chương bốn trăm hai đây là năng lực của hắn không đủ, vô pháp vận chuyển ra Thiên Kiếm chân chính uy lực. không cần nói, hắn hầu như có thể vô cùng vô tận chế tạo ra trung phẩm địa cấp phù binh, kỳ thực điều này cũng không coi vào đâu. nếu như Ninh Hiên có có thể vận chuyển Thiên Kiếm thực lực, như vậy kia tu vi ít nhất đã ở thất địa đạo tông tả hưu, trung phẩm địa cấp phù binh đối phó thất địa đạo tông căn bản cũng không có tác dụng gì chỗ. có cũng được mà không có cũng không sao. lô cốt phù binh bỗng chốc bị bể mất sau khi. Nhất thời tại toàn trường nhắc lên một trận sóng to gió lớn, mọi người chấn kinh đến tột đỉnh, đều không rõ ràng lô cốt phủ binh tại sao lại sớm nổ tung hết. Đây là chuyện gì xảy ra? Âu tuyển kỳ đang cùng thiên yêu tông chủ đối chiến chi gian, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, hắn một thời gian đều không biết rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Lô cốt phủ binh là hắn một thiên khải đại tiên thuật mở, hắn là biết lô cốt không nên tại đây cái quang thời gian nổ tung, như vậy duy nhất có thể, hắn chính là người ở phía trên động tay động chân. Nghĩ tới đây. Âu Tuyền kia cực nhanh suy tính tính toán ra, bất quá một cái sát na thời gian, hắn chính là mơ hồ đoán được lô cốt nổ tung cùng người thứ nhất tiến nhập trong đó người là thoát không khỏi liên quan. Âu Tuyền kia ánh mắt đảo qua, tra xét thần trận toàn diện bao trùm đi ra ngoài, muốn tìm được một chút manh mối, nhưng ngài quản ẩn dấu phải cực kỳ bí mật. Trong một hỗn loạn bên trong chiến trường, nếu muốn tìm đến một người cực kỳ chắc trở, trừ phi là chân chính tiên tông mới có thể. Mượn Thiên nhãn thấy một người đích quá khứ, hiện tại, tương lai tìm kiếm được manh mối. Tiên tông tìm hiểu thiên không chi lực, đến cái cấp bậc đó, nhất trọng thiên tiên tông chính là có mở ra thiên nhãn năng lực. Âu Truyền Kỳ chỉ là một lục địa đạo tông đỉnh cao cường giả, khoảng cách tiên tông chi cảnh còn kém 10 vạn 8000 dặm. Bây giờ nên làm gì? Hiện tại phong trưởng giáo bị đóng cửa khốn ở bên trong, phía dưới đại địa khối có chủ tinh hạch bảo vệ, căn bản cũng không có thể phá vỡ. Thần Đồng Sa ra truyền âm hướng về phía Âu Truyền Kỳ nói: "Xem ra hiện tại nhưng có hy vọng trưởng giáo có thể tìm được chủ tinh hạch." hắn cũng tu luyện thiên khải đại tiên thuật có lẽ có nhưng có thể mở ra chủ tinh hạch thánh tế toàn bộ huyền phong âu tuyền kỳ chỉ có thể như thế nói thực sự là người tính không bằng trời tính xem ra đây lô cốt nổ tung đều là cái kia người thứ nhất tiến nhập người dợ cho quỷ lẽ nào hắn thu lấy bảo địa len lén ly khai nơi đây lục địa đạo tông trần kêu trầm giọng nói lúc này nhiều mặt thế lực đều đình chỉ chém giết cửa vào cũng đã triệt để phong bế tiếp tục đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi gây tẩm a Đến tột cùng là người nào trời giết hôn đàn làm, cư nhiên đem cửa vào triệt để phong bế. Thiên yêu tông chủ lúc này phẫn nộ không ngớt, hắn không nghĩ tới như thế đại động can qua một hồi, cuối cùng không có mò được gì, trái lại tổn thất không ít tông phái cao thủ. Đây quả thực là tiền mất tật mang. Thiên ma giáo cùng địa ngục môn cũng là như thế, hoa nước không ngớt, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn, đi cũng không được, không đi cũng không được, cứ như vậy đi rồi lời mà nói, ai cũng không tâm lòng, nếu không phải đi. Ở tại chỗ này lại có có ích lợi gì? Phụ thân, ta nghĩ đây là trần nhất gây nên, hắn cần phải lấy được bảo địa, cho nên làm như vậy. Hoa Phi Dung đột nhiên hướng về phía Thiên Yêu Tông Chủ nói. Nghe vậy, Thiên Yêu Tông Chủ lập tức tỉnh táo lại, hai mắt hơi nheo lại, trong mắt hàn quang lóe ra, đột nhiên cười thần bí, lén lút mang theo chính mình hết thể môn hạ đệ tử không chút lựa chọn rất nhanh lúc này rời đi thôi. Đuổi theo. Tiên tiểu tử kia cần phải chạy không được bao xa, còn ở lại chỗ này cái trong đại hạc cốc. Thiên yêu tông lén lút hướng về phía tất cả đệ tử truyền âm ra lệnh. Trong nháy mắt, tất cả thiên yêu tông đệ tử đều tinh thần rung lên, đi theo thiên yêu tông chủ rất nhanh bay vọt đi. Rất nhiều thế lực thấy thiên yêu tông mọi người đột nhiên lúc này rời đi thôi, lập tức thảo luận đều, đặc biệt tinh minh nhất Âu tuyển kỳ, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay lên, trên bầu trời thì có thập chiến thuyền đại hình thiên chu chuyển động lại. Trần Kiêu, ngươi dẫn dẫn 200 tên đạo tông cường giả theo dõi quá khứ, ta nghĩ những người đó có lẽ là biết chút ít gì. Âu Truyền Ký hướng về phía bên cạnh Trần Kiêu nói: "Tốt." Trần Kiêu cũng không lời vô ích, lập tức mang theo 200 tên đạo tông cường giả tiến nhập Thiên Chu. Theo Thiên Yêu Tông đệ tử rất nhanh bay vọt qua khứ. Lấy Trần Kiêu lục địa đạo tông thực lực, hơn nữa 200 tên đứng đầu tội phạm, đủ để có thể cùng Thiên Yêu Tông chủ chống lại, hơn nữa thập chiến thuyền Thiên Chu bản thân chiến lực, cũng là hoàn toàn có thể chống lại Thiên Yêu Tông một ít cao cường đệ tử. Đối với cái này các loại tình huống, Âu Truyền Ký nhưng khi nhìn phải cực kỳ thông suốt. Làm lên tham gia tới là cẩn thận. Cùng lúc đó, xung quanh một ít ma đạo thực lực cũng đều cùng tới, đều là đánh đều tự lợi ích bản tính. Bất quá 20 hô hấp thời gian hầu như tất cả ma đạo thế lực toàn bộ đều ly khai ở đây, chỉ có Âu Tuyền Kỳ bọn họ đây nhất phương thực lực chú lưu ở nơi đây, cũng không có tính toán phải ly khai ý tứ. Sa gia huynh, có biện pháp gì hay không có thể liên lạc với trưởng giáo? Âu Tuyền Kỳ hướng về phía Sa gia chậm rãi hỏi. Sa gia trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: Ta tu luyện tiên kinh tam thi ngự đạo kinh không chỉ có có thể chạm khước tam thi, còn có thể chặt đứt thế gian hết thể cưng, rán, liên tục nhân quả đều có thể chặt đứt. Hoặc có lẽ bây giờ chỉ có một biện pháp, các ngươi mọi người đem lực lượng đạo hạnh gia tăng đến trên người ta, ta toàn lực vận chuyển tam thi ngự đạo kinh chém ra một con đường đi ra, dùng cái này cùng phong trưởng giáo bắt được liên lạc. Sa gia tu luyện tam thi ngự đạo kinh uy năng rất mạnh, được xưng có thể chạm khước hết thể, phá vỡ chủ tinh hạch phong tỏa lực lượng chém ra một con đường đi ra cũng là vô cùng có khả năng nếu như có thể xa ra thậm chí có thể điều khiển từ xa chém giết đến vực ngoại tinh không trực tiếp đem một viên tinh cầu động thiên chém thành hai nửa đều không đáng kể vừa nghe lời ấy Âu Tuyền kỳ lập tức ánh mắt sáng ngời hơi chút đầy tính chỉ biết loại khả năng này tính cực cao tiên kinh đích uy năng không thể theo lẽ thường để phán đoán cũng tỷ như nói hắn tu luyện trùng kết khải kỳ lục chỉ là lấy thiên khải đại tiên thuật chính là có thể mở ra thiên hạ hết thề cấm chế pháp môn Tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể chung kết hết một cái thần quốc, mở ra thiên ý, lấy tự thân ý chí dung hợp tiến vào thiên ý trong, thay thế được thiên ý. Có thể nói, trận này lớn thiên quốc kế hoạch, chính là lấy Âu tuyển kỳ làm trụ cột tại vận chuyển. Hắn mục đích cuối cùng không chỉ là muốn đem cửu châu thần quốc toàn diện thánh tế là đại hình thiên quốc, thậm chí muốn mở ra thiên quốc bên trong đích thiên đạo ý chí, thay thế được thiên ý, chính mình trở thành cái thiên quốc thần, một cái chân thật chân chính thần. Muốn ai chết, ai thì phải chết muốn ai sinh, ai là có thể sinh. như vậy bá đạo, tốt lắm, chúng ta chính là toàn lực phụ trợ ngươi thi triển tiên pháp bí thuật, chém ra một cái vô thượng đường. Âu Tuyền kỳ Tay háo vung lên, ước vạn yêu thú, chứ rất cường đại đạo tông, đều đem đạo hạnh vận chuyển lại, vô cùng vô tận lực lượng gia tăng đến thần đồng xa ra trên thân. loại này gia tăng lực, tương tự với lúc trước xa Hoàng hấp thu vô số bách tính tín ngưỡng lực, tất cả lực lượng gia tăng một thân, sau đó đem cổ lực lượng kia bốc cháy lên, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thần đồng Sa Ra tu luyện vĩnh sinh chi thể không ngừng vận chuyển lại, toàn thân tản mát ra kinh người quang huy, bất hủy bất diệt ánh sáng hoa long lánh bất định. Một thiên cẩm tú văn chương tại hắn bao quanh, chính là Tam thi ngự đạo kinh bên trong đích chi cao kinh văn, có không gì sánh kịp huyền ảo huy năng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Tam thế thân, Tam thi chẳng cướp, đứt không có căn cứ, chém. Gần một cái chém chữ từ thần đồng Sa Ra trong miệng trợt quát ra, chính là hội tụ ra một đạo kinh khủng tiên thuật. Đạo này tiên thuật lấy chém làm trụ cột chạm khước hết thảy, vô pháp dùng ngôn ngữ huyền áo lực lượng vô thiên cái địa bắn ra ra, xung quanh hết thảy của cây núi đá đều bị vô tình chém vỡ hết, hóa thành bột mịn phiêu đãng trên không trung. đột nhiên, xa ra ngũ chỉ cũng lên, hóa thành con dao đi phía trước chém, một đạo rộng như ngân hà giống như chém quang, rất vô cùng lực, bộc phát ra đi, trực tiếp chạm kích đến trên mặt đất, chỉ thấy toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run dậy, vô số đại địa khối đều sụp đổ. đây chém ở bên trong, có cái thế vô song liệt biến lực lượng. Bá đạo tuyệt luân sưng, bá hiện tại lực, miên ngông vô ngần tinh thần lực vân vân kinh khủng vô cùng lực lượng toàn bộ đan vào tại đây chém quang trong, đạo này. Chém quang, chính là đại tiên thuật ngưng tụ ra, uy năng kia so với tam giới tinh bạo còn muốn uy manh nhiều lắm, đặc biệt tẩn chứa trong đó chặt đứt nhân quả chi lực, sở trường khắc chế nhân quả thần binh đại tiên thuật. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, tựa hồ là đang sợ, sợ hãi, loại lực lượng này đã kinh khủng đến một loại vô pháp tưởng tượng đích thực. Đặc biệt Sa ra còn cố ý đem rất nhiều chi nhánh tinh hạch liên hệ cùng chủ tinh hạch chặt đứt ra, khiến cho chủ tinh hạch vô pháp mượn cái khác chi nhánh tinh hạch lực lượng, cứ như vậy, liền khiến cho phải Sa ra thế tiến công càng thêm hung mãnh. Mà trong lòng đất trong đường hầm phong vô gian cũng cảm nhận được dị biến, nhưng trong lòng hắn nhưng lại tĩnh táo vô cùng, đây là hắn đã trải qua vô số nguy hiểm bồi dưỡng ra được bản năng, bất luận cái gì đều không thể làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoàng. Cùng lúc đó, Phong vô gian cũng tại lúc này cảm nhận được chủ tinh hạch vị trí, hắn lập tức thân hình nhảy lên, thi triển ra tam giới ngũ hành ngoại so với chi ninh hiên muốn lợi hại vô số lần. Tại thập một phần vạn cái sát na, cư nhiên tinh chuẩn vô cùng nhảy đến chủ tinh hạch trước mặt trước, cũng là ninh hiên bàn này thu lấy bảo địa địa phương. Phong vô gian mặt không chút thay đổi nhìn đây một viên rộng lớn vô biên chủ tinh hạch, ánh mắt nhất động, trong miệng ngưng trọng nói, cư nhiên không có bảo địa, xem ra là bị người thu lấy đi rồi. Rốt cuộc hay là đã tới chẩm một bước, đáng tiếc, Lấy phong vô gian tâm tình, lúc này cũng không khỏi không cảm thấy tiếc hận, bảo địa giá trị tuy rằng vô pháp cùng một tòa mini sánh ngang, thế nhưng kia là to lớn, là không gì sánh kịp, đặc biệt trong đó có thể liên tục không ngừng nảy sinh phong phú tài nguyên, bảo địa cùng thiên quốc phối hợp lại, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, có thể rèn ra càng nhiều mạnh hơn thiên chu cùng hướng về to lớn hạm đi ra. Tìm kiếm được chủ tinh hoạch vị trí sau khi, phong vô gian lập tức xuất thủ, thế ra thiên khải đại tiên thuật muốn đem trong đó ý chí trùng kết hết sau đó toàn diện mở ra trong đó lực lượng tiến hành thánh tế như thiên trụ một loại tiên thuật quét ngang đi ra ngoài bao trùm nghìn vạn trượng chủ tinh hạch cường đại tiên thuật lực lượng thâm nhập tiến vào chủ trong tinh hạch nhất thời dẫn tới chủ tinh hạch nội bộ ý chí bắt đầu bắt đầu sao động tuy rằng phong vô gian vô pháp phát huy ra thiên khải đại tiên thuật chân chính uy lực nhưng uy năng kia cũng là kinh khủng nhiều lắm so với âu tuyển kỳ đều lợi hại hơn mấy lần trở lên viên này chủ tinh hạch rõ ràng cho thấy vương cấp tinh hạch chỉ thiếu chút nữa là có thể đem Huyền Phong lộ sắc thành một cái độc lập thần quốc, nhưng chính là một bước này chi tranh lệch, chính là trời người có khác, một đạo hồng câu khó có thể vượt qua. Phong vô Gian cường thế vô cùng đại tiên thuật không ngừng anh kích ở phía trên, một chút chung kết trong đó ý chí, mặc dù viên này chủ tinh hạch mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối với thượng tám địa đạo tông Phong vô Gian chỉ có thể làm chống lại, khó có thể đem Phong vô Gian bước lui, hướng chi giới bên ngoài, xa ra tập kết vô số cường giả lực lượng, muốn phá vỡ đại địa khối, đưa cho chủ tinh hạch vô cùng áp lực chính là tại thiên quốc đây nhất phương thế lực lớn chiếm thượng phong từng chút từng chút ăn mòn chủ tinh hoạch đồng thời tại cánh rừng rậm này trên bầu trời từng đoàn từng đoàn đen thui ma vân trôi tới đây tại ma vân mặt trên xinh đẹp ngồi một cô bé tiểu cô nương một đôi trong suốt đại nháy mắt một cái nháy mắt nhìn phía dưới tại phía sau của nàng cung kính đứng ở một gã thế lực siêu tuyệt nữ tử là không đỉnh tông tông chủ hoa thủy nguyệt đại nhân có muốn hay không xuất thủ ngăn ngăn bọn họ nếu là bị bọn họ thánh tế hết chủ tinh hoạch đem huyền phong hóa thành thiên quốc Như vậy đối với tại chúng ta ma đạo thế lực trùng kích tất nhiên rất lớn. Hoa thủy nguyệt hướng về phía cả người lẫn vật vô hại ma hoa nói. Ma hoa cười cười, khoát khoát tay, nói, không cần. Dù sao ít ngày nữa sau khi ta liền cho sẽ mang theo các ngươi phi thăng ma vực. Vừa lúc mượn thiên quốc lực lượng tiến hành phi thăng, hơn nữa cựu châu thần quốc hủy diệt hay không, đối với chúng ta bây giờ mà nói đã không trọng yếu. Cựu châu thần quốc trở thành cựu châu thiên quốc không sao nói cũng là một chuyện tốt. Hoa thủy nguyệt đôi mắt trân lóe, nói. Nói cũng đúng, chúng ta chân chính mục tiêu tại thiên phong nơi nào. Chương 425, nửa đường chẳng giết. Khổng lồ rừng rầm lúc này khắp nơi đều hiện ra một bộ đại phá diệt cảnh tượng, Âu tuyển kỳ cả đám cường giả lúc này cũng căn bản không có phát hiện trên bầu trời ma hoa, bọn họ chỉ là toàn lực phụ trợ xa ra chém ra đại địa khối, nỗ lực chém ra một cái thông lộ đi ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong rừng rầm toàn bộ đại địa, bắt đầu xuất hiện rồi đại diện tích ra nẻ, đại địa khối không ngừng sụp đổ ra. Hàng loạt chi nhánh tinh hạch đều đem bạo hiện ra, như tâm bẩn giống nhau nhảy lên không nứt. Sa Ra thấy tình cảnh như thế, lập tức chỉ biết sắp chạm phá chủ tinh hạch lực lượng phong tỏa. Một khi phá vỡ một cái cửa vào thông đạo, như vậy thánh tế hết chủ tinh hạch cũng không là cái vấn đề lớn hơn gì. Trong nháy mắt, Sa Ra lập tức cực đại độ mạnh yếu, không ngừng hướng về phía chỗ càng sâu dưới nền đất oanh kích tiếp tục. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong trong lòng đất trong đường hầm phong vô gian cũng đang không ngừng hướng về phía chủ tinh hạch của Nguyễn Loan Tạc. Hắn cư nhiên có thể không ngừng phát ra thiên khải đại tiên thuật đủ để có thể thấy được người này đạo hạnh tạo nghệ là cỡ nào thâm hậu. Chủ tinh hạch nội cường đại ý chí, đang ở từng điểm từng điểm bị ma diệt hết, lần này tiêu so sánh dưới, tự nhiên phong vô gian bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại bên kia, Ninh Hiên từ lúc ly khai rừng rậm, chính là một đường phản hồi, bởi vì hắn biết đạo sâm lâm phía sau chính là một cái tử lộ, đã không có khả năng tiếp tục thâm nhập đi xuống. cho nên Hắn liền trực tiếp phản hồi cầu treo bên kia, chuẩn bị lúc này rời đi thôi, hắn chính là nhớ ký tại ao đầm phía trước, có một khối phong ấn nơi, nơi nào ẩn sâu một pho tượng cường đại thánh địa, là một pho tượng thần thú binh biến thành, hắn cũng nhất định phải thu lấy tới tay. Hiện tại hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông, so với trước không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng lại thu lấy đến bảo binh, đối phó kia bị phong ấn lợi nhận yêu vương đã hoàn toàn không đáng kể, đã đạt tới muốn giết cứ giết đích thực. Lợi nhận yêu vương là tứ địa thánh thú Tuy rằng thực lực cùng thứ hổ vực chủ không sai biệt nhiều, nhưng đối với nhận được bảo binh Ninh Hiên, như cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây ở đây, Ninh Hiên liền không bao giờ nữa lưu luyến ở đây, cực nhanh đi tới cầu treo bên này. Lúc này hài cốt cầu treo, đã rách nát không chịu nổi, rất hiển nhiên là tại rất nhiều thế lực đi qua ở đây thời điểm bị kịch liệt chung kích. Nhìn đến đây, Ninh Hiên trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cơn tức giận, đây nhưng đều là thời đại thượng cổ tham dự nhân binh đại chiến chiến thần. Năm đó đều là mạnh mẽ nhất thời tuyệt đại nhân vật, nhưng mà lúc này nhưng lại hóa ung tùm mạch cốt. Linh Hiên lắc đầu, thở dài một hơi, thấy loại tình huống này, hắn cũng là không thể tránh được. Hải cốt mặt trên chấp nghiệm đã dần dần từ từ tiêu tán. Đây là bọn hắn trong lòng chấp nghiệm cũng tiêu tán tiếp tục, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hy vọng các ngươi còn có chuyển thế đầu thai đích cơ hội. Linh Hiên thật sâu hít một hơi khí lạnh, chậm rãi nói. Bọn họ có hay không chuyển thế đầu thai đích cơ hội ta không biết, nhưng ta biết. Ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này, chọn đời không được siêu sinh. Đột nhiên, một đạo âm hiểm tàn nhẫn thanh âm đột ngột vang vọng tại Ninh Hiên bên tai, một thân ảnh lấy một loại tốc độ cực nhanh đi tới sau lưng của hắn, một cây bén nhọn nhằm vào mũi nhọn từ khi người này trong tay bắn chết đi ra ngoài. Ha ha, đi chết đi. Mặc Thiên Dương hai tay bóp một cái, kia căn bén nhọn nhằm vào mũi nhọn rồi đột nhiên hạ xuống, cơn bạo muốn nổ tung lên, kia nổ tung lực lượng cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đem Chu Vi hàng loạt hài cốt nghiền nát cấp cắp ha ha ha, nhóc tử, dám cùng ta đối nghịch, quả thực chính là là muốn chết, hiện tại, thiên địa chi căn là của ta, bảo địa cũng là của ta, của ngươi hết thảy cũng đều giữ thuộc về ta, cố gắng của ngươi, cũng đều là cho ta kính dâng mà thôi. Bóng người thấy nổ tung trung tâm, linh hiên sinh mệnh khí tức không ngừng suy sụp tiếp tục, không khỏi càn dỡ cười ha ha, tiếng cười có tiếng, là vô tận đắc ý cùng thực hiện được. Tiểu tử này rốt cục chết rồi sao? Một đạo cường tráng người ảnh, chậm rãi từ tiếng nổ mạnh trung hiển hiện ra Hắn nhất định sẽ chết, đây chính là thượng phẩm địa cấp phù binh nổ tung, đừng xem thanh thế không thế nào kinh ngời. Nhưng đây ma bạo nhằm vào nổ tung lực lượng thế nhưng ngưng lui ở tại một chút, nổ tung phạm vi cũng áp chế rút vào một chỗ, tiểu tử này lợi hại hơn nữa. Phòng ngự cường thịnh trở lại, lệnh sẽ cứng rắn. tại như vậy nổ tung, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có một chút may mắn tránh khỏi có thể. Mạc Thiên Đương hung hăng một tiếng nói, thời đến vận chuyển, xem ra vận may của chúng ta rốt cuộc đã tới. Một đạo nữ tính thanh âm cũng vang lên. Mạc Thiên Lương. Ba người các ngươi quả thực là muốn chết. Rồi đột nhiên, một đạo sâm lãnh thanh âm, xuất hiện ở xung quanh, một cái nho nhã thân ảnh, từ đại địa khối trung dâng lên, chính là Ninh Hiên. Ninh Hiên mắt lạnh nhìn Mạc Thiên Lương, còn có thứ hổ cùng Mạc Phỉ hai đại vực chủ. Nguyên lai like đây tam đại vực chủ vẫn ở đây âm thầm mai phục, chỉ chờ Ninh Hiên vừa ra tới, thì cho dư một kích chí mạng, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến. Ninh Hiên có thể tại đánh lén như vậy tuyệt sắc dưới, còn có thể lông tóc không tổn hao gì, nhất thời thì đem bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh, thế nào cũng vô pháp tưởng tin phát sinh trước mắt một màn. Trước Ninh Hiên tại đi tới cầu treo xung quanh thời điểm, liền phát hiện có người ẩn núp lén lút. đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là hắn từ Hải Cốt Trung tiếp thu được truyền đạt nguy hiểm tin tức, mới lén lút ngưng tụ ra phục chế người, nhất chiêu kim thiền thoát xác. Ngay cả mạc Thiên Lương Tam Đại Vực Chủ cũng không có chú ý tới Ninh Hiên đích thủ đoạn. Dì. Ngươi cư nhiên không có chết. Lẽ nào ngươi sớm liền phát hiện chúng ta? Mặc thiên lương con ngươi lui thành một cái điểm nhỏ, hít vào một hơi quát to, tại như vậy tuyệt sát, đối phương có thể còn sống xuống tới, hoàn toàn khiến cho lòng hắn thần đại loạn, hết thể kế hoạch toàn bộ tan biến không còn. Đừng lo, hắn chỉ là một nhất địa đạo tông, chỉ cần chúng ta tam đại vực chủ liều mạng kích sát người này, cũng là có có thể đem hắn chém giết ở đây. Thứ hổ vực chủ lúc này trong ánh mắt bộc phát ra sát cơ mánh liệt, nó là tứ cấp bậc trung đỉnh cao cường giả. Hơn nữa còn là một pho tượng thần thú binh, nếu như Ninh Hiên không dựa vào song binh thể cùng bảo binh, căn bản cũng không phải là thứ hổ vực chủ đối thủ. Tứ cấp bậc đỉnh cao cường giả nếu là đánh không lại một cái nhất địa đạo tông đích cường giả, vậy thì quá vi phạm lẽ thường. Nếu như Ninh Hiên không tá trợ tự thân ưu thế, cũng không thể đánh vỡ cái này lẽ thường, bất quá trên đời này không có nếu như, có chỉ là thực tế tàn khốc, Ninh Hiên bây giờ có được song binh thể, tứ đại hạ phẩm địa binh, còn chiếm được kinh khủng nhất bảo địa đồng thời một thân đạo hạnh cũng là kinh người vô cùng chiến lược mạnh mẽ lúc này chấn áp thứ hổ cường giả như vậy cũng không phải là không thể được linh hiên đem tay khẽ vẫy trong tay liền xuất hiện một pho tượng thiên kiếm bảo bình đương nhiên đối phương ba gã vực chủ căn bản cũng không biết đây là bảo bình bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bảo bình cũng xa xa nghĩ không ra bảo bình sẽ là một thanh kiếm hình răng rớp nhưng mạc thiên đương thứ hổ mặc phỉ đây tam đại vực chủ trong nháy mắt chính là nhận thấy được ninh hiên trong tay hoàn mỹ trưởng kiếm tản mát ra một cổ không gì sánh kịp kinh sợ chư thiên đại kinh khủng khí tức chỉ là cái chuôi này thiên kiếm chiến lực đều có thể dễ dàng kích sát hết một pho tượng tứ địa cấp bậc cường giả dù sao địa cấp tuyệt phẩm bảo binh chiến lực thế nhưng đến gần vô hạn ở tại thập địa đạo tông kia chiến lực cũng có thể hoàn toàn cùng cựu địa cường giả cùng so sánh bất quá đáng tiếc chính là ninh hiên cũng còn chưa đạt tới có thể hoàn toàn thôi động bảo binh thực lực. Bảo binh không giống với thần binh, phú binh, cấm binh, nó là một loại không có ý thức tồn tại, nếu như không có chủ nhân thôi động, nó là vĩnh viễn không sẽ chủ động công kích, bảo binh cũng là không thể nào tự thân thôi động ra tất cả lực lượng, cho dù thiêu đốt hàng loạt hắc tinh đều không được, nhất định phải lấy chủ nhân đạo hành tiến hành thôi động, cho nên bị ninh hiên dễ dàng như thế liền thu lấy tới tay. Đạo hành càng tinh thâm, thôi động bảo binh uy lực chính là càng lợi hại, nếu là một người bình thường nhất địa đạo tông nhận được bảo binh. Như vậy căn bản là liền một thành uy lực đều phát huy không được, tối đa chỉ có thể lợi dụng trong đó diễn sanh ra vô hạn chân bảo tài nguyên. Bất quá bảo binh là tối trọng yếu nhất vốn muốn chính là to lớn lượng tài nguyên, chỉ cần có vô cùng vô tận tài nguyên, như vậy là có thể để cho một gã đạo tông tốc độ tu luyện nhận được cực đại tăng cường, đồng thời đạo hạnh cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Dựa theo Ninh Hiên suy tính, hắn hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy ra thiên kiếm một thành uy lực mà thôi, hẳn là có thể kích sát hết tứ địa đỉnh phong cường giả có thể làm cho hắn cùng với ngũ địa đạo tông cường giả chống lại. đương nhiên, hắn còn có thiên địa chi căn cùng cửu hoàng châu, cho nên mới theo đuổi lẻ loi một mình đối mặt tam đại vực chủ. Nếu không phải là như thế lời mà nói, hắn đã sớm thực hành đánh không lại bỏ chạy chiến đấu chuẩn tắc. Hơn nữa hắn sớm liền phát hiện, ở phía sau có hàng loạt ma đạo cao thủ chính rất nhanh truy kích tới đây. Nếu là ở ở đây bị quân lấy, hoặc là thời gian ngắn bị giết không được đây tam đại vực chủ, như vậy ninh hiên đã có thể chân chính rơi vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Chỉ riêng là Thiên yêu tông chủ, hắn tiểu không khả năng chống lại, chống đối đều ngăn cản không nổi, vô cùng có khả năng sẽ bị mạnh mẽ trấn áp, bị địch nhân cướp đoạt trên thân hết thể chân bảo, đây là hắn tuyệt đối chịu không nổi. Tại đây trong ngay mắt, Ninh Hiên chính là áp dụng mạnh mẽ thủ đoạn, trực tiếp tế ra bảo binh, toàn lực vận chuyển xong binh thể, cần phải sẽ tối ngắn đích thời gian, kích sát hết đây ba cái tai họa, không cần nói, thời khắc bị đây Tam đại vực chủ nhớ kỹ, này tướng đối với hắn cực kỳ bất lợi, làm người ta cuộc sống hàng ngày khó ăn đi chết đi đi! Linh Hiên quát lên một tiếng lớn, trong tay Thiên Kiếm vung lên, trong Thiên Địa trong nháy mắt chính là hiện đầy vô số kiếm quang. Đặc biệt Thiên Kiếm bên trong ẩn chứa kiếm tinh, kinh khủng động Thiên Lực quét năng ra, trực tiếp liền đem Tam Đại Vực Chủ bao quát trong đó. Hàng hà xa số một loại kiếm quang phô thiên cái địa bao trùm ở Tam Đại Vực Chủ tiến hành toàn diện đuổi giết, không để lại một tia sinh cơ. Đây mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa động Thiên Lực lượng, suy nghĩ một chút, cho dù là nhất hơi nhỏ mùa đông đều có thể so với một cái cự đại thành trì, một đạo hơi nhỏ trong kiếm quang, dung nạp khổng lồ như thế động thiên, trong đó ẩn chứa lực lượng tự nhiên vô cùng lớn. Hơn nữa thiên kiếm phát ra công kích, còn thiêu đốt vô số công kích kích phát ra mạnh nhất lực sát thương, cần phải tạo thành phải giết một kích. Thật mạnh thần binh, tiểu tử này át chủ bài cư nhiên như thế nhiều, mọi người cẩn thận một chút. Người này vô cùng có khả năng còn chiếm được bảo địa, nhất định phải đề phòng hắn một tay. Mặc Thiên Dương ánh mắt cả kinh, nhìn dây đặc kiếm quang ngang ngược quét tới. Cũng không nhượng bộ, hét lớn một tiếng, mánh liệt sóng âm tứ diện chấn động vần quanh, khi hắn ngụm lớn ở bên trong, tự nhiên bắn ra hàng loạt thần quang, mỗi một đạo thần quang, đều hiện ra chân lý lực lượng, mánh liệt bạo phát, cùng vô số kiếm quang đụng vào nhau. Cùng lúc đó, thứ hổ vực chủ cùng mạc phỉ vực chủ, cũng triển khai mạnh nhất công kích, từng đạo mạnh mẽ binh pháp, tại hai người trong tay điên cuồng ngoanh ra, thế nhưng, thiên kiếm phát ra kiếm quang chỗ nào là dễ dàng như vậy ngăn cản, thoang cái chính là đập tan hết công kích của bọn hắn Kinh khủng kiếm quang giống từng đạo thông thiên quang trụ, xòe xuyên qua phía chân trời, chỉ thấy tại một cái sát na thời gian, đầu tiên chính là thực lực yếu nhất Mạc Phỉ vực chủ ngăn cản không nổi, toàn. Thân cao thấp đều bị vô số kiếm quang đem đánh thành cái sảng, tinh thần ý chí đều ở đây bắt đầu mất đi. Cũng ở đây dạ, Linh hiên một quyền đánh ra, cường đại đến cực hạn buộc phá tính lực lượng phấn toái hư không, thoang cái đánh vào Mạc Phỉ vực chủ trên thân, chết để đem nàng đem đánh bại hết, đuổi giết thành một mịn, liên tục tiêu thảm thiết thanh âm cũng không có phát ra tới đã bị Ninh Hiên lấy hung mãnh nhất công kích giải quyết hết. Tuy rằng giải quyết hết một gã vực chủ, nhưng Ninh Hiên nhưng lại không có chút nào thả lòng, bởi vì hắn biết đây Mạc Phỉ vực chủ chỉ là nhược tiểu đích nhất vực chủ, kỳ thật thực lực tối đa cùng lúc trước nữ binh linh mạnh hơn một bậc mà thôi, thậm chí có thể nói liên tục thứ hổ đều có thể kích sát hết Mạc Phỉ vực chủ. Hơn nữa Mạc Thiên Ương thực lực lại muốn so với thứ hổ vực chủ cao hơn một bậc, hoàn toàn có thể cùng ngũ địa cấp bậc cường giả sánh ngang, hơn nữa chất chứa ác chủ bài cũng không biết có bao nhiêu. Cũng tỷ như nói nó ban nãy thi triển ra mặt đất phẩm địa cấp phù binh, chính là một đại sát thủ giảng. Phải biết rằng thượng phẩm địa cấp phù binh lực phá lượng, đủ để giết chết bất kỳ ngũ địa đạo tông, trọng thương lục địa đạo tông đều là một chút vấn đề cũng không có. Nếu không phải Ninh Hiên đã sớm nhìn rõ tiên cơ, bằng không lời mà nói, thật đúng là sẽ chết ở đó chàng kinh khủng nổ tung dưới. Chương 426, Kinh khủng miêu sát. Đối với cái này hết thể các loại, Ninh Hiên có thể nói là lòng dạ biết rõ. Hắn biết do thực lực của chính mình điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, hiện tại lại mặc phỉ vực chủ tử vong vết xe đổ. Hắn nếu muốn giết chết thứ hổ vực chủ chính là trở nên cực kỳ chắc trở, muốn kích sát hết mạc thiên đường thì càng là khó có thể hạ thủ. Bất quá Ninh Hiên tương tin thực lực của chính mình, hắn lần thứ hai vung lên thiên kiếm, tất cả kiếm quang toàn bộ thu rúc vào một chỗ, hóa thành một pho tượng thật lớn vô cùng thiêu đốt lượng kiếm quang, trong đó phát ra sắc bén khí tức đủ để xé rách vòng trời. Đây một đạo cự đại kiếm quang, đánh đâu thằng đó. Không gì cả nổi, chém xuống tới, áp chế sập muôn đời, mãi mãi trầm luân, trong nháy mắt đem thứ hổ vực chủ áp bách phải khó có thể nhúc đích. A! Bạo lôi quyền. Thứ hổ vực chủ cảm thụ được cực kỳ sắc bén kinh khí xuyên thấu tiến vào trong cơ thể của mình, không khỏi đau hừ một tiếng, song chưởng chấn động, cổ động, mười ngón tay như sắt thép giống nhau vận mẹo, hóa thành hai cái cực đại thép quyền, có bạo lôi cương mãnh liệt khí thế, liên tiếp đánh ra hơn và quyền, muốn đem bắt được thật lớn kiếm quang đem trấn phá vỡ. Không có tác dụng đâu. Ngày hôm nay chính là của các ngươi tử kỳ, ở đây tức là của các ngươi nơi táng thân, chịu chết đi. Linh hiên bước một bước, long hành hổ bộ, từ long từ hổ, khắp cả người lan tràn ra tới binh tinh thể hóa thành một căn truy hình mũi khoan, hướng phía thứ hổ đầu đem dạo sát tới đây, nếu như lần này bị huynh ở bên trong, như vậy thứ hổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, mặc thiên ương thoáng cái hung hãn xuất thủ, xuất thủ chính là đánh ra tuyệt sát đại thuật, hai tay hắn kết xuất pháp Khí thế như uy như ngục, cư nhiên mơ hồ có vài phần kiêu hùng cự phách khí thế. Đại thiên bì thủ, bình hạ xuống, mặc thiên đương thân thủ lộ ra, trong hư không hiện ra một pho tượng thương hại trời xanh to lớn, bàn tay to, cái vị này bàn tay tản mát ra khí tức bi thường, một chưởng chém giết xuống tới, liền đem kia bén nhọn bình tinh thể đem bắt nhiếp ở trong tay, sau đó hung hăng ngắt một cái, mạnh mẽ vô song bình tinh thể cư nhiên tại từng khúc tan vỡ hết, phát ra lộp bộp lộp bộp bất khâm gánh nặng thanh âm. Ninh Hiên một đôi như phi đao giống như chân mày cao lại, tựa hồ muốn thoát ly đi ra ngoài giống nhau. Hắn quả đấm vừa bấm, chính là từng đạo tam giới huyền cương pháo ngưng tụ ra, nhô lên cao bắn chết, không ngừng quanh tạc tại đại thiên bi thủ mặt trên. Bất quá tam cái hô hấp thời gian, chính là bị triệt để nổ nát hết. Ninh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, không sợ hai chút nào xung phong liều chết đến thứ hồ trước mặt trước. Hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào tại tối ngắn đích trong thời gian đem đây bọn họ toàn bộ kích sát hết. Kỳ thực cho tới nay. Ninh Hiên ưu thế lớn nhất ngay tại ở hắn gần người hậu đả, hắn tu luyện thần cương linh thể, khiến cho hắn căn bản không sợ bị thương, hắn muốn một mạng liều mạng, trước đem Thứ Hổ đem kích sát tại chỗ. Ninh Hiên lúc này cùng Thứ Hổ đã bất quá một trượng khoảng cách, Thứ Hổ thấy đối phương tới gần tới đây, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bản thân nó chính là một pho tượng thần thú binh, thân thể cực kỳ cường đại, lực lượng cũng là hung mãnh vô cùng, có kinh khủng liệt biến lực lượng, lại có bất tử chi thân, sao lại e ngại gần người hậu đả Ninh Hiên lúc này không chỉ có vận chuyển song binh thể cùng thần cương đạo thể, càng là lén lút đem Thiên Kiếm cùng tự thân hợp thể, ai cũng không có phát hiện. Hắn lúc này cả người chính là một pho tượng di động bảo khố, thậm chí có thể nói bảo khố hợp thể sau khi chính hắn, Thiên Kiếm nội hàng hà sa số giống như kiếm tinh thần ngân kỳ cùng toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục binh tinh toàn diện dung hợp được, mỗi một tấc huyết nhục binh tinh trở thành một kiếm tầm vóc thái. Nói cách khác, Ninh Hiên trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục binh tinh ẩn chứa một cái khổng lồ động thiên đồng thời còn dựựng dục vô hạn tư chất nguyên. Đột nhiên, Ninh Hiên cư nhiên cảm giác được thiên kiếm cùng mình có vài phần bản mạng tương liên cảm giác, loại này cảm giác kỳ dị, hắn chỉ có tại thiên địa chi căn cùng Cựu Hoàng Châu mặt trên cảm thụ được. Dị biến liên tục đột phát, Ninh Hiên toàn thân tất cả huyết nục bình tinh cùng vô số kiếm tinh dung hợp sau khi, cư nhiên sinh ra không thể phân cách liên hệ, hơn nữa, toàn thân của hắn lần thứ hai bộc phát ra từng đợt cực kỳ khủng bố phong mang. Thiên kiếm bản thân sắc bén vô song khí tức, cư nhiên ngay lúc này Lần thứ hai là Ninh Hiên Thần Cương Linh Thể Khai Phong. Nói cách khác, Ninh Hiên Thần Cương Đạo Thể đã mở ra 3 lần phong mang. Lần đầu tiên là lấy hắn tự thân bản mạng máu huyết khai phong, lần thứ hai chỉ dùng để hồng Long vương khai phong, mà lần thứ ba, đó là đây hẳng cổ hiếm thấy bảo kiếm khai phong. 3 lần khai phong. Đây quả thực là một loại kỳ tích. Ông ông ông. Ninh Hiên đều không chế không được thân thể run. trong cơ thể hắn mỗi một tấc huyết nhục kết tinh cùng kiếm tinh dung hợp sau khi kia hình thái biến thành trong suốt lộng lẫy kiếm tầm vóc thái, nhưng trong đó bản chất hay là lấy hắn tự thân huyết nục làm trụ cột, bất kể như thế nào, Ninh Hiên là một cái sinh động nhân loại, hắn thủy trung tin tưởng vững chắc điểm này. Sau lần này, nếu như Ninh Hiên đem Thần Cương Đạo thể tu luyện tới đại thành trạng thái, như vậy thân thể trong rậm rạp huyết nục binh tinh sẽ lộ sắc đến huyết nục kiếm tinh. Huyết nục binh tinh là một loại triệu tượng thần thể hình thái, bởi vì binh có ước văn loại, mà ở sau khi, nhất định phải muốn chọn lấy thứ nhất thực hiện làm vật trung gian. Mà dung hợp Thiên Kiếm Bảo Bình sau khi, Ninh Hiên chính là vô hình trùng gây ra đầy cơ hội, hướng phía kiếm tinh pháp tướng phát triển, cũng tức là binh vực bên trong đích kiếm chi văn minh. Nếu như tu luyện tới càng cao một tầng thứ, như vậy thân thể hắn trực tiếp đều có thể hóa thành một tọa bao la, bắt ngát kiếm đô, kiếm chi thần quốc đều vô cùng có khả năng, khi đó lực sát thương đúng là kinh khủng vô cùng, tiện tay chi gian đều có thể hủy diệt một viên tinh cầu mùa đông. Đây là thần cương thể chân chính uy năng, tiềm lực vô hạn. Mở ra lần thứ ba phong mang, đây thiên kiếm ngay khi chút bất chi bất giác cùng Ninh Hiên bản mạng tương liên, trở thành Ninh Hiên bản mạng thần binh, nói một cách khác, Ninh Hiên từ giờ trở đi có tam trọng binh thể. Lần này mở ra phong mang duy trì liên tục thời gian chỉ là tại một cái trong một sát na, nhưng chính là một chút như vậy điểm thời gian, Ninh Hiên thực lực nhưng lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bình tinh, đều phát ra vô tận phong mang khí tức, lực lượng không ngừng gia tăng. Hơn nữa thiên kiếm là một pho tượng bảo địa, ẩn chứa vô cùng vô tận tài nguyên, nói cách khác, Linh Hiên bây giờ thân thể chính là một tòa di động bảo khố, tùy thời đều có được lấy chi bất tận tư chất nguyên, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn càng có thể đào móc ra thiên kiếm càng cường đại hơn đích uy năng. Cùng một pho tượng tuyệt phẩm địa cấp bảo binh dung hợp, Linh Hiên lúc này như trước khó có thể phát huy ra thiên kiếm chân chính uy lực, bất quá thiên kiếm trở thành bổn mạng của hắn thần binh sau khi, là hắn có thể phát huy ra trong đó hai thành uy lực, so với trước đủ ra tăng một thành. Mở ra lần thứ ba phong mang sau khi Ninh Hiên cảm giác được thần cương đạo thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ Hắn nhịn không được gào to một tiếng Loại lực lượng này mênh mông phong phú cảm giác Cơ hồ khiến hắn hưng phấn vô cùng Đặc biệt hắn lúc này mở ra tam trọng binh thể Vận chuyển thần cương đạo thể Mạnh mẽ phải rối tinh rối mù Thực sự là trời cũng giúp ta Cái này ai cũng không thể nào cứu được các ngươi Các ngươi chết chắc rồi Ninh Hiên lúc này trong miệng phát ra lạnh lạnh sát ý thanh âm Chân vũ thiểm quang đệ cửu thiểm. Ninh Hiên tại tam trọng binh thể cùng thần cương đạo thể chống đỡ dưới, cũng không phải trực tiếp nhảy đến đệ cửu thiểm, mà là đang một phần vạn cái trong ngáy mắt, thân thể hắn ngay cả tục lóe ra tám lần. Nói cách khác, Ninh Hiên lúc này trạng thái, là hàng thật giá trị đệ cửu thiểm trạng thái ở dưới chân vũ thiểm quang. Đệ cửu thiểm thần vũ thiểm quang mạnh mẽ cỡ nào? Liên tục Ninh Hiên cũng không biết. Hắn hiện tại, tuyệt đối là nằm ở trong cuộc đời này, hoàn mỹ nhất, cũng là mạnh nhất thời khắc, hắn hầu như có thể khẳng định. Đối phương hai người tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn kế tiếp sát chiêu. Siêu. Đệ cửu thiểm dưới Ninh Hiên, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, không ngừng có loang loáng ở phía trên loại gia, bộc phát ra từng đợt sỏ xuyên qua thiên địa khí tức ba động, cùng Ninh Hiên cách xa nhau không đến một trượng thứ hổ, là hoàn toàn có thể hiểu sâu cảm thụ được đối phương lúc này lực lượng ba động, nó căn bản là không tưởng tượng nổi, vì sao thực lực của đối phương lại đột nhiên bạo tăng nhiều như thế, cùng trước so sánh với Ninh Hiên thực lực bạo tăng gấp g cũng không chỉ không được quá mạnh mẽ cổ lực lượng này ta căn bản là ngăn cản không nổi mau tránh ra a thứ hổ vực chủ lúc này vẻ mặt mồ hôi lạnh nó trong óc chỉ có chạy trốn đây một cái ý niệm trong đầu tại ninh hiên khí thế áp bách dưới tâm linh của hắn đều ở đây bắt đầu tan vỡ bởi vì ninh hiên hiện tại bày ra lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng mặc dù nó thân là tứ cấp bậc đỉnh cao cường giả đều không nén được trong lòng vẻ này tử vong sợ hãi chi ý càng là tu vi cao thâm hạng người Su cát tị hung năng lực lại càng mạnh mẽ, nếu như lúc này là một phò tượng bình thường tứ điệu đạo tông đối mặt Ninh Hiên, khẳng định như vậy sẽ không biết tự lượng sức mình tự dứt lấy nụ, thế nhưng thứ hổ sẽ không, lòng của nó linh cảm ứng với cực kỳ mạnh, trong nháy mắt chính là cảm ứng được bây giờ Ninh Hiên, tuyệt đối có một kích đem hắn đem nháy mắt giết hết từ chất cách. Hơn nữa Ninh Hiên tại bản này dung hợp thiên kiếm tình thế, đạo hạnh trực tiếp tăng vượt hơn 200 năm, đạt tới kinh người ngàn năm đạo hạnh, hắn cũng cảm giác mình tùy thời đều phải đột phá nhị điệu đạo tông. Tựa Hồ cũng muốn không nén được, nếu không phải lúc này không thích hợp đột phá, hắn nhất định sẽ trực tiếp tấn thăng đến nhị địa đạo tông. Tuy rằng hắn trước đây không lâu tấn thăng đến nhất địa đạo tông, nhưng chỉ cần tích lũy cũng đủ, tấn thăng đến nhị địa đạo tông cũng không phải là cái gì vấn đề. Năm đó Thái Tuế đạo trưởng giáo tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, trực tiếp liền từ nhất địa đạo tông nhảy lên lên tới tứ địa đạo tông, như vậy chi kinh khủng tích lũy, thiên hạ hiếm thấy, cái thế vô song. đương nhiên thập địa đạo tông cảnh càng về sau mặt lại càng chật trở. Trong truyền thuyết cửu thiên trường sinh cảnh, môi đột phá nhất trọng, càng thêm khó khăn gian khổ, động cần bế quan trên việc tu luyện nghìn năm thậm chí vạn năm mới có một chút có thể có sở thành chính là. linh hiên có khổng lộ như thế tích lũy, liên tục tấn thăng đến nhị địa đạo tông cũng không coi là gì, trên thực tế, chỉ cần hắn tìm hiểu ra bất tử chi quang, lập tức cũng có thể tu luyện ra bất tử chi thân, tu luyện tới tam địa đạo tông, bởi vì hắn lúc này đạo hạnh là ở quá hùng hồn, chỉ cần cảnh giới cũng đủ, hầu như có thể một đường bạo nhưng Ninh Hiên nhưng lại không hấp tấp vững chắc tốt tự thân căn cơ mới là là tối trọng yếu nhất. Hắn hiện tại vượt cấp giết địch như chém dưa thái rau giống như giàn đơn, cho nên lúc này thật cũng không đội vã đột phá cảnh giới. Lúc này thứ hổ vực chủ cố tình muốn chạy trốn, thế nhưng nó cường kiện hữu lực hai chân nhưng lại là thế nào cũng na di bất động nửa phần, bởi vì nó lúc này bị Ninh Hiên cửu luân nhãn đem khóa chặt lại, đây không chỉ có khóa chặt lại thân thể của nó, càng là đem tinh thần của nó ý chí đều đem tập trung cho nên nó mặc kệ trốn tới chỗ nào, đều quay về bị Ninh Hiên đem bị bắt được. Chết đi! đệ cửu thiểm trạng thái ở dưới Ninh Hiên, thân thể hóa thành một đạo lộng lây vô cùng kiếm quang, chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ là vĩnh hằng. Vừa tựa hồ trong một sát na, thứ hổ to lớn đại hổ đầu đã bị trực tiếp sọ xuyên qua, bể ra một đóa tiên diễm huyết hoa. Chương 427, Mạc Ưng Chi Tử. Ninh Hiên ba lần khai phong lột xác, sau đó sẽ đến lập tức kích sát thứ hổ, trước sau không đến hai người hô hấp thời gian. Tuy rằng hai người cái hô hấp thời gian không tính ngắn tạm, nhưng một bên Mạc Thiên Ương lúc này cũng bị Ninh Hiên phát ra kinh khủng khí tức đem chấn nhức ở. Thấy thứ hổ trong nháy mắt bị giết chết, liên tục tinh thần ý chí đều lấy bẻ gãy nghiền nát giống như tốc độ bị đánh hết, Mạc Thiên Ương lúc này đã sinh ra lùi bước chi ý, hắn tự nghĩ thực lực so với thứ hổ mạnh mẽ, nhưng là tuyệt đối làm không được như Ninh Hiên như vậy trong nháy mắt nháy mắt giết chấn động hiệu quả. Chân Vũ Thiểm Quang đệ cựu thiểm trạng thái ở dưới Ninh Hiên không ngừng chút nào lưu hung hăng kích sát đến Mạc Thiên Dương trước mặt trước, Mạc Thiên Dương cấp tốc vội vã tiến hành tránh né, hắn cũng không muốn đi vào thứ hồ dập khôn theo, thật sâu biết Linh Hiên bây giờ trâu đáng sợ. Mạc Thiên Dương tuy rằng không biết rõ thực lực của đối phương vì sao tại ngắn ngủi trong nháy mắt tăng vọt, đều rõ ràng bây giờ Linh Hiên so với thực lực của hắn cũng cao hơn ra một bậc. Linh Hiên đối với Mạc Thiên Dương là nổi lên ý quyết giết, đệ cửu thiểm uy lực thực sự quá hung mãnh, tam trọng binh thể hơn nữa thần cương đạo thể ở dưới hắn, cũng bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Có thể thấy được đem chân vũ thiểm quang vận dụng đến loại này trạng thái, kia áp lực mạnh, hầu như làm người ta khó có thể tin. Nhưng vượt qua áp lực trạng thái ở dưới đệ cửu thiểm có được lực lượng cũng là hung manh phải rối tinh rối mù. Loại này binh pháp là lúc trước lấy thần cương đạo thể ái mộ tìm hiểu ra tới cực mạnh sát chiêu, có cái thế vô song lực sát thương. Theo ninh hiên thực lực của bản thân càng mạnh, chân vũ thiểm quang uy lực cũng là càng kinh khủng. Lấy cửu luân nhãn hoàn toàn khóa chặt lại mạc mạ Hơn nữa Ninh Hiên lúc này tốc độ hoàn toàn không phải hắn có khả năng lánh quá khứ đích, veo một cái, Ninh Hiên chính là lèn tại trên người của hắn, trong nháy mắt, Mạc Thiên Ương chính là cảm thụ được một cổ không thể chống đỡ lực lượng hầu như sắp đem thân thể hắn đem chấn phải mệt rã rời, đồng thời hắn từ loang loáng trạng thái ở dưới Ninh Hiên trên thân cảm thụ được một cổ kinh khủng vô song phương mang, gần chỉ là phát ra kinh khí. Liền đem toàn thân của hắn tầm bắn cái sảng, nhưng Mạc Thiên Ương bất tử quan huy, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Còn không chết đi. Linh Hiên quát lạnh một tiếng, chân vũ thiểm quang vận chuyển tới nhất nồng đậm cực hạn trạng thái, tam trọng binh thể tại cũng cùng bạo phát lực, thần cương đạo thể bên trong đích huyết nhục binh tinh phát ra vô tận phong mang, này trùng trùng lực lượng, hầu như áp bách phải Mạc Thiên Nương không thở nổi. Giờ này khắp này cảm thụ được tử vong đến gần Mạc Thiên Nương ánh mắt lộ ra điên cuồng vẻ, hắn giận dữ hét, ngươi muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy, ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Mạc Thiên Nương tại lúc này rốt cục tế ra mạnh nhất át chủ bài chỉ thấy toàn thân hắn huyết nhục cùng khung xương cư nhiên không ngừng nhúc động, chợt hạ xuống, nô lên, cao khẽ trống, Mạc Thiên Ương toàn thân huyết nhục đều sáp nhập vào chính mình xương cốt trong, xương cốt trong, hiện ra gỗ hoa văn, từng đạo vòng tuổi xoay quanh ở phía trên. Linh hiên liếc thấy đi ra, cái này do giữ tận xương cốt tạo thành quái vật, chính là Mạc Thiên Ương bản thể, khí thế những thứ này xương cốt, là nào đó thần mục ngưng tụ mà thành, Mạc Thiên Ương chuyển thế sau khi, vốn là một pho tượng thực vật thần minh hắn giờ phút này, chính là của hắn chân thân. Vô cùng dữ tận Mạc Thiên Ương, hai mắt huyết hồng, hiện ra chân thân chính hắn, phát ra từng đạo giã thú một loại giống giận Nhưng Ninh Hiên lúc này cuồng bạo vận chuyển chân vũ thiểm quang đụng vào trên người của hắn, như trước đem hắn khắp cả người gỗ xương cốt đem đụng phải tạm sắt rung động, hiện ra hàng loạt vết rách đi ra. Ninh Hiên lực lượng quá mạnh mẽ. Mặc dù Mạc Thiên Ương cũng thi triển tự thân cực mạnh trạng thái cũng là vô dụng Người tiểu tử này, cấp đi của ta thiên địa chi can, không phải hoa. Ta làm thế nào luân lạc tới ngày hôm nay bộ dạng này thiên địa, mặc dù ta hôm nay chết ở chỗ này, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Mạc thiên ương là tứ địa cấp bậc cường giả, cũng không có được xưng bá tiểu tử lực, không cần nói, ninh hiên còn khó hơn lấy thu thập phải xuống tới. Trần vũ thiểm quang đệ cửu thiểm trạng thái ở dưới ninh hiên đột nhiên ánh mắt chật lóe, đã nhìn thấy tại mạc thiên ương toàn thân giữ tận xương cốt trong, hơn 100 viên kim đan cực nhanh bành trướng, không ngừng đem liệt biến lực lượng điên cuồng quan tâm vào. Dùng cái này tăng cường kim đan tự bạo huy lực Ghê tởm, lại muốn tự bạo kim đan Ninh hiên lúc này không chút nghĩ ngợi Thân thể khẽ động, rất nhanh bước ra Nhưng vào lúc này, từng cái khổng lồ xương cốt cuốn vòng lại đây Đem thân thể hắn đem gắt gao cuốn lấy Đây rất hiển nhiên là mạc thiên ương sớm có dự mưu Nhất định phải kéo ninh hiên trôn cùng ở chỗ này Phá cho ta Ninh hiên thân thể chấn động, bộc phát ra hủy diệt tính kinh khí Lực lượng như huy như ngục chấn động Muốn phá vỡ những thứ này nan giải xương cốt. Ha ha ha, không có tác dụng đâu. Những thứ này gỗ xương cốt, tuy rằng so với không thượng thiên địa chi căn, nhưng là có thể cùng thiên địa đồng căn, cứng cỏi vô cùng. Bằng ngươi đang ở đây thời gian ngắn nội thì không cách nào phá vỡ. Ta thừa nhận thực lực của ngươi phi thường cường đại, hợp lại lên lệnh ta cũng vậy sẽ chết tại trong tay của ngươi. của ta trước vẫn còn quá qua đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá bây giờ còn là ta thắng rồi, ta vẫn như cũ có thể tiến hành binh giải. Truyền thế đầu thai tiếp sau là người, mà ngươi. Chính là nhất định vào hôm nay hôi phi diệt, ta sẽ đem ngươi triệt để trồn vùi ở chỗ này, không bị người phát hiện, sau đó rất nhiều năm về sau, ta sẽ ngóc đầu trở lại, tiếp thu của ngươi hết thảy, ha ha ha ha ha ha. Mặc thiên ương hai mắt huyết hồng, điên cuồng cười ha ha, hắn đã triệt để phát rồ, trong cơ thể bản mạng kim đan cũng sắp muốn tới nổ tung sát biên giới rồi. linh hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong hai mắt nổ bắn ra một đoàn thiêu đốt lượng tinh quang, hắn đã suy tính đi ra. Nếu là bị kim đan tự bạo huy lực bắn cho ở bên trong, cho dù là nằm ở tối tam trọng binh thể trạng thái chính hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Hơn nữa phía sau có truy binh, nếu là thật sự bị hoanh tạc đến, kia tình cảnh của hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, truy kích mà đến thế nhưng có tam đại trưởng giáo chi tôn siêu cấp cường giả giả, mỗi một người trưởng giáo, đều có giết chết thực lực của hắn. Cho nên, lúc này ninh hiên cũng liều mạng, hắn quát lên một tiếng lớn, tam trọng binh thể cuồng bạo vận chuyển lại, khí thế ngất trời chấn động càn khôn, toàn thân cao thấp phát ra vô tận phong mang, đồng thời vô số binh tinh thể từ trên người của hắn cực nhanh lan tràn ra, trực tiếp đem cuốn ở trên người hắn mấy cái kia gỗ xương cốt đem thôn phệ luyện hóa. Đây gỗ xương cốt cũng là thuộc về thực vật thần binh phạm chủ, tự nhiên có thể được thiên địa chi căn luyện hóa. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, thiên địa chi căn lập tức chính là thôn phệ ra một đạo nhỏ hẹp cửa ra vào, mà ninh hiên toàn thân mãnh liệt chấn động, trong cơ thể ba pho tượng ngũ hành khí luân vận chuyển chi gian đem hắn hình thể rất nhanh thu nhỏ lại thân thể hắn một loại kỳ dị mà lại bất khả tư nghị góc độ quấn cư nhiên thần kỳ thoát ly mở gỗ xương cốt quấn Mạc Thiên Dương thấy ninh Hiên sẽ thoát khốn ra trong lòng quí lên quanh thân bất hủ khí toàn diện bạo tẩu hắn điên cuồng hét lên một tiếng bạo ầm ầm đủ hơn một trăm viên cường đại bản mạng kim đan trợ thăng cái tự bạo ra vô cùng vô tận hủy diệt kình khí quét ngang thiên địa khiến cho nhật nguyệt vô quang sơn băng địa liệt bất hảo Ninh Hiên thật không ngờ Mạc Thiên Nương Cư Nhiên sớm tự bạo bản mạng Kim đan, lập tức kinh đi ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá càng tình cảnh nguy hiểm, hắn lại càng muốn tỉnh táo, hắn không có dừng chút nào lưu. Tại chống cự lại kinh khủng kia nổ tung lực lượng dưới, hắn tam trọng binh thể lấy một loại cuồng bạo hơn tốc độ vận hành. Tuy rằng Ninh Hiên không phải thân tại nổ tung tâm điểm, nhưng như cũng là nhất tới gần nổ tung điểm vị trí, lập tức chính là đã bị cực kỳ cuồng bạo nổ tung chủng. Kích cứu cực La Sinh Muôn, Ninh Hiên đem tay vừa lộn. Một pho tượng khổng lồ ám kim sắc môn hộ hiện hiện ở trước mặt của hắn, tản mát ra thâm hậu dày dai tầng khí tức, như đại địa giống nhau chịu tải thiên hạ, Cứ cực La Sinh môn vừa xuất hiện, trong đó thần bí tinh hạch liền không ngừng điều động đại địa chi lực, từng cục như phủ không đại lục đại địa khối bị chống dung thu lấy, dựng đứng tại Ninh Hiên xung quanh, thay hắn chống đối công kích. Ngay khi một phần vạn sát na, Ninh Hiên không ngừng thi triển trụ vô gian bên trong đích tam giới ngũ hành ngoại chỉ thấy thân hình của hắn đột nhiên mở đi, tại trong hư không di động ly bất định Chốc đoán không ra, nếu không phải xung quanh bạo phát kinh khủng nổ tung lực lượng quấy nhiều không gian chi lực, hắn đã sớm nhảy ra vạn dặm ở ngoài. Bất quá đây tam giới ngũ hành ngoại pháp môn, tại rất lớn trình độ bắt đầu, vốn là có tránh né công kích kinh khủng năng lực, còn có chạy trốn năng lực. Tam giới ngũ hành ngoại một khi thi triển, linh hiên liền nhảy không gian, tránh né đại bộ phận nổ tung lực lượng, hắn rửa kinh người vô cùng lực lượng phòng ngự, ngạnh sinh sinh đích chống đỡ kim đan tự bạo liệt biến lực lượng. Hơn nữa hắn trước đây không lâu dùng tinh thần chân lý đan dược tính còn có một hơn phân nửa tổn chữa tại trong cơ thể hắn, lúc này đã bị mãnh liệt công kích, lập tức đã bị rất nhanh kích phát ra, nồng đậm thần kỳ dược tính, thấm vào chữa trị thân thể của hắn, một thời gian cũng tiếp nhận được kim đan tự bạo đại uy lực kinh khủng. Vạn pháp bất chiếm thân linh hiền cư nhiên ngay lúc này mạnh mẽ thi triển ra trụ vô gian bên trong đích đệ tam trọng cảnh giới, vạn pháp bất chiếm thân. Đây đệ tam trọng cảnh giới, cực kỳ chi kinh khủng. Sau đó có thể khiến cho nhiều loại kiếp số không dính thân, hết thể công kích không thể gia tăng đến trên người của mình, thậm chí là nhân quả đều có thể không dính bị lây một phần một chút nào. Bất quả lấy ninh hiên tu vi bây giờ cùng cảnh giới, là không thể nào đem phát huy ra đệ tam trọng cảnh giới chân chính uy năng, tối đa chỉ có thể phát huy ra trong đó một thành năng lực mà thôi. Cho dù như thế, vạn pháp bất chiêm thân một khi thi triển, cũng là lợi hại vô song, chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện rồi, khi hắn quanh thân cư nhiên kết xuất một cái vỏ trứng hình vòng bảo hộ, hết thảy công kích nhiễm đến đâu vỏ trứng hình vòng bảo hộ mặt trên đều bị đều văng ra, nhiễm không đến ninh hiên trên thân một phần một chút nào, thật sự là thần kỳ vô cùng. nhưng chỉ có ninh hiên biết, đây hết thảy chỉ là nhất thời mà thôi, hắn ban nãy cũng cảm giác được, mạnh mẽ thi triển ra vạn pháp bất chiêm thân phù hợp cực kỳ mãnh liệt, quả thực so với buộc phát ra chân vũ thiểm quang đệ cửu thiểm áp lực mạnh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ hắn hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cương khí cùng tinh lực đều đang không ngừng giảm mạnh, thậm chí ngay cả thọ mệnh đều ở đây bắt đầu thiếu đốt, đạo hạnh mơ hồ đều từ một loại muốn giảm xuống xu thế. Đây còn gần chỉ là vạn pháp bất chiêm thân một thành uy lực mà thôi. Trên thực tế, Ninh Hiên chính là liên tục đệ nhị trọng cảnh giới bên trong đích tam giới ngũ hành ngoại cũng không có tinh thông, không cần nói, bằng trận này nổ tung, căn bản là trói không được hắn, một cái nhảy, chính là vạn 10.8.000 giảm nhảy đến một cái khắc thần quốc đi đều không phải là cái gì vấn đề. Nhưng Ninh Hiên Tĩnh trung tìm hiểu thời gian cực kỳ rất ít, căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu một chiêu này tam giới ngũ hành ngoại giờ này khắc này, hắn cũng chỉ là tại lâm trận mới mài gương. Phá cho ta. Đột nhiên, Ninh Hiên gào to một tiếng, thanh âm xuyên thấu trời cao trên, chỉ thấy hắn mười ngón tay như sắt thép giống nhau, lóe ra từng đạo thần trợn, mỗi một tòa thần trợn đều hiện ra đại phá diệt cảnh tượng, hướng phía quận sạch tới được nổ tung mãnh liệt chấn đè xuống ung ung, từng đoàn từng đoàn khổng lồ mê hình nấm lên không lên, khắp nơi đều hiện ra đại hủy diệt cảnh tượng, Ninh Hiên hai tay một phần, vô cùng lớn lực bùm bùm chấn động ra, tại trong lúc nổ tung cứng rắn mở ra một con đường, sau đó hắn nhún người nhảy lên, tam giới ngũ hành ngoại lần thứ hai vận chuyển, một cái lập mình, chính là tiêu thất vô tung. A, làm sao có thể sẽ làm người chạy? Ta không cam lòng a. Mạc Thiên Dương lưu lại đích ý chí nhận thấy được Ninh Hiên khí tức càng đi tới càng xa. Chỗ nào không biết đây là bị hắn đem chạy trốn hết, lập tức điên cuồng hét lên liên tục, phát ra không cam lòng giống giận. Đột nhiên, một đạo độc thủ bản tay to chống rung an xuống dưới, trực tiếp đem Mạc Thiên Ương lưu lại tinh thần ý chí đem boss ở trong tay, sau đó trọng trọng bóp một cái, đây đoàn tinh thần ý chí thoáng cái nghiền thành một mịn, triệt để tiêu tán. Phế vật vô dụng, muốn chuyển thế binh giải đầu thai, còn không bằng chết đi thật là tốt. Một đạo thanh âm lạnh như băng dần dần văng lên, người được phái đến rõ ràng là xung trận ngựa lên trước Thiên Ưu tông chủ. Đoạn tuyệt mạc thiên ương cuối cùng chuyển thế cơ hội, liên phát ra kêu thảm thiết cầu xin tha thứ đích cơ hội cũng vô dụng, có thể nói là bị chết oan ức không nớt, không chỉ có vô dụng nổ chết linh hiền, trái lại bồi lên chính mình vĩnh viễn mạng sống đích cơ hội, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói, trên đời cũng sẽ vô dụng mạc thiên ương hoặc là thiên địa môn môn chủ. Người này, tiêu diệt tại lịch sử tăng thương trong. Chương 428, Phong ấn vỡ tan. Thiên yêu tông chủ rốt cuộc hay là đến chậm một bước. Nếu là Mạc Thiên ương có thể ngăn trở Ninh Hiên một chút thời gian, như vậy hắn liền có thể chặn lại đến Ninh Hiên, cho nên tức giận vô cùng dưới thiên yêu tông chủ, liền bắt Mạc Thiên ương cho hạ giận. Ninh Hiên ban nãy chính là cảm ứng được phía sau có một cổ cực kỳ khí tức cường hành chính rất nhanh bức bách tới đây, liều mạng dưới, vận chuyển toàn lực thi triển ra các loại thủ đoạn, cuối cùng lấy tam giới ngũ hành ngoại triệt để chạy trốn đi ra, có thể nói là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy rồi. Thậm chí thiên yêu tông chủ lúc này cư nhiên cũng vô pháp tìm thấy được Ninh Hiên khí tức, bởi vì Ninh Hiên vì để tránh cho bị người khác khóa chặt lại, kết lực chấn ngục ma lung bên trong đích thâu thiên ma lung, lấy thâu thiên hoán nhật đích thủ đoạn dấu giếm được thiên yêu tông chủ truy tung. Đương nhiên, không chỉ là thâu thiên ma lung che mắt Ninh Hiên khí tức, hắn còn lén lút vận chuyển cựu Hoàng Châu, cựu Hoàng Châu từ lúc tấn thăng đến hạ phẩm địa binh sau khi không những được ngăn cách hết thể thần binh tra xét, càng có thể có thể ngăn cách rất nhiều kinh khủng cao thủ tòi này mới khiến Ninh Hiên đã tránh được một kiếp. gây tởm, bị hắn chạy trốn, lần này muốn bắt nữa đến hắn, chính là ngàn khó khăn hết sức khó khăn rồi. Thiên yêu tông chủ hung hăng tức giận mắng một tiếng, trong giọng nói tràn đầy căm tức chi ý. Phụ thân, trước không nên tức giận. Lúc này, Hoa phi dung cũng phụ xuống tới đây, hướng về phía Thiên yêu tông chủ đạo. Chúng ta Thiên yêu tông nắm giữ ở biên giới khẩu đại bộ phận thế lực, chỉ cần chúng ta liên hợp cái khác đầu sò thế lực, phong tỏa ở toàn bộ huyền phong cũng là có rất lớn cơ hội tìm kiếm được hắn thiên yêu tông chủ vừa nghe lời ấy suy tư một phen mới gật đầu nói nói không sai hiện tại cũng chỉ có biện pháp này bảo địa với ta mà nói vô cùng trọng yếu ta cần muốn nhờ trong đó tài nguyên trùng kích tám địa đạo tông như vậy mới có thể tại tương lai phi thăng ma vực thời điểm có nhỏ nhoi trong truyền thuyết ma vực cao thủ hàng hà xa số một loại nhiều giống như ta vậy thất địa đạo tông cực kỳ thường thấy cho nên theo ma hoa đại nhân phi thăng ma vực cần phải làm tốt chú đáo Chuẩn bị. Ma vực mới là chúng ta thiên yêu tông sở muốn tranh phách chiến trường. Hoa phi dung yêu mị đôi mắt chật lóe, chỉ là cười cười, không nói gì, nàng hiện tại chỉ là một tên tam địa đạo tông mà thôi. Khoảng cách thiên yêu tông chủ tu vi như vậy, còn có phi thường xa xôi một khoảng cách, bất quá hoa phi dung giã tâm không nhỏ, cũng là muốn muốn đoạt đạt được bảo địa. Hoa phi dung nghĩ đến chính mình đánh bậy đánh bạ trần nhất lại có bực này bắt đầu vận chuyển, có thể tại hàng vạn hàng nghìn trong thế lực cướp đoạt đến bảo địa chính là hối hận lúc trước cùng trần nhất cùng một chỗ thời điểm không có đem hắn lưu lại càng không có tìm tòi nghiên cứu thoang cái hắn nội tình ngay khi rất nhiều thế lực lục tục truy kích bắt đầu đồng thời đột nhiên cả tòa rừng rậm rồi đột nhiên toàn diện sụp đổ tất cả đại địa khối đều ở đây từng khúc tăng dã vô số chi nhánh tinh hoạch cư nhiên bị nào đó lực lượng thần bí đem thanh tế hết ân đây là chuyện gì xảy ra thiên yêu tông chủ kinh ngạc cả kinh nhận thấy được có nào đó dị thường khí tức đang điên cuồng lan tràn ra kiểm sát mặt ngưng trọng vô cùng, thân thể hắn khẽ động, phi độn đến trên bầu trời, quan sát nhìn lại, đã nhìn thấy cả tòa rừng rậm trung ương, một tòa cự đại vô biên chủ tinh hạch như tâm bẩn giống nhau nhúc đích, sau đó viên này chủ tinh hạch giống như liên hoa giống nhau nở rộ, chủ tinh hạch trong đó ý chí, cư nhiên đã bị trùng kết hết, hơn nữa chủ tinh hạch lực lượng đều đang không ngừng mở ra, mượn chủ tinh hạch nắm trong tay đại địa đích uy năng, trong nháy mắt đem vô số chi nhánh toàn bộ thánh tế hết. Tương tại Sa Châu phát sinh một màn tại Huyền Phong trong tái hiện rồi. Hết thể đại địa khối, toàn bộ bị thánh tế, hóa thành thiên quỷ, thời không đường hầm, thậm chí ngay cả không gian chi phòng, thời gian chi phòng đều có, chi nhánh tinh hoạch, toàn bộ hóa thành chi nhánh tinh thể, mà chủ tinh hoạch đã ở ngắn ngủi mấy cái hô hấp trong thời gian, chuyển hóa làm chủ tinh thể, như hàng tinh giống nhau long lánh tại trong hư không. Oan. Cả tòa rừng rậm thoáng cái tan vỡ hết, thành một mảnh rộng lớn hư không giải đất bị thánh tế hết đại địa khối bên trong đích vô số tài nguyên tặng lại xây dựng thành cường đại hơn thiên quốc thậm chí tại âu tuyển kỳ có ý định dưới sự không chế thiên quốc rèn ra từng chiếc từng chiếc dài đến nghìn trượng thiên chu càng là tiêu hao hàng loạt tư chất nguyên chất bảo tốn hao vô cùng tinh lực xây dựng ra một con thuyền thần vương cự hạm chiếc này thần vương cự hạm so với thánh quang hoàng triều chiến thuyền không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần căn bản cũng không phải là một cấp số thần vương cự hạm dài đến ba vạn trượng ngang hư không vô kha vô lượng giống một pho tượng chấn động chư thiên vạn giới chiến tranh bảo lũy, đứng vững tại trong hư không nhận lấy chiến tranh lễ rửa tội. Hơn nữa chiếc này thần vương cự hạm cả vật thể cực kỳ cứng cỏi, không biết là lấy làm bằng vật liệu gì cấu tạo mà thành, so với hắc tinh độ cứng cỏi không biết cường đại hơn đối với ít, tại thần vương cự hạm xung quanh, nối nước cờ chi không rõ thần trợn, còn có hàng loạt ma động pháo. Ma động pháo cũng là thiên quốc trung thịnh có sản vật, so với thiên tinh pháo, thần võ pháo uy lực cường đại hơn gấp trăm lần cũng không chỉ một pháo Đập tan một tòa thành thị đều là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, cấu tạo ra một con thuyền thần vương cự hạm giá phải trả cũng là cực kỳ chi kinh khủng, hầu như hao phí đây nghiêm chỉnh tọa dựng rầm tặng lại tư chất nguyên, mới chế tạo ra một con thuyền thần vương cự hạm. Đây một con thuyền thần vương cự hạm uy lực, quả thực có thể có thể so với thánh địa, tuyệt phẩm địa binh. Nói cách khác, Âu tuyển kỳ đây cả đám thế lực, tại vô hình trùng, chính là rèn ra một pho tượng có thể so với thánh địa tồn tại, hơn nữa thần vương cự hạm chiến lực so với một loại thánh địa mạnh hơn, kia nâng cao không gian cũng là cực kỳ chi thật lớn. Từng cái lộng lấy dày đặc thiên quỷ, nối trên không trung, cực kỳ chi chấn động, mà mỗi một tòa thời gian chi phòng sống không gian chi phòng cũng thành lập tại thiên quỷ bên cạnh, giống như thành một tòa thành trì giống nhau. Bất hảo, đây là trong truyền thuyết thiên quốc, thiên yêu tông chủ thấy như vậy một màn, quá sợ hãi, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên nhìn thấu đây hết thể đều là thiên quốc này sinh dẫn phát ra một loạt phản ứng. Trong ngay mắt. Một cái đáng sợ hơn nhận xét ra hiện trong lòng của hắn, thiên yêu tông chủ lập tức nhìn lại, đã nhìn thấy cả tòa đại hạp cốc cũng đang nhanh chóng tan vỡ, không. Không chỉ có chỉ là đại hạp cốc, toàn bộ huyền phong đều ở đây toàn diện tan vỡ, đáng sợ nhất chính là, loại này su thế đã không có khả năng ngăn cản phải xuống tới, thiên quốc một khi tạo dựng lên, chính là khó có thể đình chỉ. Thiên quốc đại biểu thiên đạo, cướp đoạt văn vật, tu bổ toàn bộ tự thân, có thể nói, thiên quốc kế hoạch, cũng là một cái tu bổ toàn bộ kế hoạch Khiến cho thiên quốc gần như hoàn mỹ, cho nên thiên quốc nếu so với thần quốc mạnh mẽ rất nhiều. Xong. Chúng ta ở chỗ này căn cơ toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, trước đây không lâu chợt nghe nói vua gian đạo, thái tuế đạo, còn có sa hoàng, đây tam đại thế lực liên hợp cùng một chỗ, mở ra thiên quốc tu bổ toàn bộ kế hoạch, không nghĩ tới đây hết thể đều là thật. Ghê tởm, bọn họ cư nhiên bắt tay thân tới nơi này, ở đây đã hoàn toàn không có chúng ta đất dung thân. Thiên ma giáo chủ chỉ huy một chúng đệ tử đạp tại thiên quý trên, mọi người nhất thời cũng cảm giác được thiên quốc trung ẩn chứa đích ý chí đối với bọn họ sinh ra bài xích chi ý, lập tức chỉ biết ở đây đã chịu không được bọn họ. Sắc! Giết đam khốn kiếp kia, nhất định là ban này những người đó làm. Rất nhiều ma môn đệ tử đều phẫn nộ ngập trời, mất đi căn cơ, đối với bọn họ đả kích là vô cùng lớn. Trong ma đạo, cũng không phải từng cái đệ tử đều là thủ đoạn độc ác, giết người không thấy máu, nơi này là nhà của bọn hắn. Khi thấy gia viên toàn diện tan vỡ, giống như trở thành ngày diệt vong giống như thời điểm, bọn họ trong đấy lòng cái kia cổ phẫn nộ hầu như nhanh chóng đã tới rồi vô pháp ước chế trình độ. Không nên vọng động, bọn họ đại thế đã thành, chúng ta không là đối thủ của bọn họ, bọn họ lúc này chính là có hai chiếc thần vương cự hạm, chiến lực vô song, hơn nữa còn có hơn một nghìn chiến thuyền thiên chu, chân thật đánh tiếp, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi, đi địa phòng, mất đi ở đây cũng không có cái gì. Tối đa chỉ là mất đi một ít tài nguyên mà thôi, ma hoa đại nhân ít ngày nữa sau khi sẽ chỉ huy chúng ta toàn bộ phi thăng ma vực, ma vực trong tư chất nguyên, xa xa không. Phải ở đây có thể so sánh. Đi, chúng ta ly khai huyền phòng, tiến nhập địa phòng, ma hoa đại nhân sẽ thủ hộ chúng ta. Địa ngục môn chủ lớn tiếng nói, thanh âm chấn động hoàn vũ, vang vọng tại tim của mỗi người. Gê tởm, trước thai những tên hôn đắn này, loại tiến nhập ma vực trong, chúng ta ở đây mỗi người tu vi đều đã rất nhanh tăng lên đến lúc đó trở về cựu châu, trở lại rửa sạch trước hổ thẹn. Thiên yêu tông chủ lúc này không thừa nhận cũng không được đối phương đại thế đã thành, cư nhiên đem toàn bộ huyền phong toàn diện thánh thế hết, lấy huyền phong kinh khủng tài nguyên tặng lại ngưng tụ ra tới thiên quốc, không biết mạnh mẽ cỡ nào. Hơn nữa tại thiên quốc chi chung cùng bọn họ tác chiến, kia cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì đối với phương có thể khống chế thiên quốc bên trong đích hết thảy, mà bọn họ nhưng lại ở bên trong này bó tay bó chân, còn không có giao thủ cũng đã rơi vào hạ phong. Cứ như vậy, tam đại ma đạo cử phái, mang theo rất nhiều ma đạo môn phái đều lúc này rời đi thôi, bay thẳng đến địa phương phương hướng phi đột đi. Tại rất lớn trình độ thượng, bọn họ đã có phi thăng ma vực chuẩn bị tâm lý, rất nhiều người đối với cái này giảm hủy diệt hay không, đều là dùng một loại hờ hững ánh mắt đi đối đãi. Thực sự để cho bọn họ đi. Ở phía xa, thần đồng xa ra nhìn phi đột đi ma đạo thế lực, hướng về phía Âu Tuyển Kỳ hỏi. Âu Tuyển Kỳ gật đầu, nói, nói cho cùng, là chúng ta khiến bọn họ một cái nhân tình. Lần này ma hoa cũng không có đối với chúng ta xuất thủ, nếu như nàng ra tay lời mà nói, mặc dù có thượng, cổ Phật chủ ngăn được, chúng ta cũng không có thuận lợi như vậy có thể thánh tế huyền phong, thành lập ra huyền phong thiên quốc, bất quá nói cho cùng, ma hoa là muốn mượn thiên quốc lực lượng, trợ giúp nàng chỉ huy rất nhiều ma đạo cao thủ phi thăng ma vực, phi thăng ma vực cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy lực lượng một người rất khó làm được, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tại trên thiên quốc mặt, dù sao chúng ta là lợi dụng lẫn nhau. Vương tha bọn họ cũng không có cái gì. Sa Gia gật đầu, nói, bất quá nhất định phải tìm thấy được cái kia cướp đoạt bảo địa người, bảo địa giá trị vô pháp tính toán, đối với tại chúng ta bất luận kẻ nào mà nói, đều là trọng yếu vô cùng, không thể rơi vào trong tay người khác. Vậy thì lấy thiên quốc lực lượng, toàn diện tìm tòi toàn bộ huyền phong, hẳn là có thể tìm thấy được người kia. Đã từ dưới nền đất trong đường hầm ra tới phong vô ra nói, hơn nữa, Long Đỉnh phái ra một số cao thủ tiến vào đến phong đô bên trong cũng cùng nhau thu thập hết đỡ phải phiền phức cũng tốt Âu Tuyền kỳ gật đầu đem ý chí của mình dung nhập tiến vào Huyền Phong Thiên Quốc đích Thiên ý trong tạm thời lấy nhân ý thay thế được Thiên ý siêu thiên tắc địa giờ này khắc này hắn chính là Thiên Quốc trung thần cho dù là một pho tượng so với hắn cường đại mười lần cao thủ cũng không thể thương tổn được hắn Âu Tuyền kỳ như Hoàng Thiên ở trên Quân Lâm thiên hạ một đôi thâm thuy trong ánh mắt lạnh lùng vô cùng quan sát chúng sinh như nhìn con kiến hôi giống nhau Ý niệm của hắn không ngừng tại thật lớn vô biên huyền phong trong tiến hành phóng xạ, bắt đầu tìm tòi Ninh Hiên vị trí. Cùng lúc đó, Ninh Hiên cũng phát hiện Huyền Phong đi vào xa châu chuyển hóa làm thiên quốc chuyện thực, hắn bất đắc di thở dài một hơi, không nghĩ tới đối phương khí vận giỏi như vậy, thực sự tìm được rồi chủ tinh hoạch, đồng thời trở nên thánh tế chủ tinh hoạch. Hiện tại thực sự là thời buổi rối loạn a, thiên quốc thế lực đã càng ngày càng lớn mạnh, sợ rằng cũng đã vượt qua long đỉnh thế lực rồi, kế tiếp chiến tranh, xem ra cực kỳ chi gian nan. Ninh Hiên âm thầm cảm khái nói, hắn lúc này đã đạt tới cái kia nhận được đỉnh cấp dược linh đại nhật u liên ao đầm giải đất, sau đó hiện tại đây phía ao đầm đã triệt để tan vỡ, trong đó tất cả tinh hoa tài nguyên đều chuyển hóa làm thiên quý, tu bổ toàn bộ thiên quốc. Ninh Hiên đối phó loại hiện tượng này cũng là không thể tránh được, lấy năng lực của hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản, trừ phi hắn tấn thăng đến tiên tông tu vi mới có thể tan biến hết thiên quốc đích di chí. Đột nhiên, tại Ninh Hiên phía trước. Xuất hiện rồi một pho tượng khổng lồ giá thu hình thái thần binh, là thần thú binh. Đồng dạng cũng là nhất nguyên đạo thánh địa. Linh Hiên liếc thấy đi ra, cái này thần thú binh thánh địa chính là phong ấn nơi phong ấn cái kia tọa thánh địa, mà tọa thánh địa chính là lấy thần thú binh biến thành. Vốn có, cái này phong ấn nơi cần 3 ngày mới có thể giải khai phong ấn, nhưng bởi vì thiên quốc nảy sinh, đại địa khối toàn bộ tan vỡ, chỗ ngồi này bị phong ấn ở thánh địa, tự nhiên cũng là phá phong ra, tách ra cực kỳ khí tức kinh khủng màu sắc nhớ kỹ trước đây có độc giả nói qua thiên quốc thế lực phát triển phải quá thuận lợi rồi quyển sách này chắc chắn sẽ không hành hạ chủ thiên quốc cuối cùng cũng chỉ là đem diễn viên đưa bảo mà thôi mọi người xin yên tâm diễn viên hiện tại đến đạo tông kế tiếp sẽ là toàn diện cao chiêu hốt hiện trong đầu có rất nhiều nóng nảy sảng khoái đích tình tiết tình cảm hí cũng sẽ ở gần nhất giật lại nói diễn viên còn là sử nam mọi người hy vọng diễn viên trước hết đổ lên ai nữ vương sao dạng hát hát tạm không ra kịch xin mọi người kính thỉnh chờ mong hột vẫn nỗ lực. Chương 429, hợp lại. Cái vị này siêu cường thánh địa cũng tại lúc này xuống lại, một lần nữa hóa thành tuyệt phẩm địa cấp thần thú binh, chiến lực vô cùng dồi dào, đặc biệt trong đó ẩn chứa lực lượng, so với ninh hiên không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng khi năm cái vị này thần thú binh bị nhất nguyên đạo đem phong ấn chặn, hiện ở nơi này thần thú binh một thân lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy ra nhị thành mà thôi, toàn thân các nơi đều hiện đầy phong ấn rất cường đại cao thủ chính không ngừng hướng về phía thần thú binh vây công quá khứ, đều mơ tưởng thu lấy cái vị này thần thú binh. Bởi vì lúc này cái vị này thần thú binh lúc này là vật vô chủ, năm đó đã trải qua người cũng đại chiến, nhất nguyên đạo cũng nhận được hủy diệt tính trúng kích, thành tại sau đó kéo dài đạo thống căn cơ, liền đem thần thú binh phong ấn tại nơi đây, để sau đó sẽ thu lấy, thành lo lắng thần thú binh sẽ tự chủ dạy phong ấn, nhất nguyên đạo chủ liền đem thần thú binh đem đích chí phong ấn chặt cho nên lúc này cái này thần thú binh đích ý chí tương đương với không tồn tại, bị phong ấn ở. Đương nhiên thần thú binh đương nhiên sẽ không cam lòng bị phong ấn ý chí, tại nhiều năm như vậy chung thay đổi không ngừng trùng kích phong ấn, nếu là không có ngoài ý lời mà nói, ba ngày sau, thần thú binh đích ý chí trở về phá tan phong ấn, khôi phục tự do, đồng thời nhận được toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Có lẽ năm đó nhất nguyên đạo chủ là muốn đưa cái này thần thú binh biến thành thánh địa lưu cho bây giờ huyền nguyên đạo, Nhưng đáng tiếc Huyền Nguyên Đạo đến nay cũng không từng tìm kiếm được Châu Ngồi này Thánh địa. Linh Hiên liếc nhìn lại, bất ngờ đã nhìn thấy lúc trước công kích hắn lợi nhận yêu vương, còn có chư thật lợi hại Thánh thú đã ở mánh liệt cướp giật Thần thú binh. Thần thú binh thực lực hôm nay bị phong ấn, chỉ có toàn thịnh thời kỳ hai thành, tương đương với ngũ là địa cấp chiến lược đỉnh. Cho dù như thế, cũng không phải bình thường ngũ địa cường giả có thể thu phục phải xuống, không sai biệt lắm sánh ngang yến như tuyết kinh khủng chiến lược. Lúc này Thần thú binh tinh thần ý chí bị phong ấn ở. Hết thể chiến đấu đều là căn cứ từ mình bản năng tại vận hành. Vây công thần thú binh trên căn bản là tứ địa thánh thú, còn có rất nhiều rất nhiều trung phẩm địa cấp thần thú binh. Kia lợi nhận yêu vương chính là thuộc về đây cấp độ, chiến đủ sức để cùng ngũ địa cấp bậc cường giả sánh ngang. Phải biết rằng lúc trước nó gần chỉ là tách ra một pho tượng màu xám bàn tay, thì có cường đại như thế đích uy năng. Chúng chi hiện tại hắn dốc sức xuất động, chân thân phủ xuống xuống lợi nhận yêu vương. Tuy rằng không phải thần thú binh đối thủ, nhưng tựa hồ đây vây. Công thần thú binh mười mấy tên thánh thú, thần thú binh đã đạt thành nào đó hiệp nghị, trước đưa cái này thần thú binh chấn áp xuống tới, cuối cùng cấp đoạt thần thú binh chính là đều bằng bản lĩnh. Cho nên một thời gian, thần thú binh cũng kế tiếp bại lui, tại nhiều như vậy cường giả vây công, thực lực chỉ có hai thành nó, hay là không chịu nổi địch chúng ta quả, hiển nhiên bị chấn áp cũng chỉ là vấn đề thời gian, sau đó chính là chỗ này nhiều xài lang hổ đói tranh đoạt thần thú binh nhất nóng nảy thời khắc. Ninh Hiên âm thầm ẩn núp hư không ở chỗ sâu trong. Mắt lạnh nhìn trận này tàn khốc tranh đấu, cái vị này thần thú binh hiện nay nằm ở bị phong ấn trạng thái, lúc này chính là cơ hội hạ thủ, nếu là bị trong đó ý chí phá khai phong ấn, như vậy Ninh Hiên vô luận như thế nào đều là không có cơ hội thu lấy cái vị này cường đại thần thú binh. Đột nhiên, Ninh Hiên lại có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, dường như bầu trời không rầm rạp con mắt, hắn lập tức chỉ biết, đây là âu tuyển khi bọn họ tại vận chuyển thiên ý, tìm tòi sự hiện hữu của hắn, lúc này cũng là khẳng định phát hiện cái vị này thần thú binh nghĩ tới đây, ninh hiên kinh ngạc cả kinh, cũng không dám do dự nữa, lập tức từ hư không ở chỗ sâu trong nhảy đi ra ngoài, tam trọng binh thể trạng thái ở dưới hắn, uy mãnh vô song, bước một bước, xoay càn khôn, dẫn đầu sẽ đến lợi nhận yêu vương trước mặt trước, một chưởng chém giết tiếp tục, chính là khắp bầu trời kiếm quang quét năng ra, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa vô cùng phong mang, trong nháy mắt liền đem lợi nhận yêu vương toàn thân bắn đầy dày đặc lỗ thủng, vô cùng thê thảm, là người tiểu tử này, có là kiều nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt. Lợi nhận yêu vương thấy Ninh Hiên xuất hiện, lập tức hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi, cư nhiên bỏ xuống thần thú binh, không để ý thân thể thương thế, hướng phía Ninh Hiên điên cuồng nhào tới. Tại lợi nhận yêu vương trong mắt, ban này đối phương bất quá là đánh lén đả thương hắn, lấy hắn có thể so với ngũ địa cường giả thực lực, nếu là liền một cái nhất địa đạo tông tiểu tử còn thu thập không nổi, vậy sẽ không có thiên lý rồi. Lợi nhận yêu vương lúc này căn bản là không phát hiện được Ninh Hiên có tam trọng binh thể, cửu luân nhãn tác dụng tại con ngươi của hắn ở bên trong. Thiên kiếm dung hợp tại trong cơ thể hắn mỗi một tấc huyết nhục bình tinh ở bên trong, ngoại trừ thiên địa chi căn so sánh thấy được ở ngoài, nhưng thiên địa chi căn sẽ cho người nghĩ lầm đây là ninh hiên bản mạng kim đan. Cho nên đây hết thể các loại đã sớm là lợi nhận yêu vương vô hạn coi thường ninh hiên thực lực, có thể tưởng tượng nó tiếp đi xuống khúc mắc cục giữ là như thế nào thẳng trọng. Bất kỳ coi rẻ ninh hiên người, cuối cùng chỉ có một lấy. Ninh hiên dùng hành động rất tốt biểu thị công khai đi ra kết quả này, chỉ thấy sau lưng của hắn nhanh như giống như lưu tinh bắn nhanh khoe khoang tài giỏi duệ bình tinh thể thoáng cái đâm thủng tại lưỡi dao sắc bén trên ngực sau đó ninh hiên một quyền đánh ra một đạo kiếm hình quyền áp chế trực tiếp đem nửa người trên của hắn đem nghiền nát hết thiên kiếm phát ra kinh khủng sắc bén uy năng liền đem lợi nhận yêu vương tinh thần ý chí đem đập tan hết thoáng cái tử vong thiên kiếm thiên điệu chi can cựu hoàng châu chỉ là đây tam đại chí bảo cũng đủ để đem khinh thị hắn lợi nhận yêu vương đem chém giết sạch chúng chi ninh hiên bản thân chính là có không gì sánh kịp siêu tuyệt thực lực. Ngay khi Ninh Hiên thoáng qua chi gian đuổi giết hết lợi nhận yêu vương tình thế, tất cả thánh thú, thần thú binh đều chú ý tới hắn, mạnh mẽ như thế nhân loại tiền lai, tự nhiên là bọn họ tranh đoạt thần thú binh trọng đại trở lực, đối phó lợi nhận yêu vương chết đi, chúng nó càng là cam tâm tình nguyện thấy rõ. Lập tức, thì có vài đầu cường đại tứ điệu thánh thú vây lại Ninh Hiên, những thứ khác cường giả tiếp tục vây công thần thú binh, hiện nhiên, chúng nó muốn đem cực kỳ có sức cạnh tranh cường giả đem giết chết. Nhưng vào lúc này Một cổ sưng bá bây giờ lực lượng chấn áp xuống tới, quét ngang tại chỗ, tinh không chi thượng, vô số tinh thần quang huy rơi xuống, từ tinh thần quang huy ở bên trong, đi ra một cái sinh sắn vô song thân ảnh, Linh Hiên tập trung nhìn vào, lại là Yến Như Tuyết. Yến Như Tuyết xuất hiện, Linh Hiên không có kinh ngạc bao nhiêu, hiện tại toàn bộ huyền phong đều nằm ở tan vỡ trạng thái, Yến Như Tuyết nhất định là đã biết thiên quốc sinh ra, lo lắng Linh Hiên an nguy, tìm tới đây, tại Yến Như Tuyết phía sau đó là Ninh Hiên mang đến 6 gã tướng quân còn có Yến Như Tuyết tiếp thần sĩ quan phụ tá Nguyên Lũ Tĩnh. Yến Như Tuyết xuất hiện, đưa cho Ninh Hiên trợ giúp lớn lao. Hiện tại hắn đã bị Âu Tuyền Kỳ bọn họ phát hiện, phải nhanh chóng thu lấy cái vị này thần thú binh. Sau đó rất nhanh lúc này rời đi thôi. Tiến nhập địa phong tìm kiếm Yến Như Tuyết trong miệng theo lời thần bí thánh địa. Ninh Hiên, ngươi tấn thăng đến nhất địa đạo tông. Yến Như Tuyết một đôi lộ ra ra tài trí xinh đẹp trong đôi mắt, hơi kinh ngạc nhìn Ninh Hiên lướt mắt, nói tiếp, tốt, rất tốt. Xem ra ngươi lại chiếm được trọng đại kỳ ngộ, thực lực cư nhiên tăng lên nhiều như vậy. Tiên đại nhân thực lực cũng tăng lên không ít, cần phải sắp tấn thăng đến lục địa đạo tông, đạt tới tế luyện tinh thần trình độ đi. Ninh Hiên thấy yến Như Tuyết nhấc tay đánh đủ chi gian chính là có dẫn động tinh thần quang huy rơi xuống nguy thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, tiên như tuyết chỉ sợ là mở ra quanh thân 8000 huyệt hiếu, tùy thời đều đã đột phá đến lục địa đạo tông, đến tế luyện tinh thần đích thực. Lục địa đạo tông cường giả, liền có tinh thần mênh mông lực, có thể trực tiếp tế luyện một gốc cây tinh thần. Ngưng luyện ra tinh thần thần binh, tinh thần thần binh uy lực cũng là dị thường kinh khủng, uy lực nhưng yếu vu cấm binh. So với thu hình thần binh, khí hình thần binh, thực vật thần binh vân vân rất nhiều chủng loại thần binh không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa lục địa đạo tông có tinh thần cực kỳ chi kinh khủng, bọn họ có thể đem trong cơ thể đem tế luyện tinh thần thần binh, cùng quanh thân 8.000 ngàn huyệt khiếu hoàn mỹ dung hợp. Nói cách khác, một pho tượng lục địa đạo tông trong cơ thể huyệt khiếu có thể dung hợp tám tinh thần, đây là bực nào khổng lồ chưa Hạng lực lượng kinh khủng. Mỗi một pho tượng tinh thần thần binh uy lực cực kỳ mạnh ngang ngược, 8000 tinh thần dung nạp làm một thân, đã đủ để tung hoành vũ trụ. Bất quá từ cổ chí kim, nếu muốn ở trong cơ thể 8000 huyệt khiếu toàn bộ dung nạp tinh thần, là cực kỳ chắc trở một việc, bởi vì đạo hạnh không đủ, chính là vô pháp dung nạp tinh thần, cũng không phải là nhất định phải đem 8000 tinh thần toàn bộ tế luyện dung hợp tiến vào tự thân huyệt khiếu trung mới có thể tấn thăng đến thất Điệu đạo tông. Nói chung, Lục Điệu đạo tông tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng cảnh giới. Ninh Hiên có thể kích sát một loại ngũ địa cường giả, thế nhưng đụng với yêu nghiệt cấp bậc chính là ngũ địa cường giả, chính là hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí gặp gỡ cực kỳ khủng bố tứ địa đạo tông, có thể hay không đánh thắng được còn là một vấn đề. Tại chư thiên tại trong thần quốc, vô số thiên tài, Ninh Hiên chỉ là một cái trong đó mà thôi, kiểu châu thần quốc chính là tương đương với là một thôn trang, khó có thể leo lên chư thiên thần quốc đại sân khấu, lòng lớn bao nhiêu, thế giới sẽ lớn bấy nhiêu, đừng xem Ninh Hiên thực lực tại cùng cảnh giới chung rất mạnh thế nhưng tại khắc đại hình thần quốc ở bên trong có lẽ sẽ bị bao phủ ở trên trời mới hồng lưu ở bên trong nếu muốn trổ hết tài năng phải vĩnh vô chỉ tận nỗ lực cùng phân đấu linh hiên từ lúc tấn thăng đến nhất địa đạo tông còn không có hảo hảo tĩnh trung tìm hiểu một phen đem tự thân tích lũy trí bảo trải vớt sợi một phen hắn bây giờ đạo hạnh tuy rằng đạt tới nghìn năm nhưng cũng không có vững chắc tùy thời đều có được đạo hạnh đột nhiên ngã có thể có đạo tông cường giả một khi tu luyện được tẩu hỏa nhập ma Đạo hành toàn bộ phế đô là vô cùng có khả năng chuyện tình, loại này ví dụ chỗ nào cũng có, cho nên tại tu hành một đường thượng, phải thận trọng, cẩn thận càng cẩn thận. Ấn. Thực lực của các ngươi cũng đều nâng cao không ít, xem ra là chiếm được kiến đại nhân chỉ điểm. linh hiên ánh mắt đảo qua, chính là phát hiện mình thủ hạ chính là 6 gã tướng quân thực lực đều tăng lên rất nhiều, có 3 gã tướng quân thậm chí từ nhất địa đạo tông tấn thăng đến nhị địa đạo tông, đạt tới ngưng tụ cương áp cảnh giới. Đúng vậy à. Yến đại nhân cảnh giới tu vi xa xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, không hổ là long đỉnh bên trong đích long tức ca. Phi vũ tự đáy lòng đồng ý nói, đối phò Yến như tuyết kính ngưỡng đạt tới một loại vô pháp ức chế trình độ. Trên thực tế, Yến như tuyết như vậy kiệt xuất nữ nhân, cơ hồ là có nam nhân tha thiết ước mơ đạo lữ, nhưng là bởi vì của nàng khí chẳng quá cường đại, người bình thường căn bản khống chế không được. Ở đây vài tên tướng quân tuy rằng đều dị thường ngưỡng mộ Yến như tuyết, nhưng đều có tự mình hiểu lấy chỉ là đem nàng cho rằng sinh mệnh nữ thần giống nhau đối đãi. Chương 430: Tiến vào địa phong. Yến Như Tuyết đám người đến, cho Ninh Hiên cực đại trợ lực, gần bằng vào Yến Như Tuyết một người chiến lực, hầu như có thể quét ngang tại chỗ. Nàng tùy thời đều quay về tấn thăng đến lục địa đạo tông, quanh thân 8000 huyệt khiếu đã toàn diện dẫn động tinh thần, một cổ xưng bá toàn trường lực lượng, từ trên người nàng buộc phát ra, này cổ như uy như ngục khí thế trong nháy mắt chính là kinh sợ trụ sở Hưu thanh thú cường giả. Ở đây đã vô cùng nguy hiểm chúng ta không thể đợi ở chỗ này rồi, phải nhanh chóng đoạt thu phục cái này thần thu binh, sau đó cấp tốc ly khai đây, không phải hậu hoạn vô cùng. Linh Hiên hướng về phía Yến Như Tuyết rất nhanh nói. Tốt. Yến Như Tuyết cũng không lời vô ích, biết trước mặt tình huống khẩn cấp, tại trên người của nàng đột nhiên tỏa sáng ra một bộ thượng phẩm phòng ngự địa binh chu tức thần vũ khải, phối hợp nàng kinh khủng vô song chiến lược, hầu như chỉ là tại trong ngay mắt, liền đem tay khẽ chống, kỹ càng vô song sương bá hiện tại lực buộc phát ra, vừa đối mặt. Liền đem thần thú binh đem mạnh mẽ chấn áp xuống tới. Vốn có cái vị này thực lực bị phong ấn trí hai thành thần thú binh mới vừa rồi bị rất nhiều mạnh mẽ thanh thú cùng thần thú binh đem làm hao mòn đi không ít thực lực, hiện ở nơi nào sẽ là yến như tuyết đối thủ, trong khoảng khắc, đã bị nàng cấp chấn trụ. Giống, không thể bị nàng đem cấp đi nhất nguyên thú, mau ngăn cản nàng. Một đầu thực lực đến tứ địa cảnh giới thanh thú điên cuồng hét lên một tiếng, trong miệng hắn theo lời nhất nguyên thú, hiện nhiên chính là trước mặt cái vị này thần thú binh. nhất nguyên thú cũng là thời đại thượng cổ nhất nguyên đạo thánh địa, có cường đại vô song chiến lược. Nhưng là đúng lúc này, Linh Hiên xung trận ngựa lên trước trận lại tới đây, song quyền tả hữu đánh kích, lực lượng, cái thế tuyệt luân, thoang cái liền đem chư nhiều cường giả đem sụp đổ mở. Đi mau, ta tới đoạn hầu. Linh Hiên thấy yến như tuyết thi triển cường lực thủ đoạn đem nhất nguyên thú đem trấn áp xuống tới, lập tức hướng về phía 6 gã tướng quân cùng Nguyên Vũ tính nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngăn cản được như thế thánh thú cũng không phải là không thể được, hắn phòng ngự lực vô cùng cường đại rất khó chịu đến thực chất tính thương tổn. bọn người kia bất quá là đám ô hợp, cùng đi. Tiễn Như Tuyết quanh thân 8.000 ngàn huyệt khiếu trong, phun ra nồng đậm sương bá hiện tại lực. Đây là một loại tâm linh ý chí thượng sương bá, đủ để khiến người bất chiến mà khuất người chi mình. Tiễn Như Tuyết cũng không thèm nhìn tới này thánh thú, bắt tay một xé, tầng tầng không gian bị nàng đem trực tiếp vỡ ra. Sau đó nàng tại sau một khắc trong nấy mắt, liền mang theo 6 gã tướng quân nguyên u tĩnh, còn có Ninh Hiên đột phá không gian trở ngại. Naji đi ra đây phiến không gian giải đất. Mà Thiên quốc chi chung vẻ này thiên ý bành phá đến nơi đây, lập tức mệnh lệnh rất nhiều thiên chu truy kích đi tới. Trong nháy mắt, tại Nguyên Lai đây phiến phong ấn nơi ở bên trong, từng chiếc từng chiếc khổng lồ thiên chu bị phá vỡ hư không, xuất hiện ở rất nhiều thánh thú trước mặt trước. Quy thuần ta, bằng không chết. Toàn bộ Thiên quốc chi chung, đều vang lên đạo thanh âm này, như hoàng thiên ở trên thẩm phán chúng sinh, đây cũng chính là Âu Tuyển Kỳ đem tự thân ý chí dung hợp tiến vào thiên ý trong. Tạm thời thay thế thiên ý thống trị thiên quốc nội đầy đủ mọi thứ. Kia đạo thanh em chính là Âu Tuyền khi dựa theo bản ý của mình truyền ra ngoài. Ở đây ba bốn mươi đầu cường đại thánh thú nghe đạo này mênh mông không bở thanh em cùng trên bầu trời rất nhiều thiên chu đều đều lấy làm kinh hãi. Cháy mau! Lập tức một đầu nhạy cảm thánh thú nhận thấy được nguy hiểm, lập tức chi gian, không chút nghĩ ngợi chính là thân thể cực nhanh lói ra, nhảy hư không muốn trốn lúc này rời đi thôi. Thế nhưng một con thuyền thần vương cự hạng nhô lên cao vắt ngang xuống tới. Một pho tượng pho tượng kinh khủng ma động pháo dựng thẳng đứng lên, đen kịt thâm trầm pháo khẩu trong nháy mắt chính là khóa chặt lại này đầu thánh thú, lập tức chi gian, tứ điệu thánh thú chính là cảm thụ được một cổ tử vong tới gần, khí tức thâm nhập tiến vào tâm linh của mình ở chỗ sâu trong, thế nào cũng không thoát khỏi được. Tứ điệu thánh thú có thể trưởng thành cho tới hôm nay tình trạng này, kia trí tuệ cực kỳ bất phàm, đối phó tử vong nhận biết dị thường nhẹ cảm, biết trước mặt trước này xuất hiện rồi ba vạn trượng dài thần vương, cự hạng tuyệt đối không phải nó có khả năng chống lại chiếc này thần vương cự hạm chiến lược so với toàn tỉnh thời kỳ nhất nguyên thú cũng là không kém chút nào hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem hết thể thánh thú toàn bộ chấn áp xuống tới muốn chết có thể chạy trốn thử nhìn một chút Âu tuyển kỳ thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên thần vương cự hạm mặt trên mặt đất vạn pho tượng ma động pháo đã vận chuyển lại toàn diện khóa chặt lại những thứ này tứ địa thánh thú không ai hoài nghi chỉ cần tự ý chạy trốn lập tức cũng chỉ muốn đuổi giết thành mảnh vụn vận mệnh xem ra toàn bộ huyền phong tan vỡ Là các ngươi một tay tạo thành, đồng thời đem huyền phong biến thành thiên quốc. Một đầu tứ địa thánh thú hướng về phía bầu trời nói. Không sai, toàn bộ huyền phong đã trở thành thiên quốc, huyền phong thiên quốc. Hơn nữa, lập tức hoàng phong cũng sẽ bị thánh tế hết, trở thành thiên quốc, thậm chí là địa phong, huyền phong, toàn bộ phong đô sẽ trở thành thiên quốc. Cho nên, các ngươi bây giờ căn bản không có tuyển chọn dư địa, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết đạo lý này rất đơn giản, tựu xem các ngươi quyết định. Như thiên đạo giống như thanh âm rắc quần quần đại thế nghiền nát tới đây, khiến cho tất cả thánh thú đều tâm thần bất ổn, âm thầm khiếp sợ. Hết thảy thánh thú nhìn trong hư không nối lên từng cái thiên quỷ, không khỏi thầm giận mình, cảm giác đặt mình trong tại thiên quốc chi trùng, đều từ một loại trở thành trên đời chi địch vị đạo. Nơi này là tứ địa đạo tông đều là khôn khéo nhân vật, nghĩ lại chi gian chỉ biết lấy hiện nay hình thức, căn bản không có khả năng cùng đối phương đối địch. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, phô thiên cái điệu thiên chu cũng vây quanh tới đây, trong khoảng khắc chính là đem vây quanh phải chật như nêm tối, ngay cả con rổi cũng không phải là không ra đi. Rất nhiều thánh thú lúc này cũng chỉ có khuất phục tại Thiên Quốc Thế Lực dưới, lục tục bị Âu Tuyển Kỳ bọn họ thu phục xuống tới, tất cả thánh thú đều tiến nhập Khổng Lồ Thiên Chu chi chung. Dùng cái này đồng thời, cả cái Cự Đại Huyền Phong lúc này đã toàn diện thánh thế hết, không có một chút điểm đại địa khối, chi nhánh tinh hạch toàn bộ trở thành chi nhánh hình thể, bản căn sửa sai chú đóng ở bên trên bầu trời. Từng cái rộng lớn thiên quý càng ngày càng dày, tụ Thậm chí có thể thấy từng chiếc từng chiếc thiên chu khảm nhập tại thiên quy ở bên trong, tốc độ càng thêm rất nhanh, mỡ màng béo tốt tại thiên quốc chi trung xuyên qua, hàng loạt không gian chi phỏng, thời gian chi phỏng cũng nối liền không dứt ngưng tụ, không ngừng có mọc ra trắng đoạn cánh tu giả ở trong đó lùi tới xuyên toa. Không thể để cho bọn họ trốn thoát rồi, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ bắt được. Lúc này, tại một con thuyền thần vương cự hạm trong, thần đồng xa ra hướng về phía tạm thời cùng thiên ý dung hợp duy nhất Âu Tuyền Ký nói, bọn họ không đi được. Mặc dù những người đó giấy lên ngụy trang, cũng không thể gạt được đôi mắt của ta, vậy thì cá nhân ở bên trong, có kia tiềm lực cực kỳ khủng bố ninh hiên, còn có thực lực cao cường yến Như Tuyết, nhất định phải bắt được hai người bọn họ, bắt giữ yến Như Tuyết, liền có thể khien chế trụ Long đỉnh trung mạnh nhất thân vương Yến Liên Hỏa. Long đỉnh bên trong đích tứ đại thân vương là khó giải quyết nhất, đặc biệt Yến Liên Hỏa, người này chiến lực đã đến gần vô hạn ở tại Thái Tuế đạo trưởng giáo, có trùng kích tiên tông tiềm lực, thật sự là kinh khủng. Âu Truyền Kỳ trong lúc nói chuyện Trong đầu không khỏi hiện ra một pho tượng không thể địch nổi siêu cấp cường giả giả. Tiến yên hỏa uy danh, chấn động kiểu châu, không ai không biết người này, nếu là có thể thu phục người này, như vậy chúng ta thiên quốc kế hoạch chỉ biết vận hành hơn nhanh hơn. Lần này chúng ta một câu thánh tế hết toàn bộ huyền phong, sợ rằng lúc này đây sẽ khiến hết thể thế lực kiên kỵ, đặc biệt quân vương cái thế lực này, rất có thể sẽ nhúng tay tiến đến. sa ra ngữ khí có chút ngưng trọng nói, vậy cũng không có gì, chờ ta chiếm lĩnh toàn bộ phong đô, quân vương tính gì? Trong khoảng khắc liền có thể hủy diệt hết Âu tuyển kỳ bình tĩnh nói Thần đồng Sa ra nhìn hắn một cái Biết hắn nói không sai Hoàng phong, huyền phong, địa phong, thiên phong Cấu thành hoàn chỉnh phong đô Nếu như đem phong đô thánh tế là phong đô thiên quốc Như vậy trong nháy mắt có thể khiến cho bọn họ Chỉnh thể thực lực vô hạn bay lên càn quét quân vương đều không đáng kể Lời tuy như vậy Nhưng nếu muốn thánh tế hết mặt khác tam đại địa vực Không phải chuyện đơn giản như vậy Hiện tại huyền phong đã thành là chúng ta Thiên Quốc. Thế lực khác khẳng định cũng sẽ không ngồi yên không lý đến tùy ý chúng ta thiên quốc thế lực phát triển tiếp, kế tiếp đấu tranh liền cực kỳ kịch liệt. Âu Tuyển Kỳ nói, nhưng tiết quân khuynh thiên bị huyết tinh nữ hoàng đem quân lấy, không cần nói, chúng ta chỗ nào cần phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại thiên long hoàng triêu tao ngộ tử vong thần quốc đánh, có người nói tây lâm đại đô sắp bị công hãm xuống tới, chiến hỏa tựa hồ muốn thâm nhập những thứ khác tứ đại hoàng trong triều đi. Kiểu châu bên kia thế cục chúng ta tạm thời không cần đi quản hay là trước nghĩ biện pháp đem phong đô đầy khối thịt béo ăn được trong miệng mới là thượng sách. Sa ra một bộ trí tuệ nắm chắc bộ dạng nói nếu Ma Hoa muốn lợi dụng Thiên Quốc lực lượng mà phi thăng ma vực như vậy nói cách khác nàng có lẽ còn là hy vọng chúng ta đem toàn bộ phong đô đều đem thánh tế hết dù sao nàng chính là muốn phi thăng ma vực Cựu Châu ở đây hết thảy sau đó cũng không liên quan ma đạo chuyện tình không đơn giản như vậy Âu Tuyền Khi khoát tay áo, nói Ma Hoa là không thể nào giúp giúp bọn ta thực hành Thiên Quốc kế hoạch. Mục tiêu của nàng hẳn là Thiên Phong này tòa cấm địa mà thôi, mà thôi, không nói những thứ này, hay là nhanh chóng bắt được Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết bọn họ quan trọng hơn. Âu Tuyển Khi không nói thêm lời, vung tay lên, từng cái Thiên Quỹ cư nhiên rất nhanh lưu động, một tòa thật nhỏ tinh xảo Thiên Chu xuất hiện ở Thiên Quỹ trong, sau đó kia chiến thuyền Thiên Chu bá hạ xuống, dọc theo Thiên Quỹ quỹ tích thoáng cái xuyên toa đi ra ngoài, tốc độ cực kỳ chi kinh khủng, hướng phía Ninh Hiên bọn họ bỏ chạy phương hướng cực nhanh đuổi theo. Giờ này khắc này. Linh Hiên đoàn người cực nhanh phi đột, dày đặc thiên quỷ tựa hồ có linh tính giống nhau cư nhiên chủ động ngăn lan đường đi của bọn họ, không ngừng phong bế phía trước đi đến đường. Rất hiển nhiên, đây là âu Tuyền kỳ thay thế được thiên ý dưới, có ý định không chế ra tới lấy. Phá cho ta. Linh Hiên một quyền đánh ra, lực lượng bạo tẩu, toàn thân tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức, một mảng lớn một mảng lớn không gian đều bị xé nứt ra, mà yến như tuyết chính là càng thêm lợi hại, quanh thân 8.000 huyệt khiếu cực nhanh vận chuyển. Sưng Bá bây giờ lực lượng chấn áp đi ra ngoài, không ngừng có thiên quỷ tại tan biến. Đột nhiên, Linh Hiên tế ra tinh không toa, để cho sáu gã tướng quân cùng Nguyên U Tinh tiến nhập trong đó, lấy tinh không toa đích uy năng, cơ hồ là một đường tuyệt trần, tốc độ cực nhanh, này thiên quỷ cũng không có kịp phản ứng, đã không thấy tâm hơi tinh không toa hình bóng. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết chính là tại phía trước không ngừng mở đường, hai người phối hợp dưới thân mật vô gian, rất nhanh lên đường Huyền Phong biên giới khẩu. Đã từng yêu Long Thành đã triệt để hôi phi yên diệt, đang ở ở tại trong thành trì rất nhiều tầng dưới chót vũ giả đều bỏ mình tại thánh tế lực lượng dưới, ngay cả hàng loạt linh tông đều chết yếu ở trong đó. Lúc này, cái này biên giới nơi cửa, tụ tập đầy ma đạo tu giả, đều hướng phía địa phong nội dũng mãnh bảo. Nếu huyền phong đã tan vỡ hết, như vậy bọn họ cũng chỉ có tiến nhập địa phong tìm kiếm che chở, phản hồi Hoàng Phong đã là chuyện không thể nào, Hoàng Phong chung khắp nơi đều là thấp gia yêu thú, tài nguyên thiếu thốn. Vô số ma đạo tu giả tiến vào đến Hoàng Phong, tiêu căn bản là vô pháp tu luyện. Linh Hiên thấy biên giới khẩu tụ tập đầy người, cùng Yến Như Tuyết nhìn nhau, hai người tâm linh người đổ vào chi gian, chưa phát giác ra gật đầu, đồng thời đưa thân lẫn vào trong đám người, hóa thành một đạo bí mật điện quang, hướng phía biên giới giải đất vượt qua. Siu siu siu, không ngừng có tiếng xé gió vang dội. Lúc này đã có rất nhiều người tiến nhập địa phong trong. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn tiến vào đến trong đó. Bọn họ vừa tiến vào địa phòng, Ninh Hiên liền đem tinh không toa thanh toán đi ra, sáu gã tướng quân cùng Nguyên Lũ Tinh chợt lóe ra. Nơi này chính là địa phòng. Tốt mãnh liệt thiên địa nguyên khí, nơi này cương khí, có thể so với Huyền Phong muốn nồng nặc nhiều lắm. Nguyên Lũ Tinh tu vi rốt cuộc bất phàm, thoáng cái chính là phát giác địa phòng không chỗ tầm thường. Trong truyền thuyết, địa phòng đất rộng của nhiều chủ tinh hạch cực kỳ bí mật, chưa từng có người phát hiện qua ở đây chủ tinh hạch. Hy vọng từ nay về sau cũng không cần xuất hiện, không phải hoa. Thiên Quốc thế lực nhất định sẽ không cần hết thảy thủ đoạn thánh tế tinh hoạch. Phi Vũ không khỏi thở dài nói, không hề nghi ngờ, Thiên quốc thế lực càng ngày càng mạnh kinh, đã cho bọn hắn đã tạo thành áp lực cực lớn, áp bách phải khó có thể hô hấp. Chương 431, Vang Nguyên. Chính văn chương 431, Vang Nguyên. Canh tân thời gian 201112171900 số lượng từ 3532. Bất kể như thế nào, Thiên quốc thế lực còn muốn thánh tế một viên chủ tinh hoạch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chính là Hoàng Phong Chi trùng chủ tinh hoạch, bọn họ cũng khó có thể tìm kiếm được, cho dù là như quân khuynh thiên cái loại này nửa bước tiên tông cao thủ, tối đa cũng chỉ có hai thành khả năng cảm ứng được đến chủ tinh hoạch. Áo trắng hơn tuyết tiến như tuyết tĩnh tạo nói, cái này không nói đến, lần này chúng ta vốn có mục đích thứ nhất là quản chế thiên quốc thế lực hướng đi, điểm này hiện tại đã không trọng yếu, thiên quốc thế lực đã trở thành cựu châu thần quốc tiêu điểm, tất cả nhất cử nhất động cũng không còn là bí mật gì. cho nên Chúng ta vẫn là đem trọng tâm thả đang tìm thánh địa chuyện tình thượng. Cũng tốt, bây giờ ngươi chiếm được một pho tượng tuyệt phẩm địa cấp thần thú binh, cũng là tương đương với một tòa thánh địa, chiến lược muốn tăng cường không ít, mà ta cũng nhận được không ít kỳ ngộ, chiếm được trong truyền thuyết bảo địa. Linh Hiên cũng không giấu giếm chính mình lấy được bảo địa chuyện tình, ở đây cũng không có người lạ nào, rồi hay nói hắn nhận được bảo địa bí mật, rất nhanh sẽ buộc lộ ra, hắn biết, Âu Tuần Kỳ khẳng định đã suy đoán đi ra hắn thực sự là thân phận mặc dù lúc này dịch dung ngụy trang cũng không có một chút tác dụng, ngươi cư nhiên nhận được bảo địa, có thể hay không cho ta xem nhìn? Yến Như Tuyết kinh hãi, bảo địa sao mà chân quý? nàng tung hoành suốt đời cũng là kỳ ngộ liên tục, nhưng chưa từng gặp qua bảo địa, lúc này cũng không khỏi tò mò. Mấy người khác cũng lộ ra hiếu kỳ cùng khiếp sợ đích biểu tình đi ra, nhưng đều không có bất kỳ lòng mơ ước. Không thành vấn đề, Linh Hiên thân thể khẽ chấn, từ trong cơ thể chính là thoát ra một ngụm hoàn mỹ bảo kiếm đi ra. Sa Hoa chính là Thiên Kiếm, cái vị này Thiên Kiếm tản mát ra từng đợt nồng đậm bảo khí, hiện ra tôn quý vị đạo. Thiên Kiếm bên trong hàng hà sa số giống như kiếm tinh lưu chuyển ở trong đó, vô số tài nguyên chạy xuôi ở trong đó, tạ yến như tuyết trong mắt phát hiện tại một viên kiếm tinh động thiên phúc địa nội, dường dục vượt qua thập triệu hạt tinh. Như thế số lượng, cơ hồ đem nàng chấn đến nói không ra lời. Thiên địa Hoa đô nội bảo địa cũng xa xa không có Ninh Hiên Thiên Kiếm bảo binh như vậy thần kỳ. Có kiếm tinh trung thượng dục phong phú lôi điện tinh linh, hỏa diễm tinh linh, thủy mẫu tinh linh vân vân cao đẳng tài nguyên, số lượng đều là lấy triệu tính toán, còn có kiếm tinh trung thượng dục vô số tài liệu, dược linh vân vân rất nhiều chân bảo tài nguyên, người xem hoa cả mắt. Tốt sinh thần kỳ bảo binh. Cho dù là một người bình thường có cái vị này bảo binh, sợ rằng không ra bao nhiêu năm tháng, lập tức chính là sẽ trở thành tuyệt thế cao thủ. Thư thành tướng quân vô cùng ước ao nói, tu luyện người, trên cơ bản đều thiếu khuyết tu luyện tài nguyên. Chỉ là đạo tông chủ cột nhất cương khí, đều cần nhất định được thời gian, mới có thể tu luyện tổn chữ. Đã chuyển hóa làm bảo binh đến sao? Rất tốt, bất quá ngươi sau đó sẽ nghìn vạn cẩn thận, bảo binh giá trị, không thể đánh giá, ngày sau nhất định sẽ có vô số cường giả muốn muốn giết ngươi đoạt bảo. Yến Như Tuyết Căn dặn Ninh Hiên nói. Ninh Hiên gật đầu, nói, cái này ta cũng biết rõ, bất quá có áp lực, mới có động lực, dù sao của ta suốt đời, chỉ cần ở trong chiến đấu dục hỏa lột xác. Ninh Hiên đang lúc nói chuyện, thân vung tay lên, từ kiếm tinh trong lấy ra ra hàng loạt hạt tinh cùng các loại dược linh vân vân chân bảo tài nguyên, toàn bộ đều là lấy triệu tính toán, phẩm chất cũng là cực cao. Hắn đi những thứ này chân bảo tài nguyên, phân phối cho 6 gã tướng quân cùng Nguyên Lũ Tĩnh. 6 gã tướng quân cùng Nguyên Lũ Tĩnh lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng bọn hắn lại lộ ra vẻ do dự, không biết nên không nên tiếp thu. Bọn họ biết Ninh Hiên cướp đoạt đến bảo địa nhất định là đã trải qua kiệu tử nhất sinh, lao lực trăm cây nghìn đằng đoán đoạt được đây bảo địa mà bọn họ một chút lực cũng không có ra, tuy rằng rất muốn tiếp thu Ninh Hi Tạng, nhưng bạch chiếm chỗ tốt, tự ái của bọn hắn tâm cũng là khó có thể tiếp thu. Các ngươi đón lấy, sáu vị tướng quân, các ngươi là sau này muốn theo ta Ninh Hiên cùng nhau chinh chiến thiên hạ đồng bọn, những thứ này chân bảo tài nguyên cho các ngươi cũng không phải cho không, cũng là các ngươi phải sau này anh dũng giết địch, đối nhân xử thế đạo hưng suy mà chiến, chỉ có gia tăng thực lực, mới có thể tại kế tiếp tàn khốc chiến tranh chung còn sống sót, đồng thời không ngừng trở nên mạnh mẽ, tại trở nên mạnh mẽ. Nguyên Tiểu Thư ngươi là Yến Đại Nhân Sĩ Quan Phụ Tá, Yến Đại Nhân đã từng trợ giúp qua ta không ít, càng là đã cứu ta một mạng, hơn nữa chúng ta đều là Long Đình Trung Nhân, ngươi cũng không cần cự tuyệt. Ninh Hiên một phen nói rằng, chính là lặng lặng nhìn bảy người. Các ngươi tận lực bồi tiếp rồi. Yến Như Tuyết Thanh Em trước sau như một băng lãnh, trong giọng nói có một loại không công kích được khí độ. Nếu Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết đều nói như vậy, sáu gã tướng quân cùng Nguyên Ú Tĩnh cũng không có sẽ kiên trì, lập tức tiếp nhận rồi xuống tới Thu nhập chính mình túi không gian ở bên trong, một thời gian, ân huệ đối phó bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại nhược điểm. Sáu gã tướng quân cùng nguyên lưu tĩnh cũng là như thế, đối phó Ninh Hiên cảm kích chi tâm cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng bởi vì bọn họ ngày sau sẽ tại hành động chung bày ra. Ta cũng không cần rồi. Tiễn như tuyết thấy Ninh Hiên đưa ánh mắt đặt ở trên mặt hắn, trong lòng hiếm thấy xuất hiện một chút ba động, cũng biết Ninh Hiên là muốn tặng một ít đồ vật cho nàng, lập tức cự tuyệt nói, ta được đến cái vị này thần thú binh. Chiến lược đại tăng, chỉ cần yên lặng tìm hiểu, tùy thời đột phá đến lục địa đạo tông. Linh hiên mỉm cười, cũng không có cưỡng cầu, hỏi, viên kia sinh mệnh lệ tích dược tính không biết hấp thu xong chưa. Vừa nghe đến cái này, Yến Như tuyết trắng non khuôn mặt khổng lồ, cư nhiên hiện ra nhẹ nhẹ hừn ngự, nàng tìm hiểu liền là sinh mệnh ý chí, tinh thần cô động là sinh mệnh vô lệ, mà viên kia sinh mệnh lệ tích hiệu quả chỉ có chính cô ta mới rõ ràng nhất, cũng không khỏi để cho nàng nhớ lại chính mình chuyện cũ. Linh Nhiên thấy Yến Như tuyết hơi có chút dị dạng, Lộ ra tuyệt mị khuôn mặt không khỏi làm hắn suýt nữa thất thần. Hoàn hảo, chỉ cần ta hoàn toàn hấp thu hết sinh mệnh lệ tích dược lực, cần phải chính là không sai biệt lắm có thể xông lục địa đạo tông. Yến như tuyết bị Ninh Hiên như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi hơi xoay mặt, hai người rất nhỏ động tác, bị một bên bảy người thấy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, những người đứng xem nhưng lại rất thanh tỉnh. Ninh Hiên cùng Yến như tuyết ở trong mắt bọn họ, quả thực chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, điều kiện tốt nhất đạo lữ tổ hợp. Ngay cả Ninh Hiên tuổi thọ so với Yến Như Tuyết nhỏ hơn rất nhiều, nhưng Ninh Hiên làm được sự tỉnh, bình thường sẽ cho người quên tuổi thọ. Hân. Ninh Hiên lúc này đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn đường con cực kỳ xinh xắn yến như tuyết, hít thật sâu một hơi lương khí, xua tán đi trong lòng vẻ này lửa nóng khí tức, hắn nói sang chuyện khác, vậy bây giờ chúng ta chính là đi tìm thánh địa, ta cảm thấy phải chúng ta tạm thời có thể không cần phải đi quản thiên quốc kế hoạch, hiện tại thiên quốc kế hoạch đã mọi người đều biết, tại thiên quốc tu bổ toàn bộ kế hoạch dưới Không chỉ có là Thiên Long Hoàng Triều phải bị đến hủy diệt, trung kích, tứ đại Hoàng Triều, Long Tộc, Ngọc Hoàng, Cửu Ú huyết thống, quân vương vân vân những thứ này đầu sỏ thế lực cũng sẽ bị cuốn vào tiến nhập. Đã như vậy, chúng ta Long Đỉnh dẫn đầu chống đối tại Thiên Quốc tiền tuyến hiển nhiên là rất không sáng suốt hành vi. Phải biết rằng Thiên Long Hoàng Triều bây giờ còn gặp phải tử vong thần quốc tiến công, ta nghĩ, lần này tìm được thánh địa sau khi, chúng ta liền trực tiếp triệu hồi Thiên Long Hoàng Triều chống lại tử vong thần quốc thế tiến công, có Ngọc Thân Vương tại Hoàng Châu trấn. Cũng không phải dễ dàng như vậy công hãm phải xuống. ngươi nói không sai, trước là rất nhiều thế lực căn bản cũng không biết thiên quốc mang đến tính nguy hại. Những thứ này toàn bộ huyền phong đều bị thánh tế là thiên quốc. Ta nghĩ cửu châu tất cả thế lực nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ cùng tức giận. Cho nên lúc này, cũng là chúng ta không cần cùng thiên quốc thế lực chính diện chống lại thời điểm. Tự nhiên có những thứ khác đầu sỏ thế lực sẽ ngăn cản thiên quốc kế hoạch. Thiên Long Hoàng Triều hiện tại bị tử vong thần quốc công kích. Đã không có khả năng sẽ phân ra tinh lực đối kháng đã cường đại loại trình độ này thiên quốc thế lực, điểm này những thứ khác đầu sỏ thế lực sẽ không thật không ngờ, cho nên, chúng ta tại thời gian ngắn nội, không cần cùng thiên quốc thế lực này sinh va chạm. Tiến Như, Tuyết cũng hiểu được trên thực tế cũng đúng là như thế, ngăn trở thiên quốc thế lực luôn luôn để cho Long Đình xuất lực hiển nhiên là chuyện không thể nào, như là tứ đại hoàng triều như vậy tồn tại, nhưng vẫn tỏa sơn quan hổ đấu, điểm này chính là càng làm người ta hèn mọn. Cựu châu thần quốc cực kỳ to lớn, Bọn họ nếu muốn tìm đến tất cả chủ tinh hạch cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, cho nên lưu đem chúng ta thời gian còn có rất nhiều, thiên quốc cũng không có có thể như vậy hoàn mỹ, khẳng định có kia cái hở, nhưng phải tìm được cái này cái hở, như vậy thiên quốc vô cùng có khả năng lần thứ hai hóa thành thần quốc, một lần nữa ngưng tụ ra đại địa khối, dựng dục vạn vật chi sinh cơ. Linh Hiên một bên phi hành vừa nói, Cựu Châu Thần Quốc thành lập thiên đạo thời đại còn rất xa xôi a, xa xa so ra kém băng xuyên thần quốc. Được rồi. Linh Hiên, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Phủ chỉ thủy sao? Tiến như tuyết đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ, làm sao vậy? Linh Hiên trong đầu không khỏi hiện ra một ít tập hồng ý nóng bỏng nữ tử. Trong tay nàng có cựu tiêu thánh đồ, ngươi đã hiện tại tấn thăng đến nhất địa đạo tông. Như vậy tiếp qua không lâu sau, liền có thể chuẩn bị xuất phát lần thứ hai tiến nhập băng xuyên thần quốc, đi đào móc ra đào hoa tiên phủ tài bảo cùng bí mật đi ra, hơn nữa cựu tiêu thánh đồ trùng còn có đi thông binh vực đường đi. Đây đều là chúng ta có thể tại thời gian ngắn nổi trên phạm vi lớn tăng thực lực lên đi đến đường. Tiến như tuyết thế nhưng nhớ kỹ lúc trước Hoàng Phủ chỉ thủy nói qua, đợi được Linh Hiên cùng nàng nhất tề tấn thăng đến Đạo Tông, sẽ thấy đi một chuyến đảo Hoa tiên phủ. Linh Hiên cũng là nhớ kỹ chuyện này, hắn suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, đợi được ngăn cản được tử vong thần quốc gáp lực về sau, cũng nên đi một chuyến băng xuyên thần quốc rồi. Hai người dọc theo đường đi hòa hợp trao đổi. Sáu gã tướng quân cùng sĩ quan phụ tá nguyên lũ tĩnh luôn luôn theo tại hai người phía sau, không có phát ra một tia thanh âm, tâm thần chìm đắm tại đây nhất thời lúc bình tĩnh quang ở bên trong. Cuộc sống như vậy, bọn họ đột nhiên cảm giác được phi thường nhẹ nhàng thoải mái, không có chiến tranh áp lực, chưa có tử vong bóng ma, có chỉ là sâu trong tâm linh bình tĩnh. Đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, đó là một loại hương tới. Hòa bình nguyện vọng, chỉ có trải qua tàn khốc chiến tranh người, mới hiểu đắc hòa bình là cỡ nào chân quý. Là cỡ nào xa không thể chạm, lại là tất cả người mộng tưởng. Tại Yến Như tuyết bản đồ trong tay chỉ dẫn ở bên trong, nay tòa thánh địa vị trí là một mảnh chỗ đại hung ác, ở vào địa phương phía nam. Địa đồ chung nhưng ghi lại một thứ đại khái vị trí, còn may là chỉ có một đại khái vị trí, cho nên đối với lần này tầm thánh địa địa hay là hơi một cách tự tin. Khoảng trừng phi hành một nén nhang thời gian 9 người liền tới đến một chỗ cực kỳ âm trầm băng nguyên, âm trầm trong hơi thở, thời khắc còn tản mát ra từng đợt hung ác lệ khí. Mà băng nguyên phía dưới, cư nhiên toàn bộ đều là đống thi, cũng là đóng băng thi thể. Rõ ràng có thể thấy được đống thi bị đóng băng chung băng nguyên phía dưới, thoạt nhìn âm trầm kinh khủng, làm người ta sởn tóc gáy. Rất hiển nhiên, ở đây cũng là đã tưởng thượng cổ nhân binh đại chiến sân nhà chiến một trong, băng nguyên phía dưới kinh người như thế đống thi liền có thể rất tốt biểu thị công khai ra năm đó nhân binh đại chiến tàn khốc. Lúc này đã là buổi tối, băng nguyên mặt trên phát ra ung tùn hàn quang, thật cũng không hiện được bao nhiêu hắc ám. Đây phiến băng nguyên dị thường phải hẳn lãnh, không phải cái loại này vô cùng đơn giản trên nục thể hẳn lãnh, mà là thâm nhập cốt thủy, thậm chí sâu trong linh hồn hẳn lãnh, thật là làm cho người ta có một loại run rẩy cảm giác. Nhóm cửu sắc mặt người ngưng trọng đi ở băng nguyên mặt trên, không bước ra một bước, đều có thể thấy dưới chân là chất đầy đống thi, linh hiên chưa phát giác ra nghĩ đến, nếu là tử vong thần quốc hoặc tử nhân đi tới nơi này, sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp phá vỡ băng cứng, đem bên trong đống thi toàn bộ luyện chế thành hoạt tử nhân, vô số đống thi thoạt nhìn phi thường thê thảm, có đống thì, thậm chí mắt vẫn mở con người, nhãn cầu trong đầy tơ máu, thật là dọa người, một loại linh tông đi tới nơi này, sợ rằng đều sẽ bị ở đây cảnh tượng hòa khí phân sợ đến hồn phi phách tán, ý chí không kiên định người càng là trực tiếp tinh thần tan vỡ. Ồ ồ ồ, một trận âm trầm hàn gió gào thét lên, tựa hồ phát ra vô số oan hồn kêu rên có tiếng, lúc sáng lúc tối tia sáng như u linh giống nhau trôi bất định. To như vậy ba nguyên, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Chỉ có thể nhìn thấy vô số đống thi, đột nhiên, một con băng lãnh, ẩn chứa nồng đậm thi khí trắng bệch bàn tay to, chật thoáng cái từ băng cứng chung phá vỡ, một phát bắt được ninh hiên mắt cá chân. Chương 432, đống thi. Chính văn chương 432, đống thi. Canh tân thời gian 2011 12, 17, số lượng từ 3026. Con này trắng bệch bàn tay lan tràn kinh khủng thi khí, gắt gao bắt được ninh hiên mắt cá chân. Ninh hiên hơi kinh hãi lấy hắn bây giờ chiến đấu ý thức cùng tốc độ phản ứng lại bị con này trắng bệnh bản tay đem bắt được cái này làm hắn có chút kinh ngạc trong nháy mắt một cổ thâm nhập tiến vào cốt tủy âm trầm thi khí thâm nhập tiến vào chân của hắn ở bên trong linh hiên nhất thời chính là có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác đồng thời toàn thân cao thấp đều giống như rơi vào một loại đông lại trạng thái nhưng linh hiên cho dù không tận lực giếy lên phản ứng hắn bản năng cũng trở về tự động giếy lên tương ứng xử trí Chỉ thấy một đạo bén nhọn bình tinh thể từ trong cơ thể hắn thoát ra, hung hăng ám sát ở nơi này trắng bệnh trên bàn tay, phốc suy hạ xuống, trắng bệnh bàn tay trong nháy mắt bị xỏ xuyên, bị thiên địa chi căn lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn thành bột phấn. Thế nhưng kia thâm nhập tiến vào ninh hiên trong cơ thể âm trầm thi khí vẫn không co tiêu tán, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Thiên thì biến. Ninh hiên trợt hạ xuống, vận chuyển tử vong cựu biến thiên thì biến, bây giờ hắn tấn thăng đến nhất địa đạo tông. Thi triển ra bộ này, Tử vong cựu biến đạo thuật liền có thể có thể chân thật chân chính chính phát huy ra hoàn toàn vĩ lực, so với trước kia không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt trong đó dung hợp cựu viên trung cấp tinh hạch, còn có 9 cái đồng hóa siêu cường ma ảnh, có thể nói, Tử vong cựu biến bộ này liên hoàn đạo thuật cực kỳ chi kinh khủng, thậm chí sợ rằng còn muốn vượt qua chân vũ thiểm quang đây siêu cường bình pháp. Dù sao đồng hóa mấy trăm pho tượng tạo hóa ma ảnh dung hợp ra 9 cái ma ảnh, còn dung hợp tới đối ứng trung cấp tinh hạch Bực này kết hợp dưới, tử vong cựu biến uy lực cực kỳ mạnh mẽ, Ninh Hiên còn chưa từng có đem đây một bộ liên hoàn đạo thuật triệt để thi triển ra. Thiên thi biến là tử vong cựu biến bên trong đích đệ lục biến, uy lực kinh khủng, một pho tượng thiên thi ma anh từ từ vong chi quang trung từ từ dâng lên, cái vị này thiên thi, quanh thân lưu chuyển lên càng thêm rồi rào tinh thuần thi khí, đảo qua chi gian, Ninh Hiên trong cơ thể thi khí đã bị trong nháy mắt hấp thu tiến vào thiên thi ma anh trong cơ thể. Thiên thi ma anh thoạt nhìn phi thường chất phát. Nhưng hành động của hắn nhưng lại dị thường linh mẫn, phát hiện ở đây ẩn chứa cực kỳ kinh người thi khí, thiên thi ma anh cư nhiên rất có linh tính vui kêu lên. Thiên thi ma anh bắt tay một chảo, băng nguyên trên chính là có vô số thi khí bị hắn cấp với tay cầm, lớn mạnh tự thân. tử thần, minh vương, ác ma, lén lút khóc, khô lâu, u linh, song tử, chết quân, toàn bộ đi ra. Linh hiền cư nhiên một hơi thở thi triển ra tử vong cựu biến đem toàn bộ ma anh toàn bộ thanh toán đi ra hắn đây là muốn đem tử vong cựu biến đây một bộ đạo thuật đều tấn thăng lên đây cựu đại ma anh có thể nói là tiềm lực vô cùng tập hợp rất nhiều tạo hóa ma anh tinh hoa còn có trung cấp tinh hoành uy năng kia mạnh cũng là không thể tưởng tượng nổi là ninh hiên trọng yếu chiến lược một trong cựu đại ma anh một khi hiện ra bộc phát ra khí thế mãnh liệt cựu đại ma anh hoàn toàn lấy ninh hiên trong tay tử vong quang huy tại vận chuyển tuy rằng bọn họ chỉ nghe khiến cho ở tại ninh hiên nhưng cũng là có cực cao trí tuệ loại này trí tuệ dùng tại chiến đấu mắt trên có thể đạt được cực kỳ kinh người chiến lược. Thâm châm đích tử thần, Phách đạo đích minh vương, Quỷ dị đích ác ma, Kinh diễm đích quỷ khớp, Kiên nhận đích khô lâu, Âm sâm đích thiên thi, Thần bí đích du linh, Quân hành đích song tử, Khủng phố đích tử quân. Cửu đại ma anh tỏa sáng ra đặc biệt khí tức, có đều tự tuyệt chiêu. Từ vong cửu biến đây một bộ liên hoàn đạo thuật vận dụng đến cực hạn, đó là đem mỗi pho tượng ma anh đạo thuật tuyệt chiêu, xây dựng thành một cái cực kỳ phức tạp đỉnh thần trận. Bất quá cái này mê ngông công trình còn không phải là ninh hiên hiện tại có khả năng nắm trong tay. Thấy ninh hiên tế ra tử vong chi quang hiện ra chín cái thần bí cường đại tồn tại, ngoại trừ hiến như tuyết ở ngoài, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ đều có thể hiểu sâu cảm thụ được đây cựu đại ma anh vốn có thực lực là cỡ nào kinh khủng. Chỉ là bắt tử thần ma anh chiến lực, đều phải vượt qua nguyên lưu tĩnh, đây nhìn tại sáu gã tướng quân trong mắt, không khỏi để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ không lớt. Ninh Hiên quân chủ tùy thời đều có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ như vậy lớn tồn tại, bọn họ có đủ khả năng phát huy được trợ lực, chính là có vẻ cực kỳ nhỏ bé rồi, thậm chí có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao. Sáu ga tướng quân nghĩ tới đây, đều là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu luyện, tận lực cùng được với Ninh Hiên bước đến. Ở đây phi thường quỷ dị, xem ra nếu muốn tìm đến thánh địa phi thường chắc trở. Nguyên U tính nếu mẩy nhìn dưới chân vô số đống thi. Đây cũng là trong dự liệu truyện tình. Ở đây một người cũng không có, thậm chí một đầu giã thú cũng nhìn không thấy, có thể thấy được nơi này là hung danh đã lâu quá hung nơi. Yến như tuyết nói, nói chung, chúng ta nhất định phải tìm được thánh địa, thánh địa đại khái vị trí, chính là vạch là ở băng nguyên trong, nhưng cái này băng nguyên to lớn như thế, xem ra là nhất định phải chia nhau hành động. Ân, thành lấy phòng người vắng nhất, chính là chia làm hai đội, ngươi cùng nguyên sĩ quan phụ ta cùng nhau, ta chỉ huy sáu gã tướng quân. Linh Hiên đề nghị, Yến như tuyết thực lực cực kỳ mạnh. Tuy rằng các nàng nhất phương chỉ có hai người, nhưng bản về thực lực, còn muốn so với Ninh Hiên bên này cường đại. Tốt, nếu có phát hiện gì hoặc là gặp gỡ nguy hiểm, nhất định phải sẽ thứ một trong thời gian cho chúng ta biết. Yến như tuyết dặn dò Cẩn thận thương lượng một phen về sau, Ninh Hiên mang theo sáu gã tướng quân liền cùng Yến như tuyết binh chia làm hai đường, hướng phía băng nguyên phương Tây đi tới. Khổng lồ băng nguyên, khắp nơi đều là vùng đất lạnh đồng thi, tại Ninh Hiên đoàn người xung quanh, cửu đại ma anh thủ hộ ở một bên, một có dị động Bọn họ trở về cảm ứng được Đặc biệt thiên thi ma anh Tại đây tràn ngập đống thi băng nguyên ở bên trong Thiên thi ma anh như cá gặp nước Chiến lực cũng phải lớn hơn tăng Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt thi khí Dũng mãnh vào trong cơ thể hắn Dùng cái này lớn mạnh thực lực của hắn Đột nhiên, Ninh Hiên cả đám bảy người Thân vị trí đều run rẩy lên Hắn Ninh Hiên làm trung tâm Băng nguyên mặt ngoài đều đang nhanh chóng nước tóc ra Từng cái trắng bệnh bàn tay trợn thoang cái chui ra Chụp vào mọi người Ninh Hiên sớm có chuẩn bị lập tức tế ra tinh không toa nói các ngươi tiến nhập bên trong toàn lực thôi động tinh không toa đem những này bản tay toàn bộ đập tan hết dạ sáu ga tướng quân nhất tề ứng tiếng nói tại cửu đại ma anh nghiêm hộ bọn họ cực nhanh tiến nhập tinh không toa sáu người đồng thời khống chế tinh không toa mãnh liệt vận chuyển lại từng ngọn trùng kích thần trận từ tinh không toa khắp cả người quang khổng trung xì ra trong đó dược long vương binh linh toàn lực phối hợp lại trong nháy mắt lấy tốc độ chứa danh tinh không toa thăng cái tăng tốc cuồng bạo va chạm đi ra ngoài ở trong không khí ma sát ra dày đặc hòa hòa tinh không toa dắt đụng bể hết thể tốc độ ở chung quanh không ngừng trùng kích không ngừng đem vô số thảm bại bàn tay đem nghiền nát hết mà Ninh Hiên nhưng không có công kích mà là để cho Cựu Đại Ma Anh thủ hộ ở hắn muốn vận chuyển Cựu Long nhãn hảo hảo tra xét ở đây một phen Ninh Hiên có một loại cảm giác cái này băng nguyên nội đóng băng vô số đống thi mà nhiều đống thi tụ tập cùng một chỗ sinh ra nghiêng trời lệch đất thi khí Cựu Nhi Cựu Chi ở đây liền sinh ra nào đó ý thức thể có thể khống chế rất nhiều chết đi đồng thi. Loại tình huống này thật giống như Ninh Hiên từng tại tử từ vực trung gặp phải kia pho tượng kinh khủng dị hình giống nhau. Tại vận chuyển cựu luân nhãn chi gian, băng nguyên trung vô số tin tức chính là truyền đều trùng kết giả trong cơ thể, sau đó tiến hành kinh người suy tính, bổ sung cho trùng kết giả trong cơ thể tin tức hồ. Tại ngắn ngủi thập cái hô hấp trong thời gian, căn cứ trùng kết giả suy tính, Ninh Hiên biết đây phiến băng nguyên đại địa khối đó là lấy vô hạn thi khí ngưng tụ mà thành, tại vô số đống thi tròng Còn diễn sinh ra rất nhiều đống thi tinh hoạch, mà bàn này ý thức thể, chính là đống thi tinh hoạch chuyển ra ngoài đích ý chí biểu hiện. Đống thi tinh hoạch không phải thiên nhiên mà sinh, mà là mượn ở đây vô số thi khí, trải qua tuế nguyệt tích lũy, biến thành dị mà thành. Nhìn băng nguyên nội vô số đống thi, linh hiên tự đáy lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi, ở đây đống thi số lượng, quả thực có thể dùng ước tính toán. Năm đó chết tại ở đây nhân loại chiến sĩ, lại có nhiều như thế, có thể thấy được thời đại thượng cổ Cửu Châu thần quốc. Đích thật là cực kỳ cường đại. Bây giờ cựu châu thần quốc trải qua vô số chiến tranh tàn phá, đã xa xa so ra kém từng đã là thời đại thượng cổ. Ngay khi Ninh Hiên không ngừng tra xét băng nguyên tình thế, đột nhiên nguyên một đám không đầu đống thi từ băng nguyên bên trong phá băng ra. Những thứ này không đầu đống thi, đồng dạng toàn thân trắng bệch, trên thân còn có loang lổ vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên phá băng ra đống thi này, đây hình tròn trận thế vây lại Ninh Hiên, bầu trời tinh không toa rồi đột nhiên một cái lao xuống mánh liệt va chạm xuống tới, cường đại lực va đập lượng trong nháy mắt lật ngược hàng loạt không đầu đống thi. ông long ông, từng đợt quái dị thanh âm từ nơi này nhiều không đầu đông lạnh trong thi thể vang lên, trong nháy mắt, không đầu đống thi đều điên cuồng, quanh thân vẩn quanh thi khí càng thêm nồng đậm. mỗi cái không đầu đống thi lực lượng cũng là thoáng cái bạo tăng xuống tới, lực lượng hoàn toàn không thấp hơn nhất địa đạo tông. liếc nhìn lại, linh hiên xung quanh không đầu đống thi chính là tụ tập nổi lên vượt qua mười vạn không đầu đống thi, chỉ là phát ra thi khí. Chính là cực kỳ chi kinh khủng, một gã thân bất tử tam địa đạo tông tiến nhập trong đó, đều phải bị vô cùng nồng đậm thi khí đem ăn mòn hết. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện rồi một đạo do thi khí gắn kết mà thành phong ấn, hiện nhiên là vì để tránh cho đối phương từ trên bầu trời bỏ chạy mà cố ý phong tỏa hư không. Linh Hiên con mắt hơi nheo lại, thấy loại tình huống này, là hắn biết những thứ này không đầu đống thi làm ra loại công kích này tư thái đã không phải là lần đầu tiên, băng nguyên luận chứa kinh khủng như thế nguy hiểm. Thảo nào hầu như không có bất kỳ tu giả dính đến ở đây. Quân chủ, bây giờ nên làm gì? Ở đây đống thi nhiều lắm, nếu như cứng rắn xông qua, chúng ta rất có thể lại bị vây ở chỗ này. Hơn nữa nơi này là địa bàn của bọn họ, khẳng định còn có liên tục không ngừng không đầu đống thi tụ tập tới đây. Thư thành tướng quân hướng về phía Ninh Hiên truyền âm nói. Đừng lo, những thứ này đống thi còn không làm gì được phải chúng ta. Ninh Hiên vung tay lên, thiên thi ma anh thoáng cái từ bên cạnh hắn phi đột ra. Thiên thi ma anh phát ra khạc khạc ít tí tí tí tí tí tiếng cười quái dị mạnh mẽ hữu lực hai tay mãnh liệt một chảo càng thêm cuồng bạo thi khí đảo qua ra liền đem hàng loạt đống thi đem đập tan hết chuyển hóa làm tinh thuần thi khí hấp thu tiến vào trong cơ thể của mình cũng tại lúc này những thứ khác bắt đại ma anh cũng ra tay rồi cựu đại ma anh liên thủ phát huy được chiến lược liên tục linh hiên đều phải cảm thấy sợ hãi than chỉ thấy đống thi không ngừng bị bọn họ đem dễ dàng dảo sát tử vong chi quang đã ở chậm rãi lớn mạnh chương bốn Điện. Cựu đại cường đại ma anh không ngừng quét ngang hàng vạn hàng nghìn không đầu đóng thi, quả nhiên là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không đầu đóng thi chỉ là đơn thuần lực lượng thật lớn, tay đoàn phi thường chỉ một, thậm chí ngay cả cơ sở vũ ký đều không thể vận dụng, hoàn toàn chính là dựa vào lực lượng khổng lồ tại tác chiến, bất quá bọn hắn phi thường khó chơi, khó có thể giết chết, bọn họ vốn chính là không đầu đóng thi, mất đi đầu đều có thể hành động, tự mặc dù là bị đóng thi tinh, hay không chế. Nếu như không tìm được khống chế những thứ này, không đầu đống thi đống thi tinh hạch, như vậy loại công kích này sẽ gặp vô cùng vô tận cuộn trào mãnh liệt mà đến, cho đến đem Linh Hiên bọn họ toàn bộ giết chết mới thôi. Linh Hiên rất rõ ràng điểm này, lập tức, hắn không ngừng tìm tòi đống thi tinh hạch vị trí cụ thể, phát hiện băng nguyên trung ẩn chứa thi khí thật sự là quá mức mãnh liệt, đem đống thi tinh hạch khí tức đem hoàn toàn che đậy kín. Linh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn vô số dày đặc không đầu đống thi, hắn không do dự nữa gì, ngũ chỉ cũng lên. Hóa thành một đạo đao mang, chống rông chém giết đi qua. Tuế Nguyệt vô tình đao. Một chiêu này, chính là vũ vô gian bên trong đích đệ nhị trọng cảnh giới. Tuế Nguyệt vô tình đao. Sắt chiêu một khi hiện ra, một đầu dài đạt vạn trượng lợi hại đao mang chém ngang đi. Thời gian đều ở đây một đao chung rất nhanh sói mòn. Chỉ thấy vô số không đầu đống thi đều tại một đao kia dưới đều tan vỡ. Toàn bộ hóa thành cho cốt, trực tiếp lấy thời gian lực tiến hành chém giết. Tam giới huyền cương pháo ninh hiên lần thứ hai con ngón búng ra. Một đạo to lớn lăng hình quang pháo nhô lên cao bắn chết, phá giết đầy trời, một đường bạo tẩu, cứng rắn đem vây quanh phải chật như đem tối không đầu đống thi oanh mở một cái chỗ hổng. Đi. Linh Hiên lập tức hướng về phía tinh không toa nội sáu gã tướng quân quát lên một tiếng lớn, hắn xung trận ngựa lên trước, triển khai tuyệt thế độ thuật, nhảy lên vạn trượng, tinh không toa cũng theo sát trên của hắn, không ngừng đâm thủng hàng loạt không đầu đống thi. Xiêu xiêu xiêu. Cùng lúc đó, vô hạn không đầu đống thi cư nhiên cũng sắp nhanh chóng truy kích đi tới. Nhưng tốc độ xa xa không có Ninh Hiên cùng tình không toa nhanh chóng. Lúc này, Ninh Hiên không ngừng chọn đọc tài liệu chung kết giả trong cơ thể tin tức kho, tuần tra ở đây hết thể tình huống, tùy thời thời gian chuyển rời, hắn đối với cái này cái băng nguyên rất hiểu rõ lại càng phát khắc sâu, biết được càng nhiều, hắn chính là càng cảm thấy kinh hãi. Vì vậy băng nguyên kỳ thực chính là một tuyệt địa. Cung tử vượt bên trong đích tuyệt địa như nhau, đồng thời cái này tuyệt trong đất, ẩn chứa yến như tuyết trong tay trên bản đồ ghi chép một tòa thánh địa. Này tòa thánh địa rất có thể bị tuyệt địa chấn áp phong ấn, có thể thấy được nếu muốn tìm đến thánh địa, tuyệt đối là một việc cực kỳ chuyện khó khăn. Nếu chỗ ngồi này băng nguyên là tuyệt địa, như vậy nói cách khác ở đây còn ẩn chứa vô cùng nguy hiểm, nếu muốn sẽ tuyệt địa chung phùng sinh, kia so với lên trời còn khó hơn. Quả nhiên, ngay khi sau một khắc, vô thanh vô tức tuyệt cảnh bức bách mà đến, chỉ thấy băng nguyên phía dưới vùng đất lạnh đang không ngừng ra nẻ, từ vùng đất lạnh trung đi ra càng cường đại hơn đống thi. Vùng đất lạnh trung chất chứa đống thi bảo tồn phải cực kỳ hoàn chỉnh, ngũ quan đều đủ, tay chân kiện toàn, thực lực cũng là dị thường cường đại, thậm chí còn cầm giữ có một chút trí tuệ, càng có thể phóng xuất ra cường đại thần quang. Những thứ này cường đại đống thi, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt, hình như là bệnh nặng một hồi bộ dạng, nhưng nếu như gần từ bên ngoài phán đoán thực lực của bọn họ, vậy thì đánh sai lầm gọi luận số, bởi vì này nhiều đống thi ở bên trong, cư nhiên có bản mạng kim đan. Tại Ninh Hiên Cửu luôn trong. Bên trong cơ thể của bọn họ Kim Đan cũng không phải Kim Hoàng Sắc, mà là màu xám tản mát ra từng đợt khí tức quỷ dị ba động, làm người ta chóc đoán không ra. Có bản mạng Kim Đan đống thi, tại cá nhân sức chiến đấu thượng thậm chí muốn vượt qua 6 gã tướng quân trung là bất luận cái cái gì một gã. Nếu như không phải Ninh Hiên ở chỗ này, đối với bọn họ mà nói, loại tình huống này chính là tuyệt cảnh, nếu muốn sẽ tuyệt cảnh trùng phùng sinh, vậy cơ hồ là một việc chuyện không thể nào. Hơn nữa Ninh Hiên gần chỉ là một pho tượng nhất địa đạo tông. Đổi lại là tầm thường nhất địa đạo tông, lập tức đã bị những thứ này đống thi đem giết chết, sau đó gặm đến nỗi ngay cả cản bát đều không còn. linh Hiên nhìn vây giết tới được mấy trăm cái kim đan đống thi, sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn thoáng cái vận chuyển ra tam trọng binh thể, thực lực trong nháy mắt bạo tăng, xuất thủ chi gian, chính là vô cùng kiếm quang sỏ xuyên qua đi ra ngoài, kinh khủng vô song sắc bén khí tức trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ kim đan đống thi toàn bộ rào sắt không còn. Những thứ này cường đại kim đàn tăng mà thi cũng không có đem Ninh Hiên mang đến uy hiếp, thực lực của hắn bây giờ cường đại đến bất khả tư nghị, hắn cản quét những thứ này kim đàn đóng thi sau khi, lập tức nhún người nhảy lên, nhảy tại tinh không toa đi tới, bên trong sáu gã tướng quân không có một chút vọng động, chỉ là để cho Ninh Hiên khống chế tinh không toa. Đứng ở tinh không toa mặt trên Ninh Hiên không phải thiêu đốt cường khí thôi động tinh không toa, một đường phi độn chi gian, bỏ qua tảng lớn không đầu đóng thi. Một ít cường đại kim đàn đống thi điên cuồng theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Quân chủ, ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy đống thi? Lẽ nào có nào đó tồn tại ở sau lưng thao túng đây hết thảy Phi vũ tướng quân hướng về phía Ninh Hiên hỏi. khí thế cái này băng nguyên là một tòa tuyệt địa, tuyệt địa trung dựng dục ra rất nhiều đống thi tinh hoạch, những thứ này chút nào vô ý thức không đầu đống thi, nhưng thật ra là đống thi tinh hoạch đang âm thầm không chế, nói trở về. Hẳn là tuyệt địa trung ẩn chứa buồn nguyên ý chí tại mệnh lệnh đây hết thảy. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đã tại cùng cả cái tuyệt địa tác chiến, lâm vào tuyệt cảnh. Ninh Hiên đem tự mình phát hiện hết thảy đều giảng thuật đem 6 gã tướng quân làm bọn hắn liên tục biến sắc, đều là không nghĩ tới tại chút bất chi bất giác đã ham sâu ở tại như vậy hung hiểm cảnh trong đất. Mọi người tùy thời muốn hay nhất liều mạng chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Nói thật, chỗ ngồi này tuyệt địa ta còn hiểu rõ rất ít, rất có thể ở đây còn có nguy hiểm lớn hơn nữa chờ chúng ta. Linh Hiên dặn dò nói, sáu ga tướng quân đồng thời kiểm sắc mặt ngưng trọng gật đầu, một thời gian đều rơi vào trầm mặt trong. Đứng ở tinh không toa mặt trên Linh Hiên hít sâu một hơi, nhìn mênh mông bát ngát vùng đất lạnh băng nguyên, trong lòng cảm thấy vô cùng vô tận nguy hiểm, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Từ vùng đất lạnh băng nguyên đại khái tình huống đến xem, ở đây xác thực một tòa tuyệt địa, từ vùng đất lạnh trùng trôn vùi vô số thi thể đến xem, những thứ này thời đại thượng cổ nhân loại chiến sĩ ngoại trừ cùng binh linh tư giết chết cho phép nhiều nhân loại ở ngoài sợ rằng đều là bị chỗ ngồi này tuyệt địa đem cắn nuốt sạch trao đổi mà nói chi chỗ ngồi này tuyệt địa quả thực là một khối chỗ đại hung ác có thể để người ta tồn tại trong chớp mắt rơi vào tuyệt cảnh nghĩ tới đây ninh hiên lấy ra thông tin thần binh chuẩn bị cùng yến như tuyết liên hệ nhưng sau một khắc sắc mặt của hắn chính là thay đổi bởi vì hắn cư nhiên phát hiện thông tin thần binh vô pháp cùng yến như tuyết bên kia thành lập liên hệ con này có thể giải thích cùng tuyệt địa có lớn lao quan hệ xem ra như vậy phi đội tiếp tục là vô ích chỗ chỉ có thể bị quá hóa liệu, dùng thủ đoạn phi thường rồi ninh hiên thoáng cái từ tinh không toa mặt trên nhảy xuống tới rơi xuống cứng rắn vùng đất lạnh mặt trên tinh không toa nội sáu gã tướng quân hơi kinh hãi không biết ninh hiên đột nhiên hạ xuống đi là vì sao phía dưới nhưng là có thêm vô số không đầu đống thì nguy hiểm vô cùng khắp nơi đều là tuyệt cảnh ngoại trừ trên bầu trời muốn hơi đỡ ở ngoài chúng ta cũng tiếp tục thư thành tướng quân hướng về phía cái khác năm tên tướng quân nói các ngươi không được xuống tới, ngay khi dừng lại ở bầu trời là được, ta không có việc gì. linh hiên tâm linh khẽ động, đồng thời hướng về phía sáu gã tướng quân truyền âm qua. sáu gã tướng quân đều tự nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào phía dưới nhất cử nhất động. linh hiên hạ xuống đến mặt đất, phản phất là trong bóng tối một chiếc ngọn đèn sáng, rất nhiều không đầu đóng thi xuống tới, nhưng là tại hạ phút chốc, linh hiên hành động có thể nói là kinh thiên động địa, hắn khắp cả người trên dưới trong nháy mắt liên tục lóe ra chín lần mở ra chân vũ thiểm quang đệ cửu thiểm kinh khủng trạng thái ngay sau đó ninh hiên vận chuyển cục loang loang hóa đem lực lượng cao độ áp suất tại trên nắm tay tam trọng binh thể hơn nữa thần cương đạo thể thôi động hắn cuồng bạo một quyền uy kích tại vùng đất lạnh băng nguyên mặt trên trong ngay mắt tập sát một tiếng vang thật lớn phương viên vạn trượng nội đại địa khối cũng bắt đầu sụp đổ ra nẻ băng nguyên phía dưới vô số thi thể bị ninh hiên cái thế tuyệt luân lực lượng chấn đắc đập tan ninh hiên một quyền chi gian riêng là tán phát ra lực lượng dư ba liền trực tiếp đem vây giết tới được đánh mất đem thoáng cái sụp đổ mở đều chấn đắc trực tiếp tử vong. phanh linh hiên dư thế không giảm quyền thứ hai giữ dần đánh ra đại địa khối hơn lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tốc độ tan vỡ cả tòa tuyệt địa đều tại run dày lên kia lực lượng thâm nhập dưới nền đất mười vạn trượng trong chăn rất nhiều đống thi tinh hạch đều đem chấn lây động phải lung lay sắp đổ linh hiên sở dĩ làm như vậy ngoại trừ muốn dùng bạo lực phá giải tuyệt cảnh cũng là cố ý gây ra động tĩnh lớn như vậy lấy yến như tuyết năng lực. Khẳng định có thể phát hiện đến nơi đây, Ninh Hiên có một loại trực giác, tại đây tọa tuyệt địa ở bên trong, xa nhau hành động đối với bọn họ mà nói cực độ nguy hiểm, hay là tụ hợp lại thật là tốt. Một quyền lại một quyền oanh kích băng nguyên, dường như muốn trời sập đất sụt giống nhau, cường độ cao công kích khiến cho hết thể đống thi cũng không dám lướt qua lôi chỉ nửa bước. Đột nhiên, từ đông lạnh trong đất thoát ra trên trăm viên đống thi tinh hạch, những thứ này đống thi tinh hạch tản mát ra thảm bạch sắc quá mang, đồng thời muội viên đống thi tinh hạch hình dạng cùng đống thi là giống nhau như lúc. những thứ này đống thi tinh hạch một khi hiện ra, chính là tản mát ra từng đợt thô bạo khí tức. mỗi pho tượng đống thi tinh hạch há mồm khẽ hấp, mấy chục vạn không đầu đống thi đều bị hấp thu tiến vào đống thi trong tinh hạch. trong ngay mắt, mỗi pho tượng đống thi tinh hạch không ngừng cường đại hơn, cư nhiên lấy thôn phệ đống thi phương thức, để cao tự thân sức chiến đấu. linh hiên mắt lạnh nhìn đây hết thảy, bên cạnh hắn như trước còn vây quanh cựu đại ma anh, kia thiên thi ma anh vừa ý trăm viên đống thi tinh hạch. Trong ánh mắt quỷ hỏa bỗng nhiên dừng rực, những thứ này đống thi tinh hạch, với hắn mà nói, thế nhưng đại bộ vật một khi đem những này đống thi tinh hạch toàn bộ luyện hóa hết, như vậy thiên thi ma anh chiến lược sẽ vô hạn bay lên, trong cơ thể hắn thiên thi tinh hạch đều ở đây dục dịch. Thiên thi ma anh nội thiên thi tinh hạch là trung cấp tinh hạch, so với cái kia đống thi tinh hạch phẩm chất muốn mạnh hơn một bậc, đủ để có thể luyện hóa hết đống thi tinh hạch, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể có thể vững vàng trấn áp đống thi tinh hạch mới được. Ninh Hiên cũng là cảm nhận được Thiên Thi Ma Anh Minh Mông Tâm Tỉnh, lập tức chi gian trong tay hắn xuất hiện rồi một thanh hoàn mỹ tinh xảo Thiên Kiếm, cái vị này tuyệt phẩm địa binh một khi hiện ra, tản mát ra cái thế vô song sắc bén khí tức, bá hạ xuống Thiên Kiếm phát ra từng đạo sắc bén vô song kiếm quang bao phủ bát phương, trong nháy mắt đem trên trăm pho tượng cường đại Đống Thi Tinh Hạch đem bao phủ trong đó tiến hành chấn áp, giống Đống Thi Tinh Hạch không hẹn mà cùng bộ phát ra từng đợt giống giận đều triển khai lực lượng cường đại, không ngừng trúng kích muốn tránh thoát thiên kiếm giằng buộc, trấn áp cho ta. Linh hiên kiếm trong tay thế vừa chuyển, tại trong hư không thiết họa ngân cầu, huyền ảo kiếm thuật ở trùng quanh hiện đầy tuyệt sát, cái vị này địa cấp tuyệt phẩm bá binh, uy năng kia cưỡng bức kinh người, chỗ nào là những thứ này sơ cấp tinh hạch có khả năng ngăn cản được chủ, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, đã bị toàn bộ trấn áp, luyện hóa vào thiên thi ma anh trong cơ thể. Thiên thi ma anh nhất thời phát ra khoái trá cảm xúc ba động, trong cơ thể hắn thiên thi tinh hạch vận chuyển chi gian, không ngừng hấp thu đống thi tinh hạch thi khí tinh hoa, theo thời gian trôi qua, thiên thi ma anh lực lượng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí trong cơ thể hắn thiên thi tinh hạch đều mơ hồ có một loại muốn tấn thăng đến thượng cấp tinh hạch cấp độ. Đủ đã luyện hóa được trên trăm viên đống thi tinh hạch, thiên thi ma anh khí tức đã so với trước đủ tăng cường gấp 5 lần có thừa, hầu như sắp vượt qua cường đại nhất chết đi quân ma anh. Tại cửu đại ma anh ở bên trong, chết quân ma anh cường đại nhất, nắm giữ tử vong chân lý lực lượng, cho dù là hiện tại cường đại như thiên thi ma anh So với chết quân ma anh hay là kém một chút một bậc, có thể thấy được chết quân ma anh thực lực cùng tiềm lực là cỡ nào kinh người. Sắp nói, chết quân ma anh là trưởng thành phải nhanh nhất nhanh chóng ma anh, Ninh Hiên mỗi giết một người, kia vô hình trung tử vong khí tức trở về bị hắn hấp thu, như vậy, chết quân ma anh ngay khi vô hình trung lớn lên. Thu thập hết rồi những thứ này đống thi tinh hạch, quả nhiên Vương Viên Vạn Trượng nội đống thi không còn có bất kỳ hành động dấu hiệu, có thể thấy được Ninh Hiên trước suy đoán là thật. Những thứ này không đầu đống thi hoặc là kim đan đống thi là bị đống thi tinh hoạch thao túng, mà đống thi tinh hoạch lại bị tuyệt địa bên trong đích bổn nguyên ý chí thao túng. Chương 434 chú bị. Cho nên linh hiên bây giờ việc cấp bách chính là muốn tìm được tuyệt địa bên trong đích bổn nguyên ý chí, mặc kệ là thánh địa, tử địa hay là tuyệt địa đều là có kia bổn nguyên ý chí, cũng là binh linh đích ý chí. Tuyệt phẩm địa binh chuyển hóa làm thánh địa, hay là tử địa, bảo địa sau khi liên tục trong đó binh linh cũng trầm miên lên. Ý nghĩa chí chỉ là tại vô ý thức chung vận chuyển, một khi phát hiện có người xâm lăng, sẽ sẽ trong tiềm thức tự động giãy lên phản kích. Cái này cùng Ninh Hiên từng tại Tử Vương tinh thượng gặp phải kia cự nhân thánh địa như nhau, cự nhân đem tự thân luyện chế thành thần binh, đem linh hồn của chính mình chuyển hóa làm binh linh, trở thành tuyệt phẩm địa binh về sau, liền trầm mi lên, điều dưỡng sinh lợi, kể cả bổn nguyên ý chí đều trầm mi lên. Ban nãy Ninh Hiên cố ý phạm vi lớn tiến hành công kích, liền dẫn động bổn nguyên ý chí tiềm thức Tiêu tiềm thức chính là phái ra đây một khu vực nội hết thể đống thi tinh hạch đến đây công kích. Mỗi một viên đống thi tinh hạch chiến lược tại tam là địa cấp cấp độ tả hưu, tự nhiên không phải là ninh hiên đối thủ. Giải quyết hết phương này tròn tất cả đống thi tinh hạch, nguy cơ cũng là cáo một giai đoạn, một đoạn. Nhưng đây gần chỉ là đây một khu vực tuyệt cảnh mà thôi. Nếu như tiến nhập tuyệt địa chỗ càng sâu, đưa tới đống thi tinh hạch nhất định sẽ càng thêm cường đại. Đúng lúc này, khoảng cách ninh hiên cách đó không xa, có hai đạo nhân ảnh cực nhanh phi đội tới đây. Ninh Hiên cũng không thèm nhìn tới, cũng biết là Yến Như Tuyết cùng Nguyên U Tính hai năm, hiện nhiên là bị Ninh Hiên ban nãy cuồng bạo công kích dẫn dắt tới được. Ninh Hiên, ban nãy các ngươi bên này đã xảy ra chuyện gì? Yến Như Tuyết thân hình cấp tốc xuất hiện ở Ninh Hiên bên cạnh, thân thiết hỏi. Ninh Hiên thấy khí tức của nàng thập phần thông dong, chỉ biết lấy Yến Như Tuyết thực lực, chỗ ngồi này tuyệt địa là rất khó làm gì được nàng. Nguyên U Tính lúc này cũng đưa ánh mắt đặt ở trên người của hắn. Ninh Hiên cân nhắc một chút. Mới đem mình hiển nhiên đối với sáu ga tướng quân đích thoại thuật lại một lần, sau đó đột nhiên nói, ta biết đại khái thánh địa ở địa phương nào? Gì? Ngươi biết thánh địa ở nơi nào? Nguyên U Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi, nàng cùng yến như tuyết tại băng nguyên Trung Buôn Ba một lúc lâu, căn bản không có phát hiện bất kỳ manh mối, trái lại gặp được vô số không đầu đống thi cùng kim đan đống thi, đây là băng nguyên bên trong đích phía ngoài nhất giải đất, trong đó tuyệt cảnh khẳng định càng thêm nguy hiểm. Tiến Như Tuyết cùng Nguyên Lũ Tĩnh khí thế cũng sớm liền phát hiện nơi này là một tòa tuyệt phẩm địa binh biến thành tuyệt địa. Án theo lẽ thường mà nói, thánh địa cùng tuyệt địa chiến lực không kém nhiều. Thế nhưng cơ hồ là không có bất kỳ người nào nguyện ý đi mạo hiểm khổng lồ phiêu lưu thu lấy tuyệt địa, bởi vì tuyệt địa ở trong chiến đấu rất khó đạt được hiệu quả gì, năng lực của nó ở chỗ đả kích một ít so với tự thân thấp hơn tồn tại. Nếu là một cái cùng cấp bậc chính là tuyệt phẩm địa binh, tuyệt địa là rất khó đem cùng cấp bậc cường giả rơi vào tuyệt cảnh. Trừ phi là này phẩm chất cực kỳ bậc cao tuyệt địa mới được. Tuyệt địa từng binh sĩ tác chiến năng lực xa xa không có thánh địa cường đại như thế, điểm ấy không thể nghi ngờ, sự lợi hại của nó chỗ ở chỗ quỷ dị mạo hiểm, bố trí tuyệt cảnh làm người ta khó lòng phòng bị. Mà thánh địa tiểu bất động, nó vốn có có chủng chủng kỳ lạ công hiệu, có thể thành lập sân môn, nhận được bách tính môn cung phụng tín ngưỡng, một cái thánh địa chính là hương hỏa ngưng tụ. Thánh địa tại nhân loại trong tư tưởng có cao thượng địa vị cũng là thành lập tiên đạo cần phải tồn tại. Tuyệt địa cùng tử địa là vì giết chóc mà sinh, rất rõ ràng không thích hợp nhân đạo phát triển. Nếu nơi này là một tòa tuyệt địa, mà thánh địa lại xúc tích trốn ở chỗ này, mọi người đều biết, tuyệt địa bàn về từng binh sĩ tác chiến năng lực là xa xa so ra kém thánh địa, mà tuyệt phẩm địa binh chuyển hóa làm bảo địa, cũng là muốn tu dưỡng sinh lợi, chuẩn bị trùng kích càng cao cấp độ, cho nên một tòa tuyệt địa cùng một tòa thánh địa là tuyệt đối không thể có thể nguyện ý cùng tồn tại ở chỗ này ở đây tư chất nguyên hiển nhiên không đủ hai đại tuyệt phẩm địa binh sở hấp thu ta suy đoán thánh địa rất có thể bị tuyệt địa vây ở một chỗ cực kỳ hung hiểm tuyệt cảnh trong khó có thể thoát thân linh hiên nói tuyệt địa trung ẩn chứa tuyệt cảnh có thể vây được ở thánh địa tuyệt cảnh tám chín phần mười là ở tuyệt địa chỗ sâu nhất nói cách cờ hở c chúng ta nếu muốn tìm đến bảo địa chỉ có thâm nhập tuyệt địa mới được ngươi mới vừa nói cái chỗ này tư chất nguyên không có khả năng khiến cho hai tòa tuyệt phẩm địa binh đồng thời sở hấp thu Tiêu tuyệt địa vì sao phải vây khốn thánh địa đâu này? Nguyên U tính nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ, hỏi. Có lẽ bọn họ là vì cái gì đông Tây đi? Nói chung, của ta suy tính không nên sai lầm. Linh Hiên dám nói như vậy, là bởi vì hắn mượn chúng kết giả khổng lồ tin tức kho cùng hắn thôi diễn ra tới bí mật ra tới lấy. Hắn cũng tin tưởng, chính mình cái này suy đoán chắc là sẽ không sai lầm. Tiễn như tuyết suy tư chỉ chốc lát, rơi vào trong trầm tư, nàng suốt đời cũng không biết đã trải qua bao nhiêu hiểm cảnh có kinh người suy tính năng lực, đặc biệt trực giác của nàng, vô cùng nhạy cảm. Đối phó Ninh Hiên kể rõ phán đoán, nàng cũng hiểu được khả năng cực cao, không khỏi nói. Ninh Hiên phân tích rất có đạo lý, nếu chúng ta đã đi tới ở đây, lui ra ngoài đã là không thể nào, cho nên chính là mạo hiểm một lần, tiến nhập tuyệt địa chỗ sâu nhất. Tiễn Như Tuyết quyết định thật nhanh, không chút nào lời vô ích, trực tiếp dẫn theo mọi người hướng chỗ càng sâu đi tới, đã có đi tới mục tiêu, như vậy bọn họ cũng là không cần sẽ xa nhau làm việc, cứ như vậy chiến lược chính là tập trung ở cùng nhau, tính an toàn đề cao thật lớn. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp phải rất nhiều tuyệt cảnh, toàn bộ đều là tuyệt địa chế tạo ra, một tên tiếp theo một tên tuyệt cảnh không ngừng triển khai đang lúc mọi người thực hiện ở bên trong, yến như tuyết cùng Ninh Hiên đi tuất ở đằng trước mở đường, bài trừ cản trở. Sáu gã tướng quân cùng Nguyên Lũ Tĩnh liên hợp cùng một chỗ, vừa gặp phải nguy hiểm chính là liên hợp thi triển ra thần trợn, cũng là hữu kinh vô hiểm, bọn họ cũng không có có thể trùng quy lạ ở vào tại Ninh Hiên cùng Yến. Như tuyết dưới sự che chở, không cần nói, tương lai là không thể nào có sở thành chính là, hơn có có thể trở thành hai người chói buộc. Cương giả đều là trải qua vô số nguy hiểm, tại nghịch cảnh trung lớn lên, không có người có thể một lần là xong trở thành bất bại cao tay, này trong đó phải có một cái quá trình khá dài, lập tức, chính là sáu gã tướng quân cùng nguyên lũ tĩnh một cái đoán luyện nguy hiểm quá trình, mặc dù đã vất lạc, cũng chỉ là tại quần cuộn sóng người trung bao phủ mà thôi, trở mình không gian nửa điểm cánh hoa, cho nên, chỉ có sống sót mới có thể có thành tựu đủ loại cổ quái tuyệt cảnh khiến cho mọi người cực kỳ nguy hiểm trong lúc ngay cả Ninh Hiên đều thiếu chút nữa gặp nói cũng chịu đi một tí vết thương nhẹ phải biết rằng lấy hắn tam trọng binh thể hơn nữa thần cương đạo thể phòng ngự hầu như rất khó bị thương tổn có thể thấy được càng đi ở chỗ sâu trong tuyệt cảnh lại càng kinh khủng giờ này khắc này sáu gã tướng quân cùng Nguyên Du Tĩnh bị bất đồng trình độ thương thế nghiêm trọng nhất chính là Phi Vũ tướng quân tên này tính cách dũng cảm hán tử toàn thân tổn hại trong cơ thể kim đan không ánh sáng Hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nếu không phải Ninh Hiên có bảo binh thiên kiếm, dùng vô thượng tài nguyên cứu phi vũ, hắn chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những thứ khác vài tên tướng quân đã bị nghiêm trọng bị thương cũng bị Ninh Hiên nhất nhất chữa cho tốt, nguyên u tính thương thế nhẹ nhất, không hổ là có thể trở thành Yến Long tức thủ hạ chính là thiên tài sĩ quan phụ tá. Tại trong tràng, chỉ có Yến như tuyết không có thụ thường, bình yên vô sự, gần đi vào lục địa đạo tông Yến như tuyết, đây tuyệt cảnh trung chính là nàng tốt nhất rèn nút nơi. Tiến Như Tuyết chỉ cần tấn thăng đến lục địa đạo tông, tuyệt đối kinh thiên động địa, đưa thân tiến vào bát đại long tức trung đứng đầu hàng ngũ. Tiến Như Tuyết bắt tay khe trống, xương bá bây giờ lực lượng khuyết tán ra, tan biến hết lần lượt tuyệt cảnh, đủ loại màu sắc hình dạng tuyệt cảnh, trong đó nguy cơ làm người ta khó lòng phòng bị, mạo hiểm vô cùng. Không biết qua nhiều dài thời gian, cũng không biết thâm nhập bao nhiêu vạn dặm, lại càng không biết xông qua bao nhiêu tuyệt cảnh, đột nhiên Mọi người đi tới một tòa toàn bộ đều là do đống thi vùng đất lạnh ngưng kết đông lạnh núi bên cạnh. Chỗ ngồi này đông lạnh núi, hầu như chính là dùng vô số thi thể xây mà thành, nhìn thấy mà giật mình, đông lạnh trên núi, vẫn còn có vô số khô lâu kiêu ngạo, toàn bộ đông lạnh núi, tỏa sáng ra từng đợt vô cùng nguy hiểm khí tức ba động. Rất rõ ràng, chỗ ngồi này dài đến nghìn trượng đông lạnh núi, chính là một tuyệt cảnh, hơn nữa thập phần chi nguy hiểm. Mọi người một đường đi tới nơi này, ngoại trừ ninh hiên cùng yến như tuyết ở ngoài. Người khác cũng đã sức cùng lực kiệt, mặc dù có đan dược chống đỡ, nhưng làm bọn hắn khó có thể là kế, lúc trước xông qua được tuyệt cảnh trong, tuyệt đối là để cho bọn họ cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết tại rất nhiều nguy cấp thời khắc đúng lúc xuất thủ, sáu gã tướng quân cùng Nguyên Vũ tính sợ rằng đều quay về tử vong. Ở nơi này gian nan quá trình, Ninh Hiên càng là dựa tự thân mạnh mẽ, dứt khoát gượng chống tuyệt cảnh bức bách, một đường xông đến nơi đây, hắn cũng là cảm thấy cực kỳ chi hải hải, đây là một loại trên tinh thần mệt mỏi dã rời. Tinh lực của hắn dứt khoát tràn đầy, nhưng chỗ đáng sợ ngay tại ở ở đây. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể không ngủ không dứt, không ngừng chút nào nghỉ xong qua vượt qua hơn vạn tuyệt cảnh? Phải biết rằng, đây chính là tuyệt cảnh. Gì tuyệt cảnh? Từ ý nào đó mà nói, chính là cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh. đương nhiên những lời này dùng tại thực lực không thể dùng lẽ thường để phán đoán linh hiên cùng yến như tuyết trên thân khẳng định không thích hợp, nhưng đối với nguyên nú tĩnh như vậy kiệt xuất nhân tài còn có sáu gã tướng quân trên thân là tuyệt đối nói song thông. Không có ninh hiên cùng yến như tuyết, bọn họ hắn chính là 100 cái mạng cũng không đủ cái chết, hơn nữa đã trải qua 3 ngày 3 đêm, bọn họ càng là tại trong lúc nghỉ. Người không ít thời gian, đây là bởi vì bọn hắn tinh thần ý chí vấn đề, dài thời gian nằm ở tại lần lượt tuyệt cảnh trong trạng thái, tinh thần đều buộc được, được thật chặt, như vậy đến cuối cùng chỉ có thể dẫn đến tinh thần tan vỡ mà chết, đây mới là tuyệt địa. À đáng sợ nhất chỗ, chỉ cần tài nguyên cũng đủ, tuyệt địa có thể liên tục không ngừng chế tạo ra vô số tuyệt cảnh. Chế tạo ra hơn vạn cái tuyệt cảnh, đối phó trước mặt tuyệt địa mà nói, đã là tiềm thức cực hạn, vượt qua cái này cực hạn, nó cũng sẽ không sẽ chế tạo tuyệt cảnh. May là ninh hiên tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, tìm hiểu cũng là chiến tranh ý chí, ở trong chiến đấu lột xác, cũng chống đỡ phải xuống tới, tiến như tuyết thì càng không cần phải nói, nàng suốt đời không biết đã trải qua bao nhiêu tràng hung hiểm tuyệt cảnh chiến đấu, kia sinh mệnh ý chí càng là vô cùng cường đại, chỉ là hiện tại tinh lực của nàng tổn hao hơn phân nữa. Sáu gã tướng quân cùng nguyên lũ tĩnh nếu không phải tại trong lúc tại tinh không toa nội nghỉ ngơi vài lần, không phải hoa, vô cùng có khả năng tinh thần tan vỡ mà chết, cho dù không chết, cũng muốn tinh thần thắc loạn, trở thành một không hề nhân tính giết người ma đầu. Linh Hiên nhìn sắc mặt có chút tái nhợt yến như tuyết, trong lòng nghĩ tìm cái thời gian đem linh văn tu luyện chi pháp truyền thụ cho nàng, một khi yến như tuyết tu luyện ra cương văn, như vậy thực lực sẽ bạo tăng không chỉ một lần. Còn có sáu gã tướng quân cũng nhất định phải truyền thụ linh văn đối phó theo chính mình xuất sinh nhập tử chính là thủ hạ. Linh Hiên đã đem bọn họ nhìn thành đồng bọn, một cái cũng không thể có tổn thất. Về phần nguyên lũ tĩnh, đến lúc đó tự nhiên có yến như tuyết giáo thụ. Linh văn tu luyện chi pháp tuy rằng chân quý, nhưng Linh Hiên xem ra xa xa không có sinh mạng chân quý. Nhìn đây tòa khổng lồ âm trầm đông lạnh núi, Linh Hiên biết ngay ở đây khẳng định chính là tuyệt địa chỗ sâu nhất tuyệt cảnh, cũng là kinh khủng nhất một cái tuyệt cảnh. Mà kia thánh địa cũng rất có thể là bị giam ở trong đó. Tựa như ninh hiên bọn họ trước gặp được tuyệt cảnh, bọn họ đang ở bên trong bị vây một ngày một đêm, cuối cùng vẫn là yến như tuyết ngăn cơn sóng dữ, thi triển ra cấm thuật trầm mặc đức trương mới phá vỡ tuyệt cảnh, thoát được tìm đường sống. Nếu không phải là như thế, yến như tuyết tinh lực cũng sẽ không đã bị tổn hao. Ở đây phải là người cuối cùng tuyệt cảnh, xông qua ở đây, liền có thể khám phá ra ở đây hết thảy bí mật. Chúng ta bây giờ bên cạnh nghỉ ngơi và hồi phục một phen, tạm thời không nên tùy tiện xông vào, có thể vây được ở thánh địa tuyệt cảnh chú đáng sợ, khẳng định không phải chuyện đùa. Linh Hiên đột nhiên nhìn Yến Như Tuyết nói, ta kiến nghị Yến đại nhân trước tiên đem lấy được Nhất Nguyên Thú đem tế luyện xuống tới, tuyệt phẩm địa binh tại trong tay của ngươi có thể phát huy ra lớn lao huy năng. Đây tại kế tiếp tuyệt cảnh ở bên trong, có thể cưỡi được lớn lao chuyển cơ. Yến Như Tuyết gật đầu, nói, chính có ý đó. Yến Như Tuyết lúc trước tuyệt cảnh chung cũng là muốn qua tế luyện Nhất Nguyên Thú cái vị này siêu cường thần thú binh, thế nhưng ẩn chứa trong đó tinh thần ý chí sắp sống lại, nàng tại đây mấy ngày đích thời gian vận chuyển thủ đoạn, đem trong đó ý chí đem hoàn toàn phong lớn chặt, hiện tại lúc này mới có thời gian bắt đầu tế luyện cái vị này thần thú binh. Chương 435, đống sơn chi nội. Chỗ ngồi này tuyệt địa ở bên trong, có thể nói nơi trốn đều là tuyệt cảnh, cho nên Linh Hiên cũng không có một chút chậm trễ, thủ hộ Tại Yến Như Tuyết bên người, chỉ chờ nàng tế luyện hết nhất nguyên thú, liền có thể vào đông lạnh núi bên trong, xông qua người cuối cùng tuyệt cảnh, tìm kiếm được thánh địa. Trong lúc này, Yến Như Tuyết không thể đã bị tí tí quấy rối. Tế luyện tuyệt phẩm địa binh không phải dễ dàng như vậy một việc, Ninh Hiên sở dĩ có thể dễ dàng tế luyện hết tuyệt phẩm địa cấp bảo binh, cũng là bởi vì bảo binh tính đặc thu chết. bảo binh chỉ cần lấy máu nhận chủ là được, mà nhất nguyên thú cái vị này thần thú binh, ẩn chứa trong đó tự chủ tinh thần ý chí, yến như Tuyết hiện tại nhất định phải đem trong đó tinh thần ý chí đem trấn áp. Tuy rằng nhất nguyên thần thú binh tinh thần ý chí bị phong ấn ở, nhưng sớm muộn có một ngày sẽ phá vỡ phong ấn, cướp giật nhất nguyên thần thú binh quyền khống chế, bất quá lay yến như Tuyết tiềm lực Đợi một thời gian, tu vi khẳng định có thể áp đảo trong đó tinh thần ý chí, hơn nữa nàng hiện tại mà thôi là muốn nhờ tế luyện nhất nguyên thần thú binh cơ hội, trùng kích lục địa đạo tông chi cảnh, lục địa đạo tông cũng được gọi là tinh thần đạo tông. Một khi Yến Như Tuyết tấn thăng đến lục địa tinh thần đạo tông, lại phối hợp nhất nguyên thần thú binh, như vậy của nàng chiến lực giữ đề thăng tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh, kia tu vi muốn vượt xa Ninh Hiên. Cho nên, Ninh Hiên lúc này không thể có một kia chậm trễ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiên Như Tuyết quanh thân khí tức ba động càng ngày càng lớn mạnh, quanh thân 8000 huyệt khiếu cũng bắt đầu tản mát ra từng đợt tinh thần giống như lộng lây quang huy, một cổ xương bá 3000 đại thế giới lực lượng ba động không ngừng bắt đầu khởi động. Đặc biệt Tiên Như Tuyết đang tế luyện nhất nguyên thần thú binh trì gian, cái vị này cường đại hạ phẩm địa binh tiếp thụ lấy yến như tuyết bổn nguyên khí tức, mơ hồ run rẩy lên, trong đó bị phong ấn tinh thần ý chí không chút nào có thể có sợ tắc là, chỉ có thể trơ mắt nhìn yến như tuyết từng bước một cướp đoạt nhất nguyên thần thú binh quyền khống chế. Ngay khi yến như tuyết trùng kích cảnh giới, đồng thời tế luyện nhất nguyên thần thú binh tình thế, đột nhiên, một tòa tuyệt cảnh rồi đột nhiên phủ xuống tới đây, chỉ thấy đang lúc mọi người bốn phía, hiện ra từng tầng một gấp không gian, những thứ này gấp trong không gian tản mát ra nồng đậm thi khí. Mọi người cẩn thận. Linh Hiên khẽ quát một tiếng, trong mắt Cửu Luân nhãn không ngừng hướng về phía này gấp không gian quét bắn xuyên qua, phát hiện gấp trong không gian ẩn chứa vô số sát khí, mỗi một gấp không gian đều giống như một cái cự mãng giống như quấn vòng lại đây. Ninh Hiên liếc thấy đi ra, đây là do vô số gấp không gian tạo thành tuyệt cảnh, ẩn chứa rồi dào pháp lực ba động, đối với của bọn hắn nghiền nát tới đây. Ninh Hiên không chút nghĩ ngợi, chấn động toàn thân, khổng lồ binh tinh thể từ trong cơ thể trồi ra, tứ diện đả kích, không ngừng đem gấp không gian đập tan hết. Đây ở đây gấp không gian tựa hồ vô cùng vô tận, đồng thời ẩn chứa cường đại lực sát thương cùng thi khí. Ninh Hiên công kích muốn vừa tiếp xúc với gấp không gian, này thi khí chính là sẽ khiến kịch liệt nổ tung, thập phần chi nan giải, vạn giới phân cát. Linh Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp thi triển ra mạnh mẽ đạo thuật, trực tiếp gấp không gian phân cách thành vô số mảnh nhỏ, toàn bộ tuyệt cảnh cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Trước mặt toàn bộ đột nhiên xuất hiện tuyệt cảnh tự nhiên dựng rực ra, không phải tuyệt địa cố ý chế tạo ra, giống như vậy tuyệt cảnh, mọi người không biết gặp được bao nhiêu, cho nên lúc này thật cũng không có vẻ kinh ngạc như thế cùng kinh hoàng. Đã trải qua như thế nhiều đích tuyệt cảnh cùng chiến đấu, mọi người thực lực đều tăng lên rất nhiều, đối với cái này lần đích tuyệt cảnh cũng không có đã bị ảnh hưởng gì bị Ninh Hiên dễ dàng chống đối quá khứ. Thế nhưng ngay sau đó, lại nên đón nhất ba hữu nhất ba tuyệt cảnh tựa hồ vĩnh vô chỉ tận, nhưng Ninh Hiên như trước chống đối tại yến như tuyết trước mặt trước, như một pho tượng muôn đời bất hủ chiến thần, bộc phát ra từng đợt càng cường đại hơn chiến ý, một pho tượng rồi rào chiến tranh chi luân tại trên đỉnh đầu của hắn hiện hiện ra, nghiền nát chư thiên, bài trừ tuyệt cảnh. Ùng ùng. Tại đông lạnh núi xung quanh, vang lên nặng nề thanh âm, tựa hồ ở trong đó ẩn chứa một pho tượng tuyệt thế hung vật giống nhau. Cũng ở đây dạ, tiến như tuyết đống nhiên mở sáng sủa hai mắt, giống như hai viên tinh thần giống nhau long lánh sinh huy, trói lọi, khí thế của nàng ở thời khắc này tăng lên tới đỉnh, quanh thân 8.000 huyệt khiếu kịch liệt run rẩy lên, cùng tinh không chi thượng vô số tinh thần sinh ra nào đó chung cộng minh. Vô hạn tinh không, tinh thần trúng thần, bài trừ cản trở, phấn toái chân không. Tiến như tuyết gào to một tiếng, trong cơ thể tuyệt phẩm địa đan sinh mệnh lệ tích đống nhiên bị nàng hấp thu tiến vào 8.000 huyệt khiếu trong, ở thời khắc này sinh mệnh lệ tích tất cả dược tính toàn bộ bị nàng hấp thu hết, chính là mượn tuyệt phẩm địa đan cường đại dược tính. Hơn nữa yến như tuyết kinh người đạo hạnh, trực tiếp phá tan trọng trọng trở ngại, chợt hạ xuống, 8.000 ngàn huyệt khiếu triệt để chuyển hóa, cùng tinh không chi thượng tinh thần hoàn toàn khế đóng lại, có rồi rào tinh, thân lực so với xương ba hiện tại lực còn muốn tới to lớn cao ngạo lực lượng. Trong nay mắt yến như tuyết khí tức biến hóa nghiêng trời lệ đất, tấn thăng đến lục địa đạo tông sau khi của nàng chỉnh thể thực lực không biết để cao bao nhiêu sinh mệnh ý chí hấp thu sinh mệnh lệ tích dự tính càng thêm cô động phong phú rồi rào sinh mệnh lực khiến cho nàng luôn luôn nằm ở một loại sinh mệnh vô lệ trạng thái tiến như tuyết trong cơ thể 8.000 ngàn huyệt khiếu có tinh thần lực đạo hạnh đột phá đến tròn 4.000 năm cũng là hỏa nàng bây giờ có tế luyện tinh thần thần binh tiến nhập huyệt khiếu năng lực. lập tức thì có 10 viên khổng lồ tinh thần bị yến như tuyết đem mạnh mẽ từ ước vạn tinh không chi thượng thu hút đã bị huyệt khiếu trung tinh thần lực lượng thu hút phóng xuống tiến nhập tiến như tuyết rất nhiều huyệt khiếu trong. Yến Như Tuyết sắc mặt khẽ động, sẽ không đứt tế luyện đây 10 viên tinh thần, muốn sẽ thời gian ngắn ngủi đem đây một viên tinh thần chuyển hóa làm tinh thần thân binh, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc, bởi vì nàng bây giờ còn là nằm ở tế luyện nhất nguyên thần thú binh thời điểm. Tấn thăng đến lục địa đạo tông, hấp thu hết sinh mệnh lệ tích toàn bộ dự tính, yến như tuyết thực lực vô cùng mạnh mẽ, tế luyện nhất nguyên thần thú binh tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, vừa qua mấy cái hô hấp thời gian, nhất nguyên thần thú binh chính là không hề sức chống, cự liền bị yến như tuyết đem triệt để tế luyện xuống tới trở thành nàng hiện tại chính yếu nhất mạnh mẽ chiến lược. Yến Như Tuyết thực lực trước mắt có thể nói là vĩnh viễn tăng lên, đặc biệt ban nay tế luyện xuống 10 viên tinh thần, có nồng đậm tinh thần lực lượng, nếu là đợi một thời gian tế luyện thành tinh thần thần binh, như vậy Yến Như Tuyết thực lực hơn sẽ kéo dài bay lên. Đây là lục địa đạo tông mạnh mẽ năng lực, có thể tế luyện tinh thần là thần binh. Nếu là trong cơ thể 8000 huyệt khiếu trung toàn bộ tế luyện một viên tinh thần thần binh, cũng không biết sẽ mạnh mẽ đến cái dạng đó một loại trình độ, chính là Thái Tuế đạo trưởng giáo quân quân thiên. Năm đó cũng chỉ là tế luyện 3000 tinh thần thần binh đến tự thân 3000 huyệt khiếu ở bên trong, khi đó chính hắn cũng đã tung hoành vô địch, mạnh mẽ phải giối tinh rối mù. Được rồi, ta rốt cục tấn thăng đến lục địa Tinh Thần Đạo Tông, chúng ta bây giờ chính là vào. Yến Như tuyết tấn thăng đến Tinh Thần Đạo Tông, hăng hái, ban nãy tổn hao tinh lực cũng cùng nhau khôi phục lại, lúc này nàng nằm ở một loại nhất đỉnh trạng thái, nhấc tay đánh đủ chi gian, có long trời lỡ đất đích uy năng. Tốt, bất quá chúng ta vẫn như cũ không thể khinh thường rồi. Ninh Hiên thấy Yến như tuyết đột phá đến lục địa đạo tông, trong lòng cũng là vì nàng cảm thấy cao hứng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Yến như tuyết thời điểm, nàng chính là ngũ địa đạo tông, hiện tại rốt cục tấn thăng đến lục địa đạo tông, có thể thấy do thập địa đạo tông cảnh, càng về sau mặt, tấn thăng độ khó lại càng lớn. Bất quả Yến như tuyết tấn chức tốc độ cũng là cực nhanh, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết quen biết cũng xa xa không đến một năm thời gian, không đến một năm thời gian, chính là tấn thăng đến một cái cảnh giới điều này cũng đủ để thấy được hiến như tuyết kinh người tu luyện thiên phú, không hổ là long đỉnh trung lực lượng mới xuất hiện siêu cường long tước. cứ như vậy, mọi người không chút do dự nào tiến nhập đống sơn chi trùng, vừa tiến vào đông lạnh trong núi, bọn họ chính là cảm thụ được một cổ cực kỳ rất nặng trọng lực chạy xiết cuộn sạch tới đây, hầu như áp bách phải khó có thể nhúc đích. đặc biệt sáu gã tướng quân cùng nguyên lưu tĩnh, cơ hồ là liền hô hút đều trở nên cực kỳ trầm trọng. nhìn đến đây, ninh hiên hai tay khẽ chống, vô cùng kiếm quang quét bắn xuyên qua. Vô tận phong mang sỏ xuyên qua hết thảy, đem trọng lực chảy xiết mạnh mẽ đẩy ra, mọi người mới dễ chịu rất nhiều. Thật mạnh trọng lực chảy xiết, nhìn nơi này chính là tuyệt địa cuối cùng sao huyệt, trong đó khẳng định thiết trí bao nhiêu tuyệt sát chi cảnh. Nguyên U tính kiểm sắc mặt ngưng trọng nói, đông lạnh trong núi cực độ hàn lãnh, đông lạnh tận xương tủy giống nhau. Cái này đông lạnh trong núi diện tích rất lớn, nếu muốn ở thời gian ngắn nội tìm kiếm được thánh địa không là chuyện dễ dàng, mọi người cẩn thận một chút. Linh Huyên dặn nói. Lời nói vừa mới ra, Đống sơn chi trung chính là mãnh liệt chấn động, chuẩn bị bén nhọn băng truy rớt xuống. Mỗi một căn băng truy tròn, cư nhiên cũng đóng băng một cô đống thi. Hơn nữa những thứ này đống thi băng truy có rất mạnh lực sát thương cùng lực cơ động, giống như trở thành đơn độc cá nhân thần binh giống nhau, hướng về phía mọi người vây giết tới đây. Linh hiên trước tế ra chấn ngục ma lùng, khổng lồ mang thiên ma lùng bắn chết đi. Ma lùng thiên các. vô số mang thiên xạ tuyến đan vào làm ra một bộ tinh la dậm dạm kỳ bản, trực tiếp liền đem hàng loạt đống thi băng truy đem khốn giết ở trong đó. Kim bằng mình không, Bạch hồ bắp bì, Tiên hạc đoạn đầu, vân vân liên hoàn sát chiêu liên tiếp bạo phát, bất quá tam cái hô hấp trong thời gian, chính là đem tất cả đống thi băng truy toàn bộ rào sát không còn. Đi, Linh Hiên xung trận ngựa lên trước, khống chế chấn ngục Ma Lung, thôn thiên Ma Lung vận chuyển chi gian, thôn phệ vân vân, cường đại thôn phệ thần trận nối tại trong hư không, nơi đi qua, không có gì không nuốt, lợi hại phi phàm. Cùng lúc đó, Cựu đại Ma Anh cũng bị Linh Hiên thanh toán đi ra. Không ngừng về phía trước rào sát đẩy mạnh, cho dù là gặp gỡ cường đại Kim đan Đống Thi, đều ngăn cản không nổi Ninh Hiên thế tiến công, mà yến như tuyết liền trực tiếp phá vỡ một tầng lại một tầng tuyết cảnh. Những người khác liền điểm hộ tứ phương, mọi người phân công minh xác, một đường đẩy mạnh, cũng là Hưu Kinh vô hiểm rất nhanh đi trước. Ai? Là ai xông vào? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng tại đông lạnh núi môi trong khắp ngõ ngách, lập tức chi gian, vô số Đống Thi băng truy như mưa nhỏ ra giống nhau dày đặc rơi xuống tới. Thanh thế cực kỳ chi kinh người, như mưa rơi một loại đống thi băng truy quét ngang xuống tới, cơ hồ là không có bất kỳ tránh né địa phương. Tại như vậy dưới tuyết cảnh, mọi người nhưng ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. Chương 436, Hàn băng tiên sứ, tiến như tuyết tiên phong xuất thủ trước, trích thủ gia thiên, kinh người tinh thần lực vận chuyển lại, chỉ thấy tại trung quanh của nàng, dâng lên vô số tinh đấu, một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt đem vô số nhũ băng đóng thi bắn tròn phải đập tan ban nay đó là cái gì thanh âm phi vũ tướng quân cầm trong tay đại hoan kích quanh thân bao quanh mãnh liệt cường áp không ngừng kích sát một cố lại một vốn có nhũ băng đồng thi phải là chỗ ngồi này tuyệt địa bổ nguyên ý chí chúng ta xông qua như thế tuyệt cảnh hiện tại bắt hắn cho đánh thức linh hiên trầm giọng nói ta vừa mới mới lấy ra thanh âm hắn tin tức có thể suy tính ra hắn vị trí cụ thể nghĩ đến thánh địa cần phải là ở chỗ này linh hiên trong lúc nói chuyện điều động chung kết giả trong cơ thể khổng lồ tin tức ho. Đêm bàn này lấy ra thanh âm không ngừng tiến hành thôi diễn, chỉ chốc lát sau, chính là suy tính đi ra rất nhiều tin tức, lấy chung kết giả không gì sánh kịp suy tính năng lực, cơ hồ là không có gì không suy tính. linh hiên căn cứ chung kết giả thôi diễn tới được tin tức, trong nháy mắt chính là nhìn rõ này đạo thanh âm nơi phát ra, hắn không nói hai lời, hướng phía đông lạnh trong núi một cái bí mật huyệt động phi độn quá khứ, tiến như tuyết đám người rất nhanh đi theo. Một đường đi nhanh trì ràn, gặp vài chi không rõ nhũ băng đống thì nhưng đều bị Ninh Hiên đem tiện tay rảo sắt hết. ở nơi này bí mật trong huyệt động xuyên qua bất quá một chén trà nhỏ thời gian, Ninh Hiên liền hai mắt tỏa sáng, đi tới một cái đầm sâu nơi. cái chỗ này khắp nơi đều là đầm sâu, phát ra hàn khí càng thêm kinh người, làm người ta có một loại sờn tóc gãy cảm giác. tại sâu trong đầm, nội lơ lửng vô số sát chết trôi, những thứ này sát chết trôi mỗi cái đều tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, cư nhiên so với kim đàn đống thi mạnh hơn rất nhiều, bất quá sát chết trôi không có bất kỳ năng lực hành động. Không phải đã sớm hướng về phía Ninh Hiên bọn họ đánh giết bắt đầu. Từng cái đầm sâu, đều do phương viên nghìn trượng lớn nhỏ, trong đó không biết trồng chất bao nhiêu sát chết trôi, mỗi một vốn có sát chết trôi, trên thân cũng không có tản mát ra thanh tửi, hình như là từng cổ một tượng đá. Có thể thấy rõ, mỗi cái sâu trong đầm ít nhất, có vượt qua 10 vạn số lượng lượng sát chết trôi, xếp thành gò núi giống nhau. Cẩn thận, nơi này chính là một cái hung hiểm nhất tuyệt cảnh. Ninh Hiên đột nhiên tâm linh khẽ động, tựa hồ đã nhận ra gì không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Chính là trong khi hắn nói chuyện, đủ 10 người đầm sâu mãnh liệt run dày lên. Tại mỗi cái sâu trong đầm, hiện ra một viên cực kỳ cường đại đống thi tinh hạch. Những thứ này đống thi tinh hạch bảo chế đúng cách đem đều tự đầm sâu bên trong đích hết thể sát chết trôi toàn bộ cắn nuốt sạch. Trong nháy mắt, mỗi viên đống thi tinh hạch trong nháy mắt trở nên cường đại hơn. Phải biết rằng ở đây mỗi một vốn có sát chết trôi, so với kim đan đống thi đều cường đại hơn, cắn nuốt nhiều như vậy sát chết trôi đống thi tinh hạch lập tức thành phát triển thượng cấp tinh hạch cấp độ thượng cấp tinh hạch chiến lực cực kỳ chi lợi hại ít nhất đều có thể so với ngũ địa cấp bậc cường giả lúc trước yến như tuyết trong tay cái kia viên vạn cự tinh hạch đó là thượng cấp tinh hạch thoáng cái liền đem tử vong thần quốc nội rất nhiều tử vong chiến khu bắn cho nổ tung có thể thấy được thượng cấp tinh hạch uy lực thì thế nào hung mãnh nếu như không phải yến như tuyết vừa tấn thăng đến lục địa đạo tông vậy bây giờ hoàn cảnh chị biết vô cùng không xong. Thậm chí 6 gã tướng quân cùng Nguyên Lũ Tĩnh toàn bộ vẫn lạc tại ở đây đều là vô cùng có khả năng một việc. Thập đại đống thi tinh hạch, toàn bộ đều tản mát ra từng đợt cực kỳ lực lượng kinh khủng ba động, nồng đậm thi khí thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu trong, chiết để đem toàn diện phong tỏa ở. Ở nơi này đầm sâu giải đất, phía trước còn có một lam sắc huyết động, tản mát ra càng thêm rét lạnh khí tức, Linh Hiên đoán được, xông qua ở đây, tiến nhập cái huyết động kia, chính là có thể tìm tới thánh địa, cũng có thể phát hiện tuyệt địa buồn nguyên ý chí chỗ ngồi này tuyệt địa giá trị cũng là cực kỳ khổng lồ nếu như có thể thu lấy tiến như tuyết cùng ninh hiên đều là không ngại tiêu hao tinh lực thu lấy chỗ ngồi này tuyệt địa bất quá chính là hiện nay hình thức đến xem hay là trước đem trước mặt những thứ này nan giải đống thi tinh hạch đem chấn áp đánh tan mới được cường đại như thế mười viên thượng cấp tinh hạch mặc dù mạnh mẽ chấn áp lấy thiên thi ma anh năng lực cũng là không thể nào đem bọn họ toàn bộ hấp thu luyện hóa hết bởi vì đống thi tinh hạch quá mức cường đại không phải bây giờ thiên thi ma anh có khả năng luyện hóa được. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết đứng ở phía trước nhất, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lên trước mặt thập đại thượng cấp tinh hoạch. Tuy rằng lấy Yến Như Tuyết thực lực có thể không sợ chút nào những thứ này thượng cấp tinh hoạch, thế nhưng, nếu là chúng nó no tiến hành tự bạo lời mà nói, bọn ta phải bị đến không thể phai mở thương tổn, chính là chớ nói chi là các người khác. Các ngươi không được nhúng tay, toàn lực thủ hộ hảo chính mình, nghìn vạn không được xuất thủ, một nhận thấy được tình huống không đúng, lập tức rời khỏi ở đây. Mắt như cần hướng về phía mọi người nói ta có thể giúp đến ngươi bận rộn. Nói chuyện là ninh nhiên, sắc mặt hắn không thay đổi chút nào đứng tại chỗ, đối mặt với thập đại thượng cấp tinh hạch. Tiễn Như Tuyết nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì rồi. Ngay khi sau một khắc, thập đại đống thi tinh hạch chợt hạ xuống, triển khai hung mãnh công kích, xuất thủ đó là bao la, bắt ngát thi khí cuốn đi vòng qua, thân bất tử đạo tông nhiệm đến những thứ này thi khí, trong cơ thể bất tử quang huy đều phải bị ăn mòn hết, trong nháy mắt, hóa thành đống thi. Tiễn Như Tuyết bắt tay một chào, Tinh thần lực tại trong tay của nàng kịch liệt xoay tròn, tất cả thi khí, toàn bộ hội tụ đến trong tay của nàng, hơi chấn động chi gian, tất cả thi khí liền hóa thành một chút cũng không có hình. Chỉ cần những thứ này đóng thi tinh hạch không tự bạo, như vậy đối phò Yến Như Tuyết mà nói, thu thập hết những thứ này thượng cấp tinh hạch hay là không đáng kể. Sắc! Yến Như Tuyết lạnh lùng một tiếng, đột nhiên tế ra nhất nguyên thần thú binh, cái vị này thần thú binh lúc này đã hoàn toàn nghe theo ở tại Yến Như Tuyết mệnh lệnh. Giống kim cương giống như nhất nguyên thú thật cao nhảy lên, khổng lồ thiết quyền trong nháy mắt nện tại phút chốc đống thi tinh hạch mặt trên, tập sát hạ xuống, đống thi tinh hạch trong nháy mắt nước toát ra, hoàn toàn không chịu nổi nhất nguyên thú kinh khủng sức lực, nhất nguyên thú thế nhưng tuyệt phẩm địa cấp thần thú binh. Chiến lược siêu cường, hơn nữa tại yến như tuyết trong tay cũng có thể phát huy ra 7-8 phần lý lực, tự nhiên không phải những thứ này đống thi tinh hạch có khả năng ngăn cản được, thoáng cái liền đem đánh bại hết. Giống... Kia chịu trọng thương đống thi tinh hoạch đột nhiên tức giận điên cuống hét lên, nhưng không làm nên chuyện gì. Yến Như Tuyết chỉ điểm một chút giết đi qua, vô tận tinh quang ngưng tụ thành một điểm, điểm thẳng hướng lần lượt đống thi tinh hoạch tạo thành một kích giết chết. Rất nhanh, thập đại đống thi tinh hoạch đã bị Yến Như Tuyết một người giải quyết xong. Linh Hiên cả tay đều không có ra hạ xuống, hắn đến bây giờ mới thật sự rõ ràng cảm thụ được chân chính cường đại đạo tông rốt cuộc thế nào. Một loại tiêu chuẩn. Trước đó, Linh Hiên gặp được so với hắn cao cảnh giới đạo tông kia thiên tư xa xa so ra kém yến như tuyết, chính là mạc thiên ương cũng là không kịp, kém một bước dài, hoặc ninh hiên có thể tại đồng cấp trung vô địch. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân những lời này vĩnh viễn đều không phải là vô căn cứ nói như vậy. Không hổ là lục là địa cấp tinh thần đạo tông, tiến như tuyết thực lực cường đại đưa cho mọi người lớn lao chấn động. Đi, tiếp tục đi tới. Tiến như tuyết lánh đạo một tiếng, hay còn hướng phía phía trước cái kia màu lam đậm băng nhìn rõ đi đến, ninh hiên theo sát bên kia Những người khác cũng cấp tốc đuổi kịp, không dám có chút chậm trễ. Ở đây nơi trốn đều là tuyệt cảnh, không nghĩ qua là thì có thân tử đạo tiêu có thể. Chín người cực nhanh tiến nhập băng nhìn rõ, chính là cảm thụ được một cổ mãnh liệt Hàn ý tập kích tới đây. Lúc này đây Hàn ý cùng lúc trước so sánh với đó là cách biệt một trời. Sáu gã tướng quân cùng nguyên lũ tình đáng người căn bản là không chịu nổi, trong chớp mắt toàn thân chính là bị đóng kết thành một vốn có nhũ băng, kia hình thái cư nhiên cùng nhũ băng đống thi như nhau. Ân. Tốt mãnh liệt hàn khí, tiến như tuyết đột nhiên ngũ chỉ mở, hỏa diễm chi quang hướng về phía mọi người bao phủ quá khứ, cực cao nhiệt độ chậm rãi mới đem mặt trên băng cứng đem hòa tan hết. Các ngươi chính là ở bên ngoài đợi, lấy tu vi của các ngươi ở đây không phải là các ngươi có khả năng đợi địa phương. Tiến như tuyết thanh âm phảng phất từ đều là vậy công thức hóa, chậm rãi nói. Sáu ga tướng quân cùng nguyên du tĩnh còn không có kịp phản ứng, đã bị một cổ vô pháp chống đỡ lực lượng đem chuyển rời đi băng nhìn rõ, về tới ban nãy đầm sâu nơi. Bây giờ nơi nào nguy cơ đã bị yến như tuyết toàn bộ giải trừ, bọn họ đợi ở đó cũng không lẽ sự tình? Linh Hiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm gì. Sát thực lấy thực lực của bọn họ ở chỗ này cơ hồ là nửa bước khó đi. Đợi ở nơi này băng trong động hiển nhiên không thích hợp. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, như vậy yến như tuyết cùng Linh Hiên đều không thể bảo hộ bọn họ, cứ như vậy, trái lại muốn làm nhiều công ít. Băng bên trong động hàn khí đủ để có thể đem thân bất tử cao thủ đều đóng băng ở. Nhưng Ninh Hiên lại có thể tại đây thành thạo, Tam Trọng binh thể trạng thái ở dưới hắn, ở nơi này băng bên trong động không chút nào chịu ảnh hưởng gì. Ninh Hiên toàn thân tản mát ra mãnh liệt phong mang, đây là từ Thiên Kiếm bảo binh trung hoán phát ra khí tức ba đạo. Thiên kiếm nội ẩn chứa hàng hà xa số một loại kiếm tinh, mỗi cái kiếm tinh đều cùng Ninh Hiên huyết nục binh tinh dung hợp, nói cách khác, toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nục binh tinh trung đều ẩn chứa vô cùng tài nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều do hàng loạt hạt tinh bị hắn luyện hóa tiến vào thần cương đạo thể trong, không ngừng lu xuất. Tốc độ tu luyện là tầm thường đạo tông mấy mười lần, kinh người vô cùng. Hơn nữa Ninh Hiên ban đầu ở ngầm trong đường hầm chiếm được một viên khổng lồ bạch tinh, đợi một thời gian, chỉ cần tài liệu cũng đủ, chỉ sợ hắn đều có thể đạt được rèn ra một pho tượng thiên cấp thần binh đi ra. Hắn bây giờ có được Thiên Kiếm bảo binh, hiện nay tư chất nguyên có thể nói là vô cùng vô tận, đương nhiên, hắn là sẽ không làm mổ gà lấy trứng chuyện tình mà nói, ánh mắt muốn dài nhìn từ xa đợi, không thể một mặt Thiên Kiếm nội tư chất nguyên, không cần nói Thiên kiếm bảo binh sẽ rất khó tấn thăng lên. Bảo binh sao mà khó có được, Minh Hiên còn đánh tính tại sau đó đem thiên kiếm rèn thành thiên cấp thần binh, như vậy ngày khác sau khi mặc dù không lại gần tiên đạo đại thế, đều có rất cao khả năng tấn thăng đến cựu thiên trường sinh cảnh. Cho nên Minh Hiên lúc này cũng không có vĩnh viễn tham lam hấp thu thiên kiếm nội vô hạn chân bảo tài nguyên, dù thế nào đi nữa hắn ban đầu ở ngầm trong đường hầm cướp được 200 tỷ hắc tinh, cũng đủ hắn sử dụng rất dài thời gian, nhưng lại nhận được không ít chân quý dược linh. Càng có đỉnh cấp dược Linh Đại Nhật U liên chỉ cần chuyên cần tu Ngọc Hoàng Đan kinh đây bộ vô thượng luyện đan thánh điện, như vậy ngày sau mặc dù luyện chế thành thiên đan đều không có vấn đề gì. Đây một loạt ý niệm trong đầu chỉ là tại Ninh Hiên trong đầu chợt lóe rồi biến mất, liền truyền đến trung kết giả trong cơ thể tin tức trong kho tồn trữ Ninh Hiên bao quanh hằng hà xa số một loại giày đặc kiếm quang, đem hắn bảo hộ phải kín không kẽ hở, thậm chí là băng bên trong động hàn khí đều bị kiếm quang đem tiêu diệt không còn. Cho dù là hàn khí vô hình Thiên kiếm phát ra kiếm quang đều có thể tiến hành tàn quét. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết cẩn thận từng ly từng tí xuyên toa tại băng nhìn rõ bên trong, cảm giác được băng nhìn rõ ở chỗ sâu trong có một cổ cực kỳ khí tức cường đại chậm rãi pháp phòng. Ninh Hiên lập tức vận chuyển cựu luân nhãn tra xét quá khứ, tầm nhìn xuyên thấu quá nặng nề tầng trở ngại, hắn đã nhìn thấy một pho tượng lóng ánh trong suốt lộng lây tượng đá, cái vị này tượng đá hình như là một pho tượng trắng loáng thiên sứ, quỷ phụ thần công giống nhau đều khắc phải trông rất giống. Động, tàn mát ra thánh khiết quang huy cái vị này thiên sứ tượng đá không chỉ có tản mát ra thánh khiết quang huy, càng là luôn luôn buộc phát ra từng đợt cực kỳ kinh người hàn khí. Hiển nhiên, cái này băng bên trong động hàn khí chính là từ nơi này pho tượng thiên sứ tượng đá mặt trên tán phát ra. đó chính là thánh địa hàn băng thiên sử. tiến như tuyết cũng phát hiện chỗ sâu thiên sứ tượng đá lãnh đạm thanh âm hiếm thấy lộ ra một chút ba động. hàn băng thiên sử, linh hiên nghi vấn một tiếng, hắn ở chung kết giả tin tức trong kho cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy tên này. Hàn băng thiên sử là một tòa hiếm thấy mạnh mẽ đại thánh địa, là thiên đường thần quốc nội thánh địa. Năm đó một vị đại năng chu du chư thiên thần quốc lấy thâu thiên thủ đoạn từ thiên sứ thần quốc nội trộm lấy ra, sau lại Hàn băng thiên sử chẳng biết đi đâu, tiêu thất tại cửu châu thần quốc ở bên trong. Nếu không phải Long đỉnh tích nghiên chiếm được một tấm bản đồ, cũng là không thể nào phát hiện Hàn băng thiên sử sẽ sẽ ở đây. Tiễn Như Tuyết Thanh Âm có chút phiền muốn nói, Linh Hiên lặng lẽ gật đầu, phát hiện đây Hàn băng thiên sử cũng không phải nằm ở thánh địa trạng thái mà là chuyển hóa làm tuyệt phẩm địa binh thần binh trạng thái chương 437 mộ địa cùng trương báo tử cái vị này hàn băng thiên sử lúc này không phải lấy thánh địa hình thái xuất hiện mà là chuyển hóa làm tuyệt phẩm địa binh cái này để cho ninh hiên cảm thấy kỳ quái nếu hàn băng thiên sử đã chuyển hóa làm thần binh trạng thái như vậy chiến lược đúng là vô cùng mạnh mẽ làm thế nào bị tuyệt địa đem vây khốn như hàn băng thiên sử như vậy tuyệt phẩm địa binh bởi vì tự thân binh linh hoàn hảo có thể hoàn toàn bộc phát ra trong đó hết thể uy năng Mà Ninh Hiên Thiên Kiếm là bởi vì trong đó không có binh linh, mặc dù sắp nhập vào một cái binh linh, thực lực không đạt được yêu cầu, cũng không có có thể đem Thiên Kiếm đích uy năng toàn bộ khám phá đi ra, yến như tuyết nhất nguyên thú là trong đó binh linh bị phong ấn ở. Tuy rằng hiện tại nhất nguyên thú khống chế nắm giữ ở yến như tuyết trong tay, nhưng nàng đang chuẩn bị đủ để có thể hoàn toàn chấn áp trong đó binh linh, sau đó sẽ thời ra trong đó phong ấn. đã từng kia thông thiên tháp binh linh phỉ Thủy Vương, cũng bởi vì trong đó binh linh siêu cường, mặc dù không có chủ nhân thôi động. Đều có thể phát huy ra thông thiên thắp hết thể uy năng Hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói Yến như tuyết trong lòng cũng có nghi vấn như vậy Nhưng hai người đều là khó có thể suy đoán ra một cái nguyên nhân Chỉ có lần thứ hai thâm nhập tra xét Nhìn nữa tình huống định đoạt. Nhị thân thể người lấp la lấp lánh Chỉ chốc lát sau Chính là thâm nhập vạn trượng xa Lúc này cự ly này hàn băng thiên sử đã không đủ nhìn trượng Linh hiên cùng Yến như tuyết kiệt lực ẩn giấu trụ khí tức, Đồng thời đưa ánh mắt phóng bắn xuyên qua liền phát hiện Hàn băng thiên sử lúc này đối diện một pho tượng thân hình cao to binh linh tranh đấu kia pho tượng binh linh khí tức thập phần cường đại toàn thân đều là do vạn năm băng cứng ngưng kết mà thành khắp cả người trong suốt kia phải là tuyệt địa binh linh không nghĩ tới tuyệt địa binh linh cường đại như thế cư nhiên có thể cùng tuyệt phẩm địa binh chống lại linh hiên sắc mặt hơi đổi nói tuyệt địa binh linh chiến lực không sai biệt lắm tại thất cấp bậc trên dưới mà Hàn băng thiên sử sẽ hơi cao nhất chủ thực lực có thể so với tám địa đạo tông Nhưng bởi vì nó nằm ở tại tuyệt trong đất, rơi vào vô cùng tuyệt cảnh trong, tuyệt điệu binh linh mới có thể cùng Hàn băng thiên sử tranh đấu một phen. Hàn băng thiên sử tại thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại thánh địa, trải qua hàng loạt chiến tranh lễ rửa tội, phẩm chất ngã xuống không ít. Bây giờ chiến lược bất quá cũng chỉ là tại 8 cấp bậc tà hưu, phải biết rằng chỉ là thông thiên tháp chiến lược, chính là có thể so với thập điệu đạo tông, đến gần vô hạn ở tại nửa bước tiên tông, có thể thấy được đây tranh lệnh là cực kỳ chi thật lớn. Bất quá như vậy cũng đang cùng yến như tuyết tâm ý quá mức cường đại thần binh nàng nhưng thu phục không được, hơn nữa chỉ cần thu phục Hàn băng thiên sử như vậy ngày sau cũng có thể tốn hao hàng loạt chân quý tài liệu khiến cho Hàn băng thiên sử khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái có lẽ có thể nâng cao một bước đều nói không chừng. Tám là địa cấp chiến lược đối phó hiện nay đến như tuyết mà nói đều rất khó chấn áp xuống tới, thế nhưng ngọc thân vương nếu lần này an bài yến như tuyết tiền lai đã sớm làm xong nguyên vẹn đón sát thủ yến như tuyết rất có lòng tin chỉ cần dùng chỗ đòn sát thủ khẳng định có thể thu phục cái vị này tuyệt phẩm địa binh. bất quá chính là tình huống trước mắt, yến như tuyết thật cũng không vội vã xuất thủ. nếu như có thể đợi được tuyệt địa binh linh cùng hàn băng thiên sử đánh nhau chết sống, cái lưỡng bại câu thương như vậy nàng ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi cũng không cần lãng phí đạo kia đòn sát thủ. nghĩ như vậy đồng thời yến như tuyết âm thầm truyền âm đem linh hiên chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến. nếu như bọn họ có thể liều cái lưỡng bại câu thương chính là không thể tốt hơn nếu như không có, ta sẽ thi triển ra Ngọc Thân Vương chuẩn bị cho tốt đòn sát thủ, nhất cử thu lấy đây tuyệt phẩm địa binh. như vậy cũng tốt. Linh Hiên gật đầu, nói, nếu như ta không có đoán sai, tuyệt địa binh linh cùng Hàn Băng Thiên Sử đều là muốn cắn nuốt sạch đối phương, các ngươi bọn họ bổn nguyên đều là thuộc về Hàn Băng Nhất Hệ. nếu như Hàn Băng Thiên Sử đánh bại tuyệt địa binh linh, như vậy là có thể cắn nuốt sạch toàn bộ tuyệt địa. còn có tuyệt địa binh linh, kia đến lúc đó, Hàn Băng thực lực của Thiên Sử sợ rằng sẽ bay lên không ít thậm chí khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cũng không phải là không được. mà tuyệt địa binh linh muốn tăng cường bản thể tuyệt địa, chỗ ngồi này tuyệt địa còn có rất lớn trưởng thành không gian khổng lồ như thế tuyệt địa. thế nhưng tương đối hiếm thấy. ngươi nói không sai, cho nên xem ra chúng nó vẫn có rất lớn khả năng liều cái lưỡng bại cầu thường, cá chết lưới rách đều nói không chừng. yến như tuyết đôi mắt trợn lóe nói, nghìn trượng ở ngoài, hai đại binh linh còn tại hừng hực khí thế chém giết, tình hình chiến đấu cực kỳ chi kịch liệt. Tuyệt địa binh linh rửa kinh khủng địa lợi ưu thế bình thường tuyệt địa phản kích vô số tuyệt cảnh tại trong tay của nó tùy ý hoán phát ra tới kinh người vô cùng có thể nói một pho tượng cùng cấp bậc chính là thất địa đạo tông tiến nhập đến nơi đây cùng tuyệt địa binh linh đánh nhau như vậy tám chín phần mười sẽ là tuyệt địa binh linh thủ thắng đây tuyệt địa binh linh tại lãnh địa của mình chung chiến đấu hầu như nằm ở một loại bất bại hoàn cảnh cùng Hàn băng thiên sử gắt gao thảm chửi chân ung ung hàn khí tận trời băng bên trong động không ngừng truyền đến mãnh liệt rung động thanh âm cũng không biết qua nhiều năm, tựa hồ qua vài cái ngày đêm, Tuyệt Điệu Binh Linh cùng Hàn Băng Thiên sử như trước tại chém giết, bất đồng dạng, lúc này thực lực của bọn họ giảm xuống không ít, hầu như nhanh chóng đã tới rồi sức cùng lực kiệt trình độ. "Ghê tởm, cư nhiên như thế khó chơi, chết tiệt." Tuyệt Điệu Binh Linh hung hăng nhìn Hàn Băng đồng thị, trong lòng không khỏi tức giận nói, "Sẽ đánh như vậy tiếp tục, cuối cùng nhất định sẽ liều cái lưỡng bại câu thương, chỗ ngồi này tuyệt địa chính là lãnh địa của nó." Tuyệt Điệu Binh Linh đã sớm biết có người tiến nhập trong đó. Nhưng nhưng không biết đã đạt tới ở đây. Chúng ta đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lúc này đây hay là khó có thể phân ra thắng bại, gây tởm, bản tọa lại muốn chuyển hóa thánh địa ít nhất. Muốn tu dưỡng 10 năm mới có thể khôi phục lại, hứ. Lần sau sẽ tới thu thập ngươi. Hàn băng thiên sử những lời này, hiển nhiên là cùng tuyệt địa binh linh không ngừng chém giết một lần, nhìn đánh tiếp sẽ chỉ là lưỡng bại cầu thương kết quả, sẽ chuẩn bị bước ra rút đi, nhưng vào lúc này, Linh Hiên cùng Yến như tuyết rốt cục nắm lấy cơ hội bạo khởi xuất thủ. Hiện tại mặc kệ là tuyệt địa binh linh hay là hàn băng thiên sử, đều là ở vào sức cùng lực kiệt trạng thái, dưới thực lực giảm phân nửa cũng không chỉ, lúc này không hạ thủ, thì đợi đến bao giờ. Yến như tuyết vừa ra tay, liền trực tiếp tế ra nhất nguyên thú, nhất nguyên thú phẩm chất cao hơn ở tại tuyệt địa cùng hàn băng thiên sử, một khi hiện ra, chính là buộc phát ra vạn thú vua giống như khí tức khổng lồ sắt thép thần quyền cuồng bạo nhắm ngay hàn băng thiên sử hành kích quá khứ, tôi không kịp đề phòng dưới Hàn băng thiên sử căn bản không kịp làm ra phản ứng, đã bị trọng trọng tạm rơi trên mặt đất, đã bị tổn thương càng thêm thảm trọng. Yến Như Tuyết không chút nào lưu thủ, không ngừng tế ra phong ấn thần trận, mạnh mẽ đem Hàn băng thiên sử đem tạm thời phong ấn xuống tới. Nhưng Hàn băng thiên sử dư âm uy còn tại, dưới sự phẫn nộ, buộc phát ra kinh người hàn ý, hướng phía Yến Như Tuyết cuộn sạch tới đây, thề phải đem nàng đông lại thành ngũ băng thi thể giống nhau. Yến Như Tuyết cũng ở đây là toàn mặt buộc phát ra, thi triển nữ chiến thần phong thái. Liên hoàn đạo thuật tử khí thiên la pháp thoáng cái hoành kích mã thành, trực tiếp đem Bao La bắt ngát hàn khí đem trận tán, sau đó kia nhất nguyên thú lần thứ hai xuất kích, từng quyền từng quyền đối với Hàn Băng Thiên sử công kích quá khứ, Hàn Băng Thiên sử cũng nhịn không được nữa, sức cùng lực kiệt đến cực hạn, bị Yến Như Tuyết Thi triển ra phong ấn thần trận đem phong ấn chặt, vì để tránh cho đối phương. Lật bàn, Yến Như Tuyết đem trong đó binh linh tinh thần ý chí đem phong ấn xuống tới, cứ như vậy, một pho tượng cường đại tuyệt phẩm địa binh không ngừng thu nhỏ lại. Tiến nhập tiến như tuyết trong túi. Cùng lúc đó, Ninh Hiên gắt gao cuốn lấy tuyệt điệu binh linh, hắn tuy rằng không địch lại, nhưng thắng tại lực bền bị thượng kinh khủng, cũng không cùng tuyệt điệu binh linh liều mạng, chỉ là một vị phòng ngự. Ninh Hiên bản thân phòng ngự chính là thập phần chi kinh khủng, sức cùng lực kiệt ở dưới tuyệt điệu binh linh căn vốn là không làm gì được phải Ninh Hiên, chính là nhẹ nhàng như vậy bị hắn đem gắt gao cuốn lấy. Tiến như tuyết một chấn áp hàn băng thiên sử, chính là chạy tới, mãnh liệt đánh, không ra một chén trà nhỏ thời gian. Liền đem cái vị này Binh Linh cũng chấn áp thôi, đến tận đây, bọn họ mục đích của chuyến này thuận lợi đạt thành, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chấn áp thôi Tuyệt Điệu Binh Linh, chẳng khác nào là thu lấy điều này Tiềm Lực vô hạn Tuyệt Điệu, Linh hiên quả sở thật sâu lĩnh hội qua đây Tuyệt Điệu kinh khủng chỗ, nếu không phải Tuyệt Điệu Binh Linh cùng Hàn Băng Thiên sử chém giết, như vậy Tuyệt Điệu Binh Linh toàn lực khống chế tuyệt dưới mặt đất, Linh hiên bọn họ căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền thành công. Gê tởm nhân loại, các ngươi cư nhiên như thế đệ tiện ám toán ta. Tuyệt điệu binh linh bị Ninh Hiên đem phong ấn chặt, không ngừng điên cuồng hét lên nói. Ninh Hiên lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này binh linh, đối với hắn mà nói, tuyệt điệu chân quý nhất, cái này binh linh chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Vạn giới phân cát, Ninh Hiên ti không chút nào để ý cái này kêu gào binh linh, mà là đem nó nhanh nhanh cứng rắn ma diệt hết, lấy kim hoàng đỉnh năng lực, cải tạo ra một pho tượng lợi hại binh linh cũng không coi vào đâu. Cái này tuyệt điệu binh linh nếu như không giết chết, thủy chung là một cái thai ch Một khi nó khôi phục một chút tu vi, như vậy là được chế tạo ra tuyệt cảnh, nhân cơ hội trốn, như vậy binh linh thế nhưng cực kỳ chi năng giải, cho nên Linh Hiên Ti không chút lựa chọn liền đưa cái này binh. Linh đem kích sát hết. Đường đường một cái thực lực có thể so với thất là địa cấp binh linh, cư nhiên bị một cái nhất địa đạo tông đem giết chết, đây truyền đi, cơ hồ là không có bất cứ người nào nguyện ý tin tưởng, mặc dù đang đây Linh Hiên lưu lợi chiếm rất lớn thành phần, thuần túy chính là đem tuyệt địa binh linh đem rõ ràng tiêu hao mà chết. Nhưng là cũng đủ kinh hãi thế tục rồi Tuyệt địa cũng là thần binh biến thành linh hiên không có ý định thu lấy cái này thần binh Mà là ở vào đối với thời đại thượng cổ chết đi chiến sĩ tôn kính Muốn đem chuyển hóa làm một tòa mộ địa Hảo hảo an táng bọn họ Không thể để cho những thứ này đã từng đối nhân xử thế đạo phấn đấu chiến sĩ chết rồi vẫn không thể ngủ yên Tuyệt phẩm địa binh cũng có thể chuyển hóa làm mộ địa Mộ địa là một loại cực kỳ mạnh mẽ tồn tại Tại nhân đạo ở bên trong Mộ địa có thể cùng thánh địa sánh ngang Mỗi người khi còn sống có thể tại trong thánh địa thi triển tài năng của mình làm ra công hiến, sau khi chết liền tại trong mộ địa được yên nghỉ. Mộ địa, tại từ xưa tiên kinh ở bên trong, chính là là nhân loại cuối cùng ngủ yên quy tốt. Không có người có thể vĩnh sinh bất tử, cho nên liền lại mộ địa tồn tại. Mà căn cứ ninh hiên tại tà ác chi nhãn chỗ nào đoạt được biết, thần thoại chi thành trùng chính là thành lập hàng loạt mộ địa. Thần thoại đại năng muốn muốn nhờ mộ địa đích tùy năng, mở luân hồi chi đạo, bọn họ thậm chí cho rằng, mộ địa không là nhân loại quy tốt mà là khởi điểm, là luân hồi sống lại bắt đầu, mà luân hồi bí mật ngay tại ở trong mộ địa, giết chết khinh nhân nhân loại người chết tuyệt địa binh linh, linh hiên cuối cùng là thở dài một hơi, hắn từ lúc tiến vào đến băng nguyên ở bên trong, chính là thật sâu cảm thụ được một cổ áp lực cảm giác, nhiều như vậy nhân loại thi thể bị binh linh trở thành là đồ chơi, đây là một loại bi ai, cũng không phải linh hiên có thể chịu được chuyện tình, cho nên hắn dứt khoát cử tuyệt tuyệt phẩm địa binh mê hoặc, đem tuyệt địa chuyển hóa làm mộ địa, trong nháy mắt tại băng nguyên trên từng ngọn màu đỏ thám quan tài hiện hiện ra, mỗi một tòa màu đỏ thám quan tài tự động hấp thụ tiến vào một cố nhân loại thi thể vào, đủ hơn một nghìn vạn quan tài từ trong mộ địa đàn sinh ra, để cho hết thể chết đi nhân loại được yên nghỉ. Ngay sau đó, một tòa cao vút vạn trượng mộ địa trực tiếp dựng đứng tại trên mộ địa, mặt trên viết huyền ảo kinh văn, thơm thúi vô cùng, phảng phất là an hồn khúc một thanh, mỗi cái kinh văn tự phù đều vang rội xào rượu giai điệu, làm người ta có một loại đại tiện thoát vị đạo. Nhìn tang thương cửu viễn mộ địa. Ninh Hiên trong lòng dâng lên một cổ bi thương chi ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trên bầu trời vẫn như cũ âm u, giống như không có bất kỳ sinh cơ. Ninh Hiên thân vung tay lên, từng ngọn khổng lồ trung tàng, bước lên tại mộ địa mỗi một tòa quan tài mặt trên, trầm rãi tấu vang lên, đây là trầm miên trung tàng, ngủ yên trung tàng. Yến Như tuyết lặng lặng nhìn Ninh Hiên, nàng biết, Ninh Hiên đây là là này chết đi nhân loại chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Du Dương tiếng chuông vang vọng tại ở giữa thiên địa, cùng thiên địa đồng bi cùng vạn vật cộng minh. Chương 438: Sinh mệnh nữ thần. Đem Tuyệt Địa Băng Nguyên chuyển hóa làm mộ địa, Linh Hiên một chút cũng không cảm thấy hối hận, hắn chẳng qua là cảm thấy đây là mình phải làm. Chỗ ngồi này mộ địa bây giờ cùng hắn lấy máu nhận chủ, trừ phi là có người giết chết hắn, mới có thể cướp đoạt đến chỗ ngồi này mộ địa. Cho dù là sau đó Địa Phong bất hạnh bị thánh tế thành thiên quốc, chỗ ngồi này bên ngông mộ địa vẫn như cũ sẽ tồn tại, thánh tế chỉ là đem đại địa khối cùng tất cả tinh hạch đều thánh tế hết không có khả năng thánh tế hết trong đó thánh địa cùng nhân loại vân vân không cần nói, vậy thì quá nghịch tiên. Mọi người thu thập xong tâm tình, ly khai mộ địa, lần này địa phong hành trình, có thể nói là viên mãn trở nên, nhóm 9 người cũng nhận được bất đồng trình độ lịch lãm, mặc kệ là ý chí cùng tu vi đạo hạnh đều tăng lên không ít. Địa phong là chân chính đất rộng của nhiều, ẩn chứa vô cùng vô tận chân bảo, huyền phong tan vỡ sau khi tất cả ma đạo thế lực liền tụ tập đến địa phong ở đây, một thời gian, địa phong ngư long hỗn tạp Thế lực mạnh nhất huyết nguyệt tông cùng cử kình điện tạm thời cũng không có làm ra cái gì động tác, tựa hồ là tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Ma hoa trở về, đã tại ma đạo trung nhất lên một cổ dậy sóng. Hầu như mỗi người đều biết đạo, ma hoa muốn làm ra hành động lớn, muốn dẫn tất cả ma đạo tinh anh toàn bộ phi thăng ma vực. Cho nên địa phong mặc dù cho dù tốt, rất nhiều ma đạo tinh anh cũng chỉ là không ngừng cướp đoạt trong đó chân bảo tài nguyên. Qua thôn này sẽ không có cái tiệm này rồi. Ngoại trừ ma hoa ở ngoài. Mọi người căn bản cũng không biết ma vực trong rốt cuộc là dạng gì một loại tình huống, bây giờ còn là đem thực lực của chính mình tăng lên mới là thượng sách. To như vậy địa phòng, khắp nơi đều là ma đạo tinh anh thân ảnh, tại đây địa phòng trung đảo ba thước đất, hết sức có khả năng muốn tại đây tìm kiếm được bảo vật. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện rồi hàng loạt thiên tru, có chừng hơn vạn chiến thuyền thiên tru, tàn mát ra cực kỳ khủng bố khí thế, hoàn du tại địa phòng trên bầu trời, nếu là tầm tìm không được địa phòng chủ tinh hoạch, Thiên quốc thế lực cho dù có thiên đại năng lực đều không thể đem Địa Phong Thánh Tế là Thiên quốc, cho nên Thiên quốc tu bổ toàn bộ kế hoạch tất phải là một hồi gian nan hành động. Trừ phi là Quân Khuynh Thiên tu luyện tới Tiên tông, mới có thể cảm ứng được đại địa mạch máu chỗ. Nói như vậy, chủ tinh hạch vị trí đều chiếm cứ đại địa mạch máu. Nhưng bây giờ Quân Khuynh Thiên bị cuốn lấy, căn bản là thoát thân không ra, đây cũng là nữ hoàng cung huyết tinh nữ hoàng cố ý gây nên. Linh hiên đoàn người trở thành tại Địa Phong trong, cũng không có sót rụt phản hồi Phách Châu. Đây địa phong thiên tài địa bảo số lượng cũng không ít, thật vất vả đi tới nơi này, há có thể tay không mà về. Tuy rằng Linh Hiên bây giờ có được bảo địa bị thiên quốc hết thảy biết, nhưng hắn cũng là không sợ chút nào, đối phó thực lực bản thân có đầy đủ tự tin, rồi hay nói hiện tại Yến Như Tuyết ở chỗ này, hơn nữa Yến Như Tuyết còn chiếm được hai đại tuyệt phẩm địa binh, Hàn Băng Thiên sử cùng Nhất Nguyên Thú đều là thuộc về thần thú binh phàm chủ. Tại địa phong trung trở thành chừng mấy ngày, Yến Như Tuyết đã triệt để đem đây hai đại thần thú binh cái tế luyện hoàn thành thậm chí ngay cả trong đó Binh Linh đều đem thu phục xuống tới, hai người này Binh Linh cũng là có ánh mắt tồn tại, liếc thấy ra Yến Như Tuyết tiềm lực kinh khủng, chỉ tốn một năm thời gian, liền từ ngũ điệu tấn thăng đến lục điệu tinh thần đạo tông, hơn nữa đạo hạnh thập phần thâm hậu, chiến lực kinh khủng, đi theo bên người nàng, ngày sau tất nhiên có thể tỏa sáng thật. Mạnh, thân có 2 đại tuyệt phẩm điệu Binh Yến Như Tuyết, chiến lực vô song, thực lực so với chưa có tới đến phong đô thời điểm không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần, hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là Yến Như Tuyết còn có bản mạng thần binh. Thảo nào Ninh Hiên vẫn luôn chưa từng thấy qua Yến Như Tuyết đeo thần binh, nguyên lai là có bản mạng thần binh. Yến Như Tuyết bản mạng thần binh là một loại phụ trợ hình thần binh, ẩn chứa cực kỳ khủng bố trị hết năng lực, là thượng phẩm địa binh, gọi là Sinh Mệnh Nữ Thần, cư nhiên cũng là thần thú binh, cũng từng đã là hoa câu ngọc giống nhau. Yến Như Tuyết bản mạng thần thú binh Sinh Mệnh Nữ Thần cực kỳ rực rỡ, mơ ảo linh động, có một cổ bẩm sinh cao quý khí tức, một khi Yến Như Tuyết lấy Sinh Mệnh Nữ Thần ngưng tụ binh thể, Như vậy nàng hầu như có thể nằm ở bất bại chi cảnh, khôi phục lực cực kỳ kinh người, đây cũng là lúc trước nàng có thể tại đế mãng quân thần cùng binh thiên đạo giáp công hạ còn có thể chống lại xuống trọng yếu nguyên nhân. Có cường đại như thế nội tình yến như tuyết, kia chỉnh thể thực lực so với chi ninh hiên không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, đồng thời nàng hiện tại tấn thăng đến lục địa tinh thần đạo tông, toàn thân 8.000 huyệt khiếu có tinh thần lực, có thể thu hút tinh thần, tế luyện tinh thần thần binh, nàng bây giờ trong cơ thể thập đại huyệt khiếu ở bên trong còn có 10 viên tinh thần, đây 10 viên tinh thần, mỗi thời môi khắc đều ở đây tản ra rồi rào tinh thần lực, một khi bị yến như tuyết tế luyện thành tinh thần thần binh, cùng huyệt khiếu dung hợp, như vậy yến như tuyết thực lực lại sẽ điên cùng tăng, đạo hạnh tăng vọt. Linh Hiên tự đáy lòng là yến như tuyết thực lực nâng cao cảm thấy cao hứng, bất quá hắn cũng không chút nào chênh lệch. Từ lúc Thiên Kiếm trở thành buồn mạng của hắn thần binh sau khi Linh Hiên tu vi tiến triển cực nhanh, bởi vì hắn căn bản cũng không dùng lo lắng tài nguyên cộng với đủ. Toàn thân mỗi một tấc huyết nhục binh tinh đều cùng kiếm tinh toàn diện dung hợp, nói cách khác, hắn hiện trong thân thể mỗi một tấc huyết nhục binh tinh ở bên trong đều ẩn chứa khổng lồ động thiên phúc địa. Toàn bộ đều là tài nguyên chân bảo. Đặc biệt hắn tu luyện thần cương đạo thể, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng loạt hắc tinh khí bổ sung tiến đến, thần cương đạo thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đầy lỗ xác. Còn có cựu luân nhãn cùng thiên địa chi căn cũng là như thế, bởi vì là ninh hiên bản mạng thần binh, ninh hiên thực lực tại nâng cao, đây hai đại mạnh mẽ thần binh đã ở lỗ xác. Đặc biệt Cửu Hoàng Châu, binh hồn Cựu Luân Nhãn càng ngày càng thần kỳ, đưa cho Ninh Hiên trợ giúp lớn lao. Cửu Hoàng Châu ở bên trong, mỗi một viên Hoàng Châu bên trong đồng hóa thần quang, đều là cực kỳ chi kinh khủng, một khi ngưng kết thành thần trận, uy lực kia so với giống nhau thần trận uy lực còn phải cường đại hơn nhiều. Còn có thiên địa chi can, ẩn chứa trong đó 80 viên trung cấp tinh hạch, chỉ cần Ninh Hiên yên lặng tìm hiểu một đoạn thời gian, cơ hồ là có thể đem 80 viên trung cấp tinh hạch đạo hạnh toàn bộ đào móc đi ra. Ninh Hiên bây giờ còn chỉ là nhất địa đạo tông, đạo hạnh liền đạt tới kinh người một ngàn năm, ngay cả Yến như tuyết đều thất kinh, nàng tấn thăng đến lục địa đạo tông, đạo hạnh cũng chỉ là bốn ngàn năm, phải biết rằng nàng thế nhưng so với Ninh Hiên đủ cao năm tên cảnh giới nhiều. Nếu là Ninh Hiên nhật sau khi tấn thăng đến lục địa tinh thần đạo tông, như vậy đạo hạnh khẳng định xa xa không chỉ số này trước mắt mà nói. Nhân lúc rảnh rỗi rỗi ránh thời gian, tại địa phong đây một đoạn trong thời gian. Linh hiên toàn tâm toàn ý đem linh văn tu luyện chi pháp toàn bộ đều chuyển thụ cho mọi người trong nháy mắt để sáu gã tướng quân cùng nguyên lưu tính triệt để khiếp sợ. Bọn họ đều là nhân vật khôn khéo, liếc thấy đi ra linh văn giá trị là cỡ nào kinh người. Nếu như đặt ở một cái đại môn đại trong phái, linh văn đều có thể cho rằng là một cái môn phái chân giáo trí bảo. Suy nghĩ một chút, nếu là một cái môn phái các đệ tử toàn bộ đều tu luyện linh văn như vậy kia điểm xuất phát chính là xa xa cao hơn một loại tu sĩ. Đây tích lũy lên lời mà nói. Là kinh người biết bao tiềm lực cổ, thật thần kỳ linh văn. Thiên hạ chi gian lại có như vậy huyền diệu công pháp. Một khi đem linh văn tu luyện mà thành, như vậy thực lực của ta ít nhất có thể gấp ba cũng không chỉ. Phi vũ tướng quân cực kỳ giật mình nói, hai mắt đều tản mát ra lửa nóng quan mang. Lấy linh hiên bây giờ đích thủ đoạn, mượn chung kết giả kinh khủng suy tính năng lực, đã triệt để đem linh văn tu luyện chi pháp đem phân giải ra ngoài, truyền tiến vào chung kết giả trong cơ thể tin tức trong kho. Chỉ cần mở ra chúng kết giả tin tức kho, Ninh Hiên liền có thể đem Linh Văn Tu luyện chi pháp hoàn toàn lấy ra, đánh vào mọi người trong đầu. Đây so với lúc hắn nhật truyền thụ Hoàng Phủ chỉ Thủy Phương thức muốn tới phải hữu hiệu mau lẹ nhiều lắm, hơn nữa hiệu quả cũng là cực kỳ. Chuyện tốt. Ngươi đem bực này thần kỳ công pháp đều truyền thụ cho chúng ta, ta cũng không biết lấy cái gì hồi báo cho ngươi rồi. Nguyên U tính một đôi cực kỳ con ngươi nhìn chầm chầm Ninh Hiên, vừa cười vừa nói. Ninh Hiên khoát tay háo, nói, cũng không có cái gì. Linh văn pháp môn tu luyện ta cũng vậy lưu lại cũng không có dùng, chi bằng phát dương quang đại, cũng là đối nhân xử thế đạo cống hiến ra một chút lực lượng mà thôi. Bất kể như thế nào, nếu như không phải theo quân chủ đại nhân, chúng ta bây giờ hay là hết ngồi đại giếng, nói chung, đây hết thảy, đều phải cảm giác tạ quân chủ đại nhân. Thư thành tướng quân tự đáy lòng nói, sáu gã tướng quân là triệt để khăng khăng một mực là ninh hiên hiệu lực, gan óc lầy đất cũng là sẽ không tiếc. Tiến như tuyết nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Bất quá thời gian một chén trà công phu, thân thể của hắn chấn động, quanh thân hiện ra thâm thúy hoa văn, phảng phất là đại đạo hoa văn, Ninh Hiên liếc thấy đi ra, đó là chính là cương văn. Loại này thượng cổ mất đi pháp môn tu luyện quả nhiên không giống người thường, đủ đem của ta chiến lược tăng lên gấp ba trên. Cảm tạ ngươi. Yến như tuyết mở mắt, trong giọng nói lại có vài phần động tình cảm xúc ở trong đó, bất quá rất là bí mật, nàng hướng về phía Ninh Hiên nói, Ninh Hiên, lần này chúng ta sau khi trở về, Ta hy vọng ngươi có thể tại Long đỉnh trung thành lập lên thuộc ở tại thế lực của mình thành viên tổ chức, ta lo lắng Long đỉnh sẽ đối với ngươi bất lợi. Linh Hiên ánh mắt hơi lóe ra, bình tĩnh nói, là bởi vì quân vương nguyên nhân sao? Tiễn Như tuyết gật đầu, lại lắc đầu, nói, đây chỉ là của ta một loại trực giác, nói chung, ngày sau ngươi hết thể đều phải cẩn thận, tại Long đỉnh trong, ta sẽ luôn luôn trợ giúp ngươi. Cảm ơn. Linh Hiên cũng chân thành nói một tiếng cảm ơn. Nếu như Long đỉnh thật muốn hữu hại đại nhân, chúng ta nhất định sẽ thể sống chết phản kháng rốt cuộc. phi vũ tướng quân bình thường tùy tiện bộ dạng lúc này lại toát ra một cổ cực kỳ thô bạo khí tức. cái khác vài tên tướng quân cảm xúc cũng xuất hiện rồi một chút ba động. hiện nhiên là là ninh hiên ngày sau tại long đình phát triển cảm thấy lo lắng. tuy rằng bọn họ không biết tiếng như tuyết tại sao lại nói ra kia phế nói, nhưng cũng biết tiếng như tuyết căn bản sẽ không hại ninh hiên. nói ra lời nói này khẳng định cũng là vì ninh hiên tốt. ninh hiên khoát tay áo nói chứ không đề cập tới những thứ này. Chúng ta hay là thương lượng một chút bây giờ là phản hồi Long Đỉnh, còn là tiếp tục lưu lại địa phong ở đây đợi tình huống. trước không vội mà quay trở lại, bây giờ chúng ta chỉnh thể thực lực đầu tăng lên không ít, chỉ cần không phải đứng đầu đạo tông đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta thì vĩnh viễn làm nên thế bất bại. Hơn nữa ta còn có Ngọc Thân Vương lưu lại đón sát thủ, lúc cần thiết, đủ để bảo trụ mọi người chúng ta một cái mạng. Yến Như Tuyết Trầm rãi nói, chương 439, xuất thủ cứu rút. Nếu Yến Như Tuyết như vậy nói đến. Linh Hiên liền tán thành tiếp tục lưu lại địa phong, những người khác cũng không có ý kiến gì. Ít nhất, tại đây địa phong trong, thực lực của bọn họ có thể rất nhanh tăng trưởng, nếu là trở lại Long Đỉnh, nhất định sẽ bị phân phối đến mỗi cái đại đô, chống lại hoạt tử nhân tiến công. Hoạt tử nhân chiến lực cực kỳ chi kinh khủng, khó có thể giết chết, thậm chí có thể đem cái chết người luyện chế thành nửa sống không chết hoạt tử nhân, nếu như hiện tại không đem thực lực rất nhanh tăng lên, chờ đến ra chiến trường thời điểm, vậy thì thập phần nguy hiểm. Bất kể thế nào nói, hiện nay còn là tử vong thần quốc dành cho thiên long hoàng triều uy hiếp lớn nhất. Một ngày không nổ tử vong thần quốc, thiên long hoàng triều một ngày thì không thể an ổn. Tùy thời đều có được hủy diệt có thể. Một khi thiên long hoàng triều thất thủ, kia đối với cựu châu thần quốc đích nhân đạo, tuyệt đối có chí mạng tính đả kích. Thiên long hoàng triều cho tới nay đều là cựu châu thần quốc cường đại nhất hoàng triều, người bị bách tính kính yêu. Một khi thiên long hoàng triều hủy diệt, vô số bách tính chính là sẽ trở thành vòng quốc nô, Đến lúc đó. Nhân đạo sẽ triệt để sụp đổ, chính là chớ nói chi là xa xa không hẹn tiên đạo rồi. Nhóm 9 người xuyên toa tại địa phong trong, bọn họ cũng không phải không mục đích gì chạy tại địa phong, mà là tiến nhập địa phong bên trong đích một tòa thành trì. Đây địa phong bên trong, cũng là thành lập rất nhiều thành trì, còn có một san sát tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng vững tận trời. linh hiên bọn họ tiến nhập thành trì phi thường khổng lộ, đủ chiếm cứ phương viên 10 vạn mẫu đất, tại trong thành trì, khắp nơi đều là ma đạo trung lưu tới xuyên toa lúc này Linh hiên mấy người cũng là dịch dung ngụy trang thành người trong ma đạo. Địa phong bên trong đích mỗi cái thành trì, đồng dạng có một bộ hoàn chỉnh mậu dịch hệ thống. Bởi vì địa phong bên trong đích chân bảo tài nguyên thật sự là quá mức phát triển, ẩn chứa thâm hậu bảo vật. Mỗi ngày đều do rất nhiều ma đạo tinh anh hoặc là nào đó cái thế lực môn phái thu được kỳ ngộ, tại địa phong trung đảo móc đến rất nhiều quý hiếm bảo vật. Dân gia, địa phong bên trong đích thiên tài địa bảo vô cùng vô tận, phát triển đến cực kỳ giàu có cấp độ, chính là thiên địa hoa đô so với địa phong đều không phải là một cái cấp bậc, thiên địa hoa đô giống như là một cái thôn trang nhỏ, mà địa phong mới là đại địa chủ. Địa phong bởi vì dị thường thật lớn, hơn nữa đại địa khối trung ẩn chứa chi nhánh tinh hạch cũng là cực kỳ nhiều. Bình thường một cái chỗ tầm thường đều có thể dựng dục ra cực kỳ chân quý bảo vật. Phải biết rằng, tại huyền phong ở bên trong, một cái đại hạ cấp chính là có như thế tài nguyên, hứa chi là phong đô trung tài nguyên nhất phong đô địa phong. Địa phong trung ngoại trừ huyết nguyệt tông cùng cự kinh điện đây hai cái đầu sọ thế lực ở ngoài cũng có không ít bí mật thế lực cường đại xây đứng ở trong đó. Ninh hiên đoàn người tiến nhập cái này thành trì, chính là một phần của cự kinh điện, bên trong thành trì, khắp nơi đều là cửa hàng, phong phú đại hình giao dịch trường, còn có khá nhiều thanh lâu, tiểu lâu vân vân cho ăn chơi. Người trong ma đạo luôn luôn tùy tâm sử dụng, hành sự quái đản, không bám vào một khuôn mẫu, không một lời hợp lại động thủ giết người đều là cơm thường. Không lô thành trì, mỡ màng béo tốt vận hành, có thể thấy được ở đây quản lý chế độ vẫn tương đối nghiêm ngặt. Xem ra địa phong cũng không phải một chỗ vị khai thác địa phương, ở đây thành lập hoàn hảo chế độ, ở đây cũng không phải đơn giản như vậy a. Phi vũ tướng quân nhìn bên trong thành hết thảy, không khỏi cảm khái nói. Như vậy cũng tốt, thiên quốc thế lực nếu muốn đối với nơi này hạ thủ, nhất định sẽ khiến cho mãnh liệt bắn ngược. Ninh Hiên nói. Không biết ma hoa khi nào chỉ huy ma đạo phi thăng ma vực? Ta nghĩ khi đó, mới là thiên quốc thế lực hạ thủ thời điểm. Ma hoa chuẩn bị chỉ huy người trong ma đạo phi thăng ma vực đã không phải là bí mật gì. Yến Như Tuyết biết một khi Ma Hoa rất nhiều ma đạo cao thủ phi thăng ma vực, như vậy chính là đối với toàn bộ Phong Đô hạ thủ tuyệt thời cơ tốt. Chính là không biết Ma Hoa lúc nào phi thăng ma vực, nhưng nếu có cái một lượng năm thời gian giảm sóc, như vậy Long đỉnh không sao nói còn có thể tương lai chung bức ra ra, tại Phong Đô trùng kiếm một chén canh. Bất kỳ thế lực chỉ cần chiếm cứ Phong Đô, tuyệt đối có thể nhất cử tấn thăng làm đứng đầu thế lực đầu sỏ, đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái hấp dẫn cực lớn. Người cứu mạng a. Đột nhiên một đạo bén nhọn thê lương thanh âm rất xa truyền tới, linh hiên ánh mắt nhất động, liếc mắt men theo thanh âm đầu nguồn nhìn qua tới, đã nhìn thấy tại một tòa thanh cửa lầu, một gã quần áo sợi nhỏ xinh đẹp nữ tử bị một cái hình thể cường tráng đại hán đem mạnh mẽ kéo lấy tóc, hơn nữa đại hán kia không nói hai lời, một cái tát trọng trọng đánh vào xinh đẹp cô gái trên khuôn mặt, thẳng đem nữ tử đánh cho trong miệng thổ huyết, hơi thở mong manh, không thức thời kỹ nữ, cho rằng ở đây hay là hồng nguyện hoàng triều, ngươi bị bán đến nơi đây thì cho lão tử thành thành thật thật làm cho người ta đờ cờ lờ mờ, mờ. Đại hán hung ác độc địa bước lên xinh đẹp cô gái tóc hướng trong thanh lâu tha đi. Xinh đẹp nữ tử không biết là chỗ nào khí lực vùng vây dây chết, cư nhiên cứng rắn đem đại hán đem đẩy ra. Sau đó bước đi xóc này bước, bất chấp tất cả đi ra ngoài chạy đi. Nàng thế nhưng thật sâu biết bị bán đến nơi đây thê thảm chỗ. Người trong ma đạo đùa bỡn nữ tử cực kỳ tàn nhẫn, mọi cách lăng nụ, Một khi rơi vào trong tay của bọn nọ, kia kết quả là xinh đẹp nữ tử tuyệt đối không thể chịu được còn muốn chạy đến nơi này sẽ không có người có thể tuyển chọn dư âm đại hán trong tay xuất hiện một đầu dài tiền cư nhiên nhắm ngay xinh đẹp cô gái đầu hung hăng rút đi nếu là bị rút chúng sợ rằng xinh đẹp cô gái đầu đều đã bể ra trực tiếp tử vong xinh đẹp cô gái tu vi khoảng trừng tại tiên thiên linh tông chi gian nhận biết cũng là cực kỳ linh mẫn nhìn trường tiên hung hăng rút ra đánh tới sắc mặt lộ ra kinh sợ thần sắc nàng dưới chân mềm lún đột nhiên kéo lăn trên đất cũng trùng hợp tránh thoát trường tiên quật Ngay khi xinh đẹp nữ tử té ngã xuống đất tình thế, một khối hồng sắc lệnh bài từ trong ngực của nàng rơi xuống. "Chết tiệt kỹ nữ, như thế không nghe lời, muốn ngươi có ích lợi gì, đi chết đi." Đại Hán không bao giờ nữa chú ý tốn hao số tiền lớn mua tới được xinh đẹp nữ tử, trong lòng thô bạo khí tức lan tràn ra, trong tay trường tiên khẽ chấn, mảnh liệt hỏa diễm từ phía trên lan tràn ra, này trường tiên rõ ràng là hạ phẩm địa binh, Đại Hán là ý định muốn giết xinh đẹp nữ tử cho hạ giận. Trường Tiên như một cái hỏa mạng giống như từ trong tay của hắn bắn ra, kệ ngã xuống đất xinh đẹp nữ tử đã bị Trường Tiên khí thế bao phủ, toàn thân không thể động đậy, sắc mặt của nàng trắng bệch, một mảnh, tuyệt vọng không đứt, mắt thấy xinh đẹp nữ tử sẽ chết oan chết uổng, một cây khổng lồ bình tinh thể trực tiếp xỏ xuyên qua tới đây, đem Trường Tiên trong nháy mắt nhìn rõ, chút khẽ chấn động, hạ phẩm địa binh Trường Tiên liền trực tiếp bị chấn thành một mịn. Ai là cái tên hỗn đảng, dám can đảm núm tay lão tử vết sẹo đau gấu chuyện là muốn tìm cái chết sao. Cái này ngược dài khắp nồng đậm lông màu đen đại hán thấy mình thần binh cứ như vậy không có, không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm càng thêm thô bạo. Con đường này thượng, tất cả mọi người thấy là một gã thiếu niên đột nhiên xuất thủ, cứu sinh đẹp nữ tử, chuyện anh hùng cứu Mỹ đối phó người trong ma đạo gần tồn tại ở tại hư huyễn trong, nhân sinh của bọn hắn trong tự điển cho tới bây giờ đều sinh đẹp anh hùng cứu Mỹ nhân bốn chữ này, người trong ma đạo cho rằng, đây chỉ là này tự xưng là là người trong chính đạo trong lúc dánh dỗi làm được phiền toái sự tình trong ma đạo chỉ có kiêu hùng không có anh hùng xuất thủ tự nhiên là ninh nhiên trong mắt hắn căn bản không có gì chính đạo ma đạo chi chia tách hắn xuất thủ cứu kia làm không nhận thức sinh đẹp nữ tử không phải vì khác chỉ là thấy kia trên người cô gái bỏ sót hồng sắc lệnh bài hắn liếc mắt chính là nhận ra được đạo kia lệnh bài cùng lúc trước bảo nhi tặng cho hắn hồng nguyệt lệnh bài là giống nhau như lúc sau lại lúc trước hắn đem hồng nguyệt lệnh bài chuyển giao cho linh phi Vừa nhưng đây cái nữ tử có Hồng Nguyệt lệnh bài, nghĩ như vậy tới là Hồng Nguyệt hoàng triều trung tương đối trọng yếu người, Linh Hiên đã từng không biết, tiến nhập Long đỉnh, tìm đọc rất nhiều hoàng triều tư liệu đã biết Hồng Nguyệt lệnh bài chỉ có Hồng Nguyệt người trong hoàng thất mới có thể kiềm giữ, trừ phi là trong hoàng thất thân thủ tặng cho người khác Hồng Nguyệt lệnh bài, không phải hoa, những người khác là không thể nào có đây tại Hồng Nguyệt hoàng triều có hết sức quan trọng Hồng. Nguyệt lệnh bài. Nói cách khác, đây cái nữ tử mặc dù không phải Hồng Nguyệt người trong hoàng thất, cũng cùng Hồng Nguyệt người của hoàng thất có lớn lao quan hệ. Linh Hiên còn nhớ rõ cùng mình có quan hệ thân mật Linh Phi, từ lúc cùng nàng phân biệt về sau, vẫn không có tin tức của nàng, bây giờ nhìn đến trước mặt đây cái cô gái tao nhã, Linh Hiên trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, vô cùng có khả năng chính là Hồng Nguyệt hoàng triều đã xảy ra chuyện, không phải hoa, Hồng Nguyệt hoàng triều nữ tử, làm thế nào bị buôn bán đến nơi đây, phải biết rằng, Hồng Nguyệt hoàng triều là một cái nữ quyền chủ nghĩa quốc gia, thân phận của cô gái cực kỳ cao quý, có can đảm buôn bán Hồng Nguyệt Hoàng triều nữ tử hành động kí nữ, đây đối với Hồng Nguyệt Hoàng thất mà nói, là lớn lao sỉ nhục, cũng là tuyệt đối không cho phép chuyện tình, hơn nữa Hồng Nguyệt Hoàng triều nữ hoàng cũng tuyệt đối không thể có thể dung nhận chuyện như vậy phát esse. Hồng Nguyệt Hoàng triều nữ hoàng, thế nhưng đã từng nữ hoàng trong cung nữ hoàng cấp bậc nhân vật, sau lại phản loạn nữ hoàng cung, tự lập môn hộ, sáng lập to như vậy một cái Hồng Nguyệt Hoàng triều, tuy rằng Hồng Nguyệt Hoàng triều tại ngũ đại hoàng triều trung bài danh chót nhất, nhưng có thể trở thành nữ hoàng đồng thời một tay tạo ra ra một cái hoàng triều nữ nhân là kinh khủng cỡ nào. Trên cơ bản cựu châu thần quốc trung bất kỳ một cái nào đứng đầu tồn tại thậm chí là một cái thế lực lớn cũng không muốn đắc tội Hồng Nguyệt Hoàng triều, bởi vì chỉ cần Hồng Nguyệt nữ hoàng trên đời một ngày, cho dù là đem Hồng Nguyệt Hoàng triều hủy diệt đi, Hồng Nguyệt nữ hoàng vẫn như cũ có năng lực sáng tạo một cái hoàng triều đi ra, nhưng mà đắc tội Hồng Nguyệt nữ hoàng, vậy thì thập phần nguy hiểm. Trong truyền thuyết hiện nay Hoàng đế Thiên Long chính là thập phần ưu ái ở tại Hồng Nguyệt nữ hoàng. Nhưng Lạc Hoa có ý định, Lưu Thủy vô tình, Hồng Nguyệt Nữ Hoàng cũng bất vi sở động, có cái tầng quan hệ này, chính là hơn không người nào nguyện ý đắc tội Hồng Nguyệt Nữ Hoàng rồi. Nhưng mà bây giờ, Hồng Nguyệt Hoàng triều nữ tử, cư nhiên bị công nhiên buôn bán đến nơi đây, đồng thời còn là một cái có Hồng Nguyệt lệnh bài nữ tử, cái này khiến cho Ninh Hiên liên tưởng đến Hồng Nguyệt Hoàng triều 89 phần 10 là đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên ti không chút nào để ý ánh mắt mọi người, trực tiếp đi ra xinh đẹp cô gái bên cạnh, ngón tay một chút một tòa trị hết thần trận hiện hiện ra, bao phủ ở nữ tử trong ngáy mắt, liền đem nàng toàn thân cao thấp thương thế đều đem trị hết hoàn hảo. "Tạ ơn, cảm tạ ngươi." xinh đẹp nữ tử khiếp xinh xinh nhìn Minh Hiền, khó khăn bỏ dậy, hướng bên cạnh hắn lại gần tới, nữ tử có thể hiểu sâu cảm giác được trước mặt thiếu niên này đối với nàng không có một tí ác ý, hơn nữa trên người thiếu niên có một cổ cực kỳ ấm áp khí tức, làm nàng thập phần thân cận, ở nơi này ăn tươi nuốt sống ma đạo trong hoàn cảnh, đối phó nữ tử mà nói Dừng lại ở Ninh Hiên bên người chính là trời đừng rồi. Xinh đẹp nữ tử trốn Ninh Hiên đích lưng về sau, tựa hồ tìm được rồi cực đại cảm giác an toàn. "Tiểu tử, thế nào? Ngươi coi trọng đây gai điểm. Thật bất hạnh, lão tử hao tốn số tiền lớn đem nàng mua được tay, nàng bây giờ là lão tử người, ngươi lại dám đoạt nữ nhân của lão tử, còn hủy hoại lão tử hỏa diễm tiên. ngươi nhất định phải chết, ở chỗ này, không có người có thể cứu được ngươi." Cái này tự xưng là vết sẹo đao gấu đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. Vung tay lên, tại sau lưng của hắn trong thanh lâu, xuất hiện rồi sáu gã đạo tông cao thủ, toàn bộ đều là nhị địa đạo tông. Cho ta xé xác hắn. Vết xẻo đao gấu hung ác độc địa một tiếng, trong ngáy mắt, sáu gã nhị địa đạo tông không nói hai lời, nghe răng cởi hướng phía Ninh Hiên vây giết đi qua, xuất thủ chi gian, chính là từng đạo thần quang áp bách dưới. Ninh Hiên còn không có xuất thủ, một thân ảnh ngay lập tức bay vụt bắt đầu, khí tức thập phần hùng hồn, mặc dù là cũng là nhị địa đạo tông nhưng so với bọn họ không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần bóng người trong tay một cây trường kích tả hữu quét ngang binh pháp điện xuất thần trận chấn áp cư nhiên lấy một địch lũ tí ti không rơi vào thế hạ phong người này chính là ninh hiên thủ hạ chính là sáu gã tướng quân một trong phi vũ tướng quân trải qua vô số chiến tranh cùng chiến đấu mặc kệ là bất kỳ một pho tượng tướng quân thực lực đều do rõ rệt tăng lên tại tuyệt trong đất đã trải qua nhiều như vậy tuyệt cảnh đều rất đi qua lục đánh một đối phó phi vũ mà nói căn bản không phải gì tuyệt cảnh, hơn nữa hắn còn tu luyện thành cương văn, thực lực cường đại, không chỉ chốc lát nữa, cư nhiên đem sáu gã nhị địa đạo tông toàn bộ chấn áp, đánh đối phương tan tác không nớt. chương 440, hồng nguyệt hoàng triều nguy cơ. dưới tình huống như vậy, căn bản không cần ninh hiên xuất thủ, hơn nữa nếu như chuyện gì đều phải ninh hiên ra tay lợi mà nói, vậy hiển nhiên không thích hợp, tại đủ khả năng dưới tình huống, giống nhau đều là ninh hiên chính là thủ hạ xuất thủ, là quân chủ, là tối trọng yếu hay là khống chế đại cục. Điều động mệnh lệnh vân vân, mà không nên luôn luôn tại người thứ nhất đấu tranh anh Dũng, điều này hiển nhiên không phù hợp quân chủ thân phận của. Quân chủ, vị một trong quân chi chủ. Phi vũ tướng quân một người một ngựa, nhất cử khiêu chiến lật sáu gã nhị địa đạo tông, bực này thực lực, thấy vậy rất nhiều người trong ma đạo âm thầm kinh hãi. Tu luyện ra linh văn phi vũ, thực lực quả nhiên bạo tăng rất nhiều, sợ rằng sẽ khổ tu một đoạn thời gian, là có thể tấn thăng đến thân bất tử cảnh giới, ngưng luyện ra bất tử chi quang. Phi Vũ cũng không có ra tay giết người, cũng là không muốn gặp phải quá lớn phiền phức. Bây giờ Ninh Hiên nhận được bảo địa, là rất đối với thế lực cường đại mơ ước tồn tại. Tuy rằng Ninh Hiên ngụy trang phải cực kỳ bí mật, nhưng cẩn thận chạy nhanh phải vạn năm thuyền, bây giờ còn không phải bại lộ trước mặt người khác thời điểm. Ngươi, các ngươi là ai? Đao Ba Hùng thấy sáu gã nhị địa đạo tông cư nhiên bị một cái cùng cấp bậc chính là nhị địa đạo tông đem toàn bộ chấn áp, kinh hãi không nớt, lập tức lên tiếng hỏi, không dám chút nào động Chúng ta là ai ngươi không cần phải xem bảo, nhớ kỹ có người không phải ngươi có khả năng treo trọc. Phi Vũ hung hăng một tiếng, khí thế bừng bừng phân chấn chi gian, gió dục mây vẩn, chấn nhiếp rồi mọi người. Chúng ta đi thôi. Ninh hiên cũng không thèm nhìn tới đao Ba Hùng lên mắt, mang theo nữ tử đi thẳng về phía trước. Phi Vũ lập tức đuổi kịp, đao Ba Hùng cũng là không dám chút nào tiến lên ngăn cản, đối phương một thủ hạ đều không phải là hắn có đủ khả năng treo trọc, húng chi là trong đó cũng không có ít cao cường hạng người. Đặc biệt trong đó hai người tên nữ tử, đao ba hùng lúc này chỉ có thể cố nén quất nụ, trơ mắt nhìn đối phương đoàn người tiêu thất tại trong tầm mắt của mình. Hừ, thực sự là xui, bọn người kia trước đây cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện ở cái này bên trong thành, nghĩ đến hẳn là từ huyền phong trung tới được người, hiện tại huyền phong toàn diện tan vỡ, hàng loạt ma đạo cao thủ tiến nhập địa phòng, bọn người kia ở chỗ này cũng không có bất kỳ căn cơ, còn dám ở chỗ này xen vào việc của người khác, quả thực chính là là muốn chết, đại ca. Việc này không thể cứ như vậy quên đi, nhất định phải cho bọn hắn một cái thảm trọng giao hơn mới được. Một gã mới vừa rồi bị phi vũ chấn áp nhị địa đạo tông ánh mắt hung ác độc địa đối với Đao Ba Hùng nói. Đao Ba Hùng trầm tư một chút mà, hắn tuy rằng tính cách tàn bạo, nhưng tâm tư nhưng cũng cẩn thận, vừa mới mới có thể cố nén xuất thủ, cũng đủ để nói rõ người này không phải hạng người lỗ mãng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, phái một ít khôn khéo người nhìn thẳng bọn họ rồi hãy nói, trước đêm lai lịch của bọn họ đem điều tra ra được. Nếu là phía sau thật không có gì chỗ rửa vững chắc, thì đem bọn hắn toàn bộ ở tại chỗ này, nghĩ đến trên người bọn họ cũng có không ít bảo vật. Ban này đối phương. Một cái nhị địa đạo tông, cư nhiên có thể chấn áp 6 gã đạo tông, xem ra những thứ này không phải giản đơn mặt hàng. Đại ca nói là, ta lập tức an bài người đi đi theo đám bọn hắn. Cái kia nhị địa đạo tông dứt lời, thân thể chật lóe, biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh một ít người trong ma đạo là tốt rồi hí xong việc, cũng không có nhiều chú lưu ở nơi đây. Chỉ chốc lát sau, chính là dần dần tản ra, đều làm đều thăm ra. Cùng lúc đó, Linh Hiên đoàn người trực tiếp ở trong thành tìm một gian tiểu lâu ở đây, kia xinh đẹp nữ tử như trước theo sát Linh Hiên, rất sợ hắn mặc kệ nàng. Linh Hiên vừa lúc cũng có chuyện gì còn muốn hỏi nữ tử, liền đơn độc đem nàng mang vào một cái trong sương phòng, những người khác cũng không có ý kiến gì, biết Linh Hiên cứu đây cái nữ tử nhất định là có nguyên nhân gì. Hai người vào sương phòng, Linh Hiên liền đối với nữ tử hỏi, cô nương ngươi tên là gì? Nữ tử tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ có câu hỏi như thế, hồi đáp, ta là Tô Lan. Ban nãy nghe đại hán kia nói ngươi vốn là Hồng Nguyệt Hoàng Triều Trung Nhân, thứ cho ta nói thẳng, lẽ nào Hồng Nguyệt Hoàng Triều nơi nào đã xảy ra chuyện, không cần nói, Hồng Nguyệt Hoàng Triều nữ tử làm thế nào bị công nhiên buồn bán đến nơi đây. Ninh Hiên hỏi nghi vấn trong lòng. Tô Lan nghe vậy, sắc mặt buồn bã xuống tới, trong mắt mơ hồ lóe ra nước mắt lưng tròng, nàng cúi đầu, trên chán sợi tóc buông thỏng rơi xuống, nói. Hồng Nguyệt Hoàng Triều xác thực xảy ra chuyện lớn. Xảy ra đại sự gì? Linh Hiên biến sắc, Khẩn Trương hỏi tới. Tô Lan từ chối một lúc lâu, mới nói, nguyên lai tử vong thần quốc tiến công Thiên Long Hoàng Triều chỉ là một nguy trang, bọn họ dương đông kích tây, đột nhiên rời đi mục tiêu, hàng loạt hoạt tử nhân tiến nhập chúng ta Hồng Nguyệt Hoàng Triều, khi đó, ai cũng không nghĩ ra tử vong thần quốc cũng có lần này nhất chiêu, chúng ta Hồng Nguyệt Hoàng Triều bất ngờ không đề phòng, tổn thất thảm trọng, nữ hoàng bệ hạ đều rơi vào tuyệt cảnh. Bị tử vong thần quốc tối cao người thống trị cấp thần tư đem. Tính kế, bị vây ở vượt ngoại tinh không trung một chỗ tuyệt trong đất, khó có thể thoát thân, đã không còn nữ hoàng bệ hạ Hồng Nguyệt Hoàng triều, ta nghĩ ngươi cũng có thể nghĩ Hồng Nguyệt Hoàng triều thảm trạng, nam thiên đại đô toàn bộ tại trong vòng một ngày bị công hãm. Bây giờ hát, Nờ NG Dế Nguyệt Hoàng triều đã toàn bộ đều là hoạt tử nhân đích thiên hạ. Hơn nữa, chúng ta Hồng Nguyệt hoàng thất rất nhiều người, hiện nay còn tại Hồng Nguyệt đế đô trong, căn bản cũng không dám ra đây. Nếu không phải nữ hoàng bệ hạ trong hoàng thất để lại chuẩn bị ở sau, thì triển ra vĩnh hằng bất động đại tiên thuật không cần nói, hồng nguyệt hoàng thất đều quay về triệt để tăng giã. Gì? Tử vong thần quốc lại có thể biết đem mục tiêu đặt ở hồng nguyệt hoàng triều mặt trên. linh Hiên nghe được tin tức này, có thể nói là thất kinh, hắn mạnh mẽ tỉnh táo lại, tinh tế vừa nghĩ, cũng là nghĩ tử vong thần quốc làm như vậy cũng là rất có kiến giải, nếu muốn công hám hết thiên long hoàng triều hiển nhiên không là chuyện dễ dàng thậm chí có thể nói căn bản không có khả năng chiếm đoạt hết Thiên Long Hoàng Triều, mà ở Ngũ Đại Hoàng Triều ở bên trong Hồng Nguyệt Hoàng Triều lực lượng quân sự là nhược tiểu đích nhất, thậm chí có thể nói mất đi Hồng Nguyệt Nữ Hoàng Hồng Nguyệt Hoàng Triều là cực kỳ nhược tiểu chính là cho nên cấp Thần Tư Đại Đế liền dụng kế mưu đem Hồng Nguyệt Nữ Hoàng phong khốn tại vực ngoại tinh không tuyệt địa ở bên trong cứ như vậy Hồng Nguyệt Hoàng Triều cơ bản chính là nhất định thất thủ Hồng Nguyệt Hoàng Triều tuy rằng mạnh mẽ nhưng làm sao có thể ngăn cản được một cái Thần Quốc toàn lực tiến công. Một cái hoàng triều hủy diệt, cũng là tại một ngày chi gian, mà Ninh Hiên trước đây không lâu, cũng là bị vây ở tuyệt trong đất mấy ngày mấy đêm, không biết chuyện này cũng là tỉnh hưu khả nguyên, sợ rằng trừ bọn họ ra những người này ở ngoài, tin tức này đã sớm truyền khắp cửu châu. Đột nhiên, Ninh Hiên trong lòng hiện lên một đạo linh quang, nghĩ đến trong truyền thuyết Hoàng đế Thiên Long luôn luôn phi thường yêu hái Hồng Nguyệt Nữ Hoàng, bây giờ Hồng Nguyệt Nữ Hoàng gặp chuyện không may, sợ rằng Hoàng đế Thiên Long cũng là lại ngồi không yên, tử vong thần quốc lần hành động này. Hiển nhiên là mưu đồ một lúc lâu, có châm chích, hiểu rõ vô cùng Cửu Châu thần quốc thế cục, mà Tử vong thần quốc trước đó căn bản không có tiếp xúc Cửu Châu thần quốc, như vậy giải thích duy nhất. Đó là đây hết thảy đều là Binh Thiên Đạo ở trong đó cung cấp tin tức rồi. Binh Thiên Đạo cùng Tử vong thần quốc liên hợp đã không phải là bí mật gì, đây là mọi người đều biết chuyện tình, hơn nữa Binh Thiên Đạo cũng không là nhân loại, cũng không phải binh linh, mà là biến dị hình người thần binh, xen vào tại nhân loại cùng binh linh ở giữa dị hình. Tô Lan con mắt đỏ lên, nước nở nói: "Là, Tử vong thần quốc lần này tiến công đã sớm dự mưu đã lâu, bọn họ đem binh lực toàn bộ từ Thiên Long hoàng triều mỗi cái đại đô rút về, đã toàn bộ chuyển vào Hồng Nguyên hoàng triều, hơn nữa Tử vong thần quốc tổng bộ cũng phủ xuống ở tại Hồng Nguyên hoàng triều trong, tin đồn ít ngày nữa về sau, bọn họ sẽ đối với Thánh Quang hoàng triều hạ thủ." Linh Hiên đem những tin tức này toàn bộ truyền đem chung kết giả, để cho chung kết giả kinh khủng thôi diễn năng lực, xem Tử vong thần quốc lần này rốt cuộc còn có cái gì mưu đồ bí mật. Ninh Hiền hướng về phía Tô Lan hỏi, được rồi, ta vừa mới mới nhìn rõ ngươi có một Hồng Nguyệt lệnh bài, lẽ nào ngươi cũng là Hồng Nguyệt Hoàng Thất dòng chính thành viên. Tô Lan lắc đầu, nói, ta chỉ là Hồng Nguyệt Hoàng Thất nha hoàn mà thôi, cái lệnh bài này là Linh Phi cho ta, nga, được rồi, Linh Phi cũng không phải Hoàng Nguyệt người của Hoàng Thất, bất quá nàng cùng Bảo Nhi điện hạ quan hệ rất tốt. Linh Phi, Ninh Hiền nghe được tên này, sắc mặt liên tục biến ảo, liền vội vàng hỏi, Linh Phi nàng bây giờ đang ở chỗ nào? Người quen biết nàng. Tô Lan hiếu kỳ hỏi. Quen biết, trong tay ngươi lệnh bài chính là ta cho nàng, ta cũng vậy quen biết Bảo Nhi, mà ta đem Linh Phi lệnh bài là Bảo Nhi cho ta. Ninh Hiên không chút nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy, có lẽ cũng đã nhất định, Bảo Nhi cho hắn lệnh bài, mà hắn càng làm lệnh bài đem Linh Phi. Sau đó Linh Phi cho Tô Lan, Tô Lan lại lấy phương thức này cùng Ninh Hiên gặp mặt, vòng như thế một vòng lớn, cuối cùng Ninh Hiên mãi cho tới Ninh Hiên trong tay. Linh Phi rất có thể cũng là bởi vì Ninh Hiên cho nàng lệnh bài, mới cùng Bảo Nhi tạo nên quan hệ. Mà hết thảy này, đều là Ninh Hiên. Ngươi lẽ nào chính là Linh Phi cùng Bảo Nhi trong miệng Ninh Hiên? Lúc này giờ đến phiên Tô Lan kinh hãi. Ninh Hiên gật đầu, nói, ta chính là Ninh Hiên, ngươi mau nói cho ta biết, Linh Phi cùng Bảo Nhi bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào. Tô Lan sắc mặt vui vẻ, tựa hồ trước chuyện thương tâm của toàn bộ đều tan thành mây khói, nàng nói. Linh Phi cùng Bảo Nhi hiện tại cũng bị vây ở Hồng Nguyệt Hoàng Thất, bị nữ hoàng Bệ hạ lấy Vĩnh hằng bất động đại tiên thuật thủ hộ ở, thời gian ngắn nội rất an toàn, nhưng tối đa nhưng có thể kiên trì 5 ngày tả hưu, ngũ thiên thời gian vừa quá, tiên thuật phòng ngự sẽ càng ngày càng yếu, đến lúc đó bọn họ chính là nguy hiểm. Ta vốn là Linh Phi thị nữ, kỳ thực Linh Phi có rất cao năng lực tiên đoán, nàng đã sớm tại Hồng Nguyệt Hoàng triều diệt vong một ngày trước chính là dự đoán đi ra tử vong thần quốc hành động, nhưng lúc đó Hồng Nguyệt Hoàng Thất thành viên. Ngoại trừ Bảo Nhi cùng số ít mấy người, căn vốn là không người nào nguyện ý tin tưởng Linh Phi tiên đoán. Nhân ngôn khinh vi chi, Linh Phi không đành lòng cứ như vậy nhìn Hồng Nguyệt Hoàng Triều còn có Bảo Nhi bọn họ chết đi, để cho ta sớm ly khai Hồng Nguyệt Hoàng Triều. Tại ta lúc đi, nàng liền đưa cái này Hồng Nguyệt lệnh bài giao cho ta, nàng nói ta ly khai Hồng Nguyệt Hoàng Triều sau khi, sẽ trải qua rất thê thảm chuyện tình, nhưng chỉ cần kiên trì qua khứ, hết thể đều đã thay đổi tốt, còn nói ta sẽ gặp phải cho nàng cái lệnh bài này nam nhân. Người nam nhân kia chính là giải cứu hồng. Nguyệt Hoàng Triều Người Hiện tại ta tin tưởng, Linh Phi nói hết thảy, đều quay về trở thành sự thật. Tô Lan một hơi thở nói xong những thứ này, trong lòng dễ dàng một bước giải. nàng ánh mắt chờ mong nhìn Linh Hiên. Yên tâm đi, ta sẽ hết mọi lực lượng, cứu ra Bảo Nhi cùng Linh Phi bọn họ. Linh Hiên tự nhiên sẽ không đối với các nàng ngồi yên không lý đến, tại thiên thần đảo lần đầu tiên cùng Linh Phi gặp nhau thời điểm, hắn chính là đã biết Linh Phi kinh người tiền đoán suy tính năng lực cơ hội đạt đến dự kiến tương lai kinh người trình độ. Linh Phi an bài Tô Lan ly khai Hồng Nguyệt Hoàng Triều, chính là dự kiến tương lai chỉ có Tô Lan cuộc sống quỹ tích sẽ cùng Ninh Hiên trọng điệp, nhưng nếu như không phải Linh Phi đem Hồng Nguyệt lệnh bài giao cho Tô Lan, mặc dù Tô Lan cùng Ninh Hiên gặp nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể lỡ mất dịp tốt, Ninh Hiên cũng cũng không biết đây một loạt chuyện tình cùng bí văn. Có thể thấy được Linh Phi trí tuệ cùng năng lực tiên đoán là kinh khủng cỡ nào. Nàng đây là đem hết thể hy vọng đều đặt ở Ninh Hiên trên thân. Linh Hiên tự nhiên không có khả năng phụ lòng Linh Phi hy vọng. Linh Phi là người thứ nhất cùng nàng từng có quan hệ thân mật người mà. Đối phó Linh Phi người nữ nhân thần bí này, Linh Hiên Thủy Trung có một phần thiếu niên ôm ấp tình cảm đích tình tố. Thực sự là rất cảm tạ ngươi. Chúng ta đây lúc nào xuất phát? Nữ Hoàng Bệ Hạ thi triển ra vĩnh hằng bất động đại tiên thuật còn có hai người ngày đích thời gian sẽ suy nhược tiếp tục, cho nên lưu đem chúng ta thời gian chỉ có hai ngày. Tô Lan bức thiết nói, hy vọng Linh Hiên có thể lập tức xuất phát. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt." Linh Hiên bình tĩnh nói. Linh Hiên lập tức tô lan gian phòng, đem tất cả mọi người bộ triệu tập lại, đem Hồng Nguyệt Hoàng triều chuyện tình nói một lần, sau đó đem chính mình chuyện riêng cũng giảng thuật đi ra, tự nhiên là nghị cách cứu viện Linh Hiên cùng bảo nhi chuyện của bọn họ, hắn hy vọng nhận được kiến như tuyết trợ giúp của bọn hắn, nếu như chỉ bằng vào hắn một người, cơ hội thành công sắp đợi, nhất định phải mượn mọi người lực lượng. Bất quá đây là Linh Hiên chuyện riêng tư, hắn không có quyền lợi để cho người khác nhất định phải trợ giúp chính mình. Nhưng bất kể như thế nào, lần này hắn phải tiến về Hồng Nguyệt Hoàng Triều, giải cứu linh phi các nàng, mặc kệ phía trước cỡ nào nguy hiểm, hắn đều phải xông lần trước xông, cho dù là vẫn lạc tại trong đó, cũng sẽ không tiếc. Chương 441, Hồng Nguyệt Chi Tháp Nghe được ninh hiên giảng thuật, tiến như tuyết đám người sắc mặt liên tục biến hóa, đều là rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ. Quân chủ đại nhân sự tình, chính là là chuyện của chúng ta, nếu là liên tục điểm ấy mang cũng không rút, chúng ta đây chính là hưởng làm người rồi. Tuy vũ tướng quân tùy tiện nói, ngữ khí dũng cảm. Đúng vậy, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng không chối tử. Hơn nữa hoặc tử nhân là tất cả nhân loại địch nhân. Sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ cùng tử vong thần quốc liều cái người chết ta sống. Phùng Lan tướng quân ngữ khí kiên định nói. Cứu người quan trọng hơn, mọi người chính là không cần nói nhiều rồi. Tiễn như tuyết càng thêm dứt khoát, ánh mắt lẳng lặng nhìn Ninh Hiên, nói, hiện tại lập tức xuất phát. Ninh Hiên gật đầu, cũng không có một chút lời vô ích. Hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được mọi người tâm ý, chưa phát giấc ra, một cổ dòng nước gấm lan tràn tại toàn thân hắn, loại cảm giác này làm nàng cực kỳ ấm áp, đây lúc trước chưa từng có lĩnh hội trôi qua cảm giác. Thư Thành, Phi Vũ, Phùng Lan, Tương Tĩnh, Doãn Minh Thì, Phương Vân, sáu vị tướng quân, chuyến đi này nhất định là cực kỳ nguy hiểm, cho nên mọi người đến đó trong nghìn vạn không được cạnh mạnh, đến lượt lui cần lui, không được lô mãng xung động, hết thảy nghe sắp xếp của ta. Ninh Hiên đối với mình thủ hạ chính là sáu gã tướng quân nói, đón lấy liền nhìn về phía Yến như tuyết cùng nguyên ưu tính hai nàng, cảm ơn các ngươi. Cứ như vậy, Ninh Hiên mang theo tô lan cực nhanh ly khai tự lâu, nhóm 10 người xuyên toa ở trong thành trên đường phố, thật cũng không có vẻ thế nào chói mắt, bất quá Ninh Hiên sớm cũng cảm giác được, chỗ tối thủy chung có vài cổ bí mật khí tức theo dõi của bọn hắn. Ninh Hiên cũng không thèm để ý, trong lòng rõ như kiếng, cũng biết là ai theo dõi chính mình, đối với hắn mà nói. Những người đó bất quá là một đám đám mối hợp mà thôi. Ly khai phong đô cũng không phải là cái gì việc khó, lấy ninh hiên suy đoán, phong đô gần nhất một đoạn thời gian, không nên xuất hiện quá lớn phong ba, huyền phong trở thành thiên quốc đã là không thể thay đổi kết cục đã định, thiên quốc thế lực muốn đem phong đô toàn bộ đều thánh tế là thiên quốc, thời gian ngắn nội căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì bọn họ ngay cả hoàng phong chủ tinh Hạch cũng không biết ở nơi nào. Hơn nữa ma hoa còn muốn chuẩn bị phi thăng ma vực chuyện tình đầu tiên nàng nhất định phải tập kết lên ma đạo tất cả tinh anh, phong đô chuyện tình, ninh hiên tạm thời chỉ có thể thả lần trước thả, đợi được chính mình rút ra thân, sẽ tới nơi này một chuyến, tốt nhất là thực lực cường đại, thế lực đầy áp, tranh phách phong đô đều không phải là không được. tiến như tuyết nói rất đúng, long đỉnh đối phó ninh hiên mà nói, thủy trung là mất thăng bằng định nhân tố, cho nên hắn không thể hoàn toàn dựa vào long đỉnh, phải vì mình lưu một cái đường lui, hắn hiện tại đắc tội không ít đầu sỏ thế lực, rất nhiều quân vương, thái tuế đạo vô gian đạo, cuồng đao lục đạo chúng vân vân những thứ này đều sỏ thế lực, trong đó còn kể cả thiên quốc cái này biết mà cấp bậc chính là kinh khủng thế lực, nếu là một khi Long Đình bắt hắn cho cô lập, như vậy nên tiếp, hắn sẽ là có tính chất hủy diệt đà kích. Điểm này, Linh Hiên sẽ không tưởng không đến, cho nên hắn hiện tại sẽ vì chính mình như một cái đường lui đi ra, mà trước mắt Phong Đô, chính là lựa chọn tốt nhất. Phong Đô đây khối thịt béo, ai đều mơ tưởng, đặc biệt thiên phòng, càng là một tòa siêu cường cấm địa. Là bất kỳ thế lực có thể sống yên phận điều kiện tốt nhất nơi. Long đỉnh đối phó Ninh Hiên thái độ luôn luôn như gần như xa, làm hắn chóc đoán không ra. Hơn nữa Ninh Hiên mơ hồ tự hiến như tuyết trong lời nói đã nhận ra đầu mối gì. Nói chung, Ninh Hiên chắc là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Long đỉnh. Rất nhanh, nhóm 10 người rồi rời đi thành trì, hiện tại phải ly khai phong đô, nhất định phải muốn phản hồi, đi qua huyền phong cùng Hoàng Phong. Đoàn người cực nhanh rời khỏi địa phong, vốn có. Linh Hiên đang còn muốn địa phong giao dịch, trưởng trung mua một ít chính mình cần có chân bảo, nhưng lúc này lại phao chư sau đầu, một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng đến Hồng Nguyệt Hoàng Triều, lưu cho hắn cũng liền chỉ có hai người ngày đích thời gian. Phản hồi trên đường, Linh Hiên đám người trực tiếp đem người theo dõi toàn bộ kích sát hết, thậm chí hắn còn cố ý phản hồi thành trì, đem Đao Ba Hùng cũng bắt giết hết, coi như là là Tô Lan đòi lại một cái công đạo. Rất nhanh, đoàn người liền tiến vào Huyền Phong Thiên Quốc, bây giờ Huyền Phong Thiên Quốc, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp thiên quý hư không đường hầm không gian chi phòng thời gian chi phòng giày đặc thiên chu vân vân một bộ mỡ màng béo tốt hình dạng linh hiên mắt lạnh nhìn thiên quốc nội hết thảy thiên quốc tuy rằng cường đại nhưng hắn tin tưởng thiên quốc khẳng định có sơ hở rất lớn không cần nói kia thiên quốc chính là quá cường đại hầu như chính là hoàn mỹ kỳ tác một khi tìm kiếm được cái này cái hở như vậy thiên quốc cũng tất nhiên không thể đáng sợ bởi vì bọn họ là ngụy trang thành người trong ma đạo khí tức cần giấu phải vô cùng tốt Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều ma đạo cao thủ còn trú ở lại huyền phong trong, hơn có vô số yêu thú ở trong đó lui tới xuyên toa, ninh hiên đoàn người vừa lúc trà trộn ở trong đó, trái lại hữu kinh vô hiểm rời đi huyền phong, sau đó sẽ đi qua hoàng phong, thuận lợi ly khai phong đô, tiến nhập cửu châu lãnh địa. Tuy rằng tiến nhập phong cũng không có mấy ngày đích thời gian, nhưng mọi người trong lòng nhưng lại sinh ra một cổ khó nói lên lời cảm giác, giống như hết thể đều trở nên không thành thật giống nhau. Chúng ta bây giờ trực tiếp xuất phát hồng Nguyệt hoàng triều Tô Lan, ngươi tới chỉ đường, lấy tốc độ nhanh nhất đến Hồng Nguyệt Hoàng Triều. Ninh Hiên hướng về phía Tô Lan nói, tại trong tràng, cũng chỉ có Tô Lan đối phó tiến về Hồng Nguyệt Hoàng Triều đường đi hiểu rõ nhất. Ấn. Tô Lan không chút lựa chọn gật đầu, tiến nhập tinh không toa tròng, rất nhanh, mọi người cũng tiến nhập trong đó. Ninh Hiên dựa theo Tô Lan vạch điều kiện tốt nhất đường đi, cơ hội là đi tinh không toa vận chuyển tới lớn nhất cực hạn, tốc độ cực nhanh, bên trong Dực Long Vương Binh Linh đều có một chút chịu không thấu cảm giác. Đến Hồng Nguyệt Hoàng Triều thời gian so với Tô Lan dự đoán còn muốn nhanh hơn không ít, bất quá tam cái canh giờ thời gian, mọi người liền đi tới Hồng Nguyệt Hoàng Triều trong phạm vi, vừa tiến vào Hồng Nguyệt Hoàng Triều, khiến cho Tô Lan cảm giác được cộng với là đã từng cái loại này son phấn khí tức, mà là nồng đậm kinh khủng tử vong khí, khắp nơi đều lan tràn hoạt tử nhân, thậm chí còn đem rất nhiều Hồng Nguyệt Hoàng Triều nữ tử đã luyện thành hoạt tử nhân, thấy vậy Tô Lan nước nợ không. Nứt. Thấy trước mắt đây tàn khốc một màn, linh hiện ánh mắt cực độ băng lãnh. Hắn nhấc chân đi ra tinh không tòa, thiên địa chi căn nội tử vòng chi quang cực nhanh xoay tròn, trong khoảng khắc, liền đem Chu Vi nghìn trượng nội tử vong khí tức toàn bộ cấp với tay cầm, lớn mạnh tử vong chi quang. Hồng Nguyên Hoàng triều tổng cộng có 5 tên đại đô, ninh hiên bọn họ xoay tròn tiến nhập chính là Thu Phong đại đô, toàn bộ Thu Phong đại đô trong, thành lập tất cả lớn nhỏ 30 tòa thành trì, nếu là đặt ở trước đây, ở đây mỗi một tòa thành trì đều có nồng nặc nữ tính hóa khí tức, khắp nơi đều là tiên diễm hồng sắc cùng son phấn. Sau đó hiện ở chỗ này ngoại trừ vô biên chết đi tịch, chính là một phiến hắc ám. ơ mù. Tô Lan nhìn không nỡ nhớ lại thu phong đại đồ, trong lòng bi thống không ngớt, Hồng nguyên Hoàng Triều hiện tại toàn bộ hình dạng, tính là một cái hủy diệt Hoàng Triều, ngày xưa vinh quang, không bao giờ nữa có thể phủ xuống đến nơi đây, đây là chiến tranh, tàn khốc làm người ta giận sôi Khắp nơi đều là trí tuệ thấp hoặc tử nhân tại lan tràn, từng cái sống chết trên thân người, đều có nồng đậm tử vong khí tức, ninh hiên mười người tiến nhập trong đó. Tản mát ra mạnh mẽ tươi sống khí tức lập tức chính là khiến cho hàng loạt sống chết người chú ý. Tử vong thần quốc nội hoặc tử nhân, rất nhiều đều là như giống như giã thu tồn tại, trí tuệ cực kỳ thấp kém. Như vậy hoạt tử nhân tại tử vong thần quốc trung chiếm cư lục thành, có hai thành hoạt tử nhân trí tuệ cùng nhân loại tương đương, còn có hai thành đó là thuộc về trí tuệ cao cấp phân tử, coi nó như lần này tỷ lệ hoạt tử nhân, cao cấp trí tuệ hoạt tử nhân phân tử, tự nhiên là có thể rất tốt quản lý hạ tầng mới hoặc tử nhân sẽ không giống Tử vong thần quốc như vậy nội loạn. Chính là bởi vì cái dạng này nguyên nhân, Tử vong thần quốc nội có một bộ tốt đẹp chính là quản lý hệ thống, trong đó tối cao người thống trị cấp thần tư đại đế, liền là Tử vong thần quốc trung lực vạn năm khó có được vừa ra kinh khủng thiên tài, trên căn bản là cùng Thái tuế đạo trưởng giáo quân Khuynh Thiên một cấp bậc nhân vật. Tử vong thần quốc nội xuất hiện rồi một pho tượng cấp thần tư kia dạng nhân loại, liền có thể nhất thống Tử vong thần quốc, mà Cửu Châu thần quốc nội, đồng dạng cũng xuất hiện rồi quân Khuynh Thiên nhân vật như vậy nhưng quân khuynh thiên nhưng lại không có khả năng thống nhất được rồi cựu châu thần quốc đây là trong đó chính lệnh bởi vì cựu châu thần quốc thế cục xa xa so với tử vong thần quốc muốn phức tạp phải nhiều lắm không chỉ có trí tuệ cùng thực lực cao tuyệt là có thể quyết định hết thảy hàng loạt trí tuệ thấp hơn như giã thú hoặc tử nhân gầm thét hướng linh hiên bọn họ bên này vây giết tới đây ở đây hoặc tử nhân trí tuệ tuy rằng thấp hơn nhưng bọn hắn có một chút cùng giã thú bất đồng bọn họ tiếp nhận rồi mặt trên cao đẳng trí tuệ hoặc tử nhân quản lý Đi qua các loại trường học đích thủ đoạn, có thể cấu thành quân đoàn hình thức, bên này là tử vong quân đoàn. Nói ngắn lại, chính là rất nhiều trí tuệ thấp hoạt tử nhân, mới xây dựng đi ra một loại lột quản lý bố cục, thượng tầng cũng có thể hoàn mỹ quản lý hạ tầng, trên căn bản là không có khả năng xuất hiện phản loạn chuyện tình phát sinh. Rất nhiều hoạt tử nhân quay chung quanh cùng một chỗ, thấy ninh hiên bọn họ phát ra tươi sống khí tức, nguyên một đám hoạt tử nhân nhịn không được xoa xoa trong miệng nước bọn, rất hiển nhiên, cho dù là thịt người đối với bọn hắn mà nói cùng thịt heo thịt dê đều không sai biệt lắm đều là tươi mới ngon miệng thực vật toàn bộ nuốt ăn một người tướng mạo giữ tận hoạt tử nhân phát ra tàn nhẫn thanh âm khẩn cấp hướng phía ninh hiên bọn họ vọt lên chạy trốn chi gian bừng bừng phấn chấn ra dầm dạp lực mạnh Ninh hiên trước đây rồi cùng hoạt tử nhân chiến đấu qua biết những thứ này hoạt tử nhân khí lực cực kỳ khổng lồ toàn thân lì lợm đặc biệt tấn thăng đến thân bất tử hoạt tử nhân vậy thì càng là khó có thể giết chết bất quá hoạt tử nhân mặc dù sẽ nan giải Linh Hiên đều sẽ không đặt tại trong mắt, hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước, phía sau chính là dâng lên vô số dày đặc bén nhọn binh tinh thể, mạnh liệt sọt xuyên qua đi ra ngoài. Trong nháy mắt, vài chi không rõ hoạt tử nhân đều bị Thiên Địa Chi căn đem sọt xuyên qua mà chết, đem trong đó tử vong khí tức toàn bộ hấp thu tiến vào tử vong bên trong tử vong chi quang nội. Thân có tử vong chi quang Linh Hiên, đối phó những thứ này hoạt tử nhân quả thực là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức, hắn đi tới chỗ nào. Chỗ nào hoạt tử nhân cũng sẽ bị chống giống một mảng lớn, không ngừng có hoạt tử nhân chết yểu ở hỗn loạn thành trì nội. Nơi nào chính là Hồng Nguyệt Hoàng Thất. Đột nhiên, Tô Lan chỉ vào lần này trong thành cao nhất đứng thẳng một tòa hồng sắt tháp cao, tại tháp cao đỉnh, rắc một vòng hồng sắt trăng tròn, tản mát ra hoàng hôn một loại quang huy. Cái này tháp cao tương đương với là Thiên Long Hoàng Triều Long Đỉnh, có cao thượng địa vị, cũng là một pho tượng tuyệt phẩm địa binh hóa thành thánh địa, gọi là Hồng Nguyệt Chi Tháp. Chương 442, Đảo loạn Mỗi cái hoàng triều đều có một tòa thánh địa, như là Thiên Long hoàng triều Long đỉnh, Hồng Nguyệt hoàng triều Hồng Nguyệt chi tháp, Băng Tuyết hoàng triều Băng Phong Vương tọa, Thánh Quang hoàng triều Tín Ngưỡng thánh đường, Tinh Thần hoàng triều Tinh Không thần miếu. Thánh địa là nhân đạo tượng trưng, không có thánh địa hoàng triều, căn bản cũng không có thể nhận được bách tính tán thành, kia xa hoàng đã từng liền thì không cách nào thành lập thánh địa, hết thảy thế lực đều không thừa nhận Tây vực địa vị. Cũng không phải tất cả thánh địa đều có được người đại biểu đạo tư cách, ngũ đại hoàng triều thánh địa đều là trải qua vô cùng truy nguyệt. Mới tại Bách Tính trong lòng thành lập nỗi lên thâm căn cố đế hy vọng. Nếu muốn công hãm một cái hoàng triều, cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhất định là chỗ ngồi này hoàng triều thánh địa. Trước mắt Hồng Nguyệt chi tháp, tản mát ra hoàng hôn một loại quang huy, một vài bức nhân đạo thánh điển tại Hồng Nguyệt chi tháp bao quanh, Hồng Nguyệt chi tháp chỗ ngồi này thánh địa, không biết ngưng tụ bao nhiêu nhân đạo thánh điển, tạo phúc nhất phương. Thậm chí tại Hồng Nguyệt chi tháp bốn phía, một đạo cực kỳ chi lợi hại đại tiên thuật ngưng tụ ở phía trên, có một cổ vĩnh hằng vị đạo. Vô số hủy diệt tính công kích càng không ngừng hướng về phía Hồng Nguyệt Chi Tháp của Ngoanh loạn Tặc, nhưng Hồng Nguyệt Chi Tháp chính là không chút sức mẻ, vĩnh hằng bất động. Đây chính là Hồng Nguyệt Nữ Hoàng từng thi triển xuống chuẩn bị ở sau, lấy vĩnh hằng bất động đại tiên thuật thủ hộ ở Hồng Nguyệt hoàng triều cuối cùng một đạo phòng tuyến. Hồng Nguyệt Chi Tháp chỗ ngồi này thánh địa chiến lực là ở vào tại tuyệt phẩm địa binh đứng đầu thần binh một trong, tuy rằng so ra kém ngọc hoàng đỉnh cùng long đỉnh, nhưng là nếu so với lên một loại thánh địa cường đại đến rất nhiều. Hồng Nguyệt Chi Tháp tuy rằng cường đại Nhưng hoạt tử nhân phương này công kích thập phần chi hung mãnh, vô cùng vô tận thần trận, đạo thuật, binh pháp loại các loại mạnh mẽ sát chiêu không ngừng đắp xuống hồng nguyệt chi tháp mặt trên, nhìn như hồng nguyệt chi tháp bất động như núi, nhưng đã giao động căn cơ, đúng như tô lan theo như lời, hồng nguyệt chi tháp chỉ có thể chống đỡ hai ngày nữa. Đi, chúng ta hãy đi trước xem, lưu đem chúng ta thời gian chỉ có hai ngày, nhất định phải nắm chặt thời gian. Linh Hiên nói một tiếng, xung trận ngựa lên trước hướng phía cao vút trong mây tiêu hồng nguyệt chi tháp chạy gấp đi. Yến Như Tuyết đám người cũng sắp nhanh chóng đuổi kịp. Tại Thu Phong Đại Đô Tròng, có rất ít may mắn còn tồn tại xuống tu sĩ, rất nhiều người nhìn ngày xưa đồng bạn qua trong giây lát biến thành binh khí gặp lại hoạt tử nhân, cái loại này cảm giác thống khổ tuyệt đối không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, hầu như sắp làm người ta điên, thậm chí tan vỡ. Bởi vì Thu Phong Đại Đô nội hoạt tử nhân thực sự nhiều lắm, linh hiên đoàn người chỉ có thể lén lút tiến hành, tận lực tách ra dạy đặc hoạt tử nhân Triều Dương, một khi bị mấy chục vạn hoặc tử nhân quân đoàn đem vây lại, Nếu muốn đột phá vòng vây chính là trở nên cực kỳ chi chắc trở. Đặc biệt rất nhiều hoạt tử nhân thực lực cực kỳ cường đại, không ít đều có được tam địa đạo tông nhiều đến tứ địa đạo tông chi gian, thậm chí còn có ngũ địa đạo tông hoạt tử nhân. Phải biết rằng hoạt tử nhân chiến lực tại đồng cấp trong phi thường cường đại, một loại nhân loại tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ, đây còn gần chỉ là ngoại vi giải đất, nếu là tới gần hồng nguyệt chi tháp, sợ rằng nơi nào tụ tập hoạt tử nhân càng thêm hung mãnh cường đại. Ninh Hiên hít sâu một hơi nhìn về phía trước như nghĩ sào giống như dậy đặc hoạt tử nhân không khỏi cảm thấy một trận ra đầu tê dại tử vong thần quốc bộ dạng này trận chiến là quyết tâm muốn triệt để tan rã hết hồng nguyệt hoàng triều phá hủy hết cuối cùng một đạo phong tuyến hơn nữa cứ tô lan theo như lời tử vong thần quốc cơ hồ đem tất cả hoạt tử nhân đều di chuyển vào hồng nguyệt hoàng triều phân bố ở tại năm tên đại đô mỗi cái trong thành trì thậm chí ngay cả tử vong thần quốc sào huyệt đều phụ xuống ở tại hồng nguyệt hoàng triều tử vong thần quốc kinh người như thế hành động Tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực kinh khủng, tổ chim bị phá vô hết noán đạo lý này không ai sẽ không hiểu, tử vong thần quốc tiến công Cựu châu thần quốc là quyết tâm muốn giết chết tất cả nhân loại, đem tất cả nhân loại, toàn bộ luyện thành hoạt tử nhân, cho nên cứ như vậy, Cựu châu thần quốc nội rất nhiều thế lực không thể không xuất lực đối phó tử vong thần quốc. Lập tức, Thánh Quang Hoàng Triều chính là xuất động hàng loạt Thánh Quang Đại Quân, sở dĩ Thánh Quang Hoàng Triều người thứ nhất tiên phong xuất thủ trước, cũng không phải Thánh Quang Hoàng Triều tinh thần trọng nghĩa cỡ nào cường đại mà là tử vong thần quốc đem hồng nguyệt hoàng triều hủy diệt hết về sau. Cái thứ hai mục tiêu chính là thánh quang hoàng triều. Không chỉ là bởi vì thánh quang hoàng triều cùng hồng nguyệt hoàng triều khoảng cách gần nhất, còn có là trọng yếu hơn một chút, chính là thánh quang hoàng triều công pháp đạo thuật là cực kỳ khắc chế hoạt tử nhân, cho nên tử vong thần quốc kế tiếp liền đem mục tiêu nhắm ngay thánh quang hoàng triều. Nếu không phải thánh quang hoàng triều sớm phát binh kiềm chế tử vong thần quốc rất nhiều quân lực, hồng nguyệt hoàng triều đã sớm triệt để luân hãm. Đương nhiên Tử vong thần quốc chỉnh thể chiến lực không phải Thánh Quang hoàng triều có thể so sánh với, lúc trước Tử vong thần quốc giấy lên đánh nghi binh, rất nhiều Tử vong quân đoàn tiến công Thiên Long hoàng triều Tây Lâm đại đô, đến bây giờ còn bị giam ở trong đó, lấy Thiên Long hoàng triều lực lượng quân sự, chỗ nào có thể làm cho Tử vong thần quốc quân đội nghĩ đến cứu, muốn đi thì đi. Như vậy vừa đi thứ nhất, Tử vong thần quốc rất nhiều lực lượng quân sự trái lại phân tán không ít, cho nên hiện tại liền cho Ninh Hiên bọn họ thừa dịp cơ hội. Các thần tư đại đế chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Thành vây khốn hồng Nguyệt nữ hoàng hiện tại khẳng định còn tại vượt ngoại tinh không tuyệt trong đất tử vong thần quốc bát đại quân thần đã từng bị yến như tuyết giết chết một cái còn có bảy đại quân thần lấy yến như tuyết thực lực bây giờ phối hợp hai đại tuyệt phẩm điệu cấp thần thu binh hoàn toàn có thể có thể chấn áp quân thần cấp bậc cường giả nhưng tử vong thần quốc thực lực hiện nhiên không phải biểu hiện ra biểu hiện được như vậy giản đơn tục truyền nghe thấy tử vong thần quốc tại còn không có tiến công tử vong thần quốc trước ngay khi vượt ngoại tinh không chúng khắp nơi du đãng vì chính là tìm kiếm một ít kinh khủng mộ địa, chỉ cần khám phá đến một tòa mộ địa, tử vong thần quốc là có thể đem trong mộ địa chôn vùi thi thể luyện thành hoạ tử nhân, biến thành cực kỳ cường đại chiến lược. tử vong thần quốc bây giờ không biết tích xúc bao nhiêu lén lút thế lực, ninh hiên cũng là phi thường rõ ràng điểm này. tại nghị cách cứu viện linh phi các nàng, hắn liền đem tử vong thần quốc hiện nay thế cục cẩn thận thôi diễn một lần. tử vong thần quốc hiện tại đã triệt để triển khai xâm lấn thế, nhất cử chính là góp phần rất hồng nguyện hoàng triều, lớn như vậy thú bút so với lúc trước ngọc hoàng đích thủ đoạn không biết mạnh hơn nhiều ít lần, đương nhiên, đây cũng không phải là nói ngọc hoàng trí tuệ không bằng cấp thần tư đại đế, mà là ngọc hoàng chỉ có một người, cấp thần tư có thể khống chế một cái thần quốc lực lượng, lực lượng khác biệt, quyết định lấy khác nhau trời vực. tương giống với một cái kinh tài diễm tuyệt tướng quân, thủ hạ không có tinh binh hạt tướng, mặc kệ có thế nào kỹ càng chiến thuật, đều không thể nhận được thi triển. ngọc hoàng chính là loại tình huống này, ngọc hoàng môn nhân tài điều linh, chỉ dựa vào hắn một người chống đỡ, ngọc hoàng khái đảo. Ngọc Hoàng Môn cũng là không sai biệt lắm tan rã rồi. Mà tử vong thần quốc tiểu bất động, cấp thần tư có rất nhiều tinh nhuệ thủ hạ, rất nhiều chiến thuật âm như đều có thể thi triển xuống tới, mặc dù tử vong thần quốc đã không có cấp thần tư đại đế, vẫn là một cổ chắc tuyệt thế lực lớn. Căn cứ ninh hiên suy tính, nhưng muốn tử vong thần quốc không ra động ẩn núp lén lút thế lực, như vậy bọn họ giải cứu linh phi cơ hội của các nàng còn là rất lớn, dù sao cho dù là quân thần xuất thủ, tiến như tuyết hoàn toàn có thể chống đỡ đỡ được hơn nữa lấy linh hiên thực lực hôm nay tùy thời đều đã đột phá đến nhị địa đạo tông đến lúc đó tu luyện ra cương văn thực lực tăng trưởng dưới cùng quân thần chống lại cũng không phải là không thể được lúc trước đế mãng quân thần kia bất quá cũng chỉ là ngũ địa đạo tông phải biết rằng linh hiên thế nhưng từng đánh chết mạc thiên lương cái vị này có thể so với ngũ địa đạo tông cường giả tuy rằng đế mãng quân thần tại ngũ địa đạo tông nằm ở đỉnh chiến lực nhưng cũng là không làm gì được phải linh hiên càng đến gần hồng nguyệt chi tháp Ninh Hiên trong lòng chính là càng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Tử Vong Thần Quốc đỉnh chiến lược khẳng định không chỉ có Bát Đại Quân Thần cùng cấp Thần Tư Đại Đế, khẳng định vẫn còn có ẩn núp lén lút kinh khủng thế lực. Bất quá Ninh Hiên còn lo lắng một chút, đó chính là Bát Đại Quân Thần Trung bài danh tiền tam quân thần, thế lực đều có thể so với Long Đỉnh bên trong đích thân Vương tiêu chuẩn. Long Đỉnh Trung cho dù là nhược tiểu đích nhất triều dịch thân Vương, thực lực đều là thâm bất khả chắc, cưỡng bức kinh người. Nhưng nếu có một pho tượng cường đại quân thần chấn canh giữ chỗ này. Như vậy Ninh Hiên bọn họ chính là cực độ nguy hiểm, không nghĩ qua là thì có thân tử đạo tiêu có thể. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên tâm tình không khỏi trầm trọng, hắn nhìn đen kịt thâm trầm ánh trăng, kia Hồng Nguyệt chi tháp mặt trên một vòng hồng nguyệt càng thêm lộng lẫy yêu dị. Ninh Hiên, Hồng Nguyệt chi tháp hiện tại bị nhiều như vậy hoạt tử nhân vây khốn, vì kế hoạch hôm nay xông vào khó có thể đạt được công hiệu, ta xem đem cục diện đảo loạn, càng loạn càng tốt, chúng ta sẽ thừa dịp hỗn loạn hạ thủ." Yến Như Tuyết nhìn dày đặc hoạt tử nhân, đề nghị Ninh Hiên suy nghĩ một chút, một lát sau mới lên tiếng, ngươi nói không sai, hiện tại chỉ có đem cục diện đảo loạn, mới có chúng ta cơ hội hạ thủ, hiện tại Thánh Quang Hoàng Triều đại quân cùng tử vong thần quốc tử vong quân đoàn giao thủ, chúng ta có thể từ đây dưới phương diện tay. Thánh Quang Hoàng Triều cách nơi này quá xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, ta xem không được. Yến Như Tuyết lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ nếu muốn cùng Hồng Nguyệt Chi tháp người ở bên trong liên hệ căn bản không có khả năng, chỉ có thể lấy sẵng bậy tranh thủ cơ hội, như vậy. Lưu đem chúng ta thời gian còn có 2 ngày, tại đây 2 người ngày đích trong thời gian, chúng ta toàn lực liệp sát từng cái hoạt tử nhân, tận lực cho bọn hắn tạo thành khổng lồ tổn thương, kể từ đó, hoạt tử nhân cao tầng, tất nhiên sẽ bị kinh động, chúng ta chỉ cần đem hoạt tử nhân cao tầng thu hút mở chính là. Không sai biệt lắm, ta nghĩ Hồng Nguyệt Chi tháp người ở bên trong chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, mà là bình thường quan tâm bên ngoài động thái, đến lúc đó, ngươi chính là C. Cơ hội cùng bằng hữu của ngươi liên hệ. Cuối cùng kế tiếp giải cứu sẽ không hẳn phiền phức như vậy rồi. Tiễn Như Tuyết mỗi chữ mỗi câu nói xong, Ninh Hiên đem trong đó đốt cẩn thận suy tính một lần, phát hiện giả trong đó có rất cao phiêu lưu, tiễn như tuyết trong miệng theo lời liệm sát hoạt tử nhân tất nhiên là hàng loạt, chỉ có như vậy mới có thể kinh động hoạt tử nhân cao tầng, thậm chí là quân thần cấp bậc đích nhân vật, như vậy cứ như vậy, bọn họ mỗi người chính là muốn thừa nhận khổng lồ tử vong áp lực. Hơn nữa khi bọn hắn trong 10 người, Tô Lan sức chiến đấu cực kỳ bạc nhược chỉ có thể tạm thời đem nàng an trí tại một cái địa phương an toàn, Tô Lan thực lực ở trong trận chiến đấu này, căn bản lấy không đến bất kỳ trợ giúp. "Tốt, vậy cứ như thế quyết định, mọi người nhất định phải cẩn thận, hay là câu nói kia, nghìn vạn không được tùy mạnh, đánh không lại bỏ chạy, lưu phải thanh sơn tại không lo không tuổi đốt, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất." Ninh Hiên lo lắng dưới, lần thứ hai căn dặn chúng nhân nói. "Hàng loạt liệp sát hoạt tử nhân, Ninh Hiên bọn họ tất nhiên không có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, cũng không thể nào là mỗi người đơn độc hành động, ngoại trừ Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết là đơn độc hành động, bốn gã tướng quân tổ hợp thành một cái liên hợp cùng một chỗ, hai gã khác tướng quân cùng Nguyên Vũ Tính chia tách thành một ba, tổng cộng thứ ba, cũng là có thể đạt được dương đông kích tây hiệu quả. Gặp phải nguy hiểm, lập tức lấy thông tin thần binh chuyển tới, ta sẽ tại thứ một thời gian chạy tới, ghi nhớ kỹ. Ninh Hiên trầm giọng nói, hành động. Vèo một cái, mọi người thoáng cái phi độn mà bùng ra, Ninh Hiên lớn nhất cực hạn vận chuyển Cửu Luân Nhãn. Cư nhiên cứng rắn đem phương này khu vực 10 vạn trượng nội hết thảy toàn bộ bao phủ tiến đến, 10 vạn trượng nội hết thảy cảnh vật đều chạy không thoát Cửu Luân nhãn tra xét. Đây là Ninh Hiên lần đầu đem Cửu Luân nhãn vận chuyển tới cực mạnh cực hạ, không nghĩ tới hiệu quả như vậy chi kinh người. Như vậy lời mà nói, hắn tại hành động thượng cũng dễ dàng không ít, cũng có thể thời khắc quan tâm đến mỗi cái tướng quân hướng đi, một gặp nguy hiểm, có thể sớm tra xét đến. Tại Hồng Nguyệt chi tháp bốn phía, tụ tập vượt qua 10 vạn cường đại hoạt tử nhân, ở ngoại vi còn có càng thêm dày đặc hoạt tử nhân quân đoàn lập tức linh hiên liền đem mục tiêu đặt ở những thứ này ngoại vi hoạt tử nhân quân đoàn mặt trên thân thể hắn vận động ẩn nấp tại trong bóng tối giống như hóa thân làm ám giả vua cùng hắc cám dung vi liếu nhất thể ai cũng không phát hiện được hắn đột nhiên linh hiên trong con ngươi cựu luân nhãn chân hạ xuống buộc phát ra vô cùng tình quang một tòa cao đẳng thần trận buộc phát ra lôi hoàng thần trinh trận ầm ầm khổng lồ nổ vang có tiếng vang rội Một pho tượng thật lớn vô biên lôi hoàng pháo hiện hiện ra, nối tại giày đặc hoạt tử nhân trung ương. Trưng 443, đạo hạnh tăng vọt. linh hiên tấn thăng đến nhất địa đạo tông, lôi hoàng linh trinh trận cũng tấn thăng đến rồi lôi hoàng thần trinh trận. Từ cao đẳng linh trận, lột sắc đến cao đẳng thần trận. Một pho tượng to lớn lôi hoàng pháo, vắt ngang tại đại trên mặt đất, thông thiên triệt địa giống nhau, uy thế nghiêm nghị, không ai bị nổi. 1290 lục đạo tam giới huyền cường pháo tại lôi hoàng pháo giữa dòng xuyên toa mãnh liệt chấn động. Trong nháy mắt nổ bắn ra ra, quét ngang hướng dày đặc sống trong đống người chết. Rầm rầm rầm. Vô số âm ầm tiếng nổ bên tai không dứt vang rồi, so sánh với Hồng Nguyệt Chi Tháp nơi nào cuồng bạo công kích, Ninh Hiên từng thi triển hung mãnh sát chiêu thật cũng không có vẻ thế nào làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng một kích kia trong ít nhất vượt qua hơn vạn hoạt tử nhân bị vây giết tại đây cao đẳng tuyệt sát thần trận dưới, đồng thời trong đó có không ít đạo tông cấp bậc chính là hoạt tử nhân. Kể từ đó, lập tức đã bị hoạt tử nhân bên trong đích cao tầng cảnh ra đến. Tại Hồng Nguyệt Chi Tháp xung quanh rất nhiều hoạt tử nhân trong một pho tượng ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mặt hoạt tử nhân ánh mắt tăm tà, hai mắt nặng nghề nhìn ban nãy Ninh Hiên thi triển ra công kích vô số tin tức từ nơi này hoạt tử nhân trong mắt hấp thu tiến đến sau đó tiến hành tính toán theo công thức bất quá một cái hô hấp thời gian hoạt tử nhân chính là suy tính ra ban nãy có bao nhiêu hoạt tử nhân chết ở ở trong đó hừ xem ra có nhân loại tiến công tới nơi này thực sự là tò gan lớn mật tứ đại thông soái. Lập tức cho ta đem người này giết chết. Cái này Hoạt Tử Nhân quyền thế kinh người, cư nhiên có thể tùy ý chỉ huy thống soái cấp bậc chính là Hoạt Tử Nhân. Phải biết rằng lúc trước mạnh mẽ như Phan Kỳ Lạp Cường giả như thế cũng chẳng qua là thống soái mà thôi, hiển nhiên, cái này ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mặt Hoạt Tử Nhân là quân thần không thể nghi ngờ. Vâng. Tôn quý quân thần đại nhân. Tứ đại thống soái nhất tề ứng tiếng nói, trong miệng phát ra to thanh âm. Đây tứ đại thống soái thực lực Cùng lúc trước Ninh Hiên tại 34 tử vong chiến khu chung gặp được Thiên Lang loại tứ đại thống xoáy thực lực kém không xa, khoảng chừng đều là Tam địa đạo tông thực lực. Tam là địa cấp hoạt tử nhân, có thể nói là cực kỳ khó khăn quấn, bọn họ bản thân khó có thể tử vong đạt tính, đem thân bất tử năng lực cơ hồ là phát huy đến cực hạn, khó có thể ma diệt. Tam địa đạo tông nhân loại là rất khó đánh bại một cái Tam là địa cấp hoạt tử nhân, vô cùng có khả năng sẽ bị hoạt tử nhân giết chết. Đây tứ đại thống xoáy ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn. Đồng nhiên bắn ra bắn đi ra, hóa thành một đạo điện quang, hướng phía ban nãy nổ tung địa phương trùng kích quá khứ, tại phía sau của bọn hắn, vẫn còn có vô số tử vong quân đoàn, đều hai mắt máu đỏ vào tới. Tại Ninh Hiên Kinh khủng cửu Luân Nhãn Trong, sớm liền phát hiện tứ đại thống xoáy chính hướng phía đã biết trong phương hướng truy kích tới đây, hắn cũng nhìn thấy ban nãy kia ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa mặt quân thần, đồng thời còn suy tính đi ra cái kia quân thần thực lực, là lục là địa cấp quân thần, đương nhiên không thể nào là yến như tuyết đối thủ cho nên linh hiên thật cũng không thế nào lưu ý hắn tới thu thập hết đây tứ đại thông xoáy sau đó yến như tuyết kích sát hết kia quân thần cuối cùng tướng quân khắc cùng nguyên lưu tĩnh sẽ không đứt liệp sát hoại tử nhân phân công cực kỳ minh sát trên thực tế chỉ cần ở đây quân thần vừa chết tất nhiên sẽ sẽ ở đây khiến cho đại loạn linh hiên lúc này nhảy lên tận trời triển khai tam trọng binh thể quanh thân bao quanh vô số kiếm quang nơi đi qua tất cả hoạt tử nhân toàn bộ đều bị sắc bén vô song kiếm quang đem dạo sát hết tuyệt phẩm địa cấp bá binh Há lại những thứ này thấp hơn hoạt tử nhân có khả năng ngăn cản. Linh Hiên xuất thủ chi gian chính là từng ngọn cường đại thần trận bao trùm đi ra ngoài, hàng loạt hoạt tử nhân hãm thân ở trong đó đều hóa thành khói bụi. Linh Hiên không còn là trước kia lần đầu tiến nhập tử vong thần quốc tiên thiên dẫn linh tông, mà là hàng thật giá thật kinh khủng đạo tông, đồng thời một thân đạo hạnh thực lực kinh người vô cùng, thần binh đông đảo, có kích sát hết ngũ địa đạo tông nhất địa đạo tông, chính là một cái nhất địa đạo tông, chính là cảm giác đến nơi đây dương oai. Ta xem ngươi là chẳng sống. Lúc này, một gã thống soái bay vụ tới đây, ngựa khi âm lãnh. Cùng lúc đó, phía sau tam đại thống soái cũng lần lượt chạy tới. Bọn họ thấy lại là một cái nhất địa đạo tông ở chỗ này trắng trợn giết chóc hoặc tử nhân, còn là một thiếu niên, đều tức giận không nớt. Chính là một cái nhất địa đạo tông, còn muốn bốn gã thống soái chạy tới, đây đắc bọn họ mà nói, tuyệt đối là lớn lao xỉ nhục. Lê Tưởng, cái này mau đầu tiểu tử không cần chúng ta tứ đại thống soái xuất thủ. Cho dù là một cái lợi hại một chút hoặc tử nhân, đều có thể bắt hắn cho bóc chết. Lại một cái đầu sinh độc giác, lưng mọc hắc sắc hai cánh đích thống suất hung ác độc địa nói. Không được lời vô ích, trực tiếp xé xác đây tên tiểu tử thúi. Véo một cái, một cái lưng hùm vai gấu đích thống suất trong nháy mắt lóe ra đến linh hiên trước mặt trước. Một quyền hung hăng kích sát đi ra ngoài, đầy trời tử vong lực vần quanh, tầng tầng lớp lớp, không ngừng vặn mèo, đem linh hiên cầm cố ở trong đó nhận lấy tử vong lực vần kích. Nhưng Ninh Hiên nhưng lại ở bên trong không chút sức mẻ, con ngón đúng ra, tử vong chi quang tại đầu ngón tay của hắn điểm bắn đi ra, trong nháy mắt chính là đem chu vi tử vong chi quang đem tàn biến, sau đó tử vong chi quang buộc phát ra càng thêm mãnh liệt tử vong lực, đồng thời một pho tượng cực kỳ cường đại ma anh từ tử vong chi quang nội mềm rủ xuống dâng lên, chính là cựu đại ma anh ở bên trong, lợi hại nhất một pho tượng tử quân ma anh. Cái vị này tử quân ma anh, nắm trong tay tử vong chi chân lý, đối phó hết thể hoặc tử nhân đều là tay đến bắt. Đây là vật gì? Tốt tinh thuần tử vong lực lượng. Tất cả thống xoay ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt cái vị này tử quân ma anh, bọn họ đều cảm thụ chính mình có tử vong lực đều xa xa không có tử quân ma anh tới tinh thuần cường đại, nói cách khác, rất có thể bọn họ đều không phải là tử quân ma anh đối thủ. Xắt. Cái kia đầu sinh độc giác, đối dài hai cánh đích thống suất xung phong liều chết tới đây, xuất thủ chi gian, nhất chiêu đạo thuật đống nhiên bộc phát ra. Phong vẻ huyết ngủ. Bao la, bắt ngát điên cuồng khí tức tràn ngập ra. Tựa hồ muốn thôn phệ vạn vật, độc giác thống xoái bắt tay nắm chặt, một tòa cự đại huyễn ngục thoáng cái tạo ra, hướng phía ninh hiên hung hăng nghiền nát tới đây. Tay này đạo thuật, thoang cái chính là hiện lộ rõ ràng ra độc giác thống xoái có điên cuồng khí tức, ẩn chứa đích ý chí, cũng là điên cuồng ý chí, bất kể là làm việc hay là chiến đấu đều cực điên cuồng, sắp bị điên rồi. Ninh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào, ngũ chỉ mở, nhân thể khẽ trống, giống như đem thiên đô đem trống đỡ lên kia chấn áp xuống tới phong phệ huyễn ngục cứng rắn bị bàn tay của hắn đem nắm trong tay, tiện tay bóp một cái, lực lượng bá đạo trực tiếp đem độc giác thống xoáy đạo thuật đem đập tan hết. Lôi điện thần trận. Ninh Hiên trong đồng tử cựu luân nhãn vận chuyển lại, vô số kinh người lôi điện chi quang không ngừng tổ hợp, thoáng qua chi gian, một tòa lôi điện tràn ngập thần trận ngưng tụ, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố hủy diệt tính lực lượng, đây lôi điện chi quang đã bị Ninh Hiên tìm hiểu đi ra chân lý lực lượng, có lôi phạt khí tức. Lôi điện thần trận một bày ra. Khí tức như uy như ngục, rồi giao khí tức, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi tứ đại thông soái. Nói như vậy, nếu muốn tiện tay ngưng tụ ra thần trận là công kích cực kỳ chi chắc trở, đơn giản nhất thần trận đều phải trong nháy mắt kích phát ra một vạn đạo đồng dạng thần quang đi ra, chính là chớ nói chi là kích phát ra một vạn đạo tìm hiểu ra chân lý lực lượng lôi điện chi quang, đây phát hiện không thể tính bằng lẽ thường tính. Như vậy cũng tốt so với Tiên Thiên Linh Tông ngưng tụ ra linh trận như nhau có cực cao độ khó, mặc kệ là linh trận hay là thần trận Giống nhau đều cần nhiều người phối hợp lại mới có thể phát huy đi ra. Mà Ninh Hiên tiện tay chi gian, đánh ra mạnh mẽ như thế thần trận, cái này không thể không khiến đây tứ đại thống soái giật mình. Bọn họ tự nhận một thân một mình thi triển ra 10 ngọn giản đơn thần trận chính là là cực hạn rồi, sau đó lập tức sức cùng lực kiện, tinh lực cùng cương áp đều quay về tiêu hao hầu như không còn. Sau đó Ninh Hiên tụy bất động, tại hắn không có được thiên kiếm bảo binh thời điểm, lực bên bị chính là cực kỳ chi kinh khủng, có thể dễ dàng phát huy ra thần trận mà dung hợp thiên kiếm sau khi chính là càng thêm kinh khủng, cơ hồ là có thể vô cùng vô tận thi triển thần trận. tại trên điểm này chính là không có người có thể cùng hắn sánh vai. minh ngông lôi điện thần trận nhô lên cao chân áp xuống tới ba đến hai lần xuống liền đem độc giác thống xoáy đem ma diệt ở trong đó, thoáng cái nghiền nát, không cần hoài nghi lấy ninh hiên thực lực bây giờ tiện tay đánh giết thân bất tử đạo tông, cực kỳ chi giản đơn, không cần tốn nhiều sức, cho dù là hoạt tử nhân cũng là như thế. tại nửa bước đạo tông thời điểm là hắn có thể có thể kích sát hết tam địa đạo tông, hướng chi thực lực bây giờ so với nửa bước đạo tông thời điểm không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. kích sát đây tứ đại thống xoáy cũng không có cái gì cùng lắm thì. linh hiên triển khai toàn bộ thực lực, không để cho cái khác tam đại thống xoáy lưu lại bất cứ cơ hội nào. tả hữu hoanh kích, chấn ngục ma lung, độc long thương, tinh không tòa, liệt dương cuồng phủ một loạt mà lên, chỉ chốc lát sau chính là đem toàn bộ đích thống suất toàn bộ kích sát tại chỗ. nhìn tứ đại thống xoáy thi thể, linh hiên không khỏi cảm khái nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên tiến nhập tử vong thần quốc căn bản cũng không phải là thông xoáy đối thủ khắp nơi bị đuổi giết đặc biệt cái kia thiên nhiên gây ngô fan kỳ lạ thông xoáy thực lực hơi chút cường đại hơn một ít đạt tới tứ địa đạo tông không biết bây giờ đạt tới loại cảnh giới nào theo thực lực rất nhanh tăng lên linh hiên tâm tính cũng tùy chi phát sinh biến hóa không nhỏ nghĩ trước đây chỗ không hiểu dần dần cũng chống trải, lòng lớn bao nhiêu sân khấu chính là lớn đến bao nhiêu kích sát hết tứ đại thông xoáy về sau Ninh Hiên đem buồn mạng của bọn hắn Kim Đan toàn bộ rút ra lấy ra, để cho Thủy Hoàng Châu nội tạo hóa ma anh thôn vệ luyện hóa, vốn có thiên địa chi căn đã có thể luyện hóa Kim Đan, nhưng Ninh Hiên nghĩ nếu như có thể nhanh chóng đem tạo hóa ma anh lộ sắc đến tạo hóa tiên anh, tuyệt đối là hắn một trọng yếu trợ lực, mặc dù nhưng quá trình này cực kỳ dài dằng dặc, nhưng ở nơi này tiên đạo không ra thời đại, một pho tượng tạo hóa tiên anh chiến lực cực kỳ. Chi kinh khủng! Cái này không thể không khiến Ninh Hiên chờ mong cái vị này Tạo Hóa Ma Anh Lỗ Sắc đến tiên anh thời khắc rồi. Hắn trước đây sở dĩ đem mấy trăm ma anh toàn bộ đồng hóa thành một pho tượng Tạo Hóa Ma Anh, chính là là muốn ra tốc Tạo Hóa Ma Anh Lỗ Sắc, hơn nữa đồng hóa hàng loạt Tạo Hóa Ma Anh sau khi, cái vị này Tạo Hóa Ma Anh cực kỳ cường đại, một khi Lỗ Sắc đến Tạo Hóa tiên anh, xa xa không phải bình thường Tạo Hóa tiên anh, có khả năng sánh ngang. Còn có Tử vong chi quang bên trong đích cựu đại ma anh, tiềm lực cũng là cực kỳ chi khủng lồ cũng có thể lột xác đến tiên anh cấp độ, khi đó liền là tử thần tiên anh, ác ma tiên anh vân vân cường đại tồn tại, nắm trong tay chân lý tồn tại. đây hết thể ý niệm trong đầu chỉ là tại ninh hiên trong đầu trong nháy mắt thiểm rồi biến mất, đem toàn bộ kim đan toàn bộ đem tạo hóa ma anh thôn phệ luyện hóa sau khi, ninh hiên lúc này cũng không có thời gian đi qua nhiều đích quan tâm tạo hóa ma anh biến hóa, hắn kích sát hết tứ đại thống xoáy sau khi đã dành cho đối phương đã tạo thành hành động cực lớn, tứ đại thống xoáy cứ như vậy bị kích sát hiện nhiên đối phó tử vong thần quốc mà nói là một vô pháp dễ dàng tha thứ chuyện tình lập tức chính là thật nhiều lợi hại thống soái còn có một chút có thể so với thống soái trước vị hoạt tử nhân cường giả kêu gạo nói thí dụ như tử vong thần quốc trung cường đại khô lâu trung tộc kia từng tại tử vong thần quốc tối cao nghị hội trung xuất hiện khô lâu vương chính là là tử vong thần quốc trung một pho tượng cực kỳ lợi hại quân thần rất nhiều khô lâu quân đoàn cũng thoáng cái bạo động tàn mát ra từng đợt thô bạo khí tức. Ninh Hiên nhìn thấy nhiều Hoạt Tử Nhân cường giả vây công tới đây, không ngừng để thăng hơi thở của mình. Hắn chính là muốn tìm hấn bọn này Hoạt Tử Nhân, đem quấy đến càng loạn càng tốt. Đột nhiên, Ninh Hiên toàn bộ rất trong nháy mắt bộc phát ra một cổ kinh người khí tức, cổ hơi thở này rất nặng như núi, áp lực ngất trời. Đột nhiên, trong cơ thể hắn tinh thần chân lý đan dược tính lần thứ hai kích phát ra, vô cùng chân lý dược tính thâm nhập tiến vào toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục bình tinh trung. Cùng lúc đó, Ninh Hiên lúc này đạo hạnh cực nhanh tăng trưởng từ 1.000 năm, tăng trưởng đến 1.200 năm, 1.300 năm, cho đến 1.500 năm mới đình chỉ xuống tới, đủ tăng vọt 500 năm. Một gã đạo tông sẽ không vô duyên vô cớ tăng vọt nhiều như vậy đạo hạnh. Nhưng ninh hiên là vì sao đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy đạo hạnh. Chỉ thấy tại sao một khắc, toàn thân của hắn, lóe ra thâm thúy hoa văn, này hoa văn giống đại đạo hoa văn, khiến người ta một loại thâm ảo cảm giác, kia bất ngờ chính là cương văn. Nói cách khác, Ninh Hiền ngay lúc này tấn thăng đến nhị địa đạo tông, cho nên đạo hạnh mới có thể tăng vọt, tiến tới trong nháy mắt tu luyện ra cương văn, thực lực lần thứ hai kịch liệt nâng cao. Chương 444, huyền cưu quân thần. Ninh Hiền phóng lao thì phải theo lao, trực tiếp đem tự thân tu vi tấn thăng đến nhị địa đạo tông. Hắn đạo hạnh đã sớm cũng đủ đột phá đến nhị địa đạo tông, chỉ là hắn luôn luôn đem tu vi của mình áp chế. Cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không lần thứ hai nâng cao tu vi, hắn quyết định lớn hơn náo loạn một hồi cũng sẽ không bọn hô hợp. Hơn nữa hiện tại loại này thế cục nhưng không phải là cái gì cho đùa, là sinh tử tồn vòng trong hoàn cảnh, hơi không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Tấn thăng đến nhị địa đạo tông Ninh Hiên, đạo hạnh đạt tới 1500 năm, trong cơ thể bản mạng kim đan lần thứ 2 mở rộng, đạt tới tròn 120 viên, tản mát ra càng thêm mãnh liệt bất hủ khí tức, thần quang ở trong đó không ngừng bắn ra long lánh. Theo Ninh Hiên thực lực nâng cao, hán tam đại bản mạng thần binh đích uy năng cũng tăng lên rất nhiều, đặc biệt bảo binh thiên kiếm Trước đây chỉ có thể phát huy ra trong đó hai thành ý lực, hiện tại đủ tăng lên một thành. Cũng chớ xem thường đây một thành ý lực, đủ để khiến cho Ninh Hiên có thể lấy ra trong đó nhiều hơn chân bảo tài nguyên. Hơn nữa Ninh Hiên đã sớm đem tứ đại thần binh, độc long thương, tinh không tòa, liệt dương quần phủ, chấn ngục ma lung đều tế vào kim hoàng đỉnh trong, hắn hiện tại nhưng là có thêm hàng loạt hắc tinh, còn có vô số rẻn thần binh tài liệu tài nguyên, những thứ này đều là có thể sẽ thiên kiếm trung hàng hà sa số giống như kiếm tinh trung có thể lấy ra đến coi nó như lần này hùng hồn tư chất nguyên không đi lợi dụng, hiện nhiên không phải Ninh Hiên Tắc Phong. Hắn ban đầu ở dưới nền đất đường hầm thời điểm, chính là cướp đoạt đủ 200 tỷ Hắc tinh, hơn nữa đều là phẩm chất cực cao Hắc tinh, nếu như phân giải ra ngoài, tuyệt đối không ngừng mấy cái chữ này, hiện tại hắn đem nơi 200 tỷ Hắc tinh toàn bộ tế nhập vào Kim Hoàng đỉnh, còn có hàng loạt luyện binh bảo vật. Luyện binh tài liệu cũng cùng dược linh như nhau, chia làm đẳng cấp, chia làm thượng, ở bên trong, đỉnh cấp, vương cấp bảo vật vân vân. Đỉnh cấp luyện binh bảo vật là đủ để rèn ra thiên cấp thần binh bảo vật, rất nhiều ngưng ngọc thạch, băng tẩm thi, máu thủy tinh, tiêm xúc tích máu huyết ngọc vân vân đỉnh cấp bảo vật đều là cực kỳ hiếm thấy chân bảo vật. Ngay cả thiên kiếm bảo binh muốn dựng dục ra bậc này đỉnh cấp bảo vật đều thập phần chi chắc trở, dù sao thiên kiếm bảo binh bây giờ còn chỉ là địa cấp tuyệt phẩm cấp độ, mà này đỉnh cấp bảo vật đều là có thể rèn ra thiên cấp thần binh bảo vật. Bây giờ thiên kiếm bảo binh ở bên trong ít nhất mấy chục vạn kiếm tinh trong có thể dựng dục thượng cấp bảo vật, nói cách khác, Thiên kiếm bảo binh có thể đem đây vô hạn thượng cấp bảo vật lấy ra rèn ra địa cấp thần binh đi ra. Trước đây Thiên kiếm bảo binh tuy rằng có thể dựng dục ra rất nhiều thần kỳ bảo vật, nhưng nó cũng sẽ không luyện binh pháp cửa, một khi lung tung đem rất nhiều bảo vật tùy ý dung nhập tại một cố địa cấp thần binh trong, hiệu quả kia chỉ biết hoàn toàn ngược lại, không, có một chút tác dụng, trái lại còn có thể đem thần binh đem hư hao hết. Luyện binh chi pháp cũng là một cực kỳ tinh thâm còn có học vấn phát môn. So với luyện đan còn muốn gian nan phức tạp nhiều lắm. Ninh Hiên tại binh đạo trong bí điển biết được, binh vực bên trong đích luyện binh thủ pháp, cực kỳ chi kỳ càng, binh vực bên trong đích một cái đỉnh cấp luyện binh đại sư, nhưng là có thêm hết sức quan trọng tác dụng, một cái đỉnh cấp luyện binh đại sư thường thường chính là đại biểu cho có thể vô cùng vô tận chế tạo ra thần binh đi ra, đây là chân quý bậc nào bét sẹo lở chức nghiệp. Mà Kim Hoàng đỉnh chính là chỗ này một phương diện đứng đầu đại sư, cũng khó trách Cửu Hoàng Châu có thể tại binh vực trong có vô thượng uy danh. Linh Hiên tâm niệm vừa động, có chừng mấy chục vạn thượng cấp bảo vật từ kiếm tinh nội bộ động thiên phúc địa trung rút ra lấy ra, thoáng cái đánh vào bên trong kim hoàng đỉnh, lấy kim hoàng đỉnh siêu cường luyện binh tay đốn. Trong nấy mắt, liền đem đây vô hạn mặt đất cấp bảo vật phân phối phải ngay ngắn rõ ràng, đem mỗi một món bảo vật thuộc tính đều toàn diện phân giải ra ngoài, xem thích hợp đâu một việc thần binh, đón lấy chính là không ngừng lấy đủ loại thần kỳ luyện binh thủ pháp bát, đầu gen tứ đại thần binh. Đây chắc chắn là một cái mênh mông công trình. Nếu muốn đem tứ đại hạ phẩm địa binh tấn thăng đến trung phẩm địa binh, hiện nhiên tại thời gian ngắn ngủi là rất khó hoàn thành, trong đó cần tiêu hao hạt tinh chính là không chỉ có như vậy, còn cần hướng bên trong bổ khuyết nhiều hơn hạt tinh. Bây giờ thiên kiếm trung có trường vượt qua 10 triệu kiếm tinh trung có thể dựng dục ra hạt tinh, những thứ này kiếm tinh ở bên trong tương đương với một cái thiên tinh quần mỏ, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng là có thể vô cùng vô tận diễn sinh ra thiên tinh đi ra. Thiên kiếm bây giờ là địa cấp tuyệt phẩm bảo binh, cho nên có thể dựng dục ra hạt tinh đi ra. Nếu là nó có thể tấn thăng đến thiên cấp thần binh, thậm chí có thể tại kiếm tinh trung dựng dục ra bạch tinh đi ra một. Đương nhiên, một khi Ninh Hiên đem đây 10 triệu kiếm tinh bên trong đích hắc tinh toàn bộ rút ra lấy ra, chính là cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể dựng dục ra hắc tinh, trừ phi tu vi của hắn có thể hoàn toàn thôi động thiên kiếm, là có thể toàn diện hiểu rõ thiên kiếm từng cái kết cấu, tiến tới có thể đem thiên kiếm tối đại hóa lợi ích phát huy đến cực hạn. Ninh Hiên lập tức chỉ là từ 10 triệu kiếm tinh trung rút lấy thập triệu hắc tinh cũng không có rút ra bao nhiêu, hắn tu luyện thần cương đạo thể còn cần vô hạn hắc tinh, thấy hắc tinh như lưu thủy giống nhau tiêu hao hết, linh hiên sẽ không phải cảm thán đứng lên nếu là không có nhận được thiên kiếm, kia chính mình lại nên làm cái gì bây giờ, linh hiên làm xong đây hết thảy cũng chỉ là cùng đột phá tu vi đồng bộ làm được, cũng không có tiêu hao nhiều ít thời gian, hắn sở dĩ đem tứ đại hạ phẩm địa binh toàn bộ tế nhập kim hoàng đỉnh nội tiến hành rèn là bởi vì hiện tại đây tứ đại hạ phẩm địa binh đối với hắn bây giờ tu vi mà nói đã trợ giúp không lớn. Chỉ là hắn có Tam Đại Bản Mạng Thần binh, chính là hoàn toàn đem tứ đại hạ phẩm địa binh dựng lên tiếp tục, cho nên Linh Hiên hiện tại không thể không tiêu hao lớn lao tình lực cùng. Tài Nguyên tranh thủ đem tứ đại hạ phẩm địa binh tấn thăng đến trung phẩm địa binh, chỉ có như vậy, tại thời gian ngắn ngủi hắn chiến lực liền có thể có thể tiếp tục tăng lên, Vĩnh viện không có đình chỉ một khắc kia. Linh Hiên tấn thăng đến nhị địa đạo tông, gen tứ đại hạ phẩm địa binh, gần chỉ là phát sinh ở ba lượng cái hô hấp thời gian mà thôi. Cũng đúng lúc này, Rất nhiều hoạt tử nhân cường giả đã vây dết tới đây, mỗi cái đều sát khí lộ. Nhưng đã tấn thăng đến nhị địa đạo tông ninh hiên đối với cái này nhiều tí ti không để vào mắt, toàn thân lan tràn bình tinh thể, tàn mát ra cực kỳ kinh người khí tức, hơi chút một quét ngang, chính là vô số hoạt tử nhân bị sỏ xuyên mà chết, thế nào cũng ngăn cản không nổi, hàng loạt kim đan cũng bị ninh hiên đem rút ra lấy ra, tiếp tục để cho Thủy Hoàng Châu nội tạo hóa ma ảnh thôn phệ luyện hóa, hắn là tại làm lâu dài đầu tư. Chờ mong cái vị này xưa nay chưa từng có tạo hóa ma ảnh lột sát một. khác kia. Chỉ cần không phải quân thần tiền lai, Ninh Hiên chính là một quyền oanh giết đi qua, hầu như không có một thông xoái, có thể ngăn cản được hắn một quyền oai. Phải biết rằng Ninh Hiên bây giờ lực lượng có thể nói là hung manh phải rối tinh rối mù, tam trọng binh thể hơn nữa thần cương linh thể, đồng thời còn dung hợp trần ai chi phủ. Mỗi một quyền đều có được vượt qua cực hạn buộc phá tính lực lượng, một quyền đánh nát hết một cỗ trung phẩm địa binh đều không có vấn đề gì. Đặc biệt hắn lấy tự thân lực lượng thôi động bản mạng thần minh, chính là càng thêm hung mãnh ngắn ngủi một cái canh giờ trong thời gian, chết ở ninh hiên trong tay hoạt tử nhân chính là vượt qua 10 vạn số lượng, đánh làm vô số hoạt tử nhân kinh sợ không ngớt, mà tạo hóa ma ảnh thôn phệ kim đan, đặt tới kinh người trăm vạn số lượng, toàn thân đắm chìm trong kim sắc quang huy chi trùng, không ngừng lột xác. Lấy ninh hiên thực lực bây giờ, đối phương cũng là không thể nào phái ra linh tông cấp bậc chính là hoạt tử nhân, vậy đơn giản cùng chịu chết không có bất kỳ khác nhau. Cho nên vây giết tới được đều là đạo tông cấp bậc chính là hoạt tử nhân, cái này cho Ninh Hiên lớn mạnh tự thân thực lực cơ hội. Chiến tranh vĩnh viễn đều là thực lực nâng cao nhanh nhất cách. Tại cao như vậy cường độ chiến đấu dưới, hắn chiến tranh ý chí cũng trên phạm vi lớn ngưng luyện, chiến hồn cũng lần lượt tăng lên, chỉ là hắn chiến hồn thực lực liền có thể cùng tứ địa đạo tông chống lại. Ninh Hiên toàn thân tràn ngập từng tầng một dày đặc cương văn, thần kỳ huyền ảo, mỗi một lần công kích đều có hàng loạt hoạt tử nhân chết yểu ở trong đó. Rốt cuộc Đối phương quân thần lại ngồi không yên, bởi vì không chỉ là Ninh Hiên tại liệp sát hoạt tử nhân, xung quanh còn có cái khác mấy cổ khí tức cường đại đang không ngừng liệp sát hoạt tử nhân, đặc biệt trong đó có một cổ hơi thở ngay cả quân thần đều cảm thấy kiêng kỵ không nốt. Gây thởm. Rốt cuộc là phương nào thế lực tiến nhập đến nơi đây, trắng trận giết chóc chúng ta hoạt tử nhân. Xem ra bọn người kia là xem thường chúng ta tử vong thần quốc lực lượng, Truyền lệnh xuống, để cho đệ tam tử vong quân đoàn tử quân xuất động. Nhất định phải nhất cử giết chết những thứ này ghê tầm tên Kia ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa mặt chiến thần bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía bên cạnh một gã thống soái hạ lệnh. Quân thần đại nhân, lẽ nào liền vì như thế mấy cái nhân loại thực sự phải ra khỏi động tử quân? Tên kia thống soái trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, hiện rất rõ ràng tử quân sức chiến đấu. Chết tiệt, ngươi lẽ nào không có phát hiện tiếp tục như vậy nữa? Quân lực của chúng ta chính là áp chế cực kỳ giảm bớt sao? Bản tọa thủ hạ mặc dù có hai tên thống soái nhưng bản về chân chính hoạch tâm chiến lược, hay là đang đệ tam tử vong quân đoàn nơi nào, mỗi một pho tượng tử quân, đều là bản tọa thủ hạ chính là tối cao kỷ tác, những thứ khác bảy đại quân thần, cũng nắm giữ có thể so với tử quân như vậy hoạch tâm chiến lược, những thứ này đáng lẽ đều là chúng ta tử vong thần quốc cần núp lén lút hoạch tâm chiến lược một trong, thế nhưng hiện tại không thể không sớm buộc lộ ra tới. Quân thần vung tay lên, nói, cũng không có cái gì cùng lắm thì, đệ tam quân đoàn sớm muộn sẽ buộc lộ ra tới. Ngươi cứ dựa theo bản tọa mệnh lệnh truyền lệnh quá khứ là đư. Xê rồi. Dạ. Cái này thống soái cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa, lập tức thân hình khẽ động, hướng phía một đạo hướng điện bắn đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Quân thần chậm rãi ngồi ở trên vương tọa mặt, sắc mặt âm tình bất định nhìn phía xa truyền đến kịch liệt tranh đấu ba động, lúc này không ngừng có hoạt tử nhân tại giảm thiểu, đây nhưng đều là thủ hạ của hắn quân sự chiến lược, tổn thất quá mức thảm giai tầng lời mà nói, tại tiếp theo tử vong thần quốc tối cao hội nghị ở bên trong, Nhất định phải đã bị cấp thần tư đại đế trừng phạt nghiêm khắc. Cái này quân thần tên là huyền kiêu, tại bát đại quân thần trong, thực lực cũng gần so với lúc trước chết đế mãng quân thần cao hơn một bậc mà thôi, thuộc về kế cuối quân thần, tùy thời đều đã người phía dưới chiếm lấy. Huyền kiêu quân thần thực lực là lục địa đạo tông, hắn sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là nhận thấy được đối phương trong, có một cổ cực kỳ khí tức cường hành, chỉ cần hắn khẽ động, vẻ này khí tức cường hành nhất định sẽ giết chi tới đây Huyền Cưu quân thần vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vây công đây đã hầu như sắp tan vỡ Hồng Nguyệt Chi Tháp là một công việc béo bở, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện rồi khó giải quyết như thế cường định. Chương 445, Tử Quân Quân Đoàn. Hồng Nguyệt Hoàng Triều tổng cộng có ngũ đại đô, trên trăm tòa thành trì, theo Tử Vong Thần Quốc khổng lồ trước mặt tích, tự nhiên là không thể nào đem toàn bộ Thần Quốc phủ xuống tại Hồng Nguyệt Hoàng Triều. Mặc dù 10 người Hồng Nguyệt Hoàng Triều đều nhét không dưới Tử Vong Thần Quốc, cho nên Tử Vong Thần Quốc thành an trí một cái tốt hơn điểm dừng chân. Sau đó tập hợp nhiều loại nguyên nhân, liền đem mục tiêu đặt ở Thánh Quang Hoàng Triều mặt trên. Thánh Quang Hoàng Triều theo hướng Tây, chính là cùng phong đô không sai biệt lắm địa vực, là cựu châu thần quốc tối phương Tây ở chỗ sâu trong, tử vong thần quốc điểm dừng chân, chính là quyết định ở tại Hồng Nguyệt Hoàng Triều, Thánh Quang Hoàng Triều, cứ thế toàn bộ phương Tây, đây là tử vong thần quốc hiện nay chiến lược phương Trâm. Tây vực tuy rằng cũng là tọa lạc tại phương Tây, nhưng là tại phía ngoài nhất, hơn nữa hiện tại cũng đã trở thành thiên quốc cho nên cũng không tại Tử Vong Thần Quốc đánh trong phạm vi Tử Vong Thần Quốc lưu thủ tại Hồng Nguyệt Hoàng Triều binh lực cũng không coi là hùng hồn tổng cộng cũng là an bài hai cái quân thần bất quá cho dù như thế cũng rất lớn thế lực có khả năng lay động hơn nữa Tử Vong Thần Quốc tại Trình Chiến Chi Gian cũng cướp đoạt đến không ít mộ địa bọn họ đem này trong mộ địa cưng giả toàn bộ luyện thành Hoạt Tử Nhân cũng là một cổ chất việt chiến lược Linh Hiên đoàn người nhìn như chiếm một ít chủ động ưu như thế nhưng là lại khó có thể lay động Hoạt Tử Nhân căn cơ Bởi vì hoạt tử nhân số lượng thật sự là quá mức kinh người, trừ phi là đem trong cơ thể của bọn hắn hết thể khí quan hệ thần kinh toàn bộ phá hủy hết, mới có thể không để cho bọn họ chết mà phục sinh, lần thứ hai trở thành hoạt tử nhân. Nói cách khác, phải dùng tính áp đảo lực lượng, đập tan hết hoạt tử nhân mới được. Tại trên điểm này, sáu gã tướng quân cùng nguyên đũ tĩnh liệp sát hoạt tử nhân chính là cực kỳ chi khó khăn, gian nan vô cùng. Nếu không phải là có ninh hiên dành cho bọn họ hàng loạt đăng dược, bọn họ đã sớm sức cùng lực kiệt. Làm cái suy luận, chính là 10 vạn số lượng hoạt tử nhân đứng ở nơi đó để cho bọn họ giết, bọn họ cũng khó khăn theo đem 10 vạn hoạt tử nhân toàn bộ giết chết. Đây là hoạt tử nhân nan giải chỗ. Theo thời gian trôi qua, hoạt tử nhân tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, chiến hỏa tận trời, Hồng Nguyệt Chi tháp nội rất nhiều nhân vật đều phát hiện bên ngoài dị thường tình trạng, rất nhiều hoàng thất đệ tử đều đem thần niệm quét bắn ra tiến hành tra xét, lập tức liền phát hiện bên ngoài đã đại loạn, hàng loạt hoạt tử nhân thi thể đầy trên mặt đất. Thậm chí có không ít thông xoáy đều đã bị chết ở tại trong đó, một thời gian, nhất thời để cho Hồng Nguyệt Chi tháp nội mọi người tinh thần. Dung lên. Hồng Nguyệt Chi tháp nội, Hồng mang mang một mảnh, hàng loạt cây phong sinh trưởng ở trong đó, phong diệp theo gió phiêu linh, xa hoa. Hồng Nguyệt Chi tháp chấu ngồi này có lâu đời lịch sử thánh địa, bên trong ẩn chứa khổng lồ động thiên phúc địa, ở bên trong, cũng xây dựng hoàng cung, phong phú hoàng đỉnh cơ cấu, bất đồng dạng, bên trong khắp nơi đều hiện ra son phấn khí tức. Hồng Nguyệt Chi tháp nội cũng không có một nam nhân, toàn bộ đều là nữ nhân. Tại một cái trong gian phòng trang nhã, ba gã tuổi thanh xuân nữ tử tại trao đổi gì, một tên trong đó tuổi tác bất quá 14 tuổi thiếu nữ tinh xảo khuôn mặt mặt đất hiện đầy sầu bi, cặp mắt của nàng cực kỳ có linh tính, giống như ở giữa thiên địa linh khí, đều gia tăng đến một trên thân người, nàng chính là lúc trước Ninh Hiên tại hoàng gia gặp phải bảo nhi, cũng là Hồng Nguyệt nữ hoàng nữ nhi, có được Hồng Nguyệt nữ hoàng yêu thích, thậm chí bảo nhi là có khả năng nhất kế thừa nhiệm kỳ sau. Nữ hoàng ứng cử viên, không ai. Linh Phi tỷ tỷ, ngươi nói ninh hiên hắn thực sự sẽ đến không. Ban đầu ở hoang dã cùng hắn phân biệt, cũng chỉ mới qua nửa năm thời gian cũng chưa tới, lúc trước hắn còn liên tục linh tông cảnh giới đều còn chưa đạt tới, mặc dù tu luyện mau nữa, bây giờ cũng không có có thể tu luyện tới đạo tông cảnh giới đi. Chỉ sợ hắn tới, cũng vô pháp giải cứu chúng ta đi, ngươi đối với hắn chính là có lòng tin như vậy. Bảo Nhi nhìn lên trước mặt non nớt chung có chứa ý nhị Linh Phi, không khỏi đăm chiêu đủ rột hỏi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thật sâu lo lắng. Hai chân cực kỳ thon dài thẳng tắp Linh Phi chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn hướng phương xa, tựa hồ dự kiến tương lai giống nhau, nàng chậm rãi nói, ngươi nhưng không nên xem thường hắn, nói không chừng hắn hiện tại đã tới. Bảo Nhi, không thích nghe của nàng, Linh Hiên đúng là một cái khó có được đích nhân tài, nhưng nếu muốn ở hoàn cảnh này thế cục hạ giải cứu chúng ta, hiện nhiên là một việc chuyện không thể nào, chúng ta cũng không có có thể đem hy vọng đặt ở trên người của hắn, phải phải dựa vào bản thân mới được Nói chuyện là Tô Hư Lăng, lúc trước nàng là cùng Bảo Nhi cùng đi hoang dã tầm bảo đụng phải Ninh Hiên, khi đó, Ninh Hiên chính là thi triển tiềm lực khủng bố cùng thực lực. Bảo Nhi tâm tình hạ bãi lộng lần váy, lẩm bẩm nói, không biết Mẫu Hậu hiện tại thế nào. Bảo Nhi thật lo lắng cho Mẫu Hậu a. Yên tâm đi, Nữ Hoàng Bệ Hạ thực lực đã đột phá đến nửa bước tiên tông cảnh giới, tại tiên đạo không ra thời đại, chính là không có người có thể làm gì được Nữ Hoàng Bệ Hạ, một khi Nữ Hoàng Bệ Hạ thoát thân ra, tử vong thần quốc thai nạn lại tới. Tô Hân Lăng đối phó Hồng Nguyệt Nữ Hoàng có gần như sùng bái mù quáng, bất quá điều này cũng xác thực như vậy. Hồng Nguyệt Hoàng Triều cái này nữ tinh trí thượng quốc gia chính là Hồng Nguyệt Nữ Hoàng một tay tạo ra ra tới. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng chính là cái này Hoàng Triều thần, hoàn toàn xứng đáng thần. Ung ung. Đột nhiên Hồng Nguyệt Chi Tháp đống nhiên lay động kịch liệt, phát ra từng đợt nổ vang có tiếng. Ân. Đây là chuyện gì xảy ra? Bào Nhi chiếu khởi mày lèm đầu, kinh nghi bất định nói. Tại như vậy dưới tình cảnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho bọn họ căng thẳng thần kinh. Công chúa Điện Hạ, tin tức tốt, tin tức tốt ta. Một cái nữ hầu vội vội vàng vàng chạy vào, hướng về phía Bảo Nhi vui vẻ nói. Tin tức tốt gì? Bảo Nhi cũng không có nhắc nhở cái này nữ hầu thái độ, hỏi. Có người tới cứu chúng ta rồi, hiện tại đang cùng hàng loạt hoạt tử nhân chiến đấu, cứ đại công chúa quan sát, bên ngoài ít nhất. Chết rồi 15 tên thông xoái, vượt qua 20 vạn hoạt tử nhân, hơn nữa xuất thủ chỉ có 10 người cũng chưa tới. Nữ hầu vội vàng nói. Hắn rốt cũng tới. Lúc này, Linh Phi răng trắng tinh khẽ mở. linh Hiên. Bảo Nhi kinh hô. Tại sao có thể là hắn? Tô hân lăng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không có không thể nào, các ngươi trước lúc đó chẳng phải nghe nói qua Ninh Hiên người này sao? Long đỉnh Trung cực mạnh tân nhân vương chính là cái người kia, cũng không phải trùng tên, bọn họ là cùng một người. Hiện tại đúng là Ninh Hiên, ta dám xác định. Linh Phi chậm rãi trần thuật nói. Nàng thế nhưng đối với người thứ nhất cùng mình có quan hệ sát thịt nam tử khó có thể quên, thấy Ninh Hiên tiền lai, Linh Phi trong lòng không khỏi thiêu đốt nóng lên. Nếu quả như thật là Ninh Hiên, kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Bảo Nhi hướng về phía Linh Phi hỏi. Đáng tiếc Hồng Nguyệt Chi tháp quyền không chê không ở trong tay của ngươi bằng không chúng ta có thể liên hoành hợp tùng, áp dụng thế tiến công, nữ hoàng bệ hạ thi triển xuống vĩnh hằng bất động đại tiên thuật cấm chúng ta không nên lộn xộn cho nên chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến thật là tốt. Tạm thời không được vận động." Linh Phi tính toán nói. Bảo Nhi chỉ phải gật đầu, nói, "Chúng ta ra ngoài xem xem." "Tốt." Linh Phi cũng đang có lời ấy, cứ như vậy, tam nữ đi tới Hồng Nguyệt Chi tháp ngoại vi, ánh mắt nhìn qua hướng phía dưới, đã nhìn thấy vô số hoạt tử nhân phát điên giống nhau vây lại một tên nữ tử. Đây tên nữ tử toàn thân bao quanh một tầng tiên diễm áo giáp, vạn pháp bất chiếm thân, hàng loạt công kích rơi ở phía trên, đều lay không nhúc nhích được nữ tử mày may. Mà nữ tử tùy ý một kích, thì có hàng loạt hoạt tử nhân bị chấn thành bùi phấn, bị chết không thể chết lại. Nàng hình như là Long đỉnh bên trong đích tiến như Tuyết Long tước. Bảo Nhi luôn luôn tại Hồng Nguyệt trong Hoàng thất đọc nhiều sách vở, đối phó các đại hoàng triều bên trong đích thánh địa nhân vật đều rất có hiểu rõ. Tiến như Tuyết Long tước uy danh tại Cửu Châu Thần quốc, trung mọi người đều biết, là rất nhiều nữ tu sĩ sùng bái nữ chiến thần. Hơn nữa Hồng Nguyệt nữ hoàng đã từng cũng là xuất từ nữ hoàng cung, đối phó Long đỉnh bên trong đích rất nhiều bí mật cũng ghi chép ở tại Hồng Nguyệt trong Hoàng thất. Bảo Nhi đối phó Long Đình rất hiểu rõ vẫn tương đối hiểu sâu, Thôi Yến Như Tuyết ở chỗ này, trong lòng chính là càng tin Ninh Hiên cũng tới. Nghĩ tới đây, Bảo Nhi một hai mắt to khắp nơi ban phá, nhưng bởi vì phía dưới là thật sự là quá mức hỗn loạn, một thời gian cũng là khó có thể tìm kiếm được Ninh Hiên thân ảnh. Ta xem chúng ta không thể cứ như vậy án binh bất động, để cho bọn họ ở dưới mặt đả xanh đả tử, mà chúng ta ở phía trên nhìn, đây nhất định không được. Bảo Nhi thấy Yến Như Tuyết ở dưới mặt đẫm máu chiến đấu hăng hái, lập tức kiên định nói. Linh Phi ánh mắt trật lóe, nàng thật cũng không nghĩ đến phía dưới thế cục cư nhiên như thế chi kịch liệt, nhiều như vậy Hoạt tử nhân, liếc mắt nhìn đều làm đầu nàng ra tê dại. Linh Phi suy tư trong chốc lát, nói, ta là không ngại hạ đi trợ giúp bọn họ, thế nhưng Hồng Nguyệt người của Hoàng Thất cũng không biết là thế nào muốn được rồi. Bất kể như thế nào, Hoạt tử nhân đều là chúng ta Hồng Nguyệt Hoàng Triều Đại Địch, có thâm cửu đại hận, đi, chúng ta ly khai Hồng Nguyệt Chi tháp, cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu. Bảo Nhi trong lúc nói chuyện. Không cho bất luận kẻ nào nghi vấn quyết định của nàng, hiện lộ ra có nữ hoàng tiềm chất, Tô Hân Lăng cùng Linh Phi đều không có ý kiến gì, theo Bảo Nhi rất nhanh mở Hồng Nguyệt Chi tháp tầng tầng cấm chế. Cùng lúc đó, Hồng Nguyệt Chi tháp nội rất nhiều hoàng thất đệ tử thấy Bảo Nhi cứ như vậy liền xông ra ngoài, đều quá sợ hãi, bất quá rất nhiều khôn khéo nữ tử nghĩ lại, cũng làm ra quyết định, theo đi ra Hồng Nguyệt Chi tháp người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người tham sống sợ chết cũng không khỏi không chiến đi ra, tổ chim bị phá vô hên đoán. Thật sự nếu không phản kháng, kia cuối cùng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trong nháy mắt, từ Hồng Nguyệt chi tháp nội, không ngừng bay vụt ra từng đạo mạnh mẽ người ảnh, toàn bộ đều là nữ tử, những thứ này nữ tử cầm trong tay thần binh, hung hãn chạy hào hoạt tử nhân trong quân đoàn, anh dũng giết địch. Cũng tại lúc này, Linh Hiên phát hiện Hồng Nguyệt chi tháp dị thường, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới các nàng sẽ làm như thế, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức thân thể khẽ động, thế tiến công càng thêm hung mãnh không ngừng hướng phía Hồng Nguyệt Chi Tháp nơi nào tới gần, mọi người cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, tình huống có biến. Ninh Hiên tại chạy vội chi gian, lập tức hướng về phía mọi người truyền âm nói, nếu Hồng Nguyệt Chi Tháp người ở bên trong đều bừng lên, như vậy kế hoạch ban đầu khẳng định không thể lại dùng. Hiện tại đem những này cứu ra ở đây sẽ bàn bạc kỹ hơn. Sáu gã tướng quân, Nguyên U Tĩnh, Tiễn Như Tuyết nghe được Ninh Hiên thanh âm, cũng không nhiều lời, đều hướng phía Ninh Hiên vị trí tụ lại quá khứ, mà rất nhiều Hồng Nguyệt Hoàng thất đệ tử đều bị hoạt tử nhân giải khai, Ninh Hiên trong nháy mắt vận chuyển Cửu Luân nhãn, nhất thời phương viên 10 vạn trượng nội hết thảy đều rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn đem toàn bộ người vị trí đều bắn phá đi ra, cũng phát hiện quen thuộc linh phi, Bảo Nhi cùng Tô Hân Lăng tam nữ, nhưng ngay khi sau một khắc, tại Cửu Luân nhãn trong tầm mắt, xuất hiện rồi một cổ cực kỳ khí tức cường đại ba động. Ninh Hiên theo đạo kia hướng nhìn lại, đã nhìn thấy một cái cường đại quân đoàn áp bách mà đến, có chừng hơn 1000 tên hoạt tử nhân mà mỗi một người hoạt tử nhân khí tức đều cực kỳ chi kinh khủng, cư nhiên cùng ninh hiên tử quân ma anh khí tức có chữ bắt phân tương tự, hình thái thượng cũng là như thế. bất đồng dạng, một là tử quân ma anh, một là hoạt tử nhân tử quân, giữa hai người bản chất bất đồng, nhưng thực lực của bọn họ đều là cực kỳ chi lợi hại. đây là huyền cứu quân thần tọa hạ cường đại nhất hoạch tâm chiến lực tử quân, vị chi tử vong quân vương, là tử vong thần quốc tối cường binh loại một trong, mỗi một pho tượng tử quân thực lực thấp nhất đều có tứ cấp bậc, đạo hạnh thâm hậu, đồng thời có cực cao trí tuệ, không phải cái loại này thuần túy cơ máy giết người, chính là như vậy mới hơn năng giải. Hơn 1000 tên tử quân quần quật mà đến, tất cả hoạt tử nhân đều run rẩy lên, đây là từ linh hồn cấp độ áp chế, tử quân so với những thứ này hoạt tử nhân cấp độ cao hơn thượng không biết gấp bao nhiêu lần, cái này rất giống nhân loại cùng heo dạng giống nhau trên lệnh. Hoạt tử nhân chỉ là tại tử vong thần quốc trung thấp nhất chờ binh chủng tồn tại, muốn muốn bấy nhiều, chính là có bao nhiêu Bất quá tử vong thần quốc hạch tâm, cũng là hoạt tử nhân cấu thành, đã không có hoạt tử nhân, tử vong thần quốc trình thể chiến lực muốn trên phạm vi lớn giảm xuống, có thể nói, hoạt tử nhân là bọn hắn căn cơ, là không thể thiếu tồn tại. Chương 446, Tử vong chi thủ Ngàn tên tử quân áp chế tiến vào, cho mọi người áp lực tử vong, thực lực thấp nhất tử quân, đều có tứ là địa cấp tu vi, mạnh nhất tử quân, cư nhiên gần chỉ so với huyền hướng cưu quân thần trên lệnh một trong chủ, đủ để cùng đế mãng quân thần sánh ngang. Thật sự là kinh người. Huyền Cưu Quân Thần đã từng là tử quân bên trong đích nhất viên, bất quá cuối cùng hắn dựa vào tự thân thực lực cường đại cùng số mệnh, làm tới quân thần, thành làm thống soái tử quân quân đoàn tồn tại. Quân thần đại nhân, bất quá chính là một chút như vậy người mà thôi, phải dùng tới ra đụng đến bọn ta tử quân quân đoàn sao? Một pho tượng tứ điệu tử quân khinh thường nhìn Hồng Nguyệt Hoàng triều bên trong đích rất nhiều đệ tử, âm u trong ánh mắt tràn đầy khinh thường chi ý. Cho các ngươi tới đây, không chỉ là muốn giết chết đây nhiều nhân loại còn muốn nhất cử đánh trâu ngồi này thánh địa, khó tránh đêm dài nhiều ngọng, hay là sớm làm đem chuyện nơi đây giải quyết xong hay nhất? Vạn nhất Hồng Nguyệt Nữ Hoàng đột phá vòng đây ra, thu lấy chỗ ngồi này thánh địa, kia đối với chúng ta mà nói chính là cực kỳ chi nguy hiểm. Huyền Cưu Quân Thần quả đấm miệng Mai Vương Toàn trầm giọng nói, cũng được, thật lâu không có động thủ rồi, chính là cho ta xem nhìn, đây nhiều nhân loại có gì bản lĩnh? Cái này tứ Diệu Tử Quân nhún người nhảy lên, chân đạp hư không, thi triển không ai bị nổi khí thế đi ra. Ánh mắt đi xuống đảo qua, đã nhìn thấy Phi Vũ tướng quân đại sát tứ phương cảnh tượng, nhìn thấy nhiều hoạt tử nhân không ngừng chết ở Phi Vũ tướng quân chính là thủ hạng, tứ điệu tử quân ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đánh ra, mạnh mẽ liệt biến lực lượng không nhìn khoảng cách hạn chế, tiến hành cự ly xa đổi giết, một quyền nhanh như thiểm điện chính là hoành kích tại Phi Vũ tướng quân trước mặt. Trước Phi Vũ tướng quân trong nháy mắt cả kinh, cảm thụ được liệt biến lực lượng tập sát, hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, lập tức cầm trong tay thần binh đại hoang kích một năng ngự nồng đậm cương văn bộc phát ra, hình thành một pho tượng khổng lồ tâm chán. Thế nhưng vẻ này liệt biến lực lượng thực sự quá cường đại, trong nháy mắt chính là nổ nát hết tất cả cương văn. Quyền kình hung mãnh nện tại phi vũ trên ngực. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, phi vũ đông chốc bị đánh bay, trong miệng phun hạ xuống, phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra. Cái này tứ điệu tử quân thực lực, cư nhiên đã cường đại đến loại này, một quyền liền đem phi vũ đem đánh thành trọng thương. Tuy rằng phi vũ chỉ có nhị địa đạo tông tu vi, nhưng hắn đạo hạnh thập phần không tệ đồng thời tu luyện cương văn một loại tứ điệu đạo tông nếu muốn một quyền đánh thành trọng thương cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình quả thực chính là đồ bỏ đi đi chết đi đi tứ điệu tử quân giữ tợn cười ha ha lần thứ hai một quyền bừng bừng phân chấn một quyền này ẩn chứa càng thêm cuồng bạo liệt biến lực lượng hiện nhiên muốn đem phi vũ đem một kích đuổi giết hết nhưng vào lúc này một pho tượng khổng lồ binh tinh thể xen vào hư không tầng tầng bảo hộ phi vũ kia ẩn chứa nồng đậm liệt biến lực lượng quyền kình oanh kích tại binh tinh trên hạ thể không có một chút tác dụng Binh tinh thể không chút sức mẻ, như trước lóe ra cứng, cõi ánh sáng màu, tựa hồ là đang cười nhạo tứ điệu tử quân. Người nào? Tứ điệu tử quân ánh mắt ngưng tụ, cảm chi chi quang tứ diện bàn phá, nhưng cũng không cách nào phát hiện ban này rốt cuộc là ai xuất thủ. Người giết ngươi? Xuất thủ tự nhiên là Ninh Hiên. ban này hắn dưới sự khinh thường, không có chú ý tới bên này, tại tứ điệu tử quân triển khai kích thứ hai thời điểm, hắn lập tức chính là phản ứng tới đây, thấy phi vũ bản thân bị trọng thương. Lập tức đánh ra theo thứ tự trị hết thần trận, không ngừng trị hết phi vũ thương thế. Ninh Hiên lúc này trong ánh mắt hiện lộ ra sát cơ mãnh liệt, quanh thân bao quanh uy mãnh vô song binh tinh thể, đem hắn phụ trợ phải giống một pho tượng tiền sử chiến thần giống nhau. Tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi. Tứ điệu tử quân tiến vào xuất thủ cũng chỉ là nhị điệu đạo tông, hơn nữa còn là một tên mau đầu tiểu tử, không khỏi trêu tức nói, hoàn toàn hiện ra vẻ khinh thường. Ninh Hiên nhìn cái vị này tử quân, Nhận thấy được tử quân thực lực so với hoạt tử nhân sắc thực muốn mạnh hơn rất nhiều, toàn thân cao thấp không hề kẽ hở, đều phương diện thực lực cũng là cực kỳ chi kinh người, tại đồng cấp trong, tứ là địa cấp nhân loại hơi có là tứ địa tử quân đối thủ. Cái này tứ địa tử quân, so với thứ hổ vực chủ như vậy đỉnh cao cường giả còn muốn kinh khủng rất nhiều lần, thậm chí có thể cùng mạc thiên ương sánh ngang, có thể thấy được tử vong thần quốc gần giấu chiến lực cực kỳ chi kinh khủng. Ở đây tử quân đều có một nghìn số lượng, đây là bực nào một cổ chiến lược chính là một cự phách đại phái đều không thể có như vậy nội tình đột nhiên linh hiên trong lòng khẽ động trong cơ thể tử vong chi quang tán phát ra từ tử vong chi quang ở bên trong hiện ra một pho tượng tử quân ma anh cũng là tử vong kiệu biến trung mạnh nhất một pho tượng tồn tại đối diện cái kia tứ địa tử quân thấy linh hiên lại có thủ đoạn như vậy có thể triệu hồi ra một pho tượng tử quân đi ra hơn nữa còn là hàng thật giá trị tử quân đồng thời kia tư chất cùng sinh mệnh hình thái so với bọn hắn cao hơn ra rất nhiều lần Cái này không thể không làm hắn cảm thấy giật mình. Linh hiên cái vị này tử quân ma anh, thế nhưng tập hợp tạo hóa ma anh, tử quân, còn có tử quân tinh hạch kinh khủng tồn tại, hoàn mỹ vô cùng, so với trước mặt cái vị này tứ điệu tử quân đều cường đại hơn không ít. Hảo tiểu tử, lại còn có bực này thủ đoạn, thảo nào dám thay hắn ra mặt, bất quá ngươi cho là dựa vào cái này tử quân là có thể cùng ta chống lại vậy thì mười phần sai rồi. Tứ điệu tử quân mày may không thèm để ý, hắn đã sớm nhìn ra. Cái này tử quân tuy rằng cường đại, thế nhưng mặt khác một loại sinh mệnh hình thái, vô pháp ngưng tụ ra kim đan, cũng vô pháp có liệt biến lực lượng, tại trên điểm này, tứ điệu tử quân sẽ đại chiếm ưu thế, cho nên hắn lập tức liền tĩnh táo lại, chậm rãi mỉa mai Ninh Hiên. Là sao? Ta đây liền xem nhìn ngươi rốt cuộc có thể hay không chống lại của ta tử quân ma anh. Ninh Hiên một tay phất lên, trước mặt tử quân ma anh thoáng cái loe ra đi, thi triển cực kỳ lực lượng cường đại, cao to huy mãnh tử quân ma anh xanh thiên đạp địa, buôn tập mà đến. Bàn tay to tạo ra, cái thế vô song tử vong lực hội tụ thành một đầu tử vong đao mang. Về phía trước chém, tử vong đao mang nơi đi qua, khắp nơi đều hiện ra suy bại tử vong dấu hiệu. Muốn chết. Tứ liệu tử quân hét lớn một tiếng, toàn thân chấn động, cường độ cao liệt biến lực lượng vạn vẹo không gian. Xoắn hướng dù chết vong đao mang, hai hai đối chọi chi gian, vô cùng tử vong lực lượng điên cuồng bốn phía, thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu trong. Tử quân tay trái. Tử quân ma anh đột nhiên ở chỗ sâu trong tay trái bao la, bắt ngát hắc ám từ tay trái của hắn lan tràn ra, giống như đây cái tay trái nắm trong tay cấm kỵ lực lượng, trong nháy mắt che trời, bao trùm trời cao, nắm trong tay tử vong sáng lập hắc ám, tử quân ma anh tay trái hướng phía tứ địa tử quân bao trùm quá khứ, chính là một chảo, toàn bộ không gian đều trải rộng tử vong lực lượng, cư nhiên cứng rắn đem tứ địa tử quân đem nắm trong tay. A, điều này sao có thể? Làm sao ngươi sẽ có được tử vong chi thủ? Đây là liên tục các thần tư đại đế đều phải thèm nhỏ rãi tử vong chí bảo. Ta không cam lòng A, lẽ nào ta chính là phải chết ở chỗ này rồi. Tứ điệu tử quân nhìn tử quân ma anh tay trái, kinh khủng kêu to lên, tựa hồ là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ như nhau. Trong truyền thuyết, tử vong thần quốc có cửu đại tử vong chí bảo, tử vong chi thủ, tử thần chi liêm, ác ma chi tâm, minh vương chi ngẫu quỷ khắp chi tiến vân vân chí bảo, những thứ này chí bảo đều là từ tử vong cựu biến trung diễn sinh ra. Các thần tư đại đế nắm trong tay trước tám loại trí bảo, chỉ có cuối cùng tử vong chi thủ không có đế tạo ra. Loại này trí bảo, cũng là thuộc vu cấm minh bất quá cũng không thuộc về ở tại binh vực bên trong đích cấm minh mà là lưu truyền khắp không biết bao nhiêu năm trước cấm minh có phi thường lâu đời lịch sử. Chỉ cần nắm trong tay đây cựu đại cấm minh là có thể hoàn toàn nắm trong tay tử vong, sáng lập sinh tử, chuyển hoán thay đổi luôn. Tử vong thần quốc tổng cộng có bát đại quân thần. Lấy trước kia chết đi đế mãng quân thần sớm đã bị khắc mạnh mẽ tồn tại chiếm lấy, cho nên hiện nay như cũng là bát đại quân thần. Mà mỗi một pho tượng quân thần, đều là căn cứ tử vong cựu biến diễn sinh ra, nói thí dụ như huyền kêu quân thần, là từ tử quân trung đế tạo ra, bất quá thực lực của hắn cũng đang bát đại quân thần trung thuộc về kế cuối chính là nhân vật, nguyên nhân là cấp thần tư đại đế cũng là từ tử quân trung diễn sinh ra, đây huyền kêu quân thần vốn có chỉ là cấp thần tư thủ hạ tử quân trong quân đoàn nhất viên Bất quá là cấp thần tư thành bù đắp bát đại quân thần ghế chống tùy ý chọn lựa ra tới. Cho nên có thể tưởng tượng, xếp hàng thứ nhất tử quân, có thể diễn sinh ra cấp thần tư đại đế như vậy tồn tại, có thể thấy được kia kinh khủng chỗ. Bát đại quân thần trong, xếp hàng thứ nhất quân thần, ở vào tử vong cựu biến bên trong đích đệ nhị cường tồn tại, là từ song tử hoặc tử nhân trung diễn sinh ra, tòa hạ có song tử quân đoàn, cũng là thuộc về ẩn tàng tại ám hạch tâm thế lực một trong còn có kia từng tại tử vong thần quốc tối cao nghị hội xuất hiện khô lâu vương quân thần chính là khô lâu thay đổi trung diễn sinh ra kinh khủng tồn tại tòa hạ cũng có khô lâu quân đoàn như vậy hạch tâm thế lực tử quân song tử u linh thiên thi khô lâu lén lút khóc ác ma minh vương tử thần đây chín loại đại biểu tử vong trật tự sinh vật chính là là tử vong thần quốc căn cơ cũng có thể nói tử vong thần quốc chính là từ nơi này chín loại tử vong trật tự diễn sinh ra có thể truy tố đến tử vong thần quốc lịch sử phát triển về phần tử vong cựu biến bí mật ai cũng không biết ngay cả các thần tư đại đế cũng vô pháp nghiên cứu ra tử vong cựu biến chân chính hay tâm các thần tư đại đế đã từng đã đoán tử vong cựu biến rất có thể là nhất bộ ma kinh có thể so với tiên kinh ma kinh mặc kệ là tiên kinh hay là ma kinh đều cầm giữ có dị thường thần kỳ đích uy năng không đến đạt tiên tông chi cảnh thì vĩnh viễn vô pháp tìm hiểu ra tiên kinh rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại Cho nên mặc kệ là tiền Kinh hay là Ma Kinh, tại Tiên Đạo không ra trong quốc gia đều là cực kỳ thần bí trí tôn trí bảo. Thấy Tử vong ma anh ngưng tụ ra Tử vong chi thủ, tứ điệu tử quân đã chấn kinh đến cơ hồ dại ra, trong truyền thuyết, Tử vong chi thủ là Tử vong thần quốc trung sáng lập Tử vong Cấm binh, thậm chí tại Tử vong thần quốc trung truyền nói xong, Tử vong thần quốc chính là là Tử vong chi thủ một tay đế tạo nên. Cho nên thấy Tử vong chi thủ, tứ điệu tử quân mặc dù có sẽ thực lực cường đại, tại lúc này cũng vậy gan đảm muốn nức khuôn mặt không thể tin tưởng. Tử quân ma anh triển khai tử vong chi thủ, so với giả thiên chi thủ còn muốn làm người ta sinh ra, vung tay lên, sáng lập hắc ám, sẽ phất tay, sáng tạo tử vong. Tử vong chi thủ bắt được tứ điệu tử quân, nhẹ nhàng chấn động, tứ điệu tử quân cư nhiên toàn thân đập tan, hóa thành nồng đậm tử vong khí, bị tử quân ma anh đem toàn bộ hấp thu hết, nhất thời, tử quân ma anh chiếm được khổng lồ bộ dưỡng, một pho tượng cường đại tứ điệu tử quân, kia tử vong tinh hoa không biết có bao nhiêu nồng đậm thậm chí kích sát hết cái vị này tứ điệu tử quân, Ninh Hiên trong cơ thể tử vong chi quang đều cô động không ít, trở nên càng thêm cường đại. Tử quân quân đoàn thấy tứ điệu tử quân cứ như vậy đã bị chết ở tại tử vong chi thủ mặt trên, đều khiếp sợ tức giận rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhân loại là không thể nào có tử vong chi quang. Thậm chí hắn còn tu luyện tử vong tiểu biến loại này hoàn chỉnh cấm kỵ chi pháp, còn có tử vong chi thủ, đây cái nhân loại đã là chúng ta tử vong thần quốc đại địch, nhất định phải giết chết. Một pho tượng cực kỳ cường đại tử quân hai mắt nhìn rõ hướng Linh Hiên, cư nhiên phát hiện hắn tu luyện Tử vong cự biến. Xắc thực như cái này tử quân theo như lời, nhân loại thì không cách nào nắm chắc trong tay Tử vong chi quang, không cần nói, chỉ biết bị Tử vong chi quang hấp thu hết cánh mạng của mình, nhưng Linh Hiên Tử vong chi quang là dung hợp tại thiên địa chi căn nội, lấy một điểm ảnh hưởng cũng không có, mà hắn ban đầu ở Tử vong thâm nguyên trung kích sát đại thống lĩnh về sau, cướp đoạt đến Tử vong cự biến không chọn vẹn công pháp. Cuối cùng bị hắn theo kinh người lực lĩnh ngộ đem tu bổ toàn bộ cho nên mới một câu tu luyện ra hoàn chỉnh tử vong cửu biến tử vong cửu biến loại công pháp này tại tử vong thần quốc nội là cấm kỹ thuật các thần tư đại đế cấm mọi người tu luyện ngay cả bát đại quân thần cũng không chuẩn tu luyện bởi vì bọn họ căn bản là vô pháp tu luyện bởi vì bọn họ bản thân chính là tử vong cửu biến trung diễn sinh ra nhưng mà ninh hiên một cái nhân loại tu luyện ra tử vong cửu biến đây tuyệt đối là tiết độc toàn bộ tử vong thần quốc tín ngưỡng cùng khởi nguyên. Ở thời khắc này, linh Hiên trong nháy mắt trở thành tử vong thần quốc cả nước chi địch. Bất quá linh Hiên tuy rằng tu luyện tử vong cựu biến nhưng thời gian ngắn nổi thì không cách nào đem cựu đại ma anh tấn thăng đến cùng quân thần như vậy cấp độ, kia tử vong chi thủ cũng là cực kỳ không hoàn toàn. Nếu là chân chính tử vong chi thủ, tiện tay chi gian, sáng lập tử vong, hoàn toàn chính là là tử vong thần quốc hết thể tồn tại khắc tinh. Chương 447, áp chế. Rất nhiều tử quân toàn bộ đều điên cuồng tiêu gạo một bộ cùng linh hiên thể không bỏ qua bộ dạng linh hiên tu luyện tử vong cựu biến hoàn toàn tiết độc bọn họ trong lòng tín ngưỡng một khi tín ngưỡng dao động mặc kệ đối với bất kỳ người nào mà nói đả kích đều là khổng lồ linh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào tử quân tuy rằng vô cùng cường đại nhưng hắn vẫn có tự tin có thể chống đỡ đỡ được đồng thời liệp sát tử quân là tử quân ma anh nâng cao chiến lược hắn tiết độc chúng ta tử vong thần quốc hoạch tâm tín ngưỡng phải giết chết hắn cọ rửa sỉ nhục một pho tượng ngũ địa tử quân mở đen kỵ thâm trầm con mắt tức giận nhìn Linh Hiên, giết nhất định phải giết người này, không phải chúng ta tử vong Thần Quốc giữ Vinh Viên không yên bình. Trong nháy mắt, tất cả cường đại tử quân cùng chung mối thủ, không giết chết Linh Hiên không bỏ qua. Ngàn tên tử quân buộc phát ra khí thế cực kỳ chi minh ngông, khiến cho vạn vật đều run rẩy lên. Nếu như đây ngàn tên tử quân liên hợp xuất kích, đủ để kích sát hết một pho tượng quân thần, ngay cả Hiến Như Tuyết đều phải tạm lánh phong mang. Đùa tình huống như thế, Linh Hiên muốn liệp sát tử quân, cũng chỉ muốn áp dụng tiêu diệt từng bộ phận chiến thuật. Ninh Hiên, mau lui về, không được liều mạng. Nói chuyện là Yến như tuyết, nàng liếc thấy đi ra đây ngàn tên tử quân hội tụ lên chiến lực lạ như thế nào kinh khủng, trong đó thực lực thấp nhất đều là tách gia cường giả, tứ điệu tử quân. Liên tục bọn ta muốn tạm lánh phong mang. Ninh Hiên ánh mắt loại ra, nhiếp lên đã khôi phục lại phi vũ tướng quân, lui tại Yến như tuyết bên cạnh, những thứ khác năm tên tướng quân cùng nguyên lũ tính cũng đều tụ tập tới đây, cùng lúc đó, Ninh Hiên không ngừng vận chuyển tham tra chi quang. Phát hiện Linh Phi chúng nữ ham thân vào sống trong đống người chết, một chốc còn khó hơn theo thoát thân, bất quá an toàn có thể có được đầy đủ bảo chứng, dù sao hiện tại thống xoáy cấp bậc chính là hoạt tử nhân không sai biệt lắm đều bị giải quyết. Hết, tử quân cùng quân thần đều đem lực chú ý đặt ở hiến như tuyết bọn họ bên này, còn dư lại cũng là vô cùng vô tận thấp hơn hoạt tử nhân. Trên thực tế, Ninh Hiên mục đích của chuyến này cũng là đem Linh Phi, bảo nhi các nàng cứu ra đi, bằng hắn bây giờ thế lực, căn bản vô pháp cùng tử vong thần quốc đối kháng. Bất quá tình huống hiện tại là tử vong thần quốc đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt, phi giết không thể đối tượng. Đã như vậy, Ninh Hiên sẽ không để ý ở chỗ này lộ thoáng cái tử vong thần quốc lực lượng. Sắc! Dung trời giống giận có tiếng, vang tận mây xanh, tất cả tử quân chỉnh tề hướng phía Ninh Hiên bên này trùng kích tới đây, tại trung quanh của bọn hắn, ngưng tụ ra vô số cao đẳng thần trận, kinh khủng vô cùng, nhiều như vậy cường đại tử quân liên hợp tế ra tới thần trận, tự nhiên uy lực hung mãnh liên tục kiến như tuyết đều so ra kém bọn họ liên thủ phát ra thần trận, cho dù là một cái ngũ địa đạo tông hãm thân vào, đều lập tức sẽ bị rào sát tại chỗ. Linh Hiên hít sâu một hơi, quả nhiên những thứ này từ quân trí tuệ cực kỳ phát triển, căn bản không cho bọn hắn một tia tiêu diệt từng bộ phận đích cơ hội. Thủy chung liên hợp cùng một chỗ, tinh thần pháp hoa. Linh Hiên ngũ chỉ mở, một pho tượng tinh sáng long lánh tinh vẫn phủ xuống xuống tới, phát ra vô tận tinh thần, mỗi một tinh thần ẩn chứa dồi dào đích tinh không sức lực. Ước vạn tinh thần điên cuồng quét ngang, giống như lưu tinh vũ giống nhau, hướng phía ngàn tên tử quân bao trùn quá khứ. Một chiêu này là cấm thuật tinh vẫn cửu nhật diệt thế bên trong đích ngày đầu tiên. Ung ung, hàng hà xa số một loại tinh thần vô khác nhau bao trùn hướng ngàn tên tử quân, lực lượng kinh khủng nô lên cao bay vụ xuống tới. Thế nhưng vô số tinh thần trong máy mắt đã bị hấp thu tiến vào ngàn tên tử quân bố trí tới cao đẳng trong thần trận, ngay cả ti dung động đều bị tràn ra tới một phần. Ninh Hiên tấn thăng đến nhị địa đạo tông sau khi đã có tiện tay là có thể triển khai cấm thuật đích thủ đoạn, đồng thời không hao tổn gì tinh lực, trừ phi là thực chiến ra cuối cùng mấy ngày kinh khủng cấm thuật, phải biết rằng tinh vẫn cựu nhật diệt thế ở bên trong, thi triển đến ngày thứ 5, chính là tam giới tinh bảo huy lực có thể so với tiên thuật. Theo Ninh Hiên bây giờ kinh khủng tích lũy, thi triển ra tam giới tinh bảo cũng là dị thường khó khăn, tuy rằng thi triển được đi ra, thế nhưng thi triển qua về sau, cả người sẽ rơi vào suy kiệt trạng thái. Lúc trước Cửu U huyết thống rất nhiều cao thủ cần liên thủ mới có thể thi triển ra Tam Giới tinh bảo cũng không là thực lực của bọn họ so với Ninh Hiên phải kém, trái lại nếu so với Ninh Hiên mạnh hơn không ít. Ninh Hiên sở dĩ có thể đơn độc thi triển ra là bởi vì nắm giữ Cấm binh tinh vẫn hơn nữa kia Tam Giới tinh bảo thuộc Vu Cấm Thuật, cùng tiên thuật vẫn có một ít rất nhỏ khác biệt, cho nên hắn có thể thi triển ra Tam Giới tinh bảo. Đương nhiên, hắn một người thi triển ra Tam Giới tinh bảo khẳng định không có lúc đầu kia Cửu U huyết thống rất nhiều cao thủ liên hợp ra tới cường đại Trừ phi là thực lực của hắn, đặt tới có thể hoàn toàn nắm trong tay tinh vẫn cấm binh cấp độ. Đang ở ninh hiên do dự mà có muốn hay không mạnh mẽ thi triển ra tam giới tinh bạo vỡ tung đối phương trận thế tình thế, yến như tuyết cường thế ra tay rồi, xuất thủ chi gian, hai đại mạnh mẽ thần thú binh trực tiếp thế ra, buộc phát ra bao la, bắt ngát khí thế. Phải biết rằng đây hai đại thần thú binh chiến lực, đều là có thể so với tám địa đạo tông, yến như tuyết thực lực cực kỳ cường đại đủ để có thể đem đây hai đại thần thú binh đích uy năng phát huy ra chín phần uy năng, hai đại tuyệt phẩm địa cấp thần thú binh xuất thủ, nhất thời đưa cho ngàn tên tử quân đã tạo thành cường đại uy hiếp. Đồng thời hơn nữa yến như tuyết kinh khủng thực lực cùng bản mạng thần binh sinh mệnh nữ thần phối hợp, hoàn toàn đủ để ngăn cản được đây ngàn tên tử quân. Nếu không phải yến như tuyết không có được đây hai đại thần thú binh, lúc này sợ cũng chỉ có thể bỏ chạy, khó có thể dùng lực. Thế nhưng hiện tại lại bất động, tại khổng lồ như thế tổ hợp dưới mặc dù kích sát hết huyền hưng quân thần đều là dễ dàng phải như uống nước giống nhau. Linh Hiên, ta tới kiềm chế trụ bọn họ, ngươi đi đi bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Yến Như Tuyết người khoác thượng phẩm phòng ngự địa binh chu tức thần vũ khải, khí thế càng thêm mạnh mẽ. nàng lúc này thậm chí có thể cùng thân vương cấp bậc chính là cao thủ sánh vai, không cần hoài nghi, Yến Như Tuyết thực lực bây giờ chính là thành phát triển loại này trình độ kinh người. tốt. Linh Hiên trong lòng khẽ vui, có Yến Như Tuyết kiềm chế. Hắn liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, đương nhiên, hắn còn muốn thời khắc phòng bị đối phương thật lâu không có xuất thủ huyền hồn cứu quân thần, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì khi hắn cựu luân nhãn trong, hắn sớm liền phát hiện từ hồng nguyệt chi tháp trung xuất hiện rồi một pho tượng lục địa cao thủ, có người này tại, liền có thể ngăn được ở huyền hồn cứu quân thần, cho nên lúc này tuyệt đối là linh hiên hạ thủ đại thời cơ tốt. Linh hiên ánh mắt bình tĩnh, vận chuyển toàn thân đạo hạnh, rồi giao lực lượng từng khúc bừng bừng phân trấn, hai tay giãy lên bắt khí thế. Một chảo chính là bao trùm ở trời cao, trực tiếp liền đem một pho tượng tứ địa tử quân đem chảo nhất tới, hắn một chảo này là phục chế tử vong chi thủ khí tức, đối phó tử quân có cực đại khắc chế. Một kích có hiệu quả, Ninh Hiên ngay cả lần thi triển Tuyệt Sát đại thuật. Vạn giới phân cắt. Ninh Hiên chiêu thức ấy Vạn giới phân cắt thế nhưng vận dụng vô thượng sát chiêu, tổ hợp đây Vạn giới phân cắt thần quang không chỉ là nguyên lai 38 loại, mà là là 76 loại, đủ tăng vọt gấp đôi, từ lượng giới phân cắt đến Vạn giới phân cắt lục sắc. Uy lực cũng tuyệt không chỉ là mạnh gấp đôi. Hơn nữa đây 78 loại thần quang trực tiếp bị Linh Hiên ngưng tụ ra thần trận, nói cách khác, theo 78 loại cơ sở thần trận ngưng tụ ra tới vạn giới phân cắt đây là bực nào kinh người, kinh khủng như thế danh tác, trong nháy mắt liền đem cái vị này cầm lấy tới tứ điệu tử quân chấn kinh đến tột đỉnh. 78 trùng thần trận tổ hợp đóng lại đạo thuật vạn giới phân cắt cực kỳ chi kinh khủng, cắt kim loại chư thiên vạn giới, bất kỳ tồn tại đều phải sẽ đây cực hạn đạo thuật dưới bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Không. Tứ điệu tử quân lúc này căn bản là khó có thể phản kháng, tại loại này tính áp đảo lực lượng trước mặt, hắn chỉ có tuyệt vọng gầm rú một tiếng, nhưng nên tiếp vận mệnh của hắn, cũng là bị vạn giới phân cắt đem cắt kim loại thành mảnh nhỏ, hàng loạt tử vong khí tức, lần thứ hai bị tử quân Ma Anh đem hấp thu hết. Những thứ này tử quân Tinh Hoa đối phó tử quân Ma Anh mà nói, hiệu quả là cực kỳ rõ rệt, đây là đồng nguyên Tinh Hoa, mỗi hấp thu một pho tượng tử quân tử vong Tinh Hoa, tử quân Ma Anh sẽ mạnh hơn một phần. Vạn giới phân cắt bực này bị Ninh Hiên vận dụng đến cực hạn kinh khủng đạo thuật như trước ma anh tiêu tán, bao phủ chư thiên, hướng phía kia bị yến như tuyết khiên chế trụ tử quân quân đoàn bao trùm qua thứ. Lập tức đối phương bố trí tới rất nhiều phòng ngự thần trận đều bị cắt kim loại thành mảnh nhỏ, đồng thời có yến như tuyết phụ trợ, Ninh Hiên có thể nói là như cá gặp nước, nhiều lần tìm được cơ hội hạ thủ, hơn nữa xuất thủ chi gian, bất quá địch nhân lưu lại bất kỳ sinh cơ. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi một chiếc trà cũng chưa tới trong thời gian thì có 80 pho tượng tử quân đã bị chết ở tại Ninh Hiên trong tay, trong đó có hơn 10 người ngũ địa tử quân. Một đối một lời mà nói, Ninh Hiên vẫn có thể có thể kích sát hết một pho tượng ngũ địa tử quân, dù sao hắn hay là nhất địa đạo tông thời điểm, thì có kích sát ngũ địa đạo tông tiêu chuẩn, hiện tại tấn thăng đến nhị địa đạo tông, tu luyện ra cương văn, cho nên mới có thể theo thần trận ngưng tụ ra đạo thuật, giống nhau đều là theo thần quang tổ hợp đạo thuật, thế nhưng hắn có cương văn chống đỡ, là có thể phát huy ra khủng bố như vậy đạo thuật. Như vậy tại Vô Hình Trung, thực lực của hắn chính là lại muốn nâng cao không ít. Nhìn thấy tại như thế ngắn đích trong thời gian sẽ chết rồi 80 pho tượng Tử Quân, bị Hồng Nguyệt trong hoàng thất một pho tượng Lục địa Đạo Tông nữ tử quân lấy Huyền Cừu Quân Thần hai mắt huyết hồng, đau lòng phải hơn lấy máu, tổn thất nhiều như vậy Tử Quân, tại hạ lần đích tối cao nghị hội ở bên trong, hắn quân thần danh hiệu nhất định sẽ bị vô tình cắt đoạn, thậm chí còn sẽ phải chịu tàn khốc trừng phạt. Mỗi một pho tượng Tử Quân, tại Tử Vong thần quốc trung đều là một khoản chân quý tài phú. Cho dù là trăm vạn hoạt tử nhân, đều so ra kém một pho tượng tử quân giá trị, phải biết rằng ở đây mỗi một pho tượng tử quân còn có rất lớn trưởng thành không gian, mà hoạt tử nhân tiềm lực, cực kỳ chi hữu hạn, xa còn lâu mới có thể cùng tử quân cùng so sánh. Hơn nữa hoạt tử nhân là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, pháo hôi một loại ký sinh trùng, tử quân tiểu bất động, tử vong thần quốc chúng cử quốc thượng, cũng chỉ có không cao hơn 2.000 số lượng tử quân, cứ như vậy vô cùng đơn giản chính là tổn thất tiếp cận trăm tên tử quân. Hơn nữa còn là chút nào vô giá trị chết đi đi, đây đối với tử vong thần quốc mà nói, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục Rốt cục, huyền cưu quân thần cũng chịu không nổi nữa, một tiếng huyết sáo dài, cư nhiên phát ra tiếp viện tín hiệu, lập tức chi gian, một tiếng ầm vang, một cổ cực kỳ khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống. Trưng 448, một ngầu chi ti, nay cổ đột nhiên đến khí tức thập phần cường đại, xa vượt hơn xa huyền cưu quân thần, cũng vượt qua hiến như tuyết, hiện nhiên. Sau một khắc xuất hiện tất nhiên là một pho tượng cường đại quân thần. Huyền Cừu, ngươi chân thật là một cái phế vật, xem ra tại tiếp theo tối cao nghị hội trong, ngươi sẽ ở quân thần trong bảng xóa tên. Ầm ầm, đại địa gào thét chi gian, một pho tượng thân thể ngang tàng nam tử hiện ra, nam tử này toàn thân hiện đầy từng tầng một sợi tơ, thân thể tùy ý khẽ động, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều lắc lư. Không hề nghi ngờ, người này chính là từ Minh Vương biến trung đạn sinh ra Minh Vương quân thần, năng lực của hắn đó là thao túng hết thảy đem bất kỳ tồn tại biến thành hắn con rối tùy ý thao túng bên này là Minh Vương đích mục đấu Minh Vương quân thần vừa xuất hiện ngoại trừ Linh Hiên Tiễn Như Tuyết còn có kia cuốn lấy huyền cứu quân thần lục địa đánh cắp không cái kia hết thảy thân thể của con người trong nháy mắt cứng ngắc giống như trong cơ thể có thiên ti vạn lũ sợi tơ toàn thân cao thấp đều bị xỏ xuyên sinh tử đều ở đây Minh Vương quân thần nhất cử nhất động trong ngay cả rất nhiều tử quân hợp thành một toàn thân không thể động đậy nguyên một đám giống như con rối Lúc trước truy sát qua Ninh Hiên Phan Kỳ Lạp, chính là Minh Vương Quân Thần chính là thủ hạ, cũng là Minh Vương trong quân đoàn nhất viên, đã từng Phan Kỳ Lạp triệu hoán đi ra một ngôi chi vương thiếu chút nữa đem Ninh Hiên đem thao túng. Minh Vương Quân Thần bày ra thực lực thật sự là kinh khủng, thực lực thấp nhất đạt tới thất cấp bậc, hơn nữa còn là thất địa cảnh giới trung nhất đỉnh tồn tại. Suy nghĩ một chút, Minh Vương biến bài danh tại Tử vong Cựu biến bên trong đích đếm ngược thứ hai, như vậy bài danh phía trên quân thần, kỳ thật thực lực là bậc nào kinh người. Đương nhiên trước mặt cái này Huyền Cưu Quân Thần mặc dù là tử quân biến trung đản sinh ra, nhưng phải biết rằng, cấp thần tư chính là từ tử quân biến trung đản sinh ra, Huyền Cưu Quân Thần bất quá là cấp thần tư đại đế một con chó mà thôi, giữa hai người căn bản không thể đánh đồng. Minh Vương Quân Thần thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng Yến Như tuyết không sợ chút nào, hắn thân có hai đại thần thú binh, còn có bản mạng thần binh, chiến lực vô song, trái lại có thể cùng cái vị này cường đại quân thần liệu mạng một phen. Mà ninh Hiên sở dĩ có thể ngăn cản được minh vương quân thần quỷ dị năng lực, là bởi vì hắn thân thể cường độ kinh người vô cùng, kia vô cùng bất nhập sợi tơ căn bản là thâm nhập không tiến thân thể của hắn bên trong, tam trọng binh thể, thần cương đạo thể, như vậy phòng ngự, không chê vào đâu được. Tuy rằng theo ninh Hiên tu vi bây giờ không thể nào là minh vương quân thần đối thủ, thế nhưng phải biết rằng, phòng ngự của hắn tới một mức độ nào đó so với công kích của hắn còn muốn kinh người, nói cách khác, nếu muốn phá vỡ phòng ngự của hắn dùng cái này tạo thành thương tổn sợ rằng cần lục địa đạo tông xuất thủ, đương nhiên đây là một giống như giới tình huống, nếu là đụng với biến thái ngũ địa đạo tông, vậy thì khiến thì đừng nói tới rồi, mà minh vương quân thần chỉ là hơi chút thi triển năng lực của hắn mà thôi, cũng không có đối với ninh hiên giấy lên châm chích công kích, cho nên ninh hiên liền chuyện gì cũng không có. bất quá cho dù như thế, cũng khiến cho minh vương quân thần hơi lấy làm kinh hãi, hắn chính là thật sâu biết mình loại năng lực này là như thế nào kinh khủng, kia công kích vô hình vô chất mà lại lại vô cùng bất nhập. Công kích hiệu quả bá đạo vô cùng, nếu như Minh Vương Quân Thần nguyện ý, kia con dối chi ti thậm chí có thể thâm nhập tiến vào địch nhân trong não, khống chế tinh thần ý chí đều không đáng kể. Ngay khi Minh Vương Quân Thần trong lúc nói chuyện, Huyền Cưu Quân Thần sắc mặt lập tức trở nên cực vi khó coi, tuy rằng hắn là từ tử quân biến trung đạn sinh ra, nhưng đối mặt thực lực cao cường, thủ đoạn độc ác Minh Vương Quân Thần hay là cực kỳ chi sợ hãi, chỗ nào còn dám mạnh miệng, chỉ có thể oanh nước nói, đây hết thảy đều là ta vô năng, đem cấp thần tư đại đế mất thể diện. Huyền Cưu Quân Thần là tử quân bên trong đích nhất viên, mà cấp thần tư là tử quân trung cao cấp nhất tồn tại, cũng là tử vong thần quốc tối cao người thống trị. Hắn tự nhiên nói là đem cấp thần tư đại đế mất thể diện, đương nhiên Huyền Cưu Quân Thần cũng đùa bỡn một cái tâm cơ, cố ý đem cấp thần tư đại đế bày ra, nhắc nhở Minh Vương Quân Thần chính mình tuy rằng vô năng, nhưng nói cho cùng hay là tử quân, không để cho hắn mặt mũi, nhưng là cấp cho cấp thần tư đại đế trước mặt tử. Trên thực tế, tại tử vong thần quốc trong có một bộ không muốn người biết nghiêm ngặt hệ thống. Nói thí dụ như Huyền Cưu Quân Thần là từ Tử Quân Biến Trung Đản sinh ra, mà Minh Vương Quân Thần là từ Minh Vương Biến Trung Đản sinh ra, hai loại rõ ràng bất đồng tồn tại, là không thể nhúng tay đối phương hết thể sự tình. Muốn trừng phạt Huyền Cưu Quân Thần, cũng chỉ có cấp Thần Tư Đại Đế mới có tư cách. Minh Vương Quân Thần chỗ nào không biết đạo Huyền Cưu Quân Thần tính toán nhỏ nhặt, cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi đừng quên chính mình tình cảnh hiện tại. Nếu là ta đi bộ, bản tọa nhìn làm sao ngươi xong việc? Sợ rằng Tử Quân Quân Đoàn tổn thất còn sẽ tiếp tục mở rộng. Đến lúc đó, ta chính là thân thủ làm thịt ngươi, các thần tư đại đế cũng không có lời gì đâu có, tử vong thần quốc không cần vô năng đồ bỏ đi. Minh vương quân thần đây đã là trơ chuỗi trào phúng, bị nằm đến chỗ đau huyền cứu quân thần sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, xấu xí không nớt, nhưng cũng không dám sẽ cùng Minh vương quân thần đối nghịch tiếp tục, mặc kệ là trên thực lực, hay là uy vọng thượng, hắn đều phải xa xa thấp hơn Minh vương quân thần, lúc này sẽ thực hiện miệng lưỡi chi tranh rành, hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất lợi thành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Huyền Cưu Quân thần chỉ có nén giận, lấy lui làm tiếng nói, chuyện này về sau, ta tự nhiên sẽ đến cấp thần đến nơi nào đây trình tội, hơn nữa ngươi phải biết rằng, cấp thần tư cố y an trí ta cùng ngươi ở nơi này, nếu như ở đây tổn thất thật lớn, ngươi cũng gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Ta lần này mất trách, quân địch thực lực cũng là không thể bỏ qua nhân tố. Minh Vương Quân thần vừa nghe lời ấy, ánh mắt hiện lên một đạo lệ mang, cũng không nữa nhiều nói xong, hiện tại cũng không phải tranh luận thời điểm. Hắn đưa ánh mắt từ huyền cưu quân thần trên thân di chuyển, đảo qua toàn trường, liền phát hiện ở đây chứa nước lũ, cũng chỉ có kia có hai đại thần thú binh nữ tử có thể đối với mình tạo thành bánh liệt uy hiếp, bất quá hắn thấy hiến như tuyết bên cạnh thần thú binh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ tham lam, theo ánh mắt của hắn, tự nhiên là liếc mắt là có thể nhìn ra kia hai đại thần thú binh tiềm lực cùng chỗ lợi hại, nếu như có thể cướp đoạt tới tay, như vậy hắn chiến lược, khẳng định có thể tại bát đại quân thần trung tân trước hai thứ tự. Từ vong thần quốc chế độ cực kỳ chi sơ nghiêm, Minh Vương quân thần quyền lợi yếu hơn so với hắn mới vừa lên một tầng thứ ác ma quân thần, mà ác ma quân thần lại muốn thấp hơn khô lâu quân thần, cấp độ phân minh tiến hành theo chất lượng, nếu muốn đề cao tự thân quyền lợi, sẽ muốn hết mọi biện pháp nâng cao thực lực bản thân, hiển nhiên, xảy ra Minh Vương quân thần trước mặt trước thì có như thế một cái trọng yếu đích cơ hội. Nếu bản tọa tới Bọn họ cũng là trở mình không được bao nhiêu sóng gió hoa, toàn bộ cũng phải ở tại chỗ này, luyện cho ta thành hoạt tử nhân, vĩnh viễn cho chúng ta tử vong thần quốc hiệu lực. Minh vương giấy lên tuyên án thanh âm, không ai bị nổi tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiễn như tuyết hai tay vung lên, hai đại thần thú binh thủ hộ ở trước mặt của hắn, nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng trọng, cái này Minh vương quân thần thực lực hiển nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, ít nhất đều có mạnh mẽ thần binh. Là tử vong thần quốc quân thần nhân vật. Địa vị rồi cùng Long Đình bên trong đích thân vương không sai biệt lắm, không có át chủ bài vậy đơn giản chính là là chuyện không thể nào. Linh Hiên, ngươi đem các nàng đều đem tập hợp lại, chúng ta chuẩn bị lui lại, hiện tại không thích hợp liều mạng. Yến Như Tuyết lén lút truyền âm hướng về phía Ninh Nhiên nói. Nhưng Yến Như Tuyết truyền âm lại bị Minh Vương Quân Thần trong nháy mắt bị bắt được, toàn bộ trong thiên địa, toàn thân đều thâm nhập đặc biệt con rối chi ti, hơi chút vừa có gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được Minh Vương Quân Thần hiểu biết, Yến Như Tuyết cũng là bỏ quên điểm này muốn lui lại nơi đó có dễ dàng như vậy ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi minh vương quân thần phát ra tàn nhẫn thanh âm thân thể chấn động từ trong cơ thể hắn đột nhiên thoát ra dày đặc con rối chi ti toàn diện thâm nhập tiến vào hư không ở chỗ sâu trong hắn cư nhiên tiến hành vô khác nhau bao trùm tính công kích hướng về phía hết thể hồng nguyện hoàng thất đệ tử vinh diết đi qua chỉ thấy rất nhiều nữ tử đạo tông thân thể như tinh xảo con rối bị điều khiển toàn thân máu đều sôi trào lên thân thể cực nhanh bình thường a không, không được a. nguyên một đám hồng nguyện hoàng thất nữ đệ tử nhìn thân thể của chính mình bành trướng phải giống một viên to lớn đại khí cầu, tựa hồ dự kiến kế tiếp máu tanh cảnh tượng không khỏi kinh khủng đều to lên. ở nơi này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tiến như tuyết hai tay khẽ chống, cuồng bạo tinh thần lực lượng rơi đầy trời, bắt tay một chảo, liền đem vô cùng vô tận con rối chi ti đem bắt nhếp ở trong tay, hung hăng một xoắn, hàng loạt con rối chi ti chính là đều nghiền thành một mịn. Tạm thời hóa giải mọi người nguy cấp tình huống. Các ngươi đi mau." Yến Như Tuyết trong lúc nói chuyện, hung hãn hướng phía Minh Vương Quân Thần bỏ tới, nàng biết không có thể để cho Minh Vương Quân Thần xuất thủ, không cần nói, đã biết nhất phương hàng loạt cao thủ đều sẽ bị điều khiển, sau đó tử tướng cực kỳ chi thê thảm. Tới vừa lúc, Minh Vương Quân Thần muốn đúng là loại tình huống này, đối phó những người khác tính mệnh hắn căn bản cũng không coi trọng, hắn lo lắng chính là Yến Như Tuyết một lòng bỏ chạy, như vậy hắn cũng không thể tránh được, cho nên hắn cố ý công kích những người khác. Bước bách tiến như tuyết ngăn cản chính mình, minh vương quân thần nhìn chúng cũng chỉ có yến như tuyết trong tay hai đại thần thu binh, những thứ khác đều không trọng yếu. Minh vương quân thần trên mặt hiện ra một bộ nắm trong tay toàn cục tư thái, hắn lập tức truyền lệnh nói, huyền cứu quân thần, lập tức để cho tử quân quân đoàn đem những này người toàn bộ ở tại chỗ này, chờ ta thu thập nữ nhân này, như vậy hết thể chính là đại công cáo thành rồi. Huyền cứu quân thần thực lực tuy rằng không bằng minh vương quân thần, nhưng cũng là một cái cực kỳ nhân vật khôn khéo. Không phải cũng không thể ngồi trên quân thần chức vị, hắn liếc thấy đi ra minh vương quân thần địa đồ mưu, cũng không nói ra, dựa theo minh vương quân thần an bài bố trí đi. Hết thệ tử quân, đem bọn họ toàn bộ giết. Huyền cứu quân thần trước chính là mệnh lệnh hơn 900 hào tử quân hướng phía Ninh Hiên vây giết đi qua, đã không có yến như tuyết kiềm chế. Ninh Hiên căn bản là ngăn cản không nổi như vậy số lượng tử quân vây công, về phần tạm lánh phong mang, toàn thân loang loang bắn ra, trong nháy mắt mở ra chân vũ thiểm quang mang theo 6 gã tướng quân cùng Nguyên Lũ tính hướng phía Linh Phi các nàng bên kia cực nhanh tới gần. Cục diện bây giờ mặc dù đối với Ninh Hiên bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng cũng không phải xuất phát từ tuyệt cảnh trong, chỉ cần hắn đem tất cả mọi người liên hợp lại, liền có thể vừa đánh vừa lui. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải ngăn cản được Tử Quân quân đoàn thế tiến công, điều này hiển nhiên là một chuyện khó khăn. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, không nghĩ tới nhưng đã tới một cái minh vương quân thần, cục diện thế cục chính là lập tức nghiêng tới đây. Minh Vương quân thần cùng yến như tuyết không ngừng chém giết cùng một chỗ. Huyền Cưu quân thần như trước bị Hồng Nguyệt trong Hoàng thất mạnh nhất tên kia lục địa đạo tông đem cuốn lấy. Sau đó hết thể từ Hồng Nguyệt chi tháp nội hết thể nữ tử đều hang thân tại dậy đặc hoạt tử nhân trong dây công, tạm thời khó có thể thoát thân. Mà Ninh Hiên, sáu gã tướng quân cùng nguyên lưu tính một đường bị tử quân quân đoàn đem đuổi giết, thế cục trước mắt chính là là như thế, tình hình chiến đấu cực kỳ gấp gáp. Hiển nhiên Ninh Hiên bọn họ bên này là nguy hiểm nhất nhất phương, hơn chín tử quân. Ninh hiên một người nhiều nhất chống lại ở 10 tên tử quân chính là là cực hạn bên trong đích cực hạn, mà những người khác thì càng không cần phải nói, một đối một, không có một sẽ là bất kỳ một cái nào tử quân đối thủ. Yến như tuyết sở dĩ có thể ngăn cản được đây nhiều đích tử quân, ngoại trừ tự thân thực lực vô cùng cao minh ở ngoài, còn có hai đại thần thú binh, dù sao hai đại thần thú binh chiến lực ở trong tay hắn đủ để phát huy ra thất là địa cấp chiến lực tiêu chuẩn, hơn nữa yến như tuyết bản mạng thần binh sinh mệnh nữ thần có thể khiến cho nàng mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở điều kiện tốt nhất trạng thái. Lúc này hiển như Tuyết thân có cường đại như thế chiến lực, cư nhiên cũng chỉ có thể cùng Minh Vương Quân Thần đấu cái lực lượng ngang nhau, có thể thấy được Minh Vương Quân Thần trô đáng sợ. Đây Minh Vương Quân Thần tế ra cư nhiên cũng là tuyệt phẩm địa binh, tên là Quang Trạm Luân Đao Luân Hình Thái, thời khắc lóe ra chói mắt hàn quang, đồng thời hắn còn có bản mạng thần binh, đó là kia con rối chi ti rồi. Bất quá con rối chi ti là tính sát thương cực kỳ rộng khắp bản mạng thần binh. Dùng tại đơn đả độc đấu mặt trên, uy năng chính là khó có thể hiện hiện ra, lúc này mới cho hiến như tuyết chống lại cơ hội. Chương 449, kinh thiên đối tràng. Phong hỏa tàn sát bừa bãi, khói báo động cũng lên, Hồng Nguyệt chi tháp chỗ ngồi này tiện sử thánh địa xung quanh, khắp nơi đều bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tranh đấu ba động, tiếng giết rung trời, xông thẳng lên trời. Linh Hiên nhìn phía sau gắt gao truy sát tới được tử quân quân đoàn, biết bọn họ đối với mình đã hận thấu xương, ban nãy kích sát hết 80 pho tượng tử quân. Đối với bọn họ mà nói là cả đời cũng khó khăn theo cọ rửa hết sỉ nhục. Ninh Hiên ánh mắt cực kỳ chi tinh táo, hắn trước đây gặp phải nguy cơ tình huống vô số, như cũng bị hắn theo mạo hiểm đích thủ đoạn hóa hiểm vi di, hắn cũng một cách tự tin có thể lần này tuyệt sử phùng xanh. Thủy Hoàng Châu, sáng tạo tinh thần. Ninh Hiên hét lớn một tiếng, Thủy Hoàng Châu nội tạo hóa ma anh lập tức tản mát ra nồng đậm sáng tạo khí tức, lúc trước Ninh Hiên kích sát hết 80 pho tượng tử quân ở bên trong. Hắn chính là đem toàn bộ kim đan toàn bộ để cho Tạo Hóa Ma anh luyện hóa, hơn nữa trước luyện hóa hơn 800 viên kim đan, lúc này Tạo Hóa Ma anh tấn thăng đến một loại trình độ kinh người, đạo hạnh trực tiếp vượt qua liễu 3000 năm, so với Ninh Hiên còn muốn kinh người. Tạo Hóa Ma anh cảm ứng được Ninh Hiên hạ ra mệnh lệnh, lập tức chi gian, toàn thân tạo hóa khí tức cùng sáng tạo khí tức tán phát ra, hỗ trợ lẫn nhau, một cổ thần kỳ sáng tạo lập trường trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, giống như ở thời khắc này, Tạo Hóa Ma anh chính là sáng thế thần. Tạo hóa, sáng tạo thế gian hết thảy, mơ hồ có nữ hoa tiên vương một tia sáng tạo thủ đoạn. Trong ngay mắt, từng khối khổng lồ thủy ngân tinh thần bị cứng rắn đem sáng lập đi ra, mỗi một viên thủy ngân tinh thần đều có phương viên vạn mẫu lớn nhỏ, mãnh liệt một bao phủ xuống đi, liền đem tử quân quân đoàn đem toàn bộ đẩy vào. Thủy ngân tinh thần bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ trọng lực chạy xiết đem nồng đậm nước gáp chế trở lực, một chiêu này thế nhưng linh hiên tay thuật đoạn, dùng để kéo dài hoặc là trì hoãn địch tốc độ của con người là không thể tốt hơn. Bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp tử quân quân đoàn kinh khủng chiến lược, chỉ là tại hai người cái hô hấp thời gian, một tòa nguy nga thần trận liền từ tử quân quân đoàn trung ương xoay tròn ra, chỗ ngồi này bên ngông nguy nga thần trận, hiện ra diện sạch hết thể uy năng, là diện sạch vô tướng thần trận. Diện Tuyệt Chi Quang là cực kỳ bậc cao thần quang, bài danh phi thường gần phía trước, lúc trước Ninh Hiên đã bị đây diện Tuyệt Chi Quang đánh cho tìm được đường sống trong chỗ chết, hay là dựa vào Ngọc Lân Long thi triển huyết tế thuật đoán được ý sống sót bây giờ gặp lại đây so với diệt tuyệt chi quang còn muốn kinh khủng vạn lần cao đẳng thần trận lập tức tâm thần nghiêm nghị biết trong đó chỗ lợi hại lập tức hắn không chỉ vận chuyển thủy hoàng châu sáng tạo thủy ngân tinh thần cho dù là kéo dài nháy mắt thời gian tại lúc này cũng vậy quý giá vô cùng ngay khi ninh hiên không ngừng tế ra mạnh mẽ thủ đoạn tình thế đột nhiên trên bầu trời truyền đến từng đợt khổng lồ nổ vang có tiếng toàn bộ bầu trời đều thăng cái bày biện ra hoàng hôn một loại dạng mây đỏ quang mang giống như đến chư thần hoàng hôn thời đại ngay sau đó, tại hoàng hôn dạng mây đỏ trong, hiện ra một vòng khổng lồ hồng nguyệt. Hồng nguyệt trung xuất hiện rồi một cái phong tư tuyệt luân sinh sắn thân ảnh. Thân ảnh kia có một cổ mặt trời lặn hoàng hôn khí chất, làm người ta không khỏi quỳ bái. A, là hồng nguyệt nữ hoàng. Nữ hoàng bệ hạ rốt cục thoát thân đi ra giải cứu chúng ta rồi. Chúng ta rốt cục được cứu rồi. Thấy hồng nguyệt trung xuất hiện nữ tử, tất cả hồng nguyệt hoàng thất đệ tử đều kinh hỉ. Nhưng ngay khi sau một khắc, khiến cho mọi người khó quên một màn xuất hiện rồi. Từ kinh hỉ đều kinh sợ chỉ có như vậy một cái chớp mắt thời gian tại mọi người trong ánh mắt truyền thuyết này bên trong đích nữ hoàng trên ngực cư nhiên bị quán xuyên một thanh hắc sắc bén nhọn trường kiếm thanh trường kiếm này tàn mát ra ngập trời triệt địa tử vong lực lượng chính là ninh hiên trong cơ thể tử vong chi quang trung ẩn chứa tử vong lực cùng hắc sắc trường kiếm thượng phát ra tử vong lực lượng so sánh với quả thực không thể đánh đồng, trăng sáng cùng đom đóm khác nhau hồng nguyệt nữ hoàng lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sau lưng nàng một vòng yêu dị hồng nguyệt đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên, cực nhanh biến mất. "Cấp thần tư, ngươi ẩn giấu thật tốt sâu, ngày hôm nay liền tính ta chết, ta cũng sẽ không khiến xin chào qua." Hồng nguyệt nữ hoàng ngữ khí cực độ bình tĩnh, nàng trên ngực hắc sắc trường kiếm không ngừng tản mát ra tử vong lực lượng, thâm nhập tiến vào nàng toàn thân các nơi. Theo hồng nguyệt nữ hoàng mạnh mẽ đạt nửa bước tiên tông cảnh giới, cư nhiên cũng khó khăn theo thay vào đó hắc sắc trường kiếm. "Nga, ngươi muốn phải liều mạng." một đạo nghiền nát thiên đạo thanh âm cuộn cuộn mà đến, trong giọng nói, tựa hồ đem thiên đô muốn dẫm tại dưới chân. một đạo bất luận kẻ nào đều thấy không rõ cao to thân ảnh xuất hiện ở hồng nguyệt nữ hoàng đích lưng về sau, cái thân ảnh này giống cái thế ma thần, vô cùng thần bí. một khi hiện ra, trực tiếp đem hồng nguyệt đều đem che phủ lên, hắn chính là tử vong thần quốc tối cao người thống trị, cấp thần tư đại đế. hồng nguyệt nữ hoàng, ngươi không hổ là cựu châu thần quốc trung gần với thái tuế đạo trưởng giáo quân khinh thiên nhân vật tuyệt thế. Tư nhiên tiêu hao ta một tòa tử địa cùng một tòa tuyệt địa còn cầm giết không được ngươi, thậm chí ta còn triệu hoán ra hắc tuyệt chi kiếm, cái vị này cấm binh bản thể, mới đem ngươi đem chế trụ, thành kích sát ngươi, ta làm xong chu đáo chuẩn bị, ngươi muốn phải liều mạng lời mà nói, thì tới đi. Cấp thần Tư băng lanh nói, trong lúc nói chuyện, phía dưới tất cả mọi người không có một chút động tác, bởi vì chỉ là hai người phát ra kinh khủng khí tức, đều phải làm bọn hắn cảm thấy run rẩy, ai cũng không dám động thoáng cái. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng hít sâu một hơi. Mệnh may không thèm để ý đứng ở phía sau cấp thần tư, toàn thân bắn ra chư thần hoàng hôn giống như lộng lẫy quan mang. Lần thứ hai đem ngập trời tử vong khí tức đem dưới áp chế. Nàng nói: Ngươi muốn mượn lực lượng của ta, đem cửu châu thần quốc dẫn vào mặt trời lạn hoàng hôn hoàn cảnh. Ngươi nghĩ rằng ta không biết âm mưu của ngươi. Một khi ta thi triển ra tiên kinh chư thần hoàng hôn bên trong đích chư thần ngã xuống đại tiên thuật chín lục địa đều, phải lọt vào hủy diệt tính trung kích. Đây cũng chính là ngươi muốn lấy được lấy, ta sẽ không làm như vậy ta đã sớm tính đến mình có phần lần này một kiếp. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng thật sâu đưa mắt nhìn liếc mắt phía dưới kia vẻ mặt lệ ngân lại không lên tiếng phát bảo Nhi. trong mắt nàng hiếm thấy lộ ra ấm áp lưu tình. Hồng Nguyệt Nữ hoàn toàn thân sinh mệnh khí tức đột nhiên theo một loại cực nhanh là tốc độ trôi qua. thanh âm của nàng mở ảo linh động. hoàng hôn một loại quang mang lần thứ hai quay về trên người của nàng. Bảo Nhi, nữ Nhi của ta không được bi thường mẫu thân không thể giúp ngươi. tại sau này tiên đạo trên đường ngươi phải kiên cường tự lập. hiện tại. Mậu thân đem cuối cùng hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng trong lúc nói chuyện, toàn thân tràn ngập ra kinh người đạo hạnh, đồng thời nàng quả đấm một chút, vô số hoàng hôn ánh sáng soi sáng tại cấp thần tư đại đế trên thân. Xem ra ngươi là thật không định liều mạng, đáng tiếc. Hoàng hôn ánh sáng quả nhiên cái thế vô song, ngã xuống văn vật, ngươi đây là muốn cho ngươi hậu đại lưu một cái lối ra, bất quá như vậy vô ích, ngươi vừa chết, các nàng cũng tất nhiên sẽ bị ta giết chết. Các thần tư tiểu như vậy để cho hoàng hôn ánh sáng bao phủ tại trên người của mình, đây chính là hồng nguyệt nữ hoàng tiêu đốt 3.000 năm đạo hạnh lực lượng thi triển ra hoàng hôn ánh sáng, mục đích cũng chỉ là muốn cầm giữ cấp thần tư đại đế, nàng hiện tại đã đi vào trọng thương người nào chết sát biên giới, trên ngực kinh khủng kia cấm binh không ngừng phá hủy tánh mạng của nàng lực, nàng hiện tại sắp đến dầu hết đèn tắt đi thực. Ô, Bảo Nhi ở dưới mặt không chút nào có thể nhúc nhích, cũng vô pháp nói, chỉ có thể liều mạng phát ra nước nở thanh âm. Nàng cảm thụ được một cổ kinh người đạo hạnh, hướng trong cơ thể mình quan chú tiến đến, thực lực của chính mình không ngừng đề thăng, sau đó lại đại bộ phận đạo hạnh đều bị phong ấn ở. Đây là Hồng Nguyệt Nữ Hoàng tự cấp Bảo Nhi chuyên công, theo nghi thức xối nước lên đầu phương thức truyền thụ đạo hạnh, đương nhiên Hồng Nguyệt Nữ Hoàng một thân đạo hạnh kinh người vô cùng, tự nhiên không phải Bảo Nhi cái này mới vào nhất địa đạo tông thiếu nữ có khả năng chịu đựng được ở, cho nên Hồng Nguyệt Nữ Hoàng phong ấn đại bộ phận đạo hạnh, chỉ cần Bảo Nhi thực lực nâng cao bắt đầu chính là có thể mở ra phong ấn đạo hạnh, sau đó thực lực một đường bạo tẩu. Ngay sau đó, nhất bộ thần tản ra hoàng hôn một loại tia sáng tiên kinh, bí mật đánh vào bảo nhi trong đầu, ngay cả cấp thần tư đại đế cũng không có phát hiện. Làm xong đây hết thảy, hồng nguyệt nữ hoàng sắc mặt bình tĩnh như trước phải đáng sợ, nàng thì thào nói, bảo nhi, trong tương lai chồng, ngươi có vượt qua mẫu thân tiềm lực, chắc chắn đắc đạo thành tiên, đem tử vong thần quốc rơi vào hoàng hôn ngã xuống hết cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện giữa nhớ kỹ. Không được một lòng vì mẫu thân báo thủ, bắt được chính mình quý trọng gì đó là được rồi, hết thảy thuận theo tự nhiên, nên đến tự nhiên muốn, nên đi tự nhiên muốn đi. Nói xong câu này đầy ý nghĩa hoa, trôi qua hết hết thảy đạo hạnh hồng nguyệt nữ hoàng toàn thân hóa thành lộng lẫy hoàng hôn dạng mây đỏ, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Cái này cực phú truyền kỳ sử thi, có thể so với thần thoại nhân vật một đời nữ hoàng, vô cùng bình tĩnh biến mất tại lịch sử dài trong sông. Mẫu thân. Đột nhiên, Bảo Nhi bỗng nhiên động Thấy Vĩnh Viễn biến mất hồng Nguyệt Nữ Hoàng, nàng khàn cả giọng gọi là hô một tiếng, giống khắp huyết chi quên, tại sao lưng nàng dâng lên vô tận hoàng hôn, vô số núi non sông ngòi, nhân đạo tiên đạo đều rơi vào hoàng hôn, thanh thế kinh người tới cực điểm. Nguyên lai like nàng đem chư thần hoàng hôn tiên kinh an trí ở chỗ của ngươi, cho ta lấy ra. Hồng Nguyệt Nữ Hoàng vừa chết, cầm cố tại cấp thần tư mặt trên hoàng hôn ánh sáng lập tức tiêu tan thành mấy khói, cấp thần tư thấy bảo nhi phía sau dâng lên dị tượng, chỉ biết Hoàng Nguyệt Nữ Hoàng tại trước khi chết Đem tiên kinh bí mật đánh vào tiến vào bảo nhi trong cơ thể, lập tức xuất thủ hướng phía bảo nhi bắt quá khứ. Tại cấp thần tư đại đế xuất thủ, vạn vật tịch diệt, chư thiên sụp đổ, tất cả mọi người khó có thể nhúc nhích, Ninh Hiên thấy loại tình huống này, trong lòng lo lắng vô cùng, tại trong chẳng, căn bản không có một người có thể ngăn cản được cấp thần tư, đi tới rồi cùng muốn chết không có bất kỳ khác nhau. Mắt thấy bảo nhi sẽ bị cấp thần tư bắt được, đúng lúc này, dị biến nổi bật. Thần La Thiên Trinh, Chư Thiên Trần Bạo. Ầm ầm. Chấn động chư thiên vạn giới nổ có tiếng, vang vọng tại đây nhất phương không gian. Lưỡng đạo cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng đại tiên thuật hướng phía cấp thần tư thanh kích xuống tới. Đây hai người đại tiên thuật đủ để có đánh bạo tinh cầu, vinh lạc nhật thắng, sụp đổ đại địa kinh khủng uy năng. Cấp thần tư nhìn thấy vậy hung manh công kích đột nhiên giết tới tới đây, vốn có đang cùng hồng nguyệt nữ hoàng chém giết trung hắn chính là bị thương không nhẹ. Lúc này nếu không ra tay chống đối lời mà nói, trọng thương sắp chết đều vô cùng có khả năng, có thể phát huy ra bảy thành đại tiên thuật đích uy năng. Tối thiểu đều là thập địa đạo tông xuất thủ, nói cách khác, đồng thời có hai đại thập địa đạo tông giết tới đây. Bất đắc dĩ dưới, cấp thần tư đại đế chỉ có tạm thời thu tay lại vương tha đối với bảo nhi bát, hắn một thanh cầm lấy tuyệt thế cấm binh hắc tuyệt chi kiếm, vũ động ra hàng hà xa số giống như kiếm quang, mỗi một kiếm quang dài đến 10 văn trượng, vắt ngang tại ở giữa thiên địa, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh hắc sắc lĩnh vực. Hắc thực, hai chữ từ cấp thần tư đại đế trong miệng phun ra, vô số hắc sắc kiếm quang nuốt chửng chư thiên tực kỳ kinh người tử vong lực lượng đẩy tại thiên địa chi kiếm, cấu thành một bộ tử vong chi địa. Đầu tiên là thần La Thiên Trinh đại tiên thuật đống nhiên phụ xuống, đạo này tiên thuật vừa mở ra, chinh phục thiên hạ, một cổ uy hiếp thiên địa đích chí chí, không thể địch nổi bộ phát ra, hết thệ không phục tổng tồn tại, toàn bộ nghiền nát, một cổ rất mạnh phản tác dụng lực ba động, bộc phá hư không, thẳng đem hàng vạn hàng nghìn hắc sắc kiếm quang đem xé mở, vẻ này bài xích hết thể lực lượng, nô lên, cao chấn áp xuống tới trực tiếp đem cấp thần tư đại đế thân thể đem đánh rất tiếp tục. Ngay sau đó, Chư Thiên Trần Bạo đại tiên thuật cũng phủ xuống xuống tới, chiêu này tiên thuật đem hàng loạt không gian vỡ là ước vạn hơi bụi, bụi bầm trong, một xa một thế giới, tiến hành thế giới nổ tung, cư nhiên so với tam giới tinh bạo còn muốn kinh khủng nhiều lắm, đem đây một phương thiên đều nhanh nhanh trong nháy mắt nổ đập tan. Tại tôi không kịp để phòng dưới, cấp thần đế đại đế bị hai người đại tiên thuật đánh cho kế tiếp lui về phía sau, nhưng cư nhiên không hiện lộ ra bại tướng đi ra, bực này thực lực Quả thực làm lòng người kinh, cứng rắn tiếp nhận được hai người đại tiên thuật, nhưng là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Cấp thần tư đại đế thân tại hơi bụi nổ tung trong trung tâm, tê Thiên Liệt Địa phản tác dụng lực cũng gia tăng đến trên người của hắn. Đột nhiên, Cấp thần tư đại đế ngũ chỉ khẽ trống, giãy lên bắt chư thiên tư thái, trong nháy mắt đem hết thể áp lực đều dồn vào trong lòng bàn tay. Thanh Quang Hoàng Triều thần la đại đế, Cửu huyết thống Diễm So sánh vương. Hai người các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Cấp thần tư lạnh lèo ánh mắt nhìn giọ hức và không. Trong miệng ẩn chứa rất mạnh tử vong sát khí, bàn tay của hắn, chảy ra hàng loạt vết máu, nhở ra rơi trên mặt đất, phát ra tử vong tí tách tiếng. chương 450, hai đại đỉnh cấp quân thần. Cấp thần tư đại đế bày ra thực lực thật sự là kinh người vô cùng, không hổ là tử vong thần quốc đệ nhất cao thủ, hoàn toàn có thể cùng thái tuế đạo trưởng giáo quân khuynh thiên sánh ngang. Ai cũng biết cấp thần tư có thể đem hồng nguyệt nữ hoàng so với đẩy vào tuyệt cảnh, cuối cùng khiến cho hồng nguyệt nữ hoàng rơi vào hoàng hôn ngã xuống Như vậy cấp thần tư khẳng định cũng bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng. Hắn lời vừa mới nói tổn thất một tòa tử địa cùng tuyệt địa, giá phải trả khẳng định không chỉ hơn thế. Trên thực tế, cao cấp nhất chết đi địa cùng tuyệt địa, thì có có thể so với nửa bước tiên tông chiến lược, thông thiên tháp chính là thuộc về lần này liệt, cao cấp nhất thánh địa chiến lược có thể so với nửa bước tiên tông. Mà cấp thần tư đại đế giết chết hồng nguyệt nữ hoàng, bỏ ra thảm trọng giá phải trả sau khi, lại còn có thể ngăn cản được hai cái thập địa đạo tông liên thủ áp bách, bậc này thực lực đã đạt tới một loại sợ kinh khủng cảnh giới. Cấp thần tư hai tay thượng triều, Tựa Hồ đem toàn bộ bầu trời đều đem chống đỡ lên. Hai người đại tiên thuật đánh kích, không ngừng tại bàn tay của hắn trên xoáy chuyển, một thời gian cũng rơi vào rằng có trong. Đáng tiếc, hay là đã tới chậm một bước. Diễm Chiếu Vương nhìn thật sâu liếc mắt hư không, thở dài nói. Linh Hiên thấy tên này tuyệt thế nữ tử, trong đầu thoáng cái chính là nhớ lại đây cái thân phận của cô gái ban đầu ở Bắc Hải thời điểm. Đây cái nữ tử chính là chỉ huy rất nhiều vai con huyết quan cao thủ tiến công Ngọc Lạc Tiên gia, theo nhất chiêu tam giới tinh bạo hủy diệt Ngọc Lạc Tiên gia, cướp đoạt ba tòa thủy phủ. Lần trước vì vậy cô gái xuất hiện, Thánh Quang Hoàng triều tối cao người thống trị cũng phủ xuống, cùng đây nữ tử, cũng là Diễm Chiếu Vương đã đặt thành hiệp nghị, để cho cửu u hết thống thu lấy Ngọc Lạc Tiên gia hết thảy chân bảo, kể cả ngũ đế thủy phủ, mà Thánh Quang Hoàng triều đại quân, chính là tiến công Thiên thần đạo, cướp đoạt vô cùng tài phú. Tại lúc đó Ninh Hiên chính là mơ hồ đoán được Cửu U huyết thống cùng Thánh Quang Hoàng Triều mơ hồ có một loại hợp tác quan hệ, bọn hắn bây giờ lại đồng thời ở chỗ này xuất hiện, hiển nhiên đây hai người thế lực lớn đã sớm lén lút liên hợp lại, lúc này cường thế ra tay rồi. Thần La Đại Đế thế nhưng biết, một khi Hồng Nguyệt Hoàng Triều mất đi Hồng Nguyệt Nữ Hoàng, như vậy cái này hoàng triều cũng là không tồn tại nữa, tử vong thần quốc tiến công tốc độ cực kỳ rất nhanh, thế cho nên liên tục minh hữu của bọn hắn Hồng Long nhất tộc đều không thể tới rồi tiếp viện. Bất quá tại rất lớn trình độ thượng, Có lẽ Hồng Long nhất tộc căn bản cũng không có nghĩ tới mạo hiểm khổng lồ nguy hiểm trợ giúp Hồng nguyên Hoàng Triều, phải biết rằng 3 năm sau khi, Long tộc nhưng là phải tiến hành một hồi rửa sạch toàn bộ nhân loại kế hoạch, bây giờ cùng Hoàng Triều liên minh, bất quá cũng chỉ là lá mặt lá trái mà thôi. Thần la đại đế thật sâu biết, một khi Hồng nguyên Hoàng Triều hủy diệt, như vậy kế tiếp chính là bọn họ thánh quang Hoàng Triều rồi, cho nên hắn liền liên hợp diễm chiếu vương ở nơi này điều kiện tốt nhất thời cơ xuất thủ, vốn có khi hắn trong tính toán. Các thần tư cần phải đã bị khó có thể ma diệt thương tổn, lúc này hạ thủ kích sát các thần tư cũng có rất cao tỷ lệ, nhưng không nghĩ tới lúc này các thần tư đại đế, lại còn như vậy chi sinh mãnh liệt. Không sai, chính là chúng ta. Các thần tư, ngươi lòng ngông dạ thú, muốn xâm chiếm Cửu Châu thần quốc, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thực hiện được. Chúng ta Thánh Quang hoàng triều đã sớm cùng Cửu Vũ huyết thống liên hợp, Cửu Vũ vương sớm muộn sẽ ra tay đối phó ngươi. Thần La đại đế đứng thẳng hư không, hổ hổ san uy, thi triển hết hoàng giả tư thái đánh đâu thằng đó không gì cả nổi chỉ bằng nho nhỏ một cái cửu u huyết thống cũng muốn ngăn trở ta cấp thần tư đại đế bước đến quả thực chính là si tâm vọng tưởng cấp thần tư lạnh lùng cười bên cạnh hắc tuyệt chi kiếm lần thứ hai bạo phát không ngừng đem hai người đại tiên thuật vỡ ra cấp thần tư đại đế lúc này ánh mắt như trước chú ý tại bảo nhi trên thân đối phó kia bộ tiên kinh hắn chính là nhất định phải được nhưng thần la đại đế cùng diễm chiếu vương đã sớm nhìn rõ ý nghĩ của hắn đối mặt cấp thần tư cường địch như vậy Diễm Chiếu Vương lập tức hướng về phía phía dưới nói: "Các ngươi đi mau, ở đây không phải là các ngươi có thể đợi địa phương, lập tức triệt cách nơi này." Diễm Chiếu Vương lúc này thành không cho cấp thần tư nhận được chư thần hoàng hôn đây bộ tiên kinh, chỉ có như vậy, nàng nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, cũng muốn nhận được kia bộ tiên kinh, nhưng lúc này tình huống căn bản cũng không có thể cho phép nàng làm như vậy. Thần La Đại Đế lúc này cũng cao độ đề phòng, trải qua hắn một phen suy tính, cấp thần tư lúc này tuy rằng biểu hiện được cực kỳ cường thế, nhưng đích thật là bị khổng lồ bị thương có thể phát huy được thực lực cũng xa xa so ra kém toàn thịnh thời kỳ Ninh hiên nghe được diễm chiếu vương nói như vậy trong nháy mắt chính là cảm thụ được toàn thân chợt nhẹ ban nay tất cả mọi người bị cất thần tư khí thế áp bách hiện tại lại hai người bọn họ chống đối áp lực tự nhiên chợt nhẹ cả người cũng khôi phục tự do đồng thời hắn khoảng chừng cũng suy đoán đi ra cựu u huyết thống cùng thánh quang hoàng triều hợp tác nguyên nhân lúc trước cung linh lung cũng đã nói nếu như đem ngũ đế thủy phủ toàn bộ thu đủ sát nhập cùng một chỗ chính là sẽ chở thành trên đời vô địch kinh khủng thánh địa cũng có thể hóa thành một tòa tiên đô mà cửu u huyết thống hiện tại đã cướp được ba tòa thủy phủ tự nhiên muốn tu bổ toàn bộ cái kế hoạch này đem mặt khác hai đại thủy phủ cũng thu với tay cầm cho nên liền cùng thánh quang hoàng triều liên hợp lại thánh quang hoàng triều yêu cầu là muốn cửu u huyết thống trợ giúp bọn họ chống đối tử vong thần quốc tiến công mà cửu u huyết thống yêu cầu đó là liên hợp thánh quang hoàng triều cướp đoạt ngọc hoàng môn bên trong đích này tòa thủy phủ Ngọc Hoàng Môn có Ngọc Hoàng cùng Ngọc Hoàng đỉnh toa chấn, gần bằng đây hai đại tồn tại, kia chiến lực sẽ không thua ở cấp thần tư đại đế, cho nên đây hai người thế lực lớn ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu mà thôi, nhưng là thuần túy thành lợi ích mà kết. Hợp cùng một chỗ, lúc này dưới sự trợ giúp mặt chạy khỏi nơi này, cũng là nhìn đúng yến như tuyết chiến lực, là tối có hy vọng mang theo bảo nhi lúc này rời đi thôi ứng cử viên, một khi để cho cấp thần tư đại đế chiếm được chư thần hoàng hôn như vậy theo cấp thần tư đích thủ đoạn Không sao nói có thể trong nháy mắt đem thánh quang hoàng triều rơi vào ngã xuống hoàng hôn thời đại, tiên kinh đích uy năng không phải thường nhân có khả năng phòng đoán, đó là tiên nhân thủ đoạn, tại tiên đạo không ra thời đại. Bọn họ chỉ là người, không phải tiên, tiên kinh trung chính là có tiên nhân thủ đoạn. Nói thí dụ như kia chung kết khải kỳ lục trong đó theo Thiên khải đại tiên thuật thánh tế một cái lục địa, hóa thành thiên quốc, chính là tiên nhân thủ đoạn, bất quá đây gần chỉ là lúc ban đầu vận dụng. Nếu là chân chính tiên tông vận chuyển thiên khải đại tiên thuật một cái loại nhỏ thần quốc đều có thể trong nháy mắt thánh tế là thiên quốc, cũng có thể tại trong nháy mắt đem tinh thần thánh tế hết, là kinh khủng công kích. Nơi này có một chút muốn làm rõ ràng, đó chính là tiên kinh là tiên nhân đặc biệt thủ đoạn, khi bọn hắn xem ra, trừ phi là to lớn thần quốc loại cấp bậc đó tồn tại, bằng không hết thảy thần quốc, thánh quốc, thiên quốc đối với tiên nhân mà nói bất quá đều là xem qua vân yên, tại tiên nhân trong mắt, thánh tế một cái lục địa quả thực chính là trả qua trò đùa Đối với cùng cấp bậc chính là tiên nhân đến nói, này căn bản chính là lấy không đến bất kỳ lực sát thương. Thanh tế một cái lục địa đối phó tiên nhân là cho đùa, nhưng đối với nhân loại mà nói, chính là trên đời hành động vĩ đại, mà tiên nhân thủ đoạn, tự nhiên không là nhân loại có thể dễ dàng thi triển ra. Âu Tuyền kỳ, phong vô gian hai người này kỳ thực đã sớm bỏ ra cái giá cực kỳ thẳng trọng, loại này giá phải trả, khi bọn hắn sau đó, chính là phải nhận được cực kỳ nghiêm trọng kết quả. Hơn nữa bọn họ thánh tế tặng lại ra tới thiên quốc cũng có cực cao tệ đoan, là một loại không hoàn toàn thiên quốc, nếu là không hoàn toàn thiên quốc, kia ẩn chứa trong đó đích thiên đạo ý chí cũng tự nhiên là không hoàn toàn, cho nên duy trì thiên quốc vận chuyển, giá phải trả chính là cực kỳ chi khổng lồ, đó chính là thiên quốc sẽ mỗi thời mỗi khắc hấp thu trong đó nhân loại sinh mệnh lực, thiên đạo bất nhân, tự nhiên là muốn cướp đoạt mà sinh, đặc biệt Âu Tuyển Ngô Kỳ cùng Phong Vô Gian hai. Người này tu luyện Thiên Khải đại tiên thuật nhân loại Hấp thu tánh mạng của bọn hắn chỉ biết càng thêm khổng lồ, nhưng hai người này tâm cơ lại hết sức chi kinh khủng, đã sớm đem tự thân ý chí cùng thiên ý tiến hành dung hợp, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, nhưng là đủ để trì hoãn tánh mạng của bọn hắn. Đây là một loại điên cuồng dân cờ bạc hành vi, ở trên trời ý cướp đoạt tại thiên quốc nội hết thể tánh mạng con người thời điểm đồng dạng Âu Tuyền Kỳ cùng Phong vô Gian hai người đã ở cấp đoạt, bọn họ là mượn thiên ý đại thế, không ngừng lớn mạnh tự thân để nhanh chóng đến càng cao cảnh giới. Như vậy trả giá cao cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thiên quốc tuy rằng cường đại, nhưng tất nhiên là tiên nhân thủ đoạn, mà chỉ có thiên giới tài năng co thiên quốc. Âu tuyển kỳ đám người đây là chơi chuỗi lịch thiên mà đi, giá phải trả không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Mỗi một bộ thiên kinh đều có độc nhất vô nhị thần kỳ hoặc là kinh khủng uy năng. Mặc kệ là tam thi ngự đạo kinh trạm khước hết thể nhân quả, hay là trung kết khải kỳ lục mở ra vô thượng thiên nước, hay là là chư thần hoàng hôn ngã xuống hết thể uy năng đều là làm người ta cảm thấy khiếp sợ năng lực. Trung kết khải kỳ lục tại chỉ có lục địa đạo tông âu tuyển kỳ thủ đoạn đều có kinh người như thế đích vi năng. Như vậy nếu là nửa bước tiên tông cấp thần tư đại đế có chư thần hoàng hôn kia đến tuột cùng sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Đây là mọi người cũng không dám tưởng tượng vấn đề. Có lẽ cấp thần đế thật sự có năng lực đem toàn bộ cựu châu thần quốc rơi vào hoàng hôn thời đại. Hoàng hôn đại biểu cho mặt trời lặn phía tây. Bất luận cái gì ngã xuống dữ triệu. Cho nên thần la đại đế cùng diễm chiếu vương là kiên trì quyết không có thể nào để cho cấp thần tư nhận được chư thần hoàng hôn. Linh Hiên cũng nghĩ đến toàn bộ đáng sợ vấn đề, phản ứng của hắn nhanh nhất, thi triển ra nhất kỹ càng độn pháp tam giới ngũ hành ngoại mang theo sáu gã tướng quân cùng nguyên lũ tinh thoang cái nhảy đến Bảo Nhi trước mặt trước. Bảo Nhi đang tiếp thụ đến Hồng Nguyệt Nữ Hoàng truyền công giai đoạn sau cùng, rốt cục vô pháp tiếp thu mẫu thân mình tử vong chuyện thực, triệt để ngất tại Linh Phi trong lòng. Ở đây không phải trâu nói chuyện, Linh Phi, bọn họ mục tiêu của mọi người đã là Bảo Nhi. Cho nên phải mau ly khai ở đây." Linh Hiên cực nhanh đối với Linh Phi nói. Linh Phi kiểm sắc mặt ngưng trọng gật đầu, tuy rằng nàng lại rất nói nhiều muốn uống Linh Hiên nói, nhưng lúc này tuyệt đối không phải nói nhàn thoại thời điểm, bất quá nàng cũng không có cùng Linh Hiên lập tức bỏ chạy, chỉ nói là nói, theo thực lực của chúng ta bây giờ, nói thật, căn bản là không đi được, bất quá. "Tiểu cô nương, xem ra ngươi biết không ít, đúng là một cái đều không đi được." Nói chuyện là cấp thần tư đại đế, tại đây trong không gian Mọi người mọi cử động không thể gạt được thai mắt của hắn. Thế nhưng, mọi người cũng không có phát hiện tại linh phi đích lưng về sau, thủy trung phiêu đã một đoàn bóng ma, giống như hư huyễn giống nhau. Song tử quân thần, ú linh quân thần, ra đi. Bắt sống tiểu cô nương kia, tất cả mọi người bộ giết chết. Cũng không cần luyện thành hoạt tử nhân. Như ngài mong muốn, nguyện ý cống hiến sức lực. Một đạo vô cùng kim loại khuyên hướng cảm xúc âm dung cùng một đạo âm lãnh thanh âm vang vọng tại toàn trường. Ninh Hiên cảm thụ được hai cổ so với Minh Vương quân thần còn muốn kinh khủng nhiều lắm khí tức phủ xuống xuống tới, sắc mặt triệt để đại biến. Chương 451, Vân Thu Hạ, hai đại kinh khủng quân thần phủ xuống, không hề nghi ngờ đem mọi người cuối cùng một tia hy vọng tàn khốc đánh vào đáy cốc. Đù tình huống như thế, tất cả mọi người sắc mặt cùng biến, mà quân địch sĩ khí đại trấn, vô số hoạt tử nhân đan vào thành một phiến, cực nhanh bức bách tới đây, đặc biệt kia tử quân quân đoàn, càng lại như lang như hổ trực tiếp đem mục tiêu tập trung ở tại Ninh Hiên trên thân. Đột nhiên xuất hiện song Tử Quân Thần cùng U Linh Quân Thần, là cao cấp nhất hai đại quân thần, thực lực xuất chúng, vừa xa Minh Vương Quân Thần, kia thấp hơn Huyền Vũ cưu Quân Thần lúc này liên tục một nhân vật cũng không tính là, hoàn toàn bị sát biên giới hóa. Lần này Hoàng Bết. Ninh Hiên kiểm sắc mặt ngưng trọng nhìn quét toàn trường, duy nhất may mắn một chút đó là song Tử Quân Thần cùng U Linh Quân Thần chỉ là phụ xuống xuống hình chiếu, nhưng cho dù là hình chiếu, kỳ thật thực lực cư nhiên cũng cùng Minh Vương trên dưới. Như cũ có thể đem mọi người đẩy vào tuyệt cảnh. Trên thực tế, liên tục các thần tư cũng dự không ngờ được thần La đại đế cùng Diễm chiếu vương sẽ ngang ngược đúng một tay, không cần nói, hắn liền có thể khiến cho Song tử quân thần cùng U linh quân thần bản tôn phụ xuống, mà không phải hình chiếu. Cục diện thế cục đối phó Ninh Hiên đây Nhất Phương cực kỳ bất lợi, tiến như Tuyết lúc này cũng hướng phía Ninh Hiên bên này nhích lại gần. Người đã sớm dự đoán đến loại này cục diện. Ninh Hiên nhìn thật sâu liếc mắt Linh phi, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh. Hơn nữa ban nãy cũng chú ý tới nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Linh Phi gật đầu, nói, ta nhớ được ta trước lần cùng ngươi chia tách lúc cũng đã nói, sẽ tới nơi này trợ giúp ngươi, cái chỗ này cũng là trong đời ngươi một lần chuyển cơ, cho nên thành ứng phó ngày hôm nay loại này cục diện, ta đã chuẩn bị thật lâu. Linh Phi trong lúc nói chuyện, sau lưng nàng bóng ma, cư nhiên đi ra một tên nữ tử đi ra, đây tên nữ tử, vóc người thon dài, toàn thân hiện ra từng tầng một như mộng ảo sáng bóng. Làm cho người ta chú ý nhất hay là nàng đôi mắt kia, cực kỳ sâu thủy, giống như tinh không nhật nguyệt đều ở đây cặp mắt của nàng trung luân hồi thay thế, của nàng một đôi con ngươi không có bất kỳ tiêu điểm, thế nhưng bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy của nàng song đồng tử, sẽ rơi vào vô cùng vô tận trong ảo giác, khó, có thể tự kiềm chế. Ninh Hiên hơi kinh hãi, nếu không phải là có kiểu luân nhãn, hắn sợ rằng đều đã rơi vào đầy tên cô gái trong ảo giác, thậm chí Ninh Hiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đó chính là nàng này sợ rằng có cực kỳ hiếm thấy nguyệt độc chi quang, nguyệt độc chi quang không chỉ có có hoàn mỹ phong ngự, hơn có một loại rất mạnh ảo giác hiệu quả, thậm chí có thể đem người biến thành ngu ngốc, theo tự thân tinh thần ý chí vận chuyển, sáng tạo một cái tinh thần thế giới, ở nơi này tinh thần thế giới trong. Nàng chính là duy nhất thần. Nàng gọi Vân Thu Hảo, là một gã cô nhi, có cực kỳ thần kỳ ảo giác ánh sáng, đồng thời cặp mắt của nàng chính là là buồn mạng của mình thần binh, cho nên hắn nhìn không thấy bất luận cái gì. Bất kỳ thấy người của nàng, tầm nhìn đều sẽ tự động chết xạ đến một cái khác không gian, nói cách khác, nàng là một gã trời sinh cô nhi, bởi vì cho dù là tự mình sinh hạ mâu thân của nàng, cũng không thể thấy nàng, ta sở dĩ có thể biết sự tồn tại của nàng, là bởi vì ta có thể sơ bộ tiên đoán đến nhân sinh. Của nàng quy tích, mà ngươi có thể có thể thấy nàng, ngoại trừ có nhân quả chi lực có thể thấy rõ một người nguyên nhân, quan trọng hơn là ngươi bản mạng thần binh hiệu quả. Linh Phi đem đây theo thứ tự tin tức. Toàn bộ nói cho Ninh Hiên.